thực chuyên nghiệp vất vả không nhỏ phòng hóa trang không nhốn bụi trần tony hài lòng gật đầu xoay người lại hướng về phía tiếp đãi tiểu tỷ tỷ khoa tay cái ngón tay cái thủ thế cảm ơn ngài khẳng định có thể vì lâm nữ sĩ phục vụ là chúng ta vinh hạnh so sánh hóa đơn bên trong kia hai mươi mấy vạn cải tạo phí vài câu lời hay thật không có gì ha ha người kia thật có ý tứ khẽ cười duyên lâm ngưng đẹp giống như một bức họa theo tiếng cười nhìn sang tony trong đầu lúc trước thiết kế một đường tiểu tóc lại là có chút dư thừa chuyện gì như vậy vui vẻ tony thở vào một cái hướng khỏe mắt tươi cười chân thành mà đến lâm ngưng hỏi vừa mới tại cửa thang máy gặp phải cá nhân t h ự c có ý tứ nói một đống lưu lượng thay đổi hiện lời nói ạ l ậ n ta có phải hay không bỏ qua một ước vị tiên sinh kia thực hài hước nhưng cũng chỉ là hài hước bất quá có thể để cho phu nhân vui vẻ cũng không hưởng công chúng ta nghe hắn nói hai phút đồng hồ ạ l ậ n núi v a i mang theo bao tay trắng tay vớt vớt lâm ngưng bên người ra ghế s o f a ha ha ta đến rất hiếu kỳ là cái gì tốt phương pháp sẽ làm cho ngươi cảm thấy bỏ qua một ước vì cái gì không ai nói với ta tony cười cười n g ẹ n ra vẻ hủy khuất. loại â m Ngưng không c a hứng n hành vi này tại cảng đảo rất bình thường ít z phòng khách quý cửa ra vào mỗi ngày đều có vô số kể ăn ý khách cầm bản kế hoạch tờ tờ tờ khát vọng gặp được chính mình bá nhạc đi bắt kia cơ hội một bước lên trời nói y z phòng khách quý thời điểm lẹ vì ép thực t i ê u ngạo phía sau nhìn như đơn giản cửa thủy tinh trong ngoài là thế giới này hai cái tầng cấp cùng ngươi nói lưu lượng thay đổi hiện cho nên nói hắn thực hài hước được rồi không nói hắn tiểu tóc cân nhắc như thế nào lâm ngưng vậy vây tay vốn làm một việc nhỏ xen giữa không cần phải chậm trễ quá nhiều thời gian vốn di thiết kế được rồi đại khái vừa mới nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó đột nhiên cảm thấy vô luận làm cái gì đều là tại vai r n thêm chân cho nên ta là đi không tony thở dài hướng về phía lâm ngưng giang tay ra ha ha liền ngươi biết nói chuyện vậy coi như cho chính mình nghỉ theo giúp ta đi dạo cho tử thần mua ít đồ trở về lâm ngưng cười cười tha hương gặp cố nhân cảm giác đích sắc rất không tệ ché nổ bên kia thực dụng tâm phái cái tạo hình đ o à n đội cái kia dẫn đầu hẳn là nhận ra ta nói là có chuyện nhi lâm thời đi ta liền giúp ngươi đem hai nhà đều ký nhận nhớ tới vừa mới kia đám người hơi có vẻ chật vật thân ảnh tony cười nói đi thôi đi thay quần áo cô ý không có mang đồng hồ còn có chút không quen lâm ngưng khỏe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ con đưa tay đ ắ p ngải đường cánh tay ngồi dậy đợi h n cùng linh kiểm tra qua phòng hóa trang lâm ngưng vừa rồi tại mang theo bao lớn bao nhỏ lâm hồng cùng đi vào phòng ít n ấ t thực quan tâm cố ý cách gian phòng thay quần áo không nói thử đồ gương phía trước trên sàn nhà còn cửa hàng trương không nhỏ màu hồng nhạt dê nhung thảm rút đi áo h ủ t tì váy xếp nếp tiểu bạch g i à y lâm ngưng đi chân trần đứng tại thử đồ gương phía trước theo lâm hồng trong tay tiếp nhận ché nổ đi suốt đêm chế đặt trước chế hẹp bở tiểu hát váy hẳn là vòng n g n g nhân đầu này tiểu hắt váy váy so lâm ngưng dĩ vãng xuyên qua tiểu hắt váy váy ngắn nhất chỉ. bên trái cầu vai thượng có thêm một cái màu hồng nhạt sợi tơ theo t h ủ a không lớn theo t h ủ a là bốn chảo cùng tồn tại đồ đồ tám cm dày cao gót g ó t dày cực nhỏ trước bên cạnh sau chung ba cây nửa chỉ rộng khảm màu hồng nước chui dây băng thiết kế g ó t chân tiếp xúc mặt nhiều hai cái tiểu xảo màu hồng nhạt hai mẹo chính là bởi vì này đối mẹo con này s o n g dày cao gót bắt chân cảm giác nháy mắt bên trong thượng cấp bậc đợi lâm hồng cột chắc mắt cá chân dây buộc lâm ngưng thử đi vài bước trượt chân cái gì cực kỳ bé nhỏ ngươi một lần gặp ngưng mặc lộ ngón chân dày thật là dễ nhìn đứng lên lâm h nhìn lâm ngưng cung khởi trắng non m u bàn chân sát sơn móng tay lộ hết ngón chân từ đáy lòng khen vẫn được thay cái màu hồng có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút lâm ngưng cười cười p h ế t mắt hệ thống giao diện không hơi chỉ chốc lát ngón chân nguyên bản màu đỏ đẹp giáp nháy mắt bên trong cùng tay đồng dạng lâm hồng ánh mắt không có biến hóa chút nào hiển nhiên đối với lâm ngưng trên người phát sinh chuyện sớm đã không thấy kinh ngạc liếc nhìn lâm ngưng dưới làn váy hơi lộ ra đ u ổ i lâm hồng đề nghị cần mặc tất chân sao không mặc càng đảo nhiệt muốn chết không thoải mái quả quyết cự tuyệt đề nghị của lâm hồng trang điểm bàn ph một lần nữa hoa cái trang nhãn u y ệ n chuyển trang sắt qua son môi mất máy môi van cờ l i ệ m ả m ạ kẹo nhà tài trợ con mèo trang sức theo tự mang tốt không thể không nói này van cờ l i ệ m ả m ạ kẹo nhà nhà thiết kế chính là thật biết lười biếng duyên giang tính có bốn lá thiết kế biến thành đầu mèo năm hoa vòng tay biến thành năm mèo đơn hoa hoa t a i biến thành đơn mèo dây chuyền thượng là năm cái mèo vòng chân thượng là năm cái mèo lần nữa đứng tại trước gương lâm ngưng im lặng vuốt ve cái chán cho dù cây bối mẫu cái gì chất liệu đổi thành lớn nhỏ giống nhau nhan sắc khác nhau kim cơm vỡ nhưng bất kể thế nào xem một bộ này phối sức cũng không đáng một ngàn vạn nghĩ đến kế tiếp tiêu thụ chia lâm ngưng nếp h miệng vì nhiệm vụ này lòng dạ hiểm n ộ c tiền chỉ có thể che giấu lương tâm cố mà làm thu ưu nhã bên trong mang theo tia hòa bát chiếu cố tuổi tắc cùng thân phận xem ra ché nổ cùng van c ờ liền bàm ạ k è o nhà là có câu thông qua chủ yếu nhất vẫn là ngươi làn r a quả thực tuyệt nói đạo lý này cấp cho nhà ai mỹ phẩm dưỡng ra làm đại diện chuẩn đến bán điên bị lâm hồng gọi đi vào tôn nghi nhìn trước mặt rực rỡ hẳn lên lâm ngưng từ đáy lòng khen lâm ngưng không cao hứng nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn này làn da lâm ngưng kỳ thật thật không thế nào nghĩ m u ố n đừng tịnh chọn tốt nghe mà nói đem ngươi đại sư kỹ năng lấy ra cho ta điểm có dùng đến ý kiến ra như mỡ đông thổi qua l i ề n phá thức t h a nhiều vẻ giống như tự nhiên tony biểu tình có đủ khoa trương tựa như là nhớ ra cái gì đó tony hung hăng vô vô chính mình đ u ổ i nói tiếp c h á nổ lần này kiếm lợi lớn như thế nào đồ trang điểm a tin hay không ngươi chỉ cần vừa vào kính cùng c h á nổ giao hảo tạp chí truyền thông liền sẽ có ngươi mặc đồ này toàn phương vị giải đọc váy bao dày những này không nói người trang dung bao quát son môi phấn lót nhãn t u y ề n l í n dịch lông mi nhãn ảnh m á đỏ đệm khí môi men định trang toàn đều sẽ bị đ à o ra tới muốn hay không khoa trương như vậy sẽ chỉ khoa trương hơn n g ư ờ i này làn ra trang điểm hiệu quả ta xử lý một chuyến này như vậy nhiều năm chỉ thấy qua n g ư ờ i một cái bình thường cũng không gặp người nói những thứ này lâm ngưng nít miệng hiển nhiên không như thế nào coi là gì bình thường ngươi không có trao quyền không ai dám lôi ra tới nói sợ chọc giận ngươi không vui lần này là tài trợ đương nhiên có thể trắng trận tuyên dương như vậy a vậy ngươi nói làm sao bây giờ tony nói không phải là không có đạo lý thì phản ứng lâm ngưng dứt khoát đem vấn đề trực tiếp ném cho tony đem ngươi ảnh c h u ộ gửi tới bên kia sẽ biết phải làm sao có ý tứ gì thực sự hiệu quả bên kia đều là người thông minh sẽ thêm tài trợ nhàm chán ngươi xem đó mà làm thôi lâm ngưng vẫy vẫy tay lượn quanh một vòng vẫn là tiền thật rất không có ý nghĩa dù sao nhiệm vụ khen thưởng yêu cầu sớm là đủ rồi tài trợ nhiều ít lâm ngưng thật không chút nào để ý ra phòng hóa trang t o n y vội vàng nói đẹp trang tài trợ ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý lâm ngưng trước mặt đặt vào bình luis o một ư ơ i ba phòng khách quý mặt tường một trăm tấc màn hình tinh thể lòng màn là đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình lễ vật đầy trời tôn lăng vũ một con mèo một con chó máy bay thuê bao cầu tổ máy thành viên như thế nào làm cầu thông vũ thành gửi trệ hạm z năm trăm năm mươi hảo lao máy bay cũng không biết nhà ta bộ kia z sáu trăm năm mươi lúc nào giao phó phi linh diệp này máy bay vừa già lại nhỏ xem đem đồ đồ bếp khuất lễ vật này đều gần ngàn vạn ngươi không nói rõ thiên tài là chính thức trực tiếp nói phóng phát sóng trực tiếp cũng nhắc nhở qua chính là những n à y người giống như đều không thế nào để ý lâm hồng gãi đầu một cái có chút không tự tin nói ha ha mấy người này thật có ý tứ còn có cái này một hồi tỉ tỉ một hồi lao nương những n à y người ngươi cũng lưu ý hạ ngươi muốn làm gì không thể để cho những n à y người lễ v ậ t tặng không như vậy yêu thích đồ đồ quay đầu chờ đồ đồ sinh b o bảo cho bọn họ một người đưa một đầu ách ngươi muốn còn rất xa bất quá ta cảm thấy đồ đồ tìm đối tượng hẳn là rất khó rất khó đó không phải là còn có trà trà nha quay đầu cho c h ư ơ nguyện ngừng nói một chút xử lý chà chà đó không phải là chỉ dần dần tầng a chúng ta đổ đổ là bút bê vải mặc kệ là dần dần tầng vẫn là bút bê vải không đều là mèo không có kém lâm ngưng vậy vây tay uống một hớt rượu cảm thấy ngược lại là có chút hiếu kỳ dần dần tầng cùng bút bê vải bảo bảo sẽ là cái gì loại sản phẩm mới nhất phẩm quốc tế chưa nguyện n g ư n g không hiểu dùng mình một cái ngược bên trong chà chà chính nào kéo m ỉ phía trước ai át ai bắt màn hình bên trong mang theo tiểu khăn ăn đồ đồ chính ưu nhã liếm lên trước mặt hở mật bàn ăn bên trong mèo đồ ống kính một góc một lên máy bay liền khẩn trương ỵ lại lặng lẽ lưu lại bãi thấm nước đái chương một trăm linh ba nhận điện thoại đồ đồ iogut đến thời điểm lâm ngưng đã tại sân bay đợi có đoạn thời gian ngồi ngay ngắn ở phen t ổ n g hàng sau lâm ngưng có chút nghiêng đầu sang chỗ khác xin đợi tại bên cạnh xe ạ lẩn liếc nhìn phu nhân đưa tới ánh mắt cung kính ra phen t ổ n g cửa xe hàng sau cửa xe hai bên h n lợi người tay bên trong dù đen nháy mắt bên trong trống lên suất trước tiến vào ống kính chính là một đôi hiện ra huyễn thải vầm sáng màu hồng nhạt dậy cao gót cung khởi trắng non mu bàn chân phấn nội n g ó n chân theo dậy cao góp rơi xuống đất có chút vật tinh tế phải trên mắt cá chân van cờ lưu ả m ạ kẹo nhà mãn toàn năm mẹo vòng chân cùng ché nổ cao góp thượng nước chui kêu gọi kết nối với nhau theo vòng chân nhìn lên là đường con n g ợ t mà trôi c h ạ y trắng non b ắ p chân dưới làn máy tròn trịa căng cứng đùi hơi lộ ra tự nhiên rủ xuống màu đen máy càng lộ vẻ hai chân trắng nón huyện chuyển đường cong thức tha t ư thái x u ố n g xe lâm ngưng khỏe miệng có chút dơ lên y ê u nhã bước một bước về phía trước hướng về phía cầu thang m ạ n phương hướng dội thẳng hai tay mãn toàn vòng tay đồng hồ sán lạn như rắng lây một hồi gió nhẹ thổi qua tóc dài đen nhánh mềm mại khẽ nhúc ních tinh xảo hoa thai như ẩn như hiện theo lâm ngưng trước khi xuống xe số hai thợ quay phim cũng đã đem ống kính đặt ở kia chiếc phẹn t ồ m bên trên cũng không biết vì cái gì đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình đột nhiên ít đi rất nhiều cái thứ nhất lao xuống cầu thang mạng ì ổ gụt lộn nào vọt tới lâm hồng dưới chân lẹ lưỡi n g o ắ t n g o ắ t cái đôi chậm rãi đi ra cabin đồ đồ lại là làm lâm ngưng có chút xấu hổ tiểu ra hỏa đi một nửa đột nhiên ngồi ngay ngắn ở cabin bên ngoài liếm lắp nó vớt thỉnh thoảng nhìn cabin tựa hồ còn tại dư vị trên máy bay ăn mè hoàn toàn không có xem lâm ngưng một chút ý tứ khoe miệng có chút d ơ lên đường cong nháy mắt bên trong bình phục nếu không phải nhớ rõ ngay tại trực tiếp lâm ngưng kém chút phun bẩn vũ thành ha ha lâm lão bản an m ệ t cho đồ đồ điểm tán tôn lăng vũ lâm lão bản tạo hình đều bày s o n g ngươi đặc meo nhanh nào tà ngực bên trong a phi linh diệp làm tốt lắm đồ đồ cố lên lâm lão bản không muốn ngươi tỉ tỉ m u ố n ợ hơi ta liền hỏi một chút dừng dừng cái tư thế này mấy người chống đỡ được hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch quang chân trân t r u y n yêu này xong giày cao gót quá hiện chân trắng lao nương phấn nhà ai lao nương v i tiền đã chuẩn bị xong các ngươi chỉ nhìn giày cao gót cùng chân sao không ai chú ý lâm lão bản trang sao nay cái gì trang sánh bằng mặt còn khoa trương c h ế y nổ hắc hắc lặng lẽ nói cho các ngươi biết lâm lão bản dùng đẹp trang sản phẩm giày cao gót váy tất cả đều là nhà chúng ta n h a kính thỉnh c h ờ mong vóc người này cùng làm ảo thuật giống như muốn vểnh lên liền vực lên muốn đại liền đại đây là nháo đâu phong phát sóng trực tiếp đám người nói cái gì lâm lưng lúc này không cần nhìn cũng đón được tiểu gia hỏa không nghề mặt mũi thật đúng là rất không còn cách nào khác mắt nhìn thấy đồ đồ không có một chút xuống tới ý tứ lâm ngưng oán hận chứng mắt nhìn đồ đồ quả quyết xoay người ngồi vào phẹn tổn hàng sau từ bỏ đi đi khách sạn bưng ngồi ở hàng sau lâm ngưng thản nhiên nói phu nhân không bằng làm ta thử xem không cần từ bỏ cái này không có lương tâm liền làm nàng ngồi xuống kia ai cũng đừng để ý tới nàng lâm ngưng dứt lời trực tiếp ấn trong tay phẹn tổn nút đóng cửa theo màu hồng cửa xe chậm rãi đóng lại cầu thang m ạ n thượng đồ đồ hẳn là ý thức được cái gì bước ưu nhã bước chân mèo không chút hoang mang rơi xuống cầu thang m ạ n lay khoảng cách cầu thang mạng ầ n nhất tàn giống quần lần trước tại úc đảo đồ đồ cũng có đi đối với a lần ạ mấy người đồ đồ đương nhiên sẽ không lạ lẫm cuối cùng liếc nhìn ăn ngực bên trong đồ đồ lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nhấp chỉ điểm một cái phẹn tồn đằng sau đặt bèn nhì mùn sân a lân cười cười chạy trầm qua đi mở bèn nhì mùn sân cửa sau p h o n g phát sóng trực tiếp cuối cùng một màn là đồ đồ bị đen siêu trang điểm vệ sĩ ôm vào bèn nhì mùn sân hình ảnh một cỗ màu hồng tiểu mới nhất mộ còn chỉ vì tiếp một, mèo, một chó lâm lão bản xa xỉ có thể thấy được chút ít trực tiếp quan thực đột ngột màn hình không có phát không ít vẫn chưa thỏa mãn dân mạng nhao nhao theo phòng phát sóng trực tiếp chạy đến lâm lão bản cùng đồ đồ huệ bồ trong lúc nhất thời huệ bồ bình luận khu cái gì cũng nói trong lúc nhất thời trên mạng tất cả đều là lúc trước phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua lâm lão bản đưa cánh tay đứng tại bên cạnh xe lâm lão bản đặc tả ảnh chụp bị người để lên lưới từ đầu tới đuôi từ dưới lên trên theo sơn móng tay chân đẹp dày cao gót đến cặp đùi đẹp đẹp váy đẹp trang lại đến kiểu tóc phối x ư c đồng hồ c h á nổ van cờ ly phạm ạp hai nhà sớm chuẩn bị hảo thủy quân điên cùng mang theo tiết tấu lâm lão bản một thân trang phục quan vương còn không có đem bán đào bảo liền đã có cùng khoản lâm lão bản sử dụng c h á nổ đẹp trang càng là bán điên rồi t ậ p đẹp chỉ cần hỏi chính là đoạn hàng van cờ ly phạm ạp đ è o nhà hơi b ù nhiều rất nhiều tư vấn lâm lão bản cùng khoản mèo phối sức mới bình luận tiktok giá cổ phiếu lần này không ai lại không xem không ít chơi vốn liếng đại lão lần đầu đem ánh mắt đặt ở cái này m ư ơ i tám tuổi tiểu cô nương trên người hàng thành phố mậu khiết tập đoàn tổng giám đốc lữ đông điệm cùng xì gà vương đan vóc không không không không n là, là lâm lão bản gậy bổ phân thi đối với lâm lão bản ít nhiều hiểu rõ một ít nói thế nào nàng theo hỏa đến hiện tại không đến hai tháng thường xuyên ngồi đại sứ giấy phép màu hồng nhạt dồn dọt sở phen tổng rêu ra khắp nơi trên mạng một đầu mặt trái tin tức đều không có lúc trước còn có mấy cái tương đối nhảy nhị đại điều tra nàng sau tới một cái cái tranh nhau tại bảy bổ cho nàng điểm tán k ỳ lân l ã o tưởng lão y chờ những cái đó nhãn hiệu lâu đời nhị đại càng là xem nàng như m u ộ i m u ộ i còn gì nữa không À gì m à đồng có tất cả cái nghe đồn ồ tin đồn gì nói nghe một chút hàn đại thiếu lúc trước tại hội sở nói câu cô nương này nói xấu rất khó khăn nghe ninh quân đêm đó liền tìm tới cửa ninh quân ninh ra cái tôn từ kia ân về sau nếu không phải mã đồng đệ, đệ ra mặt hàn đại thiếu đoán chừng tại chỗ liền phế đi ninh quân cùng nha đầu này là loại quan hệ đó hàn không phải là tuổi tắc kém một vòng nhiều ninh quân người yêu đêm đó cũng ở tại chỗ có ý tứ ta lúc trước nói lời cho ta để chết tại trong bụng đã theo chết rồi thật theo chết sao chỉ nói nhưng không có sức thuyết phục gì vẫn là kiểm tra một chút đi chán ghét lúc này mới mấy điểm đừng để ý tới hắn mấy điểm tới đi là ngươi chủ động thẳng thắn vẫn là ta trà tân bức cung ta đi khóa cửa lắc lắc eo nhỏ đóng cửa vương đan lần nữa trở về thời điểm lữ đông bên chân nhiều chỉ k h á m kim cương đều b ả n h cái bật lửa giá cả không ít g ì gà bị người tùy ý nhét vào gạt tàn một tuần mới đã đến mậu khiết tập đoàn tổng giám đốc bề bộn nhiều việc c h ư n một trăm linh bốn quán b a thế kỷ trước hai mươi năm đại hoàn thành the p ẹ n nghìn sụ l à hộ tẹn là cảng đ ả o tiêu chí một trong lâm ngưng gian phòng là hai gian phòng tổng thống thứ nhất bán đảo phòng phòng sắp đặt chuyên môn thang máy cùng độc lập đại sảnh gần bốn trăm mét vuông phòng phòng ngủ chính phòng giữ quần áo phòng tắm kiện thân thất tư nhân dạp chiếu phim phòng họp đầy đủ mọi thứ hai tầng chọn cao phòng khách chỉnh mặt rơi ngoài cửa sổ là cảng vít t o gì ạ này gian phòng xếp vốn là phối h ư u hai mươi bốn giờ chuyên môn q u ả n g i a đi theo the pẹn n g h n sủ l à hổ tèn tổng giám đốc j ê m tiếng phổ thông cũng không thế nào tiêu chuẩn ta mệt mỏi ạ lần lâm n g ừ n g vẫy vây tay có chút cứng nhắc đánh gãy còn muốn nói tiếp j ê m ạ lần trên mặt mang thân thiết cười hướng về phía s o n g khai đại môn khoa tay cái d ấ u tay xin mời phu nhân ngại áo ngủ cùng thường phục ta theo phi tinh trang viên mang theo chút tới liền tại tay trái gian kia phòng giữ quần áo đợi jem rời đi về sau a lần đứng tại lâm ngưng bên người nói khẽ cảm ơn ta bằng hữu tôn nghi giao cho ngươi ta đi nghỉ một lát đã sắp xếp xong xuôi lầu hai mươi năm hành c h í n h phòng vất vả lâm ngưng dứt lời trực tiếp đi phòng giữ quần áo màu hồng nhạt d à y cao gót dẫm lên kim hoàng sắc sàn nhà cộc cộc rung động phòng giữ quần áo đặt riêng hai khu tường thân sắp đặt móng tay hông khô cơ cùng co d u ộ t kính lâm ngưng trước mặt trên cây áo là mang theo nỉnh lìn nhãn hiệu nội y ỉa váy ngủ đợi lâm hồng rút đỡ cởi dưới chân màu hồng nhạt g à y cao gót lâm ngưng rút đi lúc trước mặt đáp thả đáng đ á n thẳng đến bùn t cửa sổ sát đất một bên độc lập đặt b u ồ n tắm lớn ngoài cửa sổ vẫn như cũ là càng b í t to gì ả m ỹ cảnh càng đảo thời tiết có đủ hoi b ư ớ c tắm rửa qua lâm ngưng một thân nhẹ nhàng k h o a n khoái bọc lấy màu hồng nhạt khăn tắm ngồi ngay ngắn ở trang đ i ể m bàn phía trước lâm ngưng mặc cho phía sau lâm hồng thổi tóc hiện đang ra vẻ có làm được cái gì xéo đi lâm ngưng không cao hứng nhi liếc nhìn dưới thân thỉnh thoảng lay chính mình chân đồ đồ thản nhiên nói đồ đồ ngồi lâu như vậy máy bay mới vừa ra tới có điểm rộng có thể lý giải lâm hồng cười cười thả ra trong tay máy xấy đem đồ đồ ôm vào trong ngực kia ỵ ổ g ộ t nói thế nào thiên tính khác biệt ngươi không thể cầm mèo cùng cầu đi so mặc kệ ngươi đem nàng ô m đi không muốn nhìn thấy nàng mèo mèo ngươi xem nàng biết sai xin lỗi ngươi đâu hừ xin lỗi ta nhìn nàng là đang mắng t ă n g ốc nói bảo hôm nay trực tiếp lâm ngưng n i t miệng thuật tay đem kiếm hướng chính mình trong lòng ngực chui đổ đổ ô m vào ngực bên trong tối cao ôn lại quan kháng nhân số gần hai trăm vạn khen thưởng bảng trước ba theo tự là phi linh diệp vũ thành ở hơi bởi vì tịp tóc bên kia hủy bỏ chia đôi chia cho nên tính được không sai biệt lắm một n g h n hai trăm vạn khen thưởng trong đó lễ vật bản g phía trước mười danh chiếm năm mươi không nhìn ra nay tiểu sắc mèo còn rất hấp kim người tiếp đồ đồ lúc ấy mát trị số tối cao nếu như không liên quan phòng phát sóng trực tiếp lời nói hẳn là sẽ c à n g nhiều tiktok bên kia biểu thị thật đáng tiếc không ảnh hưởng ngày mai liền không tiếc v ố i cháy nổ van cờ lưu hàm áo kẹo còn có những cái đó marketing công ty cũng còn không có phát lực đ ấ u cá bay đứng, bên kia thông qua ý xét cùng ta liên hệ điều kiện thực hậu đãi không cân nhắc hoa lữ tập đoàn tra hỏi muốn trước thời hạn cởi xuống ngươi du ngoạn tuyến đường không để ý tới còn có cái gì một lần nói xong đi hàng thành phố mới nhậm chức tiêu vị sai người muốn cùng ngươi gặp một lần địa điểm ngươi chọn hàng thành phố muốn gặp ta còn làm ta chọn địa điểm k ề u cái gì ninh bảo hoa có ảnh chủ sao trên mạng có lý lịch của hắn làm gì có chuyện nói thẳng n g ư ơ i cùng hắn rất giống cùng ta rất giống nữ năm mươi sáu tuổi nam ha ha làm sao vậy ta mệt mỏi đi xuống đi lâm ngưng m ấ c máy môi trong đầu đột nhiên nhảy câu cháu trai giống như cậu chuyện xưa đợi lâm hồng rời đi không lâu to như vậy phòng khách cửa sổ sát đất một bên hai người vị ghế s o f a bên trên có thêm một cái hai chân cuộn tròn cũng cùng một chỗ một thân màu đen viền gen nội ý ỉ t ơ tằm ngắn khoản váy ngủ huyện chuyển thân ảnh đèn hoa mới lên màn đêm bên trong cảng đảo so ban ngày càng vun hoa lầu hai mươi sáu bán đảo phòng hai tầng trọn cao phòng khách rơi ngoài cửa sổ nhà nhà đ ố t đèn cửa sổ sát đất bên trong bóng người một đôi lâm ngưng viết mắt trước mặt còn lại hơn phân nửa bình rượu tại bị thuốc cải thiện qua thể chất trước mặt rượu cùng nước thật không có kém sẽ không say rượu không cần phải uống không thấy được người không cần phải nghĩ lâm ngưng yên lặng thở dài rút đi trên người quần áo phòng khách thiếu đi đạo bạch tích t h ớ c thà thân ảnh phòng tắm nhiều nói vẹn chuyển đường cong vòi hoa sen phía dưới lâm ngưng q u a n tay ánh mắt mê ly trong đầu toàn là lúc nhỏ hồi ức ta vì cái gì không có ra ra n ã i n ã i ông ngoại bà ngoại bởi vì ba ba mụ mụ không có ba ba mụ, mụ. vì cái gì ba ba mụ, mụ không có ba ba mụ, mụ. bởi vì ba ba mụ mụ khi còn nhỏ làm sai chuyện làm sai chuyện hải tử liền không có ba ba mụ mụ ta có làm gì sai sao ta không có trước kia không có về sau cũng sẽ không có theo bén n h ì n xu là hồ t è n phòng ăn nguyên bản có chút huyên náo đi ăn cơm khu đột nhiên ăn tính rất nhiều đi ăn cơm khu khách hàng không hẹn mà cùng nhìn về phía cạnh cửa chân thành đi tới nữ tử nữ tử c u ộ n lại phát cẩn thận tỉ mỉ mãn toàn hoa thai dây chuyền đồng hồ chiếu sáng rặng rỡ một bộ không có tay màu trắng viền gen liền thân váy dưới làn váy là tròn triệu tu lớn lên đẹp chân khảm đầy nước chui tám cm cao gót trắng non phấn nộn hai chân một chút có thể thấy được vào phòng ngăn lâm ngưng hơi ngước đầu đối đầu những cái đó dò xét mình ánh mắt lâm ngưng bên người ngoại trừ linh không còn ai khác nơi này tony rất lịch sự giúp lâm ngưng kéo ra chỗ ngồi sau khi ngồi xuống lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân thuận tay bình bình váy thật xinh đẹp màu da hảo chính là tùy hứng loại này váy nhất cho người cảm ơn k i ể u tóc là lâm hồng giúp ngươi bàn à, chính là lợi hại chỉ nhìn một lần liền có ta tám phần tay nghề dứt khoát cho ta làm đồ đệ được rồi mặc kệ ngươi này ngươi điểm lâm ngưng nếp miệng không cao hứng nhi liếp nhìn ngồi đối diện t o n y n h ấ p chỉ điểm một cái bản trên luis mười ba giám đốc đưa tới nói là ngươi yêu thích đổi đổi ngươi không phải thực thích không ngán ngán ta đi hảo cô n ã i n ã i của ta rượu này phần lớn người cả một đời đều không nhất định uống đến thượng một bình ngươi cho ta nói ngươi uống ngán từ đ â u ra nói nhảm n h i ề u như vậy gọi giám đốc tới úc ngươi xinh đẹp ngươi nói tính từ lâm ngưng vào cửa khởi quản lý đại s ả n h hy nạ ánh mắt liền không có rời đi cái này tổng giám đốc cố ý đã thông báo khách quý tony tay mới vừa d ơ lên một nửa một thân nghề nghiệp bộ váy vỡ cao màu đen hy nạ liền chạy chậm đi vào ba người bên cạnh bàn lâm nữ sĩ ngài tốt thực cao hưng vì ngài phục vụ ta gọi hy nạ là bán đảo phòng ăn quản lý đại s ả n h rượu đổi c h c kẻ bệ ý dễ nốt lệ s ệ lần trước uống bình 1811 g h ì r ư ờ i giờ giọt gôn cũng không tệ lắm rất xin lỗi lâm nữ sĩ cái này năm giờ giọt gôn đều tại tàng ra trong tay y gồng ngu lơ tịu chăn bạ có thể không bà, b ạ n là c á i gì Ngưng Lâm k hy nạ g ràng, rõ n hí t r o xem ra trước mặt khách quý một nghìn tám trăm một mươi một giờ dọc gôn đều uống qua tự nhiên không phải không biết ỷ gồng mù lơ tiểu trang bạ n được thôi liền nói đi có thể thượng chụp hẳn là không kém nơi nào lâm ngưng cũng lười lại chọn vậy phần bạ n là cái gì trên mạng lục soát hạ chính là bữa này ta mời không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì còn cọ sát gian hành chính phòng một mực cung kính hy nạ rời đi về sau tony cười nói thôi đi ngươi liền ngươi điểm này tiền giữ lại mua nhà đi lâm ngưng cũng không ngầm đầu không yên lòng x o á t điện thoại di động lâm hồng ạ lần bọn họ như thế nào không đến yogurt cùng đồ đồ có chút không quen khí hậu lâm hồng tại gian phòng chờ bác sĩ ạ lần bọn họ ta không có làm đi theo liền ăn một bữa cơm không cần phải cùng một đám người liền buổi tối không định đi vòng vòng. càng đảo sống về đêm thế nhưng là số một thì như quán ba quán ba quán ăn k h a thái bình sơn đ ỉ n h duy cảng địa phương có thể đi nhiều lắm không hứng thú ngươi nói ngươi tuổi quá trẻ như thế nào cùng cái tiểu lão đầu giống như đi thôi buổi tối chúng ta đi giờ dạ gôn nhi mang ngươi thể nghiệm hạ tốt mười mị lực giờ dạ gôn nhi đi thì biết À gì m à o n i n jordan đều đi đánh quá tạp À gì m à hắn còn đi quá ba không sai hắn đâu chỉ đi chính hắn còn ra nhà ngay tại hàng thành phố quyết định như vậy đi ta trước định vị tử ta có marketing điện thoại tony sở dĩ như vậy tích cực đơn giản là lâm ngưng trạng thái cho dù lâm ngưng che giấu lại hảo tâm tư cẩn thận gặp vô số người t o n y như thế nào lại nhìn không ra lâm ngưng dị dạng liếc nhìn vội vàng gọi điện thoại định vị từ t o n y lâm ngưng theo hì nạ trong tay tiếp nhận ly rượu phẩm c ầ u ly bên trong rượu ngon không giống với giờ giọt gôn quý mục nát nặng nề bạ cảm giác tươi mát thanh thoát ngọt rất nhiều cảm giác không sai còn lại ta muốn lấy hết màu hồng nhạt móng tay nhẹ nhàng đánh ly rượu nhìn ngoài cửa sổ duy cảng cảnh đêm lâm ngưng thản nhiên nói được rồi lâm nữ sĩ sau đó ta sẽ đích thân đưa cho ngài đi gian phòng hai thùng rượu trích phần trăm có bao nhiêu không ai so hỉ nạ rõ ràng hơn phải biết cái này nằm sinh một hai trăm bình còn hơi một tí bởi vì khí hậu vấn đề liền ngừng sản xuất ị gỗng mù lợt bạ tại the pẹn n h ì n xù l à hổ thẹn một chi thế nhưng là bán được mười lăm vạn chật chật không hổ là đồ tốt phỏng vấn hạ theo rượu mạnh chi vương luis o mười ba đến rượu n g ọ t chi vương ị gỗng mù lợt bạ ngươi cái này toát ra có phải hay không thật là quá lớn điểm cúp điện thoại t o n y uống một h ớ p rượu xách xách miệng cười hướng lâm ngưng nói có a với ta mà nói sẽ không say rượu cùng nước không có kém vô luận là rượu mạnh vẫn là rượu ngọt đều là nước khẳng định là có khác nhau à, cảm giác liền không giống nhau người muốn nói như vậy đó chính là nước ớt nóng cùng nước trẻ rồi lâm ngưng gỡ đem đầu tóc liếm liếm môi không thể không nói bà ngọt thật rất mê người đ ừ n g đối ta phóng điện ngươi xem một chút ta lông tơ tất cả đứng lên tiền đồ ta chưa từng đem ngươi trở thành nam nhân xem nói thật nhất đã thương người cho dù lại có thể uống cũng không có cái này uống pháp uống ít một chút rượu ngọt ngậm đường lượng thế nhưng là nước trẻ ba năm lần cẩn thận tương lai trở nên béo tử thời gian nói mấy câu một bình bạ liền t h ấ y đ ấ y mắt nhìn thấy lâm ngưng còn muốn cho chính mình ngược lại t o n y vội và n g khuyên đầu ngọt quả nhiên làm tâm tình người ta vui vẻ lâm ngưng nói chuyện đồng thời đem bình bên trong rượu quét sạch về phần t o n y miệng bên trong trở nên béo từ ngôn luận không nhìn liền tốt lâm hồng bên kia kết thúc hai cái tiểu g i a hỏa không có gì đáng ngại chậm rãi là được vẫn luôn giữ im lặng chơi điện thoại di động linh đột nhiên mở miệng nói ra ta đi d o a ta một hồi đối với linh kia thấp đáng thương tồn tại cảm lần đầu tiên thấy tô ni hiển nhiên còn không có thể chứng lâm ngưng không cao hứng nhi fiết mắt nhất kinh nhất xạ tô ni nhìn ngươi kia chút tiền đồ ăn cơm bên kia đi trễ vị trí liền không có tony có chút xấu hổ gãi đầu một cái cầm lấy bộ đồ ăn từ nhỏ ăn mỉ lớn lên lâm ngưng đối với pháp bữa ăn thật không có hứng thú gì ba người rời đi thời điểm lâm ngưng trước mặt pháp bữa ăn thừa hơn phân nửa ngắm cảnh thang máy bên trong nhìn lâm ngưng trên người không có tay màu trắng viền gen liền thân váy tony đề nghị ngươi có muốn hay không trở về phòng thay quần áo khác vì cái gì muốn thay quần áo ta này thân không đúng sao ngươi này thân đi dở dạ gô nhi liền cùng đoá bạch liên giống như tại h không nên quá chói mắt. Thôi không không họ ự c mặc kệ ở đâu, mặc kệ ta mặc cái kệ kệ kém. kêu nên Nếu không đem ăn bọn họ kêu lên đi, vạn nhất có phiền thoái gì, quá đâu, trói mắt. ta có đi, đi, đem ở v n nhất h có p ề n Vốn định mang、lâm、Ngưng đi quán buông lỏng xuống tôn thoái đi gì. Lâm ba l ú càng n y đ ế là có chút n h ĩ mà sợ. Tại càng đảo tại quán b a lâm lão bản thân phận nhưng không nhất định dễ dùng dù ai cũng không cách nào bảo đảm những cái này uống đầu rượu đức tử sẽ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử chỉ lâm ngưng nếu là thật xảy ra chuyện gì hậu quả khó mà lường được không cần linh thực lực không thể nghi ngờ thật muốn có cái gì không có mắt người lâm ngưng không ngại g i ế t gà dọa khỉ thuận tiện nhờ vào đó thăm dò hạ một ít người thái độ thật không cần vạn nhất có não người tử nóng lên bớt nói nhảm lên xe bên trong vòng giờ dạ gỗ n h ì nổi danh thế giới đỉnh tiêm nhà thiết kế trang trí thiết kế toàn cầu đỉnh tiêm âm hưởng thiết bị đi chơi đài bên trên là quần áo gợi cảm gật gù đắc ý đi chơi trải rộng bốn phía hình vuông trên sân khấu là đến từ các nơi trên thế giới mỹ nữ x o á i ca đạn nờ tập thể dục cao nhân rộn rộn ràng ràng trong đám người v á n ngắn tất lưới bikini t h ỏ nữ lang khắp nơi có thể thấy được tại cái nào đó đặc biệt khu vực sàn nhà bị cố ý đ ổ i thành cũng không biết có làm được cái gì tấm gương lầu hai a một bàn ninh quân vẻ mặt trương dương đem chân khoác lên trước mặt trên hàng rào trong tay kẹp chi giá cả không ít xì gà mẹ nó lao tử thiên vương kèm chút phế đi về sau lại với các ngươi chạy cát lao tử thả tử viết ngược lại hôm qua chạy cắt một đám mảnh cậu liền ngươi ngày đó vương chấm nhất sớm làm đội tên đi ninh quân bên cạnh là đồng dạng đem chân khoác lên trước mặt trên hàng rào triệu t h ụ muốn chút mặt đi cho cậu đặt chiếc chế giày chạy đua hưởng cho các ngươi nghĩ ra muốn ta nói lao vương khẳng định cho cái kia hiệu cho thuốc kích thích không phải sao có thể chạy nhanh như vậy mẹ nó một đám mảnh cầu không có đổi u tới một đầu hiệu thật rất cách ư ớ người n g kiếm ăn nha lão vương h ô m qua thắng không ít không nói hắn cũng liền kia chút tiền đồ nghe nói ngươi đem hàn mị đánh như thế nào đau lòng ngươi biết ta cùng hắn làm cái lục thành địa sản nghe ngươi thì nói dưỡng nhiều năm qua đảo lâm môn một chân bị hái được tìm được chính chủ không tìm được bối cảnh thổi rất tà dị ta hỏi một vòng liền chưa từng nghe qua có người như vậy hồ giấy đó cũng không phải đoán chừng là ai con gái tư sinh hoặc là chính là tình nhi, c ự c phẩm nha có thể để chúng ta triệu đại thiếu nói c ự c phẩm vậy ta phải kiến thức hạ ngươi không sợ ta tỉ phế bỏ ngươi nàng chính chuẩn bị mang thai đâu ngươi dám cho ngươi tỉ nói ta trước phế bỏ ngươi ta đi thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ây tầng dưới màu trắng viền gen liền thân váy bên cạnh vây quanh mấy cái nhị đại cái kia nàng c ư ơ n một trăm linh năm xung đột Giờ dạ công ý làm cảng đảo số một có ba các loại thân hảo nhị đại minh tinh quả thực không nên quá nhiều so sánh những cái đó cần tìm mỹ nữ x o á i ca ấm trận đồng hành cái này ngoài cửa chính tràn đầy cậu tử cùng săn tìm ngôi sao chỗ ngồi chính là không bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ ở đây xấu xí liền xếp hàng tư cách đều không có ở đây trừ vip ngoài thông đạo vào sân là cần sàn trọn i ờ dạ công y ven đường đầu phố cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở ả n phạt lão bản vị lần đầu tiên tới quán ba lâm ngừng nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa trở vị khu tao thủ lộng tư nam nam nữ nữ hơi nghi hoặc một chút hướng về phía một bên tony nói này cái gì tình huống hàng cái đội như vậy yêu cầu cô n ã i n ã i của ta c à n g đảo thứ nhất châu á trước mười quán bar n à y không nhiều bình thường nha ta thiên ngươi không hội trương một lần đi quán bar đi một bên tony vớt ve cái chán kinh ngạc nói ta nói chính là đám kia cửa ra vào bãi tạo hình người không biết còn tưởng rằng là đang chọn đẹp đường phố đối diện tất cả đều là cậu tử săn tìm ngôi sao những n à y s i mấy vòng mới vào trở vị khu chủ không có mấy cái là đến uống rượu a kia bên kia đâu kia là bộ vị khu a bộ vị khu chính mình xem kia chiếc b e n n y mới vừa dừng lại kia chiếc lâm ngưng theo tony ngón tay phương hướng nhìn lại chậm rãi d ừ n g sắt ở quán ba cửa phía trước b e n n y m ừ n g sân hàng sau xuống tới hai cái khoác kim mang ân dáng người mập lồn trung niên bác gái bác gái sờ lên cầm đánh giá một phen chờ vị khu nghiêng người đối một bên ân cần tiêu thụ tiểu ca nói nhỏ vài câu không hơi chỉ chốc lát chờ vị khu lúc trước còn thâm trầm u b u ồ n hai cái x o a y ca vui vẻ ra mặt đi theo tráng kiện bảo vệ phía sau bước nhanh về phía trước phân biệt đỡ lấy bác gái cánh tay vào vip thông đạo toàn trình mục đổ lâm ngưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tony xem thường cười cười chỉ chỉ một bên b ổ vị khu ây xem bên kia b ổ vị khu lại bổ hai nam đi qua cho nên đám này chờ vị khu người không phải xếp hàng chờ đợi vào sân dĩ nhiên không phải trừ phi có khách điểm đám người này m ộ ư ơ i hai giờ về sau mới có thể được cho phép bỏ vào thực biết chơi cũng không biết mưu đồ gì lâm ngưng cười lắc đầu cũng coi là thêm kiến thức năm trăm khối rượu trích phần trăm cùng tiêu thụ chia đôi điểm còn lại liền xem cá nhân biểu hiện tony nhất miệng về phần cá nhân biểu hiện là cái gì t o n y không nói ha ha đi thôi ta hiện tại đến là có chút trong chờ mong là cái gì chờ một chút chờ linh đem khẩu trang k í n h dâm m ũ mua về chúng ta lại đi qua càng đ ả o cậu tử nổi danh k h ó chơi cho nên ngươi lúc trước cố ý làm ta đổi chiếc xe chính là vì phòng cậu tử đúng vậy à ngươi cứ như vậy đi vào ngày mai trên mạng báo nhỏ tiểu san đều là ngươi đi quán bar ảnh c h ụ n h a m chán đi bên trong còn không phải như vậy sẽ không bên trong không cho chụp ảnh có người nhìn chằm chằm đâu rồi bị phát hiện chính là sổ đen a này ngươi đều tin ta thật muốn chụp ai dám ngăn cản ta dơ dạ gồng ý ngoài cửa chính võ trang đầy đủ lâm ngưng chậm rãi rơi xuống tô dô ta ạt phát cho dù không nhìn thấy mặt vẹn vẹn kia thức tha dáng người và đùi đẹp vẫn như cũng là trên trận tiêu điểm hiếu kỳ cái này váy trăng cô nương tướng mạo rất nhiều người kích động săn tìm ngôi sao không ít tony lúc trước liên hệ marketing chạy chậm tiến lên đón mở miệng một tiếng nhân ra bà bối nhớ ngươi đến là cùng tony lúc trước có mấy phần giống nhau một đoàn người bước nhanh vào cửa chính qua kiểm an thời điểm dáng người nhỏ gầy linh lại là không có bóng dáng đinh hai nhức góc tiếng gầm đập vào mặt quán b a tận thế đổi phế gió thiết kế huyện thải ánh đèn lâm ngưng tiện tay lấy xuống kính dâm đi theo cái này tự xưng do sở hẻo lạ đi vào vòng ngoài bàn trà nhỏ bàn tròn bên cạnh cao băng ghế ngoại trừ hiện chân bên ngoài không có chút nào thoải mái dễ chịu có thể nói rõ ràng lấy t o n y thân phận lâm thời muốn t r ư ơ n g tán bản đã là cực hạ lâm ngưng nếp miệng sớm biết l à như vậy cái tình huống không bằng lượng thẻ đen nhân ra nói với ngươi nhà đêm nay có trăm đại dj một vị khó cầu nếu không phải t h muội ngươi liền này chương tán bản cũng không có chứ vậy lên tay hoa dỗ sở một mặt đắc ý t o n y liếc nhìn một bên lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ cảm ơn đều là tìm muội cảm ơn cái gì cô nương này lạ mắt khẩu trang cùng mũ lấy xuống đi ngươi như vậy ngược lại càng lộ vẻ mắt được rồi đi làm việc của ngươi đi phần ăn nhìn bên trên ta bằng hữu lần đầu t i ê n tới trước thích thứ hạng vậy cho ngươi thượng a bích các ngươi liền hai người thấu cái tám nghìn tám trăm tám mươi tám đêm nay t h ấ p tiêu cái này liền tốt cảm ơn dẫu sợ đợi lắc mông r i ú p sợ đi sau lâm ngưng lấy xuống khẩu trang không cao hứng nhi chừng mắt nhìn ngồi xuống tôn n cũng không biết nói ngươi cái gì tốt xem đem nữ thần lý khuất kỳ thật chỗ này cũng rất tốt tốt cái g i ắ m còn a bích liền không uống qua như vậy nát rượu chúng ta chính là đến cảm nhận hạ bầu không khí uống gì không quan trọng không phải sao mặc kệ ngươi coi như cho ta cái thể ngươi cơ hội n h a đắt ta nhưng ngời không nổi quỳ nghèo cấp cao nhất quán bar ẻ nhất tám bản rẻ nhất rượu xinh đẹp nhất cô đ ư ơ n g một thân váy trắng lâm ngưng từ vào sân liền vào không ít nhị lại thân hào mắt bên trong vòng ghế dài c à n g đảo ông trùm tiểu nhi tử lý t r ạ c xoay qua thân thể liền không có quay trở lại qua lý thiếu đây là động phàm tâm rồi hào môn đại thiếu đi ra ngoài chính là không bao giờ thiếu bang nhàn chân chó khoảng cách gần nhất lỗi tử dán lý trạch bên hai thấp giọng nói cô nương này lạ mắt thật rất mê người được rồi nhìn xem liền tốt không cần phải cho nhà gây sự tầm mắt bên trong cô nương kia một thân hào hoa xa xỉ thấy thế nào đều không như là người bình thường lý trạch có chút tiếp nối lắc đầu cảm thấy khó tránh khỏi có chút không c a m lòng đưa rượu lên kia nương nương khang ta quen ta cho nghe ngóng hạ ân đi thôi khách khí một chút lỗi tử tốc độ rất nhanh vừa nhìn cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện loại này dâu s ở bên kia hiển nhiên cũng không cho t o n y bảo mật ý nghĩ cái kia phấn quần là hôn minh tinh vòng tròn nhìn kia hai người quan hệ cô nương kia xem chừng là nhà ai công ty tiểu minh tinh muốn t h ấ p tiêu lâm thời thượng tán bản hẳn là không cái gì đại bối cảnh tiểu minh tinh đ ừ n g đua khí chất này cũng không lớn giống như xem trước một chút đi hà hiến này ngốc thiếu không phải đi qua a chúng ta thật không đi qua tại càng đảo úc đảo liền không có hà lao ra t ử không chọc nổi người hà thiếu thật muốn dùng sức mạnh hết thể sẽ trễ nhìn nhìn lại đi hà hiến kia ngốc thiếu không dễ dàng như vậy đem người mang đi lý trạch biết miệng gần nhất chính h ỏ a đi dưới tới trình diễn đêm nay đại thiếu nhị đại cũng không ít loại này c ự c phẩm đ ắ m người kia lại thế nào khả năng không nhớ thương đây là chúng ta hà thiếu úc đảo hà ra hà cô nương không cần phải đốn tại chỗ này đi chúng ta bên trong trận đợi chút nữa bầu không khí càng tốt hơn hà đại thiếu vì ngươi thế nhưng là đem mấy cái kia m ộ i tử đều đ ổ i chạy cô nương sẽ không không nỡ hai bình này abit đi đi chúng ta bản luis m ư ơ i ba rửa tay cũng không có vấn đề gì chương một trăm linh sáu n g ư ơ i tốt hà hiến rất hân hạnh được biết ngươi nuôi chó chân cùng băng nhàn tự nhiên là vì đem chính mình cùng cái loại này há miệng ta cha ai ngậm miệng ta cha ai nhị đại phân chia ra tới cười vươn tay hà hiến cổ tay bên trên di trăm lệ hơn trăm vạn bộ dáng ha ha ước đ ả o hà ra lâm lưng khỏe môi n i t lên tia khinh miệt giống như cười mà không phải cười sở di không có làm linh trực tiếp đổi u người là lâm lưng lâm thời khởi ý lạ lâm điện thoại lạ lâm tin nhắn lạ lâm mời đừng nhìn bên kia một bộ thực tích cực dáng vẻ thật xảy ra chuyện gì ai biết lại sẽ là cái nào phó sát mặt lâm ngưng không có kiên nhẫn cùng bên kia diễn kịch một cái úc đảo hà gia nghĩ đến có thể nhìn ra không ít thứ úc đảo chỉ có một cái hà gia hà hiến đệ ép bắt a y ngăn lại đang muốn mở miệng băng nhàn cất cao giọng nói tiếp tục ta là bốn phòng trưng ở tử bốn phòng đó chính là liền tiểu t a m cũng không tính lạc ha ha cúc đi n g ư ơ i ca phòng ân lan có rất ít nữ nhân nói chuyện với ta như vậy cho nên ngươi bây giờ đổi g i ọ n g con kịp ba thanh t h ú y tiếng bạt t hai thoáng qua liền mất lần nữa ngồi trở lại ghế ngồi tròn lâm ngưng y ê u nhã sửa sang lại váy cầm lấy chén rượu trên bàn ngươi bụng mặt hà hiến một bộ không thể tin dáng vẻ lâm ngưng ánh mắt mê ly vớt vớt chén rượu trong tay nói khẽ bắt lại cứu cứu nhìn trước mặt đen nhánh họng súng đang muốn b ạ o tẩu hà hiến nháy mắt bên trong ướp đ n g quần cái này từ nhỏ sinh trưởng ở mật bình nam hải hiển nhiên là sợ tệ ra quần để ngươi lăn ngươi không lăn lưu lại đi còn có các ngươi đã đứng không thẳng liền quỳ đi mau hồng nhạt móng tay nhẹ nhàng đánh lên trước mặt ly rượu lâm ngưng tháo cái non xuống gỡ đem đầu tóc đối đầu bốn phía những cái đó có chút trốn tránh ánh mắt n à m thật mẹ nó dữ dội ninh quân tay bên trong xì gà chẳng biết lúc nào rớt xuống một bên triệu t h ủ y thở phào một cái có chút may mắn chính mình cũng không có bởi vì lạn vĩ lâu chuyện tự mình tìm tới cửa quả nhiên thật là cay lý trạch cười cười trong lòng yên lặng vì chính mình lúc trước lựa chọn điểm cai tán lôi tử có chút xấu hổ gãi đầu một cái phải thừa nhận tại biết người này một hạng chính mình thật đúng là còn nó chút tony còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm ngưng như vậy lạ lâm một mặt ngoại trừ trận mắt há hớp mồm một câu đều nói không ra miệng chạy chậm chạy đến bảo vệ chủ quản cùng hà hiến vệ sĩ chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hà hiến c h á n học súng đợi xem nhẹ nữ tử tướng mạo về sau phòng quan sát lão bản liêu long tức giận đưa trong tay ly rượu đập xuống đất chạy chậm v ọ t xuống dưới vừa mới ngồi xuống vương tư minh cùng tần phấn đấu hai mặt nhìn nhau chỉ là tới đây chơi một vòng thế mà có thể đụng tới lâm lão bản vẫn là rất xảo ta là tiệm này lão bản lâm nữ sĩ có chuyện hào hào nói không cần phải đem chuyện làm tuyệt ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy hắn không đi vậy lưu chỗ này rồi người muốn làm gì l i ê n quỳ chỗ này đi quỳ đến ta đi đó chính là không có nói chuyện ha ha cứu người liệu long quả quyết ra lệnh càng đ ả o cầm súng vệ sĩ cũng không phải là không có phần lớn là h uy hiếp thực có can đảm nổ súng không có mấy cái Điều, điều, điều. cho dù là đ ì n h thai nhức góc s ó n g âm cũng che không được súng vang lên ba tiếng súng vang lên qua đi là ôm đùi nằm trên mặt đất kêu rên tráng kiện nam tử ngươi ngươi mẹ nó làm sao dám Điều. linh kỹ thuật bắn đích xác có đủ chuẩn liều long chỉ lâm ngưng ngon trỏ không có a cùng nhau quỳ đi lâm ngưng khỏe môi n ế t lên cờ ư i nhạc không yên lòng soát điện thoại di động lầu hai ninh quân nhíu chặt lông mày vừa mới ngồi dậy thân thể lại rụt trở về xem người mới vừa kia kích động hình dáng còn tưởng rằng người muốn anh hùng cứu mỹ nhân xung quanh giận dữ vì hồng n h ă n đầu triệu thụy nhét miệng cười khẩy nói người biết cái gì đây là tiểu di ta nha đầu ninh quân tạp khẩu xì gà cầm qua điện thoại nói khẽ ta đi cùng lâm tam thúc rời nhà cái kia ta có ấn tượng ân ninh quân kêu dê đồng thanh quay số điện thoại tay lúc này lại là có chút do dự Tốt ta, này tính tình thật cùng chữ ra ra rất giống một chút liền tả cũng không a này làm sao xử lý nha đầu này đem người đánh coi như xong còn không đi khẳng định có người báo cảnh sát ta đang nghĩ con nên hay không gọi điện thoại cho nhà còn không có nhận tổ quy tông liền bày cái chuyện này không thích hợp đây là càng đ ả o không dựa vào trong nhà chỉ bằng hai ta không giải quyết được triệu t h ủ y lắc đầu càng đ ả o ban ngành liên quan không đề cập tới cũng được nhìn nhìn lại đi đều nói ta là hôn bất lận mẹ nó so với nha đầu này ta đều có thể làm học sinh ba tốt ninh quân thở dài có chút buồn bực đưa điện thoại di động vứt xuống trước mặt trên bàn trà làm n i n h ra đời thứ ba nhỏ nhất hải tử đã lớn như vậy thật vất vả có cái m u ộ i m u ộ i tự nhiên là như vậy cái hình dáng thật đúng là không lời nào để nói như vậy rằng co không xong thật không có ý nghĩa gì ngươi cần gì chúng ta có thể nói làm băng bó đơn giản quỳ trên mặt đất liêu l ò n g đề nghị có đạo lý như vậy hà hiến đúng không ta gọi lâm n g ư n g nội địa tới cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại để nhà ngươi bên trong tìm xem người nhìn ta có thể hay không để ngươi đi tin tức truyền không đi ra cứ như vậy hao tổn hiển nhiên không có tác dụng gì kịp phản ứng lâm ngưng thiết mắt quỳ gối một bên hà hiến nhẹ nói ta c h a nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ha ha hà ra hiệu s u ấ t thực cao lão ra t ử lâu dài cho nội địa q u y n tiền hiển nhiên không có b ư ở n g phí quên đại khái mười mấy phút dáng vẻ lâm ngưng trước mặt điện thoại di động bên trong điện báo lộ vẻ kinh đô nhắc nhở lâm ngưng cười ấn m i ễ n đề điểm nghe điện thoại bên trong lao đầu thành âm rất hòa ái ta họ lâm lâm vệ nông lâm ngươi tốt chơi chán liền đi nếu như không có chơi chắn đâu tiểu hà lớn tuổi những năm này đã làm nhiều lần việc thiện năm đó cũng là rất phối hợp có công vậy được nghiệp hại không biết bao nhiêu gia đình tán g ra bại sản còn có công ha ha người chơi đi không ai dám tìm người phiền thoái cảm ơn có rảnh trở lại thăm một chút người n ạ i n ạ i ăn mười tám năm chai nàng như vậy thích ăn thịt một người sớm biết được rồi treo lao đầu lời đến khỏe miệng sớm biết ngày đó lâm ngưng không nói ra miệng một câu cuối cùng lao đầu tiếng như rồi mỗi cúc điện thoại lâm ngưng mất máy môi hướng về phía một bên hà hiền nói biết bời a hội ú c đ ả o rất gần bơi về đi thôi a đi thôi toàn bằng tự giác đúng rồi lười biếng phía trước hỏi trước một chút người nhà ngươi vì cứu ngươi đều tìm ai đừng hô cha hà hiến mang theo chính mình băng nhàn chật vật đi về phần có thể hay không bơi về đi lâm ngưng không thèm để ý không hiểu chịu nhất thương liễu long lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận hà đại thiếu có cha dựa vào liễu long cũng không có c h ư một trăm linh bảy kk lâm nữ sĩ ngài đại nhân không chấp tiểu nhân hôm nay là ta liễu l o n g đường đột ha ha đi bệnh viện đi về sau muốn giảng lễ phép đừng hơi một tí liền mắng người lâm ngưng cười cười tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ liệu long lộn nào mang theo g i ú p một tay hạ đi một trận náo kịch qua loa kết thúc mọi người ở đây không ai biết lâm ngưng làm là như vậy vì cái gì chỉ biết là lâm l ã o bản không dễ t r ọ n g cái này xong toàn trường mục đổ triệu thụy g ã i đầu một cái một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ cú điện thoại kia cũng không biết là ai đánh linh quân vuốt vuốt lông mày hỏi một đằng trả lời một mẹo chính là hậu sinh khả ú y nhớ ngày đó chúng ta dẫm người đều là đổi mắng giao điện thoại cùng lắm tạp mấy cái chai rượu cũng không thể nói như vậy nha đầu này cũng không làm gì liền q u ạ t một b ậ t hai á c h lời nói này cái này hộ thượng ngươi nói chúng ta mười tám tuổi lúc ấy như thế nào không nghĩ tới làm vệ sĩ cầm súng đâu không có a á c h cũng đúng nói nha đầu này không sợ ảnh hưởng vừa mới ta xem chụp lén người thật nhiều không biết đi thôi làm gì xuống nhận biết hạ ta mội mội a lâm lão bản là ta muội ha h a như thế nào như vậy vui vẻ đâu cùng ngươi có cái dám quan hệ ngươi là ta tỷ phu ngươi mội mội không phải liền là ta mội mội a được rồi mới vừa không có g i ú p một tay hiện tại đi qua không thích hợp ách cũng đúng bất quá bất quá nha đầu này giống như đi lên sẽ không là tìm người a triệu thụy mắt chợt r ừ n g tầm mắt bên trong một bộ váy trắng lâm ngưng chính đ ể é p váy chậm rãi lên lầu hai hẳn là không thể nào linh quân gãi đầu một cái ít có khẩn trương hai người bọn họ còn nói cái gì rồi đầu bậc thang lâm ngưng khỏe môi n h t lên cờ ư i nhạt hướng về phía một bên linh thấp giọng hỏi lúc trước không có chú ý hai người bọn họ về sau nghe người kia nói tiểu gì, lâm tam thúc muội muội nhận tổ quy tông chữ ra ra cái gì ta mới bắt đầu lưu ý linh ngữ tốc cực nhanh linh t í n h lực không thể nghi ngờ lâm lão bản là ta muội xuống nhận biết hạ ta muội muội bọn họ thật như vậy nói ân hử bọn họ cũng xứng lâm ngưng hừ lạnh một tiếng bước đôi chân dài bước nhanh đi đến a một ghế dài không hiểu có chút t r ộ t dạ ninh quân yên lặng thở dài một ngụm đứng lên cười vươn g tay lâm ngưng n g ư ờ i tốt ta gọi ninh quân đây là triệu thụy ta người yêu thân đệ đệ ngươi rất cao a cha hỏi ngươi đ â u rồi đừng bút tích k h o ê n h tay cư cao lâm hạ lâm ngưng khí c h à n g mười phần ninh quân gãi đầu một cái cho cái một trăm bảy mươi đáp án mọi người đều biết thân cao vẫn là lâm ngưng không may trước kia lâm ngưng không nghĩ ra lúc này nhìn so với chính mình thấp nhanh một đầu ninh quân lâm ngưng toàn đã hiểu thật thấp không mang theo như vậy bẩn t i ệ u người thân cao vẫn là ninh quân đau n h ấ t lúc này bị chính mình mội mội nói thấp vẫn là thật thấp ninh quân đừng đề cập có nhiều khổ sở ngồi xuống đi xoay cái đầu đều nhìn không thấy ngươi người ở đâu lâm ngưng miệng thật rất tổn hại ninh quân lúc này thật rất không còn cách nào khác triệu thụy ai lâm ngưng ngươi tốt ta một trăm tám mươi mốt thỉnh thân cao triệu thụy rất trói lọi lớn lên mặc dù không có ninh quân x o á i thân cao cùng mang dạy cao gót lâm ngưng không kém là bao nhiêu ta không hỏi ngươi thân cao á c h vậy ngươi nói tỉ tỉ ngươi là hắn người yêu vị nào đúng triệu tử kỳ ta tỉ chính chuẩn bị mang thai không để đến a vậy những ngày cô nương là bằng hữu đi ra tới chơi chơi triệu thụy gãi đầu một cái ánh mắt cho tránh lâm ngưng mặt lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống nhìn cũng xếp hàng ngồi bốn cái cô nương lạnh lùng nói ngồi thẳng ai nguyên bản cử chỉ h à n phóng muốn nhiều ngán người có nhiều ngán người các cô nương lúc này một đám ngoan đến cùng chim cút giống như sợ n h ạ lâm ngưng không vui triệu thụy nàng kêu cái gì lâm ngưng nhắc chỉ điểm một chút khoảng cách ninh quân gần nhất quần áo lộn xộn nội ý như ẩn như hiện cô nương trầm giọng nói li li triệu thụy gãi đầu một cái kiên t r ỉ đáp tên đầy đủ đứng vững vừa muốn ngồi xuống triệu thụy thở dài túi thất đầu cảm thấy đến là có chút đồng tình ninh quân ngồi ngay ngắn ở triệu thụy vị trí bên trên lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân hướng về phía ngồi đối diện ninh quân nói lão bà chuẩn bị mang thai ngươi ở chỗ này trái ôm phải ấp không thích hợp đi a không chính là gặp dịp thì chơi ninh quân miết miệng hiển nhiên không như thế nào coi là gì xem ra là tinh lực c h à n đầy vừa vặn hà hiến ngay tại hướng gốc đảo du lịch ngươi liền hướng hạ thành phố du lịch đi lâm ngưng dứt lời đánh c á i thanh thúy búng tay ninh quân c á i chán có thêm một cái đen nhánh họng súng này người một nhà người một nhà hắn là người ca lấy lại tinh thần triệu thụy vội vàng nói đừng để ý tới nàng có loại nổ súng ninh quân làm gì cũng bị người kêu gần ba mươi năm hôn bất lận hôn thế ma vương tính tình đi lên ninh quân hai tay nắm cái chán h ọ n súng lạnh giọng nói điệu ta đi ngươi thật mở à hắn thật là ngươi ca ngươi mẫu thân là hắn tiểu di ta đi đánh cái nào rồi hoạn nạn thấy chân tình phi thân bổ nhào vào ninh quân trên người triệu thụy coi như có như vậy điểm đảm đương nhìn triệu thụy ngược bên trong một mặt trắng bệnh toàn thân run dậy không ngừng ninh quân lâm ngưng hử lạnh một tiếng ta ca ngươi xứng sao điệu điệu giống chứ linh biểu tình muốn nhiều thiếu có nhiều thiếu linh khẩu kỹ đủ để dĩ giả l o ạ n chân túng hóa nhớ kỹ ta mới vừa nói lời ô m linh lâm ngưng đi thẳng thắn r ứ t khoát nhìn lâm ngưng kia ưu nhã thân ảnh triệu t h ủ y yên lặng thở dài hướng về phía một bên chính cho chính mình rót rượu n i n h quân nói hai anh em ta hôm nay xem như cắm người đó là cái cái gì thần tiên muộn muội ta mẹ nó làm sao biết lao tử sợ sao lao lao tử đã lớn như vậy lần đầu tiên bị người nói sợ thôi đi ngươi mới vừa đều run thành chó đây là bản năng được không nàng mới vừa ở tầng dưới quật ngược buôn cái ta run không nhiều bình thường à, ta mẹ nó làm sao biết kia là khẩu kỹ vậy ngươi còn kích nàng nói cái gì có loại nổ súng cần gì chứ thật muốn nhìn xem nha đầu kia trong đầu đều trang cái gì ngươi cũng đừng nghĩ nàng trong đầu làm ra vẻ ngươi vẫn là n g ấ m lại như thế nào bơi đi hạ môn đi một cái tiểu nha đầu nàng làm ta du lịch ta liền du lịch ta ninh đại thiếu mặt còn cần hay không bớt nói nhảm ngươi liền nói ngươi du lịch không du lịch đi ngươi cho ta tìm chiếc du thuyền treo cái bơi lội vòng túng hóa ngươi thật không có oan của ngươi n g ư ơ i biết cái gì n à y gọi làm ca để cho m u ộ i m u ộ i nói ta cái này m u ộ i m u ộ i tính cách rất không tệ à? không tội ngươi cho ta nói không tội đều nhanh đem ngươi sợ kẻ ra quần ngươi lại còn nói không tội là thật không tệ ta thế nào cảm thấy ngươi có điểm mượn khống điểm báo mượn khống có ý tứ gì không có gì ngươi quay đầu lại hỏi ta t ỷ đi nàng tương đối yêu thích nhị thứ nguyên đồ vật a trở về liền hỏi chúc ngươi may mắn chương một trăm linh tám cầu ngươi muội kinh đô tường đỏ lâm trạch cái này tập làm việc cùng sinh hoạt nhất thể chỗ ngồi đại biểu quá nhiều quá nhiều cảnh trí viện hướng về phía một bên bảo vệ nhân viên cười cười nhẹ nhàng đẩy ra khu làm việc cửa thư phòng trong thư phòng ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách luôn luôn không vui v u sắc lâm bảo quốc thả ra trong tay văn kiện vớt vớt lông mày chuyện gì không phải nói không nên q u ấ y dày ta sao tiểu thư bên kia cho ngài gửi tin tức ngài lúc trước nói có tin tức ngay lập tức thông báo ngài tiểu thư ngưng ngưng ta tôn nữ nhanh đưa cho ta xem một chút lâm bảo quốc một bên nói một bên bước nhanh về phía trước theo cảnh trí viễn tay bên trong đoạt lấy điện thoại kia kích động dáng vẻ làm lụng bí thư nhiều năm cảnh trí viễn trong ấn tượng còn là lần đầu tiên thấy hà hiến ta thả nhất định phải bơi về húc đảo thiếu một mét đều không được ninh quân ta gặp sinh hoạt cá nhân t r ư ớ n g khí mù mịt nhất định phải bơi về hạ thành phố còn có cái kia gọi triệu thụy cũng không phải vật gì tốt làm hắn cùng ninh quân bơi chung nhất định phải Ba đầu tiên nhắn, nội dung đơn dung hiểu tiên một mắt nội giản, nhắn, rõ như vậy này ba đầu tin nhắn tại lâm bảo quốc xem ra còn lại là lâm ngưng đưa tới cảnh ô liu ha ha ha nha đầu này ha ha ha thật tốt tốt lâm bảo quốc ít có thoải mái cười to rõ ràng tâm tình rất không tệ bộ dáng tôn tử không ít tôn nữ chỉ như vậy một cái lâm bảo quốc như thế nào lại làm lâm ngưng thất vọng tin nhắn ngươi xem đi đi cho tiểu hà bên kia nói một tiếng liền nói là ta uy tứ tìm ai đều vô dụng nhìn ta cái này ăn bài lãnh đạo kia ninh quân cùng triệu thụy bên kia nghĩ đến lúc trước nhìn thấy ba cái nhất định phải không thể không nói này tôn nữ chính là tôn nữ đổi thành lâm ra những người khác cho dù là bên ngoài thành phố nhậm chức tiền đổ vô lượng trưởng tử cho dù là tài hoa hơn người mạnh vì gạo bạo vì tiền trưởng tôn cho dù là xuất thân đại gia con dâu tại cảnh trí viễn trong ấn tượng chưa từng người dám như vậy cùng lâm bảo quốc nói chuyện hai người bọn họ ngươi mặc kệ ta cho ninh hoa tử gọi điện thoại ha ha đi thôi tiểu hà bên kia lập tức liên hệ đúng ta cái này liên hệ đúng rồi tiểu thư quá khó nghe về sau đừng ttn phải đi thôi lâm bảo quốc vẫy vây tay Đợi c ả ninh h trí r ờ đi xa về sau, về g ồ i lại trở trước c bàn s á lâm bà quốc, trực c tiếp cho ninh quân đi điện thoại. Ninh hoa n n i tử ngươi như thế nào quản tôn tử ta tôn nữ ra lệnh ninh quân sinh hoạt cá nhân t r ư ớ n g khí mù mịt còn có ngươi thân gia cái kia gọi triệu thụy hai người bơi chúng trở về hạ thành phố đi ngươi cho ta chậm một chút nói ninh quân kia tiểu tử làm sao vậy triệu thụy lại làm sao vậy kia hai mỗi ngày chơi bời lêu lỏng hẳn là bị ta tôn nữ đục phải chuẩn không làm cái gì chuyện tốt người tôn nữ ngưng ngưng còn có thể là ai ta chỉ như vậy một cái đại tôn nữ đó cũng là ta ngoại tôn nữ được không ta cũng liền như vậy một cái ngưng ngưng nói làm hai người bọn họ bơi về hạ thành phố nhất định phải du lịch cái dám lớn một chút chuyện tiểu quân bên cạnh có ta người ta an bài ngưng ngưng nhiệm vụ giao cho ngươi cứ như vậy trước bật điệu đừng nóng n ộ i ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi thế nào cùng ngưng ngưng liên hệ với ngưng ngưng thái độ gì về nhà có hy vọng không ước đ ả o tiểu hà tiểu nhi tử tại quán bar cùng ngưng ngưng tụ lại xung đột gọi điện thoại lượn quanh một vòng cuối cùng cầu đến ta nơi này ta liền gọi điện thoại giúp đỡ nói câu tình ha ha nàng gọi ta láo đầu còn chủ động cho ta phát ba đầu tin tức ngươi nói có hy vọng không xung đột ngưng ngưng không có chuyện gì chứ ta nói lâm hắc tử ngươi chính là càng sống càng trở về tôn nữ bị khi phụ ngươi thế mà giúp người ngoài nói rút ngưng ngưng người bên cạnh ra bốn thương ta lại không chịu thiệt cũng không phải là đại sự gì tiểu hạ như vậy lớn tuổi tác thuận nước dông thuyền cho liền cho đi đừng thật cho làm tức chết ta ngưng ngưng không chịu thiệt là được chết mấy cái không chết ngưng ngưng rất có phân tức rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại nổ súng nghe tiểu hà bên kia ý tứ chỉ là bắt chuyện trước sau không đến một phút đồng hồ ngưng ngưng trực tiếp gọi người đ ộ n g thương ha ha một lời không hợp liền đ ộ n g thương nha đầu này thật đúng là rất mãng cùng ta trẻ tuổi lúc ấy rất giống cùng ngươi rất giống đừng cho mặt bên trên t h i ế t vàng ngươi mười tám lúc ấy còn tại dẫn ngựa mở thương chính mình ngã cái té ngã dẫn ngựa làm sao vậy kia cũng muốn nhìn cho ai dắt ngươi chính là ghen tị ta cho treo rõ ràng điện thoại hai đầu tiểu lao đầu ai cũng không có đem nổ súng coi là gì Giờ ra c ô n g y lầu hai a một khu nội xương triệu thụy không thể tin nhìn ninh quân vệ sĩ luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn đi theo ninh quân bên cạnh m ộ ư ơ i năm gần đây trương dũng đột nhiên giống như biến thành người khác đến thật đúng là có đủ tám môn dũng ca có thể hay không tính sai rồi vì cái gì còn có ta lập tức bơi tới hạ thành phố ninh thiếu gia phụ trọng hai mươi cân triệu công tử phụ trọng m ộ ư ơ i cân trương dũng khỏe miệng giật một cái ninh lão gia tử điện thoại mới vừa treo đâu có thể nào sẽ tính sai dũng ca là lao gia tử ý tứ lao gia tử còn nói cái gì rồi kịp phản ứng ninh quân để ép áp tay ngăn lại còn muốn nói gì nữa triệu thụy trực tiếp hỏi nếu như lời biếng phụ trọng gấp đội nhìn một chút đừng chết đối là được này này dù sao cũng phải cho một nguyên nhân đi ninh quân hắn trừng phạt đúng tội vì cái gì còn có ta hả? mời đi thiếu quân thụy tử đừng để ta khó làm ca ngươi là ta thân ca đây chính là hạ thành phố cái này sao có thể du trở về ta h o a n à lao gia tử nói du bất động liền tại chỗ nghỉ ngơi nghỉ được rồi tiếp tục du lịch ta cho ta ra ra gọi điện thoại triệu thụy dứt lời trực tiếp cho triệu lao gia tử đi điện thoại chưa từng nghĩ mới vừa kết nối bên kia chính là đồ ập xuống một chầu thoá mạng đại khái ý tứ chính là người tiểu tử muốn chết nói thẳng chính mình t ỷ t ỷ chuẩn bị mang thai mang theo t ỷ phu đi ra ngoài lêu lồng phụ trọng là lao tử cố ý yêu cầu bơi về đến nhớ rõ đi cho người t ỷ tinh h tội điện thoại bên kia thanh â m bên trong khí mười phần cố ý ấn miễn để triệu thụy lúc này đừng đề cập có nhiều xấu hổ l i n h quân trường ra một ngụm đột nhiên cảm thấy cái này mội mội tuyệt không đáng yêu hai vị thiếu gia mượi đi khẳng định là người mội cáo hình dũng ca miệng không có khả năng như vạy nát hố cha ta thấy nhiều hố ca ta mẹ nó còn là lần đầu tiên thấy hố cái gì hố đã như vậy còn có thể làm gì coi như bơi qua đi thôi tú ngươi muội đúng liền cầu ngươi muội ngươi đi cầu ngươi muội làm nàng cho lão ra từ năn nỉ một chút vừa nghĩ tới xa như vậy khoảng cách triệu thụy chân liền mềm không được ra nội xương triệu thụy liếc nhìn tầng dưới tán bản di nhiên tự đắc lâm ngưng vội và nói g n muốn đi ngươi đi ta gánh không nổi người này không có ca ca cầu mội mội đạo lý chuyện này linh quân làm không được ngươi thôi đi mới vừa người đều vớt sạch ngươi bây giờ cho ta nói ngươi gánh không nổi người này ngươi không cầu ta cầu triệu thụy nhét miệng bước nhanh đi xuống lầu chương một trăm lẻ chín ánh trăng nhìn triệu thụy bước nhanh rời đi thân ảnh linh quân nhàn nhạt cười cười tiện tay vớt tóc trông mong m à đối đ a i bốn cái cô nương đi xuống lầu triệu thụy mục tiêu rõ ràng thẳng đến lâm ngưng tự phạt ba chén nữ thần tiểu tiên nữ còn tỉnh h khoan hồng độ lượng thà ta một mạng bên bàn tròn triệu thụy tiện tay cầm chi cái chén rót rượu uống rượu chọn bộ động tác nhất mạch mà thành lâm ngưng khỏe môi m ế t lên cười nhấp chỉ điểm một chút một bên đất trống đôi môi khẽ nhúc ních đứng kia nói nói rõ ràng triệu thụy cũng không mất tích hai tay sau lưng đứng tại lâm ngưng ngón tay đất trống cực kỳ giống bị lao sư phạt đứng học sinh tiểu học đại trượng phu coi được dán được so với bơi về hạ thành phố mặt mũi cái gì triệu thụy thật không chút nào để ý tả h ư u chính mình đều là triệu gia thiếu gia đều là cái k i a không ai dám trêu chọc đỉnh cấp đại thiếu trong nhà gọi điện thoại để chúng ta bơi về hạ thành phố ta phụ trọng mười cân hắn phụ trọng hai mươi cân triệu thụy nói chuyện đồng thời không cao hứng nhi chừng mắt nhìn một bên linh quân ha ha cố lên lâm ngưng cười cười đột nhiên cảm thấy điện thoại bên kia tiểu lão đầu còn thật đáng yêu h ả o nữ thần của ta cho lão gia tử năn nỉ một chút thả ta chứ ta cùng linh quân không giống nhau đừng nhìn hắn thấp hắn từ nhỏ luyện đến lớn ta tuy nói cái chữ cao điểm kỳ thật chính là cái chủ nghĩa hình thức thể năng thật không được này muốn bơi về đi đ o á n chừng sau này chỉ thấy không đến ta triệu thụy viết mắt một bên q u a n h tay một mặt không quan trọng linh quân hướng về phía lâm ngưng nói luyện qua con từ nhỏ luyện đến đại liền hắn t ú n hóa lâm ngưng khinh thường liếc nhìn một bên linh quân vụ vô, vô linh tay không cần nói cũng biết kia ế là nàng có súng liền nàng này hình thể ta đánh nàng cùng chơi giống như một mặt không quan trọng ninh quân đột nhiên mở miệng nói ra n g ư ơ i đánh nàng chơi tựa như một em mở thân cao cùng lắm một trăm cân lực bộc phát thể năng lực lượng cao nhất có thể đến đó tại tuyệt đối lực lượng trước mặt kỹ xảo à, không chịu nổi một kích ninh quân mắt liếc không có so b ả n tròn cao bao nhiêu linh lòng tin mười phần không đợi lâm ngưng mở miệng một bên trương dũng lôi kéo ninh quân tay á o có chút lắc đầu nàng tại cách ngươi cái cô nương kia có vấn đề có thể có vấn đề gì nam nữ cuối cùng cũng có đừng ngươi đừng quản đầu góc nóng lên ninh quân không có mấy người ngăn được hôn bất lận danh hào cũng không phải nói không liên tiếp bị mội mội khinh thị thật vất v ả chờ đến cơ hội chứng minh chính mình ninh quân giờ khác này không sợ hãi ha ha xem thường ai đây ngươi cười nói tự nhiên lâm ngưng giờ khác này đừng đề cập có nhiều mê người vẫn luôn nhìn bên này ăn dưa c u n chúng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn ta không có xem thường ai ý tứ ngươi có thể hiểu thành là đối chính mình tuyệt đối tự tin dù sao cũng là mội, mội vệ sĩ không cựu không đoán ninh quân vẫn là lưu lại mấy phần mặt diện được thôi chơi cũng chơi chán cho ngươi một cơ hội đ ổ i chỗ tìm cách biệt gần hai ngươi đánh một trận chính là lâm ngưng có chút đồng tình liếc nhìn kích động ninh quân đứng dậy lúc tự nhiên trượt xuống váy tròn triệu thon dài đẹp chân hiện ra huyễn thải dày cao gót trong lúc nhất thời chiếm tràng bên trong không ít người ánh mắt không có vấn đề điểm đến là rừng thua ta bơi về đi thắng ngươi cho lão ra tử gọi điện thoại như thế nào đánh nhau ninh quân thật không có sợ q u ai a càng đừng đề cập đối thủ là cái một em m năm nữ nhân như ngươi mong muốn trước tiên nói một chút ta cũng không coi trọn ngươi ngươi toàn lực nàng điểm đến là r ừ n g liền tốt lâm ngưng vẫy v â y tay hướng về phía toàn bộ hành trình giữ yên lặng tony n h ư mày không đợi lâm ngưng mở miệng tony vội và nói ta thì không đi được trở về muốn cùng tử đồng video điện thoại n g ư ờ i trước vội n g ư ờ i tony rõ ràng có chút câu thúc lâm ngưng liếc nhìn thời gian điểm một cái tony trước người đặt điện thoại chú ý an toàn điện thoại liên lạc nhìn lâm ngưng thức tha bóng lưng tony thở vào một cái trong đám người dốc sở yên lặng đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ tony b ả vai có câu chuyện cũ kể thật tốt vật họp theo loài người chia theo nhóm tìm muội thật thật tò mò ngữ như thế nào cùng loại này đại tiểu thư dính vào quan hệ lý đầu tượng tự nhiên là làm tóc nhận biết nha đầu kia thật rất tác động bên hai vang lên bốn thương con mắt đều không mang á y cũng không sợ đã ngộ thương người khác ta lão bản nói phế liền phế bệnh viện bên kia tin tức n g ó n trỏ không có dâu sở vỗ vỗ chính mình bộ ngực có chút nghĩ mà sợ nói ai đi trước điện thoại liên lạc nghe người ta một lời khuyên loại này người cùng chúng ta không phải một cái thế giới tìm muội gần v u a như gần gọt những lời này bất luận đặt tại cái nào nhân đại đều áp dụng cảm ơn nàng trước kia không phải như vậy tony thở dài khi đó lâm ngưng ánh mắt trốn tránh n h á t gan không tự tin làm cho đau lòng người hiện tại lâm ngưng làm cho người ta sợ hãi tony không biết là bởi vì cái gì mới khiến cho một cái một ư ơ i tám tuổi cô nương xem mạng người như cỏ rác tony chỉ biết là cái kia khát vọng cùng người tiếp xúc lại sợ cùng người tiếp xúc hải tử không có màn đêm bên trong càng đảo phồn hoa vẫn như cũ cấp tốc chạy tojo ta phát g ắ t gao đi theo phía trước r ồ n dật sở cụ lì nản ninh quân chọn chỗ ngồi là một cái bến tàu khoảng cách quán b a cũng không như thế nào xa ả n phạt vị trí lái linh xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn chính xoa chính mình chân mắt cá chân lâm ngưng cảm giác ngươi vẫn luôn tại nhằm vào hắn ngươi làm như thế mưu đồ gì như thế nào ngươi biết hắn trong mắt ta cùng con kiến không có kém không cần phải cùng hắn đánh ta biết cho nên ngươi chờ chút k i ể m chế một chút không tàn không thương tổn đánh đau hắn đánh khóc hắn vẫn không hiểu ngươi tại suy nghĩ cái gì bọn họ là ngươi thân thích chứ xem như thế đi nếu là thân thích vậy ngươi làm là như vậy m ư đồ gì như vậy lớn cái gia tộc gia sản cũng không ít đột nhiên toát ra cái không cha không mẹ chưa từng thấy qua đích tôn đổi lấy ngươi ngươi sẽ làm thế nào đổi ta bọn họ sống không quá ngày mai nhưng ngươi không giống nhau ngươi lại không thiếu điểm này gia sản ha ha ta nói ta không hứng thú bọn họ sẽ tin sao ta đã hiểu ngươi là sợ bọn họ khi dễ ngươi a đêm đó qua đi chỉ có ta khi dễ người không ai có thể khi dễ ta giày cao g ó t tuy tốt xem nhưng m ặ c vào thật mệt lâm ngưng nuốt vút mắt cá chân kinh ngạc nhìn ngoài cửa số cho dù đổi t o a thành thị ngoài cửa sổ giống nhau là thần thái trước khi xuất phát người đi đường vội vã không giống nhau là tâm tình chống vắng bến tàu lạnh thấu xương gió biển mặt biển đen nhánh đê ép dưới làn váy xe lâm ngưng không coi ai ra gì đứng tại bến tàu một bên tóc dài đen nhánh mềm mại theo gió tung bay lâm ngưng gỡ đem đầu tóc lần nữa xoay người thời điểm khỏe miệng hơi vện h người tốt nhất đ ừ n g khóc nhìn trước mặt lòng tin tràn đầy linh quân lâm ngưng nói khẽ người suy nghĩ nhiều người nếu dám khóc về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần chẳng phân biệt được trường hợp ngươi không có cơ hội nhớ rõ cho ra, ra gọi điện tho chúc ngươi may mắn chống trải sân bãi đối lập hai bên nam nữ khoanh tay một bộ váy trắng lâm ngưng k h ẽ mím môi môi dưới làn váy là cũng thẳng tắp đẹp t chân lâm ngưng trước người cách đó không xa hai cánh tay cắm túi của linh một bộ thực tùy ý dáng vẻ linh đối diện trái nhảy phải nhảy linh quân ơ quân y cước hẳn là tại làm nóng người cố lên quân tử ca môn hạnh phúc liền giao cho ngươi đừng có gánh vác không nên nghị bơi về hạ thành phố chuyện triệu thụy hò hét trực tiếp làm lơ nhìn trước mặt một mét năm nữ tử linh quân thản nhiên nói rất xin lỗi cái gì Ta thủy tiện không đánh gác nữ nhân, lần này việc quan hệ khẩn hệ yếu, việc thể ộ i xin lỗi, nàng làm ta đem người Rất ta nàng n làm đem đ á khóc. Không thủ hạ vành, phúc. h Bắt ba, ta t đầu đi, lưu. sẽ À, ra tay độc gác so t ả i linh không có gì hứng thú lười nhắc lại cùng linh quân nói nhảm linh một cái cất bước một cái bàn tay linh quân bên miệng nói còn chưa nói xong thấy hoa mắt cả người liền bay ra ngoài đây là tại đóng phim g â y như vậy tiểu cái cô nương một bàn tay đem quân tử đánh bay rồi triệu thụy không thể tin chỉ vào nằm dưới đất linh quân hướng về phía một bên trường dũng nói ta đều nói có vấn đề quân tử một hai phải bên trên cũng may này n ữ thu tay lại không phải một chút liền đi qua ách khoa trương như vậy cùng so ngươi như thế nào không có khả năng so sánh mới vừa một tát này ta phản ứng không kịp cũng gánh không được không thể đi ngươi làm gì cũng là luận v õ thứ nhất một bàn tay đều gánh không được sự thật chính là như vậy cường trung tự hữu cường trung thủ đánh không lại chính là đánh không lại trương dũng lắc đầu phải thừa nhận chính mình thật không phải tiểu cô nương này đối thủ ngươi đánh lẽn ta h o á n quá khí nhi n i n h q u ầ n giấy rủa đứng lên hai tay đỡ hai đầu gối tức giận nói xin lỗi ta nghe được ngươi nói ra bắt đầu không nghĩ tới ngươi nhiều lời như vậy hiện tại có thể đánh sao linh giang tay ra có chút xấu hổ cười cười có thể đánh ta sẽ tay a ba vành p h ú c lần nữa bị đánh bay ninh quân mặt sưng phủ cùng đầu heo giống như nhìn liền đau không được triệu t h ủ y lặng lẽ meo meo mắt liếc cách đó không xa đột nhiên xoay người làm ngừng phía sau l ư n g trận trận phát l ệ n h này không khoa học a ba vành p h ú c ngươi phát lực điểm không đúng vì cái gì còn ba vành phúc có thể hay không đổi khuôn mặt a ba vành phúc ôm đầu co quắp tại trên đất ninh quân xuyên thấu qua khe hở liếc nhìn đưa lưng về phía đám người lâm ngưng một ngụm lao hết u y kém chút phục tới khi thắng khi bại chính mình lâm ngưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút còn như thế kiên chỉ lại có ý nghĩa gì ta nhận thua ta thua n ằ m dưới đất ninh quân nhận thua làm sao lâm ngưng cho linh chỉ lệnh là đánh khóc kế tiếp năm phút đồng hồ ninh quân nhận hết quân đủ tên hiệu hôn thế ma vương ninh đại thiếu che lại cái mông yên lặng chảy nước mắt bên sân triệu thụy miệng há lao đại thực sự nhìn không được ninh quân bị đánh đòn trương dũng chỉ là đến gần hai bước liền ra phủ đều không có trở về l ẻ một chân đạp ra ngoài xa mấy mét thàng đến lúc này nằm d ạ p trên mặt đất trương dũng còn không có hoang quả khí hắn khóc tiện tay đem ninh quân đai lưng ném đến một bên linh phủi tay hướng về phía đưa lưng về phía đám người lâm ngưng cao giọng nói lâm ngưng không có quay đầu không nói chuyện chậm dãi hướng xe phương hướng đi tới tám cm cao gót theo lâm ngưng bước chân cộc cộc r u n động nhìn nên ngang rời đi to dô tạ phạt ninh quân lần đầu tiên trong đời như vậy bất lực Hoang quân á khí nhi trương dũng thở dài, lấy lại tinh thần thụy chạy chậm đem ninh trương dũng dài, lại triệu lấy u đem q đỡ lên. Quân tử ngươi không có chuyện gì chứ ngươi cứ nói đi lao tử mẹ nó bị dây lưng quất sáu mươi bảy cái mông lao tử toàn nhớ kỹ đâu rồi không đánh trở về lao tử không tin thả thôi đi n h à đầu kia lúc trước mới nói qua ngươi muốn khóc về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi về sau làm sao xử lý đi gần sang năm mới bị người ở nhà hút nhất đốn ngẫm lại liền có đủ mất mặt nàng không dám phản thiên trả lại nói coi như thật có một ngày như vậy lao gia tử cũng sẽ không làm như không thấy ta xem thuyền n g ư ơ i vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi đừng đến lúc đó thật bị người ở nhà cho rút mặc kệ n g ư ơ i dũng ca n g ư ơ i giúp ta tìm cao thủ lại so một lần còn không tin quên đi thôi có ý tứ gì loại cao thủ cấp bậc này trừ phi tìm lao ra t ử m u ố người n trương dũng lắc đầu cũng không biết nữ nhân này là thế nào luyện thân thủ hào không tưởng nổi lực lượng mạnh đến mức không tưởng nổi phản ứng nhanh không tưởng nổi kỹ thuật bắn thần không tưởng nổi ta ta đây nói thế nào lao đầu phải biết ta bị mội mội đánh khóc còn không phải chết cười đều là người một nhà quên đi thôi、Nam. nay mẹ nó đều gọi chuyện gì như thế nào như vậy biệt khuất đâu không phải ta cho ta giao người không tin không thu thập được cái nhà đầu giao ngươi đại gia giao người thu thập mình muộn m u ộ i hưởng cho ngươi nghĩ ra ha ha ngươi cũng biết ta vậy ngươi còn khí cái gì sức lực người cho ngươi cơ hội ngươi không có đánh qua còn có cái gì dễ nói có chơi có chịu chính là triệu t h ủ y nhất miệng quán thượng như vậy cái tỷ phu thật thật bất đắc dĩ cũng không phải không thu hoạch ta như bây giờ cũng du lịch không thành về trước đi đằng sau lại nghĩ biện pháp chính là suy nghĩ gì biện pháp nàng không phải yêu thích màu hồng a trở về tìm điểm màu hồng yêu thích đồ chơi đưa nàng nữ nhân bên thai nhuyễn hồng chính là ta đi đây chính là lâm l ã o bản hai ta cộng lại đoán chừng đều không có nàng có tiền ngươi cho ta nói đưa cái gì thích hợp nếu không như vậy nàng không phải hái được ngươi quả đào a ngươi đi tìm người phê cái giấy nợ đem kia quả đào biến thành màu hồng thế nào lục ra miệng kia tòa nhà ân liền kia tòa nhà nợ lờ sắc tầng cao nhất tại đều làm cái màu hồng sân bay lại cho nàng chiếc máy bay trực thăng đưa hết cho nàng biến thành phấn ai này nghe cũng không tệ lắm lại cho nàng làm mảnh màu hồng biển hoa hoa ngươi đ ạ i g i a ngươi tán gái đâu t h e p vẽ nghìn s ù là h ồ tẻn bán đảo phòng lờ mở phòng khách đi chân đất một bộ màu trắng váy ngủ lầm ngừng ngồi ngay ngắn ở thi thản ủy trước d ư ơ n g cầm trắng non tròn trịa trên đùi là nhu thuận đồ đồ đàn trên kệ là giống hơn phân nửa bình rượu trên phím đàn là như hồ điệp bay múa s ắ c màu hồng nhạt móng tay tinh tế ngón tay b ệ ủy thổ vận ánh trang khúc một lần lại một lần khẽ đẩy chậm trần tiếng đàn trút xuống một chỗ anh trăng nay thủ hồi nhỏ mẫu thân tay bắt tay dậy bảo từ khúc gợi lên lâm ngưng kia hồi lâu không dám đụng vào sở hồi ức nếu như không có m ộ ư ơ i tám năm trước lần kia rời nhà trốn đi lương tựa đại thụ cha mẹ nhất định sống rất tốt nếu như không có cái kia đáng chết u s b nếu như nhân sinh từ đâu ra nếu như nhân sinh chỉ có hậu quả chỉ có kết quả chương một trăm một mươi thường đông nói không hết tưởng niệm chỉ là tưởng niệm hồi ức lại hảo chỉ là hồi ức hồi n ọ giai điệu u y ể n chuyển du dương ánh trăng khúc không có ánh trăng vẫn còn ở đó lâm ngưng nhẹ nhàng đem trên đùi ngủ gật đồ đồ ông lấy nhẹ nhàng để lên đàn băng ghế So như vậy phong khách thở dài một tiếng hai tầng chọn cao cửa sổ sát đất một bên có thêm một cái đứng yên thức tha thân ảnh thầy kinh dương san san áo gối ư ớt đại phiến lâm ninh đi lạng yên không một tiếng động cả ngày một đầu tin tức đều không cho chính mình trước kia ngồi cùng bàn chỉ là lời nói ít quen thuộc cũng sẽ cười cũng sẽ khót o lác cũng sẽ n h á o hiện tại ngồi cùng bàn vẫn như cũ sẽ cười lại sẽ không n h á o biệt thự chuyện dương san san không cho người nhà nói không chuẩn bị trụ từ đầu đến cuối dương san san chỉ là không đành lòng đối với lâm ninh nói không mà thôi chín trăm tám mươi lăm viện trường học chuyên nghiệp tùy ý chọn nhân duyên vô cùng tốt dương san san ngốc sao có lẽ chỉ là không muốn đi tính toán mà thôi mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ mặt nạ về phần tại sao chỉ có tự mình biết càng đảo thep vẹn nghìn xù l à h ồ thèn bán đảo phòng phòng ngủ nửa dựa đầu giường lâm ngưng ít có không có bính điện thoại lâm ngưng ngực bên trong đồ đồ ít có nhu thuận tiểu g i a hỏa lẳng lặng ghé vào trắng non đẹp trên đùi lông sủ đầu to tùy ý gối lên lâm ngưng kia bằng thảng bục dưới đến từ sau lưng két vớt làm đồ đồ thoải mái kêu lên tiếng Đêm nay, ngủ say lâm ngưng ngựa bên trong nhiều chỉ cực x i n h đẹp nghèo lâm hồng tầm mắt bên trong là tùy ý x o a mái tóc đen nhánh là mỡ đông da thịt là trung điệp đẹp chân là trắng non phấn nộn hai chân là huyện chuyển đường cong là giải đ ầ y phòng ngủ á n h trăng nàng ngủ nhẹ giọng nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ lâm hồng hướng về phía một bên nhìn qua linh thấp giọng nói đi linh liếm liếm môi trên mặt mang cười tàn nhẫn ngươi làm gì đi có chút ít phiền p h ứ c xử lý xuống phiền thức chúng ta ra quán ba thời điểm liền có người rơi tại đằng sau về sau bỏ rơi vừa mới trở về khách sạn lại đổi tới người nào người chết tại cảng đảo số một quán ba bị người dọa nước tiểu loại khuất nhục này làm úc đảo hà gia được sùng ái nhất tiểu nhi t ử hà hiến lại thế nào có thể sẽ từ bỏ ý đồ cái này trương dương lương ngạnh đại thiếu rời đi bóng lưng có nhiều t r ậ t vật trả thù liền có nhiều tàn nhẫn úc đảo hà gia cho tới bây giờ cũng không phải là đứng đ ắ n thương nhân hà gia buôn phòng cho tới bây giờ cũng không phải là g i à n xếp ổn thỏa chủ ra quán ba hà hiến điện thoại liền không ngừng qua cảng đảo chính là không bao giờ thiếu đặc thù n g n ề sở dĩ không theo úc đảo tìm người làm việc ra sao hiến tiểu thông minh t i ê n trạm hậu tấu hà hiến thế nhưng là thành thạo vô cùng lâm lão bản lại như thế nào ai còn không có chút bối cảnh mang thương lại như thế nào khiến cho nhà ta không có giống như đợi chút nữa người bắt trở về trực tiếp trở về úc đảo tại úc đảo không ai dám bắt ta hà hiến như thế nào bến tàu nào đó du thuyền hà hiến tạp đ i ề u thuốc cười khinh bị cười phải không đột nhiên vang lên giọng nữ tại cái này trong đêm đừng đề cập khủng bố đến mức nào nhìn chậm rãi đi vào khoang thuyền nữ nhân hà hiến run thân thể run giọng nói ngươi ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này đ ế tiễn ngươi đ o ạ n đường ngươi biết nguyên nhân linh cười cười tay bên trong nhiều đem tại c h à n g mấy người vô cùng quen thuộc ra hỏa vệ sĩ đâu cùng tiến lên chúng ta năm cái người nàng chỉ có một khẩu súng ta cùng hắn không quen trong lúc nhất thời trong khoang thuyền cái gì cũng nói phải biết cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân vừa mới tại quán b a thế nhưng là con mắt đều không mang nháy ra bồn thương ha ha hoặc là đấu võ hoặc là lái thuyền hướng vùng biển quốc tế mở không thể mở nàng muốn chơi chết chúng ta đáp đúng đáng tiếc không có thưởng chậm rãi ngồi xuống linh trên mặt mang nhà nhạc n cười một bộ thực tùy ý dáng vẻ chúng ta cùng với nàng liều mạng phanh a lái thuyền đi tuy nói kết quả đều như thế nhưng ít ra có thể ít chịu điểm tội không phải sao linh vãn cái thương hoa nhất chỉ điểm một chút một bên trực lăng lăng nằm trên sàn nhà nam tử ta sai rồi c ầ u ngươi tha ta ta chỉ là vì ít tiền đi theo hắn lăn lộn sinh hoạt mà thôi đúng đúng chúng ta chỉ là vì tiền vì trong nhà gào khóc đòi ăn h ả i tử kiếm chút sữa bột tiền xúc sinh ta muốn đánh chết tên xúc sinh này Đã sớm xem Hà h đúng, đúng,、so、lúc trước mất đi lý đông tỉnh lại thời điểm khoan thuyền đã sớm không có linh thân ảnh lý đông không thể tin sợ chính mình bộ n g vong sợ c miệng bên trong kinh hô cùng loại ta không chết nàng không có đánh chúng ta loại hình trở về từ coi chết lý đông cười ha ha tiếng cười to làm một bên chính quần đầu hà hiến ba người hồi t h â n lại nam l a u lý đông người không chết ha ha ca môn không chết kia nữ không có đánh chúng ta thật không có chết thật không có chết kia nữ đâu bị gì người của đại thiếu đánh chạy hà đại thiếu đâu hà đại thiếu không ngươi chết nhìn góc tường đã sớm không có khí nhi hà đại thiếu nháy mắt bên trong kịp phản ứng cậu tử tay bên trong thủy tinh gạt tản hung hăng đánh tới hướng lý đông đầu chơi chết hắn không phải chúng ta đều chạy không được cậu t ử một bên nói một bên điên cùng nhào tới phía sau theo sát lấy chính là hai cái đỉnh lấy tinh hồng hai mắt tựa như điên tựa như ma tráng kiện nam tử ước đảo nổi danh đại thiếu bị chính mình b ă n g nhàn vây đánh trí tử lấy chứng nhận tổ tại du thuyền bên trên cũng không có phát hiện có thứ sáu người tại tràng vết tích đang lẩn trốn cậu t ử ba người bị bảo vệ ở một bên linh t r ì m biển một đêm này lâm ngưng ít có không nằm mơ trung báo vang lên thời điểm lâm ngưng đã nổi lên có một hồi không thể không nói tắm vòi sen trang điểm thổi t h á thật rất tốn thời gian phòng giữ quần áo lâm ngưng màu đen viền gen nội y bên ngoài vẫn như cũng là sửa khoản màu đen hẹp bở tiểu hát váy cùng hôm qua khác biệt chính là cầu vai thượng đồ đồ theo thửa đổi cái liếm móng đốt mới tư thế van cờ lưu h m ạ kẹo nhà mãn toàn phối sức đồng hồ mang tốt sắt qua son môi lâm ngưng mấp máy môi ngồi ngay ngắn ở dày ghế bên trên hướng về phía canh dự ở phòng giữ quần áo khẩu lâm hồng cười vây vây tay đồ đồ đâu? tình ngủ lúc ấy không thấy được nàng hắc hắc tiểu ra hỏa sú mỹ đâu lâm hồng cười cười một bên nói một bên kéo lên lâm ngưng trắng non phấn một chân trong tay kia là kia đôi khảm đầy nước chui tám cm trẻ nổ đai mỏng dày cao gót xú mỹ a lần máy bay thuê bao theo úc đảo mời cái nổi danh sùng vật mỹ dung thợ trang điểm tới máy bay thuê bao l i ê n vì cho mèo cắt bao là như thế này một đ o à n đội lúc này dưới lầu hành chính bộ cho đồ đồ dọn dẹp đâu ha ha này a lần thật có thể chơi đùa lung tung h ắ hắc, c rất tốt ta đem ý ổ gột cũng đưa tiến đi đi theo đồ đồ dính được nhờ theo ngươi ngươi đi xem điểm tiểu gia hỏa tính tình cũng không như thế nào tốt chớ trọng nổ thôi phát liền thiệt m i thôi phát nàng kia tính tỉnh trực tiếp thời điểm cho ngươi chui ghế s o f a thực chất chui l á y bàn cho ngươi chạy cũng không phải không có khả năng hẳn là sẽ không a a ngươi cảm thấy đâu ta được rồi chính ngươi mặc giày đi ta đi xuống lâm hồng dứt lời chạy c h ậ m ra phòng giữ quần áo lâm ngưng luốt luốt bị lâm hồng ném lên mặt đất chân nhịp tim nhanh hơn không ít g i a hỏa này sẽ không thật tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đi p h i ế t mắt hệ thống thăng cấp đạo cụ lâm n ư n g đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng chương một trăm mười một phát sóng làm sao vậy cho dù lâm ngưng thanh â m lại thấp linh lại thế nào khả năng n g h e không được dựa lưng vào khung cửa tay bên trong đốt vớt mấy cái tiền su linh nghi ngờ nói muốn chuyện xấu tiểu gia hỏa liền ta mặt mũi cũng không cho nơi nào sẽ quản ngươi cá gì biết danh thợ trang điểm thật muốn làm bình thường mèo nhà đối đãi tiểu gia hỏa c h u ộ n t ạ c người suy nghĩ nhiều đồ đồ đi cùng với ta thời điểm đừng đề cập có nhiều nhu thuận nàng kia là ngọn sao lười nhát cho ngươi nói lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn một mặt không quan trọng linh đứng dậy bước nhanh ra phòng, Tầng dưới hành chính phòng xếp bên trong lâm ngưng lo lắng không thôi đồ đồ chính hài lòng liếm lắp trước mặt hở mệt bàn ăn bên trong mẹo đồ h ộ tiểu g i a hỏa lông xù thịt trảo bị con nhỏ tâm cẩn thận nâng ở lòng bàn tay trong có người phụ trách c h â n an có người phụ trách tu bổ lông tóc có người phụ trách tu bổ móng tay có người phụ trách cho tiểu g i a hỏa lau miệng lau mặt có người phụ trách điều chỉnh bàn ăn phương hướng một loại tiểu tỉ tỉ ánh mắt ônu h nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ không có một cái xấu xí không có một cái tiểu nam vội vang đuổi xuống lâu lâm ngưng biểu tình có đủ phức tạp hh <cười> một bên khoanh tay chính cùng ạ lần nói chuyện phiếm lâm hồng nháy mắt bên trong cười ra tiếng buổi sáng tốt lành phu nhân xuyên màu hồng áo đôi tôm ạ lần cung kính cực kỳ sự thật chứng minh lâm ngưng lo lắng tất cả đều là dư thừa buổi sáng tốt lành ta mặt trên còn có chút chuyện nơi này giao cho các ngươi lâm ngưng ngượng ngùng cười cười đến nhanh đi lại càng nhanh hơn cùng lúc đó kinh đô lâm trạch luôn luôn không vui vu sắc lâm b ả o quốc sắc mặt â m trầm đáng sợ nhà đầu điên ta nhi từ chuyện khẳng định là kia nhà đầu điên làm mấy cái kia băng nhàn cùng ta nhi từ thời điểm ta tìm người điều tra qua cho nên như vậy nhiều năm không có đi ra chuyện chân trước cùng kia n h a đầu điên đụng tới chân sau người liền không có ta cần cái giao phó giao phó ta theo mười ba tuổi bắt đầu ra tới dốc sức làm đến hiện tại càng đảo ước đảo lớn nhỏ biến thiên ta đều trải qua đều tham dự qua nếu như không ai cho ta làm chủ ta tự mình tới chính mình đến ta lớn tuổi có hôm nay không có ngày mai không có gì phải sợ n h a đầu kia họ lâm lâm bảo c ố c rừng ngươi có thể lại đem ngươi mới vừa nói lời nói một lần khu, khu lớn tuổi già nên hồ đồ rồi mong r ằ n g rộng lòng tha thứ a cúc điện thoại lâm bảo quốc ngón tay nhẹ nhàng gõ trước mặt bàn đọc sách da mà không chết là vì tặc cái này tiểu hà không thể lưu lại điện thoại vang lên thời điểm lâm ngưng chính đoan ngồi tại màu hồng phẹn t ầ n hàng sau liếc nhìn điện báo biểu hiện tượng quen thuộc dây số lâm ngưng nếp miệng điểm nghe Buổi sáng tốt lành có chuyện gì nói chuyện hà hiến chết rồi chết lối bị người đánh chết quần đầu trí tử không liên quan gì đến ta ta tin ngươi nhà ngươi gần nhất chú ý điểm bên kia hoài nghi là ngươi làm công khai không ai dám động tới ngươi vụ trộm liền không nhất định ha ha làm hắn thử xem biết ngươi bên cạnh người lợi hại nhưng vẫn là phải chú ý đạn không có mắt súng pháo vô tình biết cho ta ba ngày ta sẽ xử lý tốt không cần cũng không phải là ta làm trước như vậy bận rồi lâm n g ư n g dứt lời trực tiếp cúp điện thoại oan có đầu nợ có chủ cũng không phải là chết đối u mắc mơ gì đến chính mình một bên lâm hồng ánh mắt trốn tránh một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi vị trí lái thượng linh kích động trong mắt chứa chờ mong lâm ngưng ngón tay nhẹ nhàng gõ hàng sau trung tâm lan can nếu như bên kia thật muốn không ra tìm chính mình phiền thoái lâm ngưng cũng không ngại làm linh đi một chuyến lúc nào hai n g ư ờ i đây là tại làm gì nháy mắt ra hiệu làm ta không tồn tại lấy lại tinh thần lâm ngưng không c a o hứng nhi liếc nhìn chính thông qua kính chiếu hậu ánh mắt giao lưu lượng nữ mở miệng nói ra hà hiến có phiền phức sao không phải ta đi một chuyến hà ra không đợi lâm hồng nói xong linh đoạt trước nói không cần cũng không phải là ta làm sao phải phức tạp lâm ngưng vẫy vẫy tay trực tiếp sắp đến hoàn toàn không cần phải cho chính mình tìm phiền thoái thợ quay phim bên kia chuẩn bị xong chưa dường như nhớ ra cái gì đó lâm n hưng hướng về phía một bên lâm h ồ n g nói chuẩn bị xong chạm thứ nhất là mỹ tâm hoàng cung bên trong vòng đại hội đường cửa hàng thợ quay phim đã ở bên kia chờ À, nói một chút cái này cái gì trà lâu mỹ tâm hoàng cung càng đ ả o chứ danh m á t xích trà lâu chủ doanh nhất truyền thống càng thức trà sớm trao nước chưng phượng trào xoa thiêu bao trao nước chưng s ư ơ n g sườn tươi tôm đĩa lỏng sủi cao tôm là nhà hắn đặc sắc dự tính dừng lại một giờ trạng thái làm việc lâm hồng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt một tay cầm cuốn sổ trật tự rõ ràng chữ vương tròn biết ngươi an bài đi trực tiếp lúc nào mở lâm ngưng thỏa mãn gật gật đầu hỏi tiếp đã mở có một hồi nhi đã mở mỹ tâm hoàng cung bên kia phải cùng tiktok làm hợp tác trước thời hạn nửa giờ ngươi đồng ý ân tiktok bên kia nói tính nhật trận sẽ toàn kinh mở rộng ta không có cự tuyệt được thôi linh đợi chút cũng đ ừ n g đi xuống được ạ lần bên kia đồng dạng ngươi đợi lát nữa đem đồ đồ ông cho ta t u t ta cái này an bài nguyên kế hoạch chín giờ trực tiếp trước tiên mở ra nửa giờ mỹ tâm hoàng cung bỏ ra bao nhiêu không ai để ý sớm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp dân mạng làm không biết mệnh soát màn hình đưa lễ vật lễ vật bảng xếp hạng nhiều hơn không ít mới người sử dụng trước đó bá bảng phi linh diệp ợ hơi vũ tinh đợi người lúc này còn chưa tới đám này ra đại nghiệp đại chủ xem trực tiếp hiển nhiên chỉ là vì tiêu khiển h u y ế n thải màn hình đầy bình phong đều là lễ vật đặc hiệu liên tiếp bảng xếp hạng trước ba người sử dụng nhiều hơn không ít mới phấn thi ba chiếc màu hồng xe sang trọng vào kính thời điểm phong phát sóng trực tiếp l ị c h trọn vẹn mười mấy giây trước tiên vào kính chính là k i a đôi sớm đã bị dân mạng đảo qua dạy cao gót theo sát lấy tự nhiên là lâm ngưng s á t màu hồng nhạt móng tay trắng non phấn n ộ i đẹp chân chuyên nghiệp thợ quay phim đoàn đội đối với chi tiết không chế đối với góc bộ tia sáng vận dụng lô hỏa thuần thanh từ dưới đi lên theo chân đẹp đến cặp đùi đẹp chậm rơi ống kính ngôi thứ nhất thị giác cái loại này thân lâm kỳ cảnh có thể đụng tay đến cảm giác đừng đề cập tươi đẹp đến mức nào không thể không nói lâm lão bản làn ra quả thực có thể đánh không thể không nói ống tính di tốc chính là có đủ chậm đại ca chụp m ặ t t a quang chụp chân cùng chân ngươi là muốn thế nào khiến cho lão nương không có chân không có chân tựa như thực truy thợ quay phim thu tiền đen ống kính đưa hết cho d i à y vòng chân váy thật coi lão tử mua được giống như chân đẹp cặp đùi đẹp ám chỉ còn chưa đủ hạ chụp ảnh đại ca rõ ràng là người trong đồng đạo đã xin xót xin x ạ vơ đã đổi cho thợ quay phim đại ca thêm đùi gà đã ghi chép bình p h ò n g hắc hắc hà nội địa cơ chính là cường đại như vậy thiên hô vạn hoán bắt đầu ra tới lâm lão bản rốt cuộc lộ mặt si mê vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vóc người này như thế nào biến hóa cứ như vậy đ ạ i đâu ta đi cái này tiến vào cũng không cho đại gia hỏa chào hỏi cái gì người trông cậy vào lâm lão bản cho người chào hỏi ha ha c ư ờ i hút mỹ tâm hoàng cung q u a n trà tiếng người huyên náo đại sảnh tráng lệ hoàn cảnh ngoài cửa sổ là vô địch c ả n h biển cửa sổ bên trong là đến từ ngũ hồ tứ hải rộn rộn ràng ràng t h ứ c khách là đổ đầy các loại mỹ thực xuyên tới xuyên lui xe đầy lâm ngưng một đoàn người cũng không có ở đại sảnh dừng lại lâu sớm chuẩn bị hào phòng hoa lệ trang nhã màu hồng khăn chải bàn màn cửa hẳn là lâm thời thay đổi cùng phòng trang trí thiết kế cũng không như thế nào đáp bàn trên là bốc hơi nóng các loại nhỏ chút ngoài cửa sổ là kia tòa nổi danh cao chọc trời vòng sau khi ngồi xuống lâm ngưng thiện tay đem đồ đồ ném đến một bên thợ quay phim tự giác đem ống kính rời đến tiểu g i a hỏa trên người phòng phát sóng trực tiếp bên trong lễ vật bảng xếp hạng lại đổi một nhóm lúc trước trước mười đã sớm không có bóng dáng bảng xếp hạng trước năm toàn bộ khen thưởng quá ước sóng âm có ý tứ chính là những n à y người sử dụng tên ngoại trừ thứ ba một cái so một cái kỳ quái lại tất cả đều là nợ mới hảo Đây tay là nhà tài trợ ra sao, vương ạ vạn, n tiền hoa lên ngảy, những này tinh nằm liền kết thể t cái hoa ha ha, những cái này hào ma có thể nằm sổ, r ớ c con được. cái cái chủ cùng nào không danh nhất không không định kia khí thể phải phát thủ gọi tam trợ, điểm điểm vào v Đệ đại ư mấy hộ, cùng LG、vương、tư minh đối chủ. v ư ơ nhanh g Tư m i n n h đến mức đi ước đạt giá cổ phiếu giảm lớn lúc ấy vương tư minh liền đem el d bán một ngày thu đấu vàng câu lạc bộ hắn vì cái gì bán ngẫm lại đi thối đệ đệ còn phải nghĩ sao phạm là cùng cá độ có quan hệ ngành nghề cũng không phải là bình thường người chơi đến chuyện ta phi linh diệp phú bà đâu lúc này mới mấy điểm thật sự cho rằng người đều giống như người như vậy rảnh rỗi à. p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong cái gì tình huống lâm ngưng không thèm để ý tối hôm qua liền không như thế nào ăn cơm lâm ngưng lúc này đã sớm nói bụng làm cảng đảo quán trà đại biểu bị tâm hoàng cung nguyên liệu nấu ăn không cần nhiều lời chiêu bài sủi cào t ô m lưu sa bao lệnh mắt người phía trước sáng lên sủi cào t ô m chặt chẽ đánh răng lưu sa bao m i ệ n g vừa hạ xuống sữa hoàng chảy dòng cái khác như là xoa tiêu trao xương sườn phượng trào loại hình đến cùng bình thường món ăn quảng đông quán không có gì kém lâm ngưng tượng trưng ăn vài miếng còn lại đều cho lâm hồng ngực bên trong y ấu gút đồ đồ tựa hồ đối với trước mặt bát r a sủi c ả o tôn cùng đặc chế tiểu ngư không có gì hứng thú chỉ là ngửi ngửi liên n g ạ i đến lâm ngưng hai đ u ổ i trắng non bên trên chui vào lâm ngưng ngực bên trong rõ ràng từng có lưu lạc trải qua y ấu gút xa so với đồ đồ dễ nuôi hơn nhiều gãi đầu thợ quay phim trương hoài thu lúc này lại là hơi lung túng một chút bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân nghiêng chân lâm ngưng váy so lúc trước ngắn ba ngón váy bên ngoài trắn căng cứng trên đùi là đồ đổ lông s ù cái đuôi to bụng dưới cùng ngực trong lúc đó là đồ đổ đầu to l ã o trương ngươi làm gì lâu rồi phát cái gì n ố c phòng phát sóng trực tiếp đã nhào đứng lên trương hoài thu trong thai nghe là phụ trách trận khống đồng sự nhắc nhở đóng trực tiếp mạch trương hoài thu thấp giọng nói không có cách nào chụp vị trí góc độ toàn mẹ nó vi quy không có chuyện gì ngươi c h ụ ngươi cái này phòng phát sóng trực tiếp không ai dám phong ta là sợ cái này a này góc độ lâm láo bản hơi bất lưu thần liền phải lộ hàng này mẹo vạn nhất lấy hạ n g ư ơ i tin hay không trên mạng tất cả đều là lâm lão bản nội ý chiếu tăng ất ngươi chụp chính diện a ngươi sẽ không thật sự cho rằng như vậy nhiều online người xem là đến xem nhỏ a c h ư n g m t trăm mười hai sự cố đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp lúc trước tiểu g i a hỏa biến thành lâm lão bản đối mặt đột nhiên đối với hướng chính mình ống kính chính đem xương s ư ờ n hướng ì ô g ộ t trong miệng nhét lâm ngưng có chút xấu hổ thẻ lưới nằm đối với dân mạng nghiêm túc phụ trách thái độ lâm ngưng linh cơ khé động vô vô ì ô gốc chán hướng về phía ống kính nói cái nhìn cá nhân bọn họ nhà sữa hoàng bao sủi cảo tôn không sai yêu thích có thể thử xem về phần cái khác ân làm dâu t r ă m họ không thể lãng phí theo câu này giọng nữ êm ái phòng phát sóng trực tiếp vừa mới còn khiển trách thợ quay phim đám dân mạng lúc này vỡ tổ lâm lão bản rốt cuộc nói chuyện thanh âm hảo hảo nghe mỹ tâm hoàng cung đã khóc trắng tại nhà vệ sinh vung ra khối kia s ư ơ n g s ư ờ n để cho ta tới đói lâm lão bản cũng quá trực tiếp điểm thì ra nhà hắn có thể ăn liền khác biệt ta lương tâm mỹ thực c h ủ p lo yêu yêu phi linh diệp mỹ tâm vốn là chẳng ra sao cả chúng ta đổ đồ đều không mang ăn Bảng xếp hạng thứ hai ta muốn. xếp thứ ta điểm điểm lễ vật vừa ũ t i mới chuẩn bị có cơ hội đi nếm thử lâu rồi lần này không cần đi không thích gan sủi cào tôm nhà ta cũng không có cầu huyễn thải màn hình liên tiếp bình thường màn hình l ó é lên liền biến mất lâm hồng tính lực rõ như ban ngày không chỉ là thợ quay phim nói chuyện phòng bên ngoài hành chính tổng thanh tra đối với lâm ngưng nhẹ dọn g chửi mắng lúc trước đối với đồ đồ nhà ránh lâm hồng một chữ xuống dốc dán lâm ngưng bên thai nói nhỏ lâm hồng ngữ tốc cực nhanh lâm ngưng nhàn nhạt cười cười sớm định ra một giờ đi ăn cơm thời gian trước tiên kết thúc nhìn chậm rãi lai rời ba chiếc màu hồng xe sang trọng mỹ tâm hoàng cung hành chính tổng thanh tra oán hận phun cơ bẩn mẹ nó đây là thật n ố c vẫn là giả ngu lời gì cũng dám nói tài trợ trước không cho đi cùng bên kia nói những lời này tạo thành ảnh hưởng nhất định phải cho chúng ta công khai xin lỗi hắn thật như vậy nói mâu hồng do lưng do sở phen tuần hàng sau lâm ngưng hơi hít mắt nhẹ giọng hỏi là như thế này một chữ không kém lâm hồng điểm một cái chính mình lỗ thai khẳng định nói a khó ăn còn không cho người nói không có đạo lý này tùy t i ệ n hắn lâm ngưng nếp miệng không có cảm thấy có cái gì không đúng tuất ta sẽ xử lý thiểu g i a hỏa phòng phát sóng trực tiếp hiện tại cái gì tình huống khen thưởng hơn sáu vạn trong đó ché nổ cùng ván cờ lìm bàm kẹo chiếm hơn phân nửa trước mắt ôn lai quan kháng nhân số hơn một trăm bảy mươi vạn bao nhiêu quan sát nhân số trước mắt là hơn một trăm bảy mươi vạn hơn một trăm bảy mươi vạn cái này sao có thể chính ngươi xem góc trên bên phải lâm ngưng biểu tình có đủ kinh ngạc lâm hồng nhanh chóng ra phòng phát sóng trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho một bên lâm ngưng liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm đích thật là một trăm bảy mươi vê đốt về sau lâm ngưng có chút không h i ể u p h i ế t mắt hệ thống hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong đặc t h u nhiệm vụ năm mươi vạn ôn lai quan kháng nhân số yêu cầu vẫn như cũng là chưa hoàn thành nhắc nhở không đúng cái này một trăm bảy mươi vạn có vấn đề hệ thống không cần phải tại nhân số thượng làm tay chân vấn đề nhất định là xuất hiện ở bình đài bên trên lâm ngưng lắc đầu khẳng định nói là thiếu đi sao người mới phát hơn một giờ nhiều người như vậy xem đã rất lợi hại không phải là nhiều nhiều không nhiều à ta lúc trước cố ý nhìn qua không ít đại chủ phát trực tiếp có người chơi cái trò chơi hát cái ca ôn lại quan khán đều có hơn hai trăm vạn đâu khẳng định là tham gia nước đừng nói một trăm bảy mươi vạn năm mươi vạn cũng chưa tới được rồi thuận theo tự nhiên đi lâm ngưng vẫy vẫy tay chậm rãi dừng lại phẹn tồn bên ngoài đều là nhà cao tầng đây là đâu không phải muốn đi cảng vít to g i ạ sao lâm ngưng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn một bên lâm hồng ta tối hôm qua tra xét tư liệu cảng vít to g i ạ cảnh đêm được xưng là thế giới tam đại cảnh đêm buổi tối đi gặp thích hợp hơn chút lại thêm cái này chân trời một trăm quan cảnh đài tối tám giờ tạm dừng kinh doanh cho nên buổi sáng ngươi tắm rửa lúc ấy ta nói cho ngươi muốn đổi hạ ngươi nói tùy tiện ta có nói sao、tốt、ta lúc ấy ta khả năng thất thần cứ như vậy rất tốt đi thôi lâm ngưng dứt lời đẩy cửa xuống xe chờ đã lâu nhân viên công tác cùng nhau tiến lên khó tránh khỏi một phen khách sáo lâm ngưng theo lâm hồng tay bên trong tiếp nhận đ ồ đ ồ tại mọi người đang bao vây chậm rãi tiến lên y ê u nhã mang cười ở vào vòng quanh trái đất m ộ dịch quảng trường một trăm l â u chân trời một trăm quan cảnh đại đại thể cùng hô thành phố minh châu thắp không có kém lâu một là chỗ bán vé lâu hai là lập thể hình chiếu triển lãm ba d ê y dạp chiếu phim một cái cùng loại thành thị nhà bảo tàng thời gian dài hành lang ghi chép cảng đạo phát triển phong thổ trở chút đi theo nhân viên công tác có đủ chuyên nghiệp trích dẫn kinh điện t i ệ n tay nhặt ra bởi vì chụp ảnh đoàn đội nguyên nhân thang máy toa chật trội rất nhiều thẳng bập thang theo tầng hai đến tầng một trăm dùng không tới một phút toàn bộ hành trình khoảng cách gần quay c h ụ p ôm ấp đồ đồ lâm ngưng khẽ cười duyên p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong một chảo khoác lên lâm ngưng trước ngực đồ đồ đặc tả không ngừng mở rộng tầm mắt đám dân mạng làm không biết mệnh phát ra cho thợ quay phim thêm đồ ăn thêm đùi gà mới màn hình thang máy bên ngoài là ba trăm sáu mươi độ ngoài trời thủy tinh tưởng quan cảnh đài vô địch tầm mắt toàn bộ càng đạo thu hết vào mắt lui tới thuyền mật, mật ma ma nhà cao tầng lâm ngưng yên lặng thả ra trong tay mới tinh kính viết vọng không thể không nói trí nhớ bên trong kia phồn hoa càng đạo cũ kỹ rất nhiều mật độ cao kiến trúc che khuất bầu trời sinh hoạt tại tòa thành thị này người bình thường có nhiều áp lực cũng không khó đoán nghĩ đến vừa mới trông thấy kia từng t r ư ơ n g chết lạ mặt kia bị sinh hoạt đáp con heo lâm ngưng hít sâu một hơi đột nhiên hướng về phía ống kính nói ta biết các ngươi bình đài có người tại phòng phát sóng trực tiếp đem khen thưởng thông đạo đóng một phút đồng hồ hoặc là quan khen thưởng thông đạo hoặc là ta quan trực tiếp gạch bỏ tài khoản lúc trước cho đồ, đồ đưa hành lễ vật bằng hưu một tuần bên trong có thể vô điều kiện thân thỉnh trả tiền lại hết bình đại không l ù i ta tới lâm ngưng dứt lời nhấc chỉ điểm một chút một bên trên sàn nhà t à n bộ đồ đồ lấy lại tinh thần thợ quay phim trương hoài thu tự giác đem ống kính đổi phương hướng nhìn cách đó không xa khoanh tay hai chân thẳng tắp cùng tồn tại nhìn phương xa lâm ngưng lâm hồng khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ cong như thế nào đột nhiên nói những cái đó ảnh hưởng không tốt m à u hồng phẹn t u ầ n hàng sau lâm hồng chủ động đem lâm ngưng chân ôm ở chính mình chân bên trên một bên nào nặng một bên nói đột nhiên nghĩ đến đã nói lâm ngưng gỡ đem đầu tóc ấn xuống cửa sổ xe lượn quanh gió nhẹ lười biếng tư thế nhàn n h ạ t cười sinh hoạt vốn cũng không dễ xúc động tiêu phí không thể nghi ngờ sẽ làm cho một ít người đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương một tuần là lâm ngưng cho do dự kỳ về phần hậu quả ảnh hưởng muốn vừa ra là vừa ra lâm ngưng không thèm để ý c h ư ơ n một trăm mười ba kế tiếp nhìn như đơn giản trực tiếp lễ vật k h e n thưởng liên quan người cùng xí nghiệp đếm không hết lâm lão bản tiêu một tuần hứa hẹn nói câu đắc tội toàn bộ trực tiếp giới cũng không đủ so sánh những cái đó sàng chọn qua đi tin tức trực tiếp không thể k h ô n g tính rõ ràng tiktok vận danh tổng thanh tra lâm huy trước mặt màn hình lớn bị gạt t à n tạp đen bình phong nàng mẹ nó chính là điên rồi đi lời gì cũng dám nói lâm huy tay tức giận đến run rẩy không ngừng đụng tới như vậy cái không theo lẽ thường ra b à i hàng chính là không lời nào để nói làm sao bây giờ quan khen thưởng thông đạo sao tổng thanh tra có thể phát c á o trợ thủ không được lâm lão bản lúc trước nói lời cũng không thể làm như không thấy quan làm cho người ta mang tiết ấu cầm lễ vật bảng xếp hạng nói chuyện nàng không phải cấp cho trước mười tặng quà sao những cái đó còn không có phát lực nhà giàu ta nhìn nàng như thế nào giảng hòa cắn răng nghiến lợi lâm huy biểu tình có đủ dữ tợn lâm lão bản phòng phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời nhiều hơn không ít mới màn hình lâm lão bản quả nhiên không thiếu tiền tiểu hào cho chính mình khen thưởng lễ vật cho chính mình tiểu hào thần thao tác chật chật vừa học một tay tiktok không m u ố n chia này không hãy cùng không dùng tiền đồng giảm nha ha ha cầu phi linh diệp ợ hơi vũ tinh nhất điểm điểm không khí mấy cái này đ ạ i lao trong lòng cái bóng diện tích cũng không thể nói như vậy tốt xấu vào trước mười có bao ha ha tiểu công chúa đồ đồ hai vị trí đầu không tính hạng. Không. Phi Linh Diệp, hơi, 6. Tôn Vũ, à, xếp hạng 12 ta, có phải hay Diệp, vị Vũ, trí Tôn đầu Tiểu Lăng xếp xếp Ờ màn hình tự nhiên là lâm ngưng phát nhiều chuyện tại người khác mặt bên trên người khác nghĩ như thế nào nói thế nào lâm ngưng thật không thèm để ý ở vào văn hoa đông phương khách sạn tầng cao nhất t i ê phần tử liệu lý là từ toàn cầu tốt nhất đầu bếp top mười người thứ nhất chứ danh m ạ c lìn ba sao đầu bếp tm hoa lệ trang trí Rất nhiều. đỉnh cấp đi ăn cơm hoàn cảnh xứng đáng m ạ c lình tinh cấp đánh giá cây nghệ chi sĩ đại cây phi cá con trai lan diệm khai vị t h ư c nhắm bề ngoài cực dai cảm giác phức tạp làm món chính nước pháp chim tùng kê cảm giác còn không bằng đầu phố gà quay bên cạnh bàn chú chủ quán chủ dùng lưu loát tiếng anh thao thao bất biệt giới thiệu cái này gà quay tinh hoa chỗ hiện trường diễn tấu đàn vị âu lông h u y ể n chuyển du dương lâm ngưng ưu nhã cùng chủ bếp nói cảm ơn cuối cùng mong tới điểm tâm ngọt đầu ngọt tên thực giản dị dê bụng khuẩn c h ô cô lết kem ly về phần cảm giác chỉ có thể nói danh phủ kỳ thực lâm lão bản đang dùng cơm đám dân mạng cũng không có nhàn rỗi nên ăn một chút nên uống một chút nên phát màn hình phát màn hình tiếng anh cặn bã cầu vấn cái này x o á i ca chủ bếp ba lạc ba lạc đều nói cái gì tôn lăng vũ nhà chúng ta cái này đạo pháp nước chim tùng kê phía trên nhất tầng này là sinh ra từ tột cả nạ chân quý mỡ heo cao loại này mỡ heo cao cực kỳ khó được là mới mẻ heo lưng bên trên thịt mỡ tầng tầng trải lên mối ăn t r ở gia vị về sau đặt đá cẩm thạch r á n h bên trong dùng nước m ố i ướp g i a vị c h í ít sáu tháng mà thành phi linh diệp tôn lăng vũ tiếng anh có thể a bao lớn vũ tinh đối với b cho tới chưa trực tiếp sau cùng hình ảnh là lâm ngưng chậm rãi đứng lên thân ảnh lâm ngưng phía sau rơi ngoài cửa sổ buổi chiều mặt trời đúng mức treo ở lâm ngưng bên hai vẫn chưa thỏa mãn dân mạng truyền phó huệ bồ bán đảo phòng lâm ngưng thể xác tinh thật mọi mệt người cái này hành trình thật chẳng ra sao cả một trận tiếp một trận quá đổi đến lưng tựa ghế s o f a lâm ngưng thở dài tròn triệu thon dài đẹp chân tùy ý khoác lên trước người trên bàn trà ché nổ dây cao gót đẹp hơn nữa đồng dạng ma chân giống n h sở phen tuồng lại thoải mái đồng dạng mọi người rõ ràng sinh hoạt tản mạn lâm ngưng cũng không thích hướng loại này nhanh tiết tấu ta giúp ngươi đem g ó t chân xử lý xuống đi đã ma g i a ngâm giúp đỡ khởi giày lâm hồng nhìn lâm ngưng trên chân bong bóng đau lòng nói được rồi cứ như vậy đi lâm ngưng vẫy vây tay chậm rãi nhắm mắt lại làn da càng non càng không tiên n h ữ n ma này không khó lý giải vật cực tất phản đạo lý đều hiểu mặt hướng cảng vít toji A cảng đảo tài chính trung tâm là cảng đảo tuyệt đối tiêu chí tài chính trung tâm trung tâm thương mại là cảng đảo nhất thời thượng mua sắm trung tâm nghỉ dưỡng là quốc tế đỉnh cấp trung tâm thương mại điển hình trung tâm thương mại tụ tập danh cửa hàng vượt qua hai trăm gian quốc tế nhãn hiệu cùng đặc sắc khái niệm cửa hàng đầy đủ mọi thứ lâm lưng một đoàn người đến thời điểm trung tâm thương mại cũng không có cái gì đặc thù đối đãi chỉ là phái cái hình tượng khí chất đều tốt hướng dẫn mua cố vấn tiểu tỷ tỷ chỉ thế thôi ngay tốt lâm lá bản ta làm m tuyết nhi gọi ta gạo kê liệt tốt m ẹ tuyết nhi tiếng phổ thông không thế nào tiêu chuẩn cả người cười lên lại là có đủ ngọt ngươi tốt vất vả lâm ngưng nhàn nhạt cười cười ôm đồ đồ tại một thân đồ công sở m ẹ tuyết nhi dẫn dắt hạn g vào trung tâm thương mại hàng hiệu tụ tập trung tâm thương mại trang trí tự nhiên bất phàm càng đảo người đối với minh tinh chi lưu tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc người ra vào nhóm tuy có hiếu kỳ lâm ngưng một đoàn người t r ậ n thế nhưng tiến lên vây xem thật không có mấy cái ngoại trừ xấu hổ ví tiền giống tuyết lâm ngưng mua sắm thể nghiệm có thể xưng hoàn mỹ trước sau tiêu phí không đến ba trăm vạn dáng vẻ tại lâm ngưng chỗ này còn là lần đầu tiên có ý tứ chính là vô luận làm ẹ tuyết nhi vẫn là phòng phát sóng trực tiếp bồi lâm lão bản dạo phố dân mạng tựa hồ không ai cảm thấy lâm lão bản là bởi vì không có tiền cho nên chỉ mua một đầu váy ba bộ vòng hai khoa trương một đầu váy sáu mươi sáu vạn bọn họ cũng giảm bán chết cười bà bảo một thân c h é y nổ đi mua đi ổ toàn cầu hạn lượng tiểu hoa váy chuyện này chỉ có lâm lão bản làm được không thể nói như vậy lâm lão bản đi nhà thứ nhất chính là c h é y nổ làm sao c h é y nổ trong nhà toàn có a cười khóc lâm lão bản không có mới sao cửa hàng trường nhà ta này không phải liền làm ớ i nhất sao cưới hút kẻ có tiền mua đồ quả nhiên là không nhìn nhãn hiệu ghen tỵ nhãn hiệu là cái gì không có phát hiện a lâm lão bản chỉ nhìn mới nhất quất sở tơ tẩu thú hạ lựa khác biệt mùa khác biệt bầu không khí khác biệt tâm tình ba bộ van cờ l u y ệ ả m ạ kẹo nhà vòng hai ba khoản khác biệt phong cách hai trăm vạn không đến dáng vẻ lâm ngưng sở dĩ mua cái này cũng không phải là vì chính mình dù sao lúc trước thả đường văn giai sai ý ý ý ra bô câu đưa cái không đáng tiền tiểu lễ vật cũng là theo lý thưởng hẳn là ô m đồ đồ lâm ngưng đi theo m ẹ tuyết nhi đem trước tiên thiết kế hảo lộ tuyến đi một vòng phải thừa nhận nay quốc tế trung tâm trung tâm thương mại chính là có đủ lớn góp chân bong bóng đã s ớ m phá lâm ngưng b ư ớ c y ưu nhã bước chân biểu tình không có biến hóa chút nào cùng m ẹ tuyết nhi cảm ơn một tiếng thẳng đến ngồi vào màu hồng p h ẽ n ở hàng sau lâm ngưng mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạc cười thời dây một khắc này đừng đề cập có nhiều toan s ả n khẽ cắn miệng môi giới lâm ngưng khỏe mắt hơi hút chương một trăm mười bốn sai trực tiếp ta vẫn luôn tại xem ngươi sai trở về the p ẹ n m ỉ n s ũ l à hổ tẹn trên đường vị trí lái linh đột nhiên mở miệng nói ra nói thế nào nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ lâm ngưng nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác ngươi dự tính ban đầu là sợ những cái đó cùng gió người xúc động tiêu phi a linh n ế c miệng không đợi lâm ngưng trả lời nói tiếp những cái đó người mắc m ơ gì tới ngươi đây l i ê n lấy phi linh diệp ợ hơi vũ tinh mấy cái kia tới nói mấy trăm vạn hơn ngàn vạn v ứ t ra chơi ngươi cảm thấy những cái đó người cần ngươi vẽ vời thêm chuyện sao ngươi cảm thấy những người kia là xúc động sao ngươi cảm thấy những cái đó người không biết kia là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn sao náo nhiệt như vậy b ã i nhân ra chính chơi đến chính hăng x a y ngươi nói quan l i ề n quan đây không phải thuần túy làm người buồn n ô n sao ngươi đồng tình những cái đó ngay cả chính mình hành vi đều không quản được người vậy ngươi là không phải cũng muốn đồng tình hạ những cái đó mang theo mục đích tính khen thường người bởi vì yêu thích đồ đồ khen thường người vì làm điểm từ thiện khen thường người vì tìm tồn tại cảm khen thường người bọn họ có lỗi gì so với kia cực kỳ cá biệt xúc động tiêu phí vậy nhân ra mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn trước sau đầu nhập tính là gì trước bình đài kỳ giúp ngươi làm tuyên truyền nhân lực vật lực nỗ lực đây tính toán là cái gì n g ư ơ i có hay không nghĩ tới những cái đó mang theo mục đích người hoặc công ty vì tại phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt lại bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực n g ư ơ i cái gì cũng không biết chính là một cái ý niệm trong đầu ngươi xóa bỏ bọn họ hết thể cố gắng ngươi một câu chẳng ra sao cả có lẽ t i ể u lâu này liền xong rồi ngươi có hay không nghĩ tới phụ thuộc này gian t i ể u lâu người cùng gia đình những cái đó người không quản được chính mình xúc động tiêu phí khen thưởng ngươi cho rằng ngươi liền có thể quản được sao người quản được sao ngươi chỗ này khen thưởng không được bọn họ tại đường châu ngồi liền không thể khen thưởng sao không quản được chính mình người ở đâu đều không quản được chính mình người luôn luôn vì chính mình lựa chọn tính tiền ngươi mười tám không phải mười cũng không phải tám linh thanh em không lớn nhưng từng chữ chu tâm lâm ngưng mấy lần muốn há mồm phản bác nhưng lại không biết nói cái gì đã lớn như vậy lần đầu tiên có người tự nhủ những lời này có chút châm t r ọ c chính là nói những lời này người là linh t a đây phải nên làm như thế nào lại đem khen thưởng thông đạo mở một chút túi thấp đầu lâm n n g thanh em rất nhẹ rõ ràng linh nói lời lâm ngưng cũng không có làm gió thoảng bên t h a i nói ra tắt nước ra ngoài lại mở khen thưởng ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không vị trí l á i thượng linh lắc đầu cái loại này yêu mến thiểu năng nhi đồng ánh mắt đừng đề cập có bao nhiêu tốt cười nhiều lắm là khen thưởng người ít điểm lâm ngưng n ế t miệng nhiệm vụ khen thưởng yêu cầu đã sớm hoàn thành khen thưởng bao nhiêu lâm ngưng thật không chút nào để ý sai mười phần sai khen thưởng người sẽ chỉ càng nhiều hơn nữa tất cả đều là đại ngạch khen thưởng là bởi vì ta nói qua bảy ngày trả tiền lại hết đi ha ha còn có thể cứu coi như không có ngu quá mức ngươi muốn thật ra khen thưởng tin hay không mười mấy ước khen thưởng đều sẽ xuất hiện như vậy tốt đổi tiền cơ hội nói câu ngàn năm một thở cũng không đủ đổi tiền đem khó dùng tiền cho ngươi khen thưởng chờ ngươi lui còn lại cũng không cần nói đi ta sai rồi đã như vậy cứ như vậy đi không ra chính là lâm lương thở dài nói khẽ cứ như vậy không ra chính là ha ha ngươi suy nghĩ vấn đề cũng quá đơn giản điểm linh cười lắc đầu không đợi lâm lương đáp lời hướng về phía một bên túi thất đầu không nói một lời lâm hồng nói ngươi lên mạng cho nàng nhìn xem yêu cầu lâm lão bản đấu võ thưởng con đường nội dung tuyệt đối phô thiên cái điện loại này cơ hội ngàn năm một thở đám người kia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua có ý tứ gì lâm hồng cầm điện thoại nghi ngờ nói ta đi hai n g ư ờ i đây là gần heo người heo đi nàng không có đầu v ó c ngươi cũng không có đầu v ó c à. dùng tiền thuê thủy quân mang tiết tấu làm dư luận áp lực buộc nàng đấu võ thưởng bước tịp i t ộ c đấu võ thưởng n à y cũng không nghĩ đến sao linh im lặng vớt cái chán không hiểu cảm giác chính mình là tại đàn gậy hai châu vẫn là hai đầu a ta cái này xem lâm hồng ngang một tiếng túi thấp đầu tốc độ tay nhanh chóng không hơi chỉ chốc lát lần nữa ngẩng đầu lâm hồng mở miệng nói ra không có a một đầu buộc nàng đấu võ thưởng bại một đều không có cái này sao có thể người cầm cái gì xem vị trí lái linh một bộ không thể tin dáng vẻ hiện hữu công cụ tìm kiếm ta đều dùng huệ bô t í k t o c biết hồ từ từ phạm là có thể gửi thư đều không có này, này không khoa học đám người này là heo sao cơ hội tốt như vậy không nhìn thấy sao linh biểu tình muốn nhiều kinh ngạc có nhiều kinh ngạc đâu còn có một chút lúc trước đã tính trước dáng vẻ ách chẳng những không có buộc nàng đấu võ thưởng bài bốt liên quan tới nàng phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng bài bốt cũng không có ta thử phát câu lâm lão bản khen thưởng phát ra tới tất cả đều là dấu sao lâm hồng gãi đầu một cái biểu tình cùng linh không kém là bao nhiêu điện thoại cho ta ta thử xem không tin tà linh một tay lái xe một tay cầm qua tay cơ tốc độ tay rõ ràng so lâm hồng nhanh hơn không ít ta đi thật không phát ra được đi thật một đầu đều không có này là gặp ủy liên tục xác nhận chính mình không nhìn lầm linh mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi hàng sau nguyên bản có chút buồn bực lâm ngưng khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ cong được rồi chuyện này cứ như vậy lần sau nhớ do nhắc nhở ta ngươi vẫn là có nhất định đạo lý ngồi dậy lâm ngưng nhô ra cánh tay vô vô linh b ả vai cười nói tốt cái gì tốt ta không tốt đẹp gì chuyện này rất cổ quái linh n ế c miệng ép b u ộ c trứng không thương nổi ngươi có thể hiểu thành có người đang giúp ta như vậy có thể hay không tốt hơn một chút lâm ngưng k ẽ cắn miệng môi dưới hướng về phía linh nhữ mày ai như vậy n h i ư u toàn lưới phong tỏa hh ắ c ắ c không nói cho ngươi liền ngươi c h u y ệ n nhiều lâm ngưng cười ra tiếng khôi phục lúc trước lời biếng trong lòng có loại trước giờ chưa từng có ấm áp ngươi không muốn nói coi như xong nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ linh thở dài vẻ mặt so lúc trước còn muốn nghiêm túc mấy phần suy nghĩ gì thế nào cảm giác ngươi hôm nay nói thật nhiều lâm ngưng nếp miệng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người phê bình lâu như vậy thật không thể nào dễ chịu ngươi mục tiêu là cái gì ngươi cũng không thể vĩnh viễn bị động như vậy a linh cố ý thả chậm tốc độ xe xuyên qua kính chiếu hậu đối mặt lâm ngưng hai mắt nói thẳng ta thực thụ động sao lâm ngưng gãi đầu một cái nghi ngờ nói ngươi có thể n g ấ m lại xem ngươi làm chuyện nào là chính ngươi muốn làm đều là a nếu như ta không nghĩ không ai có thể ép buộc ta ha ha như vậy vậy ngươi mục tiêu đâu chưa nghĩ ra là chưa nghĩ ra vẫn là không có ta ta cảm thấy như bây giờ đi một bước xem một bước kỳ thật rất tốt suy nghĩ thật kỹ không muốn cầm tuổi tắc làm trốn tránh cái cớ thành công chưa từng sợ sớm chưa 115, lâm ã đã o sư, sinh người thượng, biết, học ra ngưng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chỉ số thông minh siêu q u ầ n thiên tài nhi đồng 18 năm trưởng thành trải qua tiểu học sơ trung cao trung lâm ngưng hứng thú ban báo không ít kiên trì nổi không có mấy cái loại bỏ toán ly hóa tiếng anh loại bỏ muốn thi những cái đó chương trình học lâm ngưng học được cứ như vậy nhiều không có tiền hỏi cha mẹ m u ố n có chuyện gì tìm ra trưởng ba phút đồng hồ nhiệt độ muốn vừa ra là vừa ra người khác 18 tuổi có phải như vậy hay không Có chuyện nói phải hay không đối nhân xử thế, đối sử lâm à m việc, chú đáo, l ngưng không、biết. Chỉ ít lâm ngưng là như Ngưng này. Theo được đến hệ thống ngày đó trở đi, tính biết. ít thế Theo trở Lâm đâu Lâm là đấy được đó đi, ra toán vội vàng cạy tiền vội vàng hệ thống tăng cấp vội vàng nhiệm vụ vội vàng cùng chính mình phân cao thấp so sánh những cái đó xuất thân hiền quý từ nhỏ đã có giáo sư đoàn đội bồi dưỡng công chúa đại thiếu hiện tại lâm ngưng kém không chỉ một sao nửa điểm quả thật hệ thống cho lâm ngưng rất nhiều nhưng hệ thống chưa từng dạy qua lâm ngưng nói như thế nào như thế nào làm người như thế nào làm việc Cùng lâm ngưng sớm chiều ở trung chính là lâm hồng là lâm đông lâm bắc là một mèo một chó những này nghe lời răm rắp thiết hàm hàm lại có thể giáo hội lâm ngưng cái gì tiktok tuyên truyền v ô thiên cái địa quan sát lâm ngưng trực tiếp rất nhiều người lâm bảo quốc tại nhìn ninh trung quân tại nhìn lao dôn cũng tại nhìn lâm ngưng không hiểu ra sao cử động làm ninh trung quân lâm bảo quốc lao dôn không hẹn mà cùng thở dài Mấy một xem vấn này Lão Hồ Ly, này cái thức được một cái bị tận lực xem nhẹ vấn đề. Cháu gái này chỉ gái nhiên tận nhẹ Lao Hồ đột đề. ý bị rất nhiều chuyện không ai nói cho nàng chuyện này ta xử lý bảo đảm trên mạng không nhìn thấy liên quan tới ngưng ngưng nhất điều tin tức xấu lâm hát tử người phụ trách cho ngưng ngưng tìm lao sư tốt ninh trung quân rủi rủi mắt đối điện thoại trầm giọng nói được lâm uyên lão sư kia cũng rất không tệ nghĩ đến lâm ra cái kia mạnh bị gạo bạo vì tiền tại ngoại địa nhậm chức riêng có tiểu hồ ly danh sừng trưởng tôn lâm uyên ninh trung quân nói bổ sung t ố t ta cái này liên hệ cúp điện thoại lâm bảo quốc v ê n lặng thở dài thông tin trong sổ lật ra cái kia phủ bùi đã lâu dây số lan tiên sinh còn tốt sao ngươi người thật bận rộn này gọi điện thoại cho ta nhất định là có chuyện là ngươi cái kia còn chưa vào cửa tôn nữ lâm ngưng đi điện thoại bên kia thanh âm nữ nhân ônu cái này xuất thân nhãn hiệu lâu đời danh môn vọng tộc tiểu thư khuê các cũng như hai mươi năm lúc trước thông minh là nàng một ý nghĩ sai lầm những năm này khổ đứa nhỏ này ta xin lỗi nàng được rồi không phải liền là muốn để ta giúp ngươi mang mấy năm nhà nhà đầu này ta thích giao cho ta đi cảm ơn nàng còn có cái sinh đôi lệ đệ, đệ lâm yên là ta mang cái cuối cùng nam hải lâm ngưng là ta mang cái cuối cùng học sinh không đợi lâm bảo quốc nói xong lan nhược trực tiếp nói tốt cảm ơn lâm vệ ninh phương chuyện ta nghe nói bọn họ là tốt lắm l a ta xin lỗi bọn họ sống ở lập tức bảo trọng h ô thành phố lao nhà tây rất tinh xảo buổi chiều ánh nắng ấm áp không lớn b i ệ tử t ngoài trời p h o n g trà trà trước cán lan nhược tươi cười dịu dàng thời gian phảng phất tại cái này nữ nhân trên người trồng l ư ỡ i sáu mươi tuổi tuổi tác thoạt nhìn cùng bốn mươi tuổi không có kém tinh xảo trang dung trăng t r ẻ o sạch sẽ chỉnh tề răng đen nhánh tỏa sáng bàn phát cẩn thận tỉ mỉ mượt ma dáng người một năm sườn hai thúy t nghìn h vạn một tuần hai ngày mong rằng lan tiên sinh lại suy nghĩ một chút một thân hào hoa xa xỉ trung niên nam nhân nâng đỡ trên sống núi phổ tinh nghi bài kính mắt nói năng có khí phách bưng trà chính là t h i ế n khách nam nhân hiểu hay không lan ngược không thèm để ý một ánh mắt cách đó không xa tiểu loan bước nhanh về phía trước mặt lạnh lùng đứng tại cái này nào đó ít công ty đại lao trước người m ờ i ba ngàn b ạ n ta nhi tử hắn là cái hảo h à i tử t h e p vẹn mìn xù la h ồ tèn cho dù tại cao cấp khách sạn san s á t hôm nay muốn thưởng thức được bán đảo trà c h i ề u vẫn cần xếp hàng không có người có thể ngoại lệ bao quát cảng đảo ông trùm lý tiên sinh bao quát lâm ngưng này tương lai hết gia chủ t h e p vẹn mìn xù la h ồ tèn trà c h i ề u cũng không có độc lập tầng lầu ngay tại vừa vào khách sạn cửa lớn hai bên trái phải bởi vì thời tiết nguyên nhân lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm xếp hàng rất nhiều người ông đồ, đồ lâm ngưng t i ê n lặng đi theo đội ngũ cuối cùng trong lúc đó thỉnh thoảng có người bị người phục vụ lễ phép mời ra đội ngũ lâm ngưng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn trước người lâm hồng đợi lâm hồng dán lâm ngưng bên thai nói nhỏ qua đi mới biết là ăn mặc không phù hợp yêu cầu hoa lệ trang nhã hoàn cảnh tinh xảo chính tông anh tức h trả bánh hiện trường diễn tấu cổ điện nhạc khúc mấy chục năm không thay đổi đồ ăn phẩm chất không thể không nói phơi nắng ăn điểm tâm ngọt trên tâm lý thỏa mãn xa so với vật chất thượng thỏa mãn càng nhiều đối với lần này trực tiếp nhân vật chính đô đô the vẹn mịn xụ lạ hổ t h n hiển nhiên có kinh nghiệm hơn nhi đồng chỗ ngồi tạo hình tinh mỹ bữa ăn đĩa một hộp mèo đồ hộp chỉ thế thôi bởi vì lâm ngưng lúc trước thần thao tác phòng phát sóng trực tiếp màn hình ít đi rất nhiều ôn lại quan khán nhân số cũng theo đỉnh cao nhất giá trị hai trăm vạn rơi xuống sáu mươi vạn không đến nhưng mà có ý tứ chính là nhân số mặc dù thiếu một hơn trăm vạn lâm ngưng đặc thù nhiệm vụ lại là hoàn thành khó khăn nhất nhiệm vụ đã hoàn thành lâm ngưng lúc này tâm tình rất không tệ cuối cùng h i ế t mắt hệ thống giao diện lâm ngưng thu hồi suy nghĩ vâng lên ly trả trước mặt lúc trước có chút kỳ quái anh tức t r ả nhải lúc này ngon miệng rất nhiều khó có thể nuốt xuống khương đường tiểu bánh ngọt rất nhiều một bên người quay phim cũng mất lúc trước trước mắt sự thật chứng minh mọi thứ còn phải xem tâm tình lao dôn đến tin nhắn thời điểm lâm ngưng một đoàn người vừa mới đến đường c ắ t cái này đứng tại quốc tế sân khấu đại biểu hoa quốc nên kích thế giới cao cấp phòng ăn cái này tuân thủ truyền thống đem truyền thống nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quốc h o ạ c khí lấy tối cao cấp tư thái gặp người cao cấp phòng ăn lâu bên ngoài tràn đầy mật mật ma ma sách theo lớn nhỏ va ly tử mua hậu người làm những này càng đảo mua hậu nhóm mọi mệnh ngồi dưới đất bên người là nhiều loại thương phẩm quần áo mát m ẻ tiểu tỷ tỷ dơ tự c h ụ cán đối điện thoại nói lẩm bờ ẩm đường tắt cảng đảo người qua đường đ ố i trước mắt đây hết thảy tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nghề nghiệp chẳng phân biệt được quý tiện đều là tại làm công hiến chỉ là phân công khác biệt cố gắng đem n h ậ t t ử q u a tốt không có gì sai chương một trăm mười sáu máy bay công kênh hải càng thành có chút chút quá hạn kiến trúc đường thể thư pháp sáng tắt đường các hành vi trầm ổn cổ điện trang trí trang trí đã có tuổi người phục vụ lễ phép vừa vặn trước tiên dự lưu phòng trang trọng đại khí lâm ngưng một đoàn người ngồi xuống không bao lâu các loại chân tu mang theo hoạch khí theo tự đăng tràng ổn thỏa đường các đầu đem ghế xếp ba hành bạo long tôm là mới thành lập người quảng sư phụ tự thân đi làm ba hành thơm gia vị nồng đậm tôm thịt ngon nồi lớn lửa mạnh xào nấu hoạch khí theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán lúc đầu tư vị nhất là tốt đẹp món ăn này lâm ngưng ăn không ít r ồ i mật ngọt cổ pháp xoa thiêu phân lượng rất đủ nước tương cùng xoa thiêu thịt gia vị cửa vào phân biệt rõ ràng ra hỏa huyền c u y ể n giống như bạn con trai lại giòn lại cam chút ít gia vị lại là dư vị vô cùng tiền tài tôn cầu tôn cầu non đánh giường trên gạch cua sau lưng là mấy mảnh chất đầy tôn thịt tiền tài bánh xúc giòn tiền tài bánh lâm ngưng liên tiếp ăn xong mấy khối một miệng lưu hương nghĩ đến cũng liền như vậy ban cầu canh đồ ăn thực chất canh ôn n h u ậ n toàn canh s ư ớ n g miệng làm kết thúc công việc lạp tư thêm thịt cua cơm chiên càng là hạt hạt no đủ viên viên kim hoàng rất lâu chưa ăn qua như vậy nhiều lâm ngưng một mặt thỏa mãn theo lâm hồng tay bên trong cầm qua tay cơ điện thoại di động bên trong lão rôn tin nhắn đã phát có đoạn thời gian trực tiếp ta có xem phu nhân biểu hiện còn chờ tiến bộ so sánh lúc t r ư ớ c xe bên trên linh l ã o dôn không thể nghi ngờ h u y ệ n chuyện rất nhiều lâm ngưng bất đắc di lắc đầu phải thừa nhận mình đích thật làm kiện ngu xuẩn chuyện cảm ơn ta đã biết sai phu nhân hoa quốc có câu chuyện xưa rất có đạo lý biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn l ã o dôn đầu này tin nhắn là hán ngữ hán ngữ thật tuyệt lâm ngưng trong lòng gù gấm không cần n g h ĩ cũng biết lao ra hỏa này vì chính mình bí mật làm bao n h i ê u công khóa phải biết lao dôn cũng không có gì hệ thống phải biết hoa văn thế nhưng là trên đời khó khăn nhất ngôn ngữ phu nhân thời gian không đợi người giáng sinh qua đi tức vị liền xuống đến, đến rồi giáo sư đoàn đội là thời điểm an bài người an bài đi ta nghe ngươi phí tâm làm ý thức được chính mình thiếu suốt lúc lâm ngưng bức thiết khát vọng tiến bộ lao dôn giáo sư đoàn đội vừa lúc là lâm ngưng trước mắt cần nhất đây là ta vinh hạnh phu nhân ạ lần bọn họ lần này liền cùng ngài cùng nhau trở về hô thành phố đi cũng thuận tiện dàn xếp giáo sư đoàn đội bên kia nghe ngươi bộ kia g u n s trệ ảm d sáu trăm năm mươi đã giao phó qua thẩm phu nhân cảm thấy hứng thú lời nói có thể làm ạ lần mang ngài đi cảng đảo sân bay nhìn xem ú ta trệ t ảm D650. nhớ được ngươi không phải nói cuối năm sao t i ê n t a i đổi thời gian n à y rất bình thường tổng ngồi người khác máy bay cũng không phù hợp ngài thân phận cảm ơn phí tâm ta cũng không có làm quá nhiều chuyện này vẫn là ạ lần tại phụ trách phu nhân nếu có nghi vấn lời nói trực tiếp hỏi hắn liền tốt ta hiểu rồi ngân sách hội bên kia trước mắt là hủ quốc phái người thay thế quản phu nhân kia trương thẻ đen muốn chờ tức vị sau khi xuống tới tài năng bình thường sử dụng nếu như phu nhân cần dùng gấp tiền ạ lần nơi nào có một ngàn vạn bang t ả hữu tiền mặt ta chỗ này cũng có thể rút ra gần năm ngàn vạn bang tạm thời không cần rôn vất vả tức vị không có xuống tới trước nhờ một sự nhi không bằng ít một chuyện một ước năm ngàn vạn thăng cấp kinh nghiệm lâm lưng không có ý định theo láo rôn nơi nào cầm chờ lục r a miệng k i a tòa nhà lý dũng ngay tại xử lý lạn vĩ lâu hết t h ể đều kết thúc một khắc này lâm lưng tin tưởng chính mình nhất định sẽ có đại bút tiền mặt nhập trướng một đoàn người ra đường cát rời đi thời điểm lâm lưng cố ý đem bẹn nhì thượng ạ lần gọi vào phen t ổ n phụ xe bất kể nói thế nào c h i ế c phi cơ kia lâm ngưng vẫn còn có chút hiếu kỳ a lần nghe g o ô n nói ta máy bay trở về rồi ngồi ngay ngắn ở hàng sau lâm ngưng hướng về phía phụ xe a lần cười nói đúng rất đẹp một trận gùn trệ ảm d sáu m năm m đầu tuần làm giao phó vẫn luôn tại cảng đ ả o sân bay qua thẩm làm chút kế tiếp sử dụng tương quan thân tình công tác vất vả đây là ta vinh hạnh cảng đ ả o cùng ú c đảo cũng không xa phu nhân cái kia ta biết ngươi muốn nói trực tiếp chuyện ta đã biết sai a lần một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi lâm ngưng như thế nào lại nhìn không ra phu nhân ngài hiểu lầm ta nói chính là liên quan tới tổ máy thành viên an bài ạ lần có chút cười cười xấu hổ trực tiếp nói tốt ta nhân viên phi hành đoàn làm sao vậy lâm ngưng gỡ đem đầu tóc đồng dạng có chút xấu hổ l a o công tức là bởi vì tai nạn trên không xảy ra ngoài ý m u ố n l a o dôn đối với cơ trưởng yêu cầu thực cao cũng không như thế nào dễ tìm ạ lần thanh âm có chút chấm thấp hẳn là nghĩ đến cái gì thương tâm quá khứ biết ta tìm đến lâm ngưng dứt lời suy nghĩ thẳng đến hệ thống thuê giao diện trí nhớ bên trong lâm đông lâm bắc cái này bảo vệ nghề nghiệp đều là có điều khiển kỹ năng lâm bảo quốc điện thoại tới thời điểm lâm ngưng ngay tại xoắn suýt muốn hay không đổi lâm sơn lâm hải liếc nhìn trên điện thoại di động đến tự kinh đô dãy số lâm ngưng n é t miệng không cần nghĩ cũng biết lao nhân này khẳng định là nhìn trực tiếp đến phê bình chính mình xem trực tiếp thả nha ta biết sai một đám đứng xếp hàng nói ta còn có hết hay không không đợi đối diện mở miệng lâm ngưng đoạt trước nói ách nhìn ai nói ngươi rồi ngươi không sai sai là bọn họ một trăm người trong lòng có một trăm cái hem lệ ta cảm thấy ngươi không sai bên miệng lời nói lâm thời sửa lại khẩu lâm bảo quốc phản ứng thật đúng là có rất nhanh thôi đi sai chính là sai điểm ấy đảm đương ta vẫn là có đang bận đâu rồi ngươi gọi điện thoại chuyện gì lâm ngưng khỏe môi nết lên cười bình thường không người thương không người yêu không nghĩ tới phạm cái sai lại có nhiều người như vậy liên hệ chính mình thật đúng là thật có ý tứ ta cho ngươi mời cái lao sư ngươi trở về bãi phòng hạ địa chỉ ta sẽ làm cho sinh hoạt bí thư tiểu cảnh phát cho ngươi không cần ta quản g i a cho ta tìm cả một cái giáo sư đ o à n đội gần đây liền đến ngươi còn có chuyện không? không có chuyện gì cứ như vậy vội v à n đâu nghe xong lại là lao sư lâm ngưng lúc này cự tuyệt nói đừng nóng đội nha trước hết nghe ta nói xong a ngươi nói cái này lan tiên sinh người rất có ý tứ ngươi có thể thử đi tiếp xúc hạng sau đó lại làm quyết định muốn hay không nàng cho ngươi làm lao sư nước ngoài giáo dục không nhất định chính là hảo không nhất định chính là thích hợp nhất bất kể nói thế nào hàng so ba nhà nha ngươi nói có đúng hay không lâm bảo quốc khỏe miệng giật một cái loại thái độ này cùng người nói chuyện lâm bảo quốc đều quên là bao nhiêu năm phía trước chuyện không muốn cũng không biết vì cái gì cùng lâm bảo quốc nói chuyện lâm ngưng rõ ràng có chút hài tử khí có thể cho ta nói một chút tại sao không ta không muốn nam nữ còn có thể suy nghĩ một chút nam không bàn nữa lan tiên sinh chính là nữ ngươi ở nước ngoài lớn lên đối với khả năng này không hiểu rõ cụ thể ngươi cùng nàng tiếp xúc h ạ liền biết biết địa chỉ phát ta đi t ố t t ố t ta cái này làm tiểu cảnh phát cho ngươi lan tiên sinh bên kia biết người ngươi trở về trực tiếp đi tìm nàng liền tốt ha ha vui cái gì sức lực còn có chuyện không thật vội vàng đâu lâm ngưng nếp miệng hướng về phía nhìn qua lâm hồng lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn tiểu hà bên kia lão vào bệnh viện tiểu vội vàng tranh gia sản ngươi không cần phải để ý đến biết rồi có r ả n h mang theo đệ đệ tới nhìn ngươi một chút mãi mãi nàng hiện tại mỗi ngày cầm hai ngươi ả n h chụp tại đám kia luyện công buổi sáng đoàn bên trong khoe khoang rất ít gặp nàng như vậy vui vẻ cười quá không đi ai chúng ta chờ ngươi cho ngươi thời gian đừng để chúng ta đợi quá lâu liền tốt lâm ngưng cự tuyệt rất thẳng thắn lâm bảo quốc t h ở d à i trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc đế đô không khí không tốt các ngươi sẽ không chính mình đến a cũng không phải không biết nhà ta ở đâu a cửa nhà đột nhiên có thêm một cái trị an cương vị có thêm một cái sạp trái cây có thêm một cái rửa xe hành thật coi ta người ngốc ca sớm phát hiện được chứ tới tới lui lui cứ như vậy mấy người lâm ngưng miết miệng mạnh hơn bảo vệ cũng cường bất quá mấy cái này thiết hàm hàm ha ha kia là ngươi người lợi hại đúng rồi ngươi như vậy vội vã tắt điện thoại là có việc gấp sao có thể cùng ta nói một chút ta vẫn là có điểm năng lực vốn là ôm thử xem thái độ chưa từng nghĩ lâm ngưng thế mà đáp ứng như vậy sảng khoái vui mừng quá đỗi lâm bảo quốc liền vội vàng hỏi cũng không có gì chính là một trận máy bay gục chế ảm dê sáu i không có yên tâm tổ máy thành viên lâm lưng viết mắt một ba trăm danh vọng số dư còn lại t h u ậ n miệng nói giao cho ta lâm bảo quốc rất thẳng thắn chuyện này tìm linh h o a tử không thể thích hợp hơn đừng khoát lác ta ngày mai trở về h ộ thành phố muốn ngồi mới máy bay không có vấn đề thiền lương ngơi ư đ ừ n g bạc đãi bọn hắn liền tốt nhàm chán gặp lại n h à đầu này n g h e trong loa manh n m lâm bảo quốc bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp cho linh t r u n g quân đi điện thoại không hơi chỉ chốc lát lâm lưng điện thoại di động bên trong nhiều điều mới tin nhắn đưa điện thoại di động ném cho một bên lâm hồng lâm ngưng đắc ý cười cười hướng về phía phụ xe ạ l ẩ n khoa tay cái ok thủ thế tổ máy chuyện ngươi không cần phải để ý đến làm xong lợi hại ạ l ẩ n rất cho mặt mũi trở về cái ngón tay cái thủ thế lao đầu kia rất đùa ngươi không sai sai là bọn họ ha ha quán thượng ngươi như vậy cái đồ đần chính là làm k h ó hắn vừa mới kia cú điện thoại tự nhiên chạy không khỏi linh lỗ thai vị trí lái linh nói xong nói xong cười ra tiếng ngươi còn có hết hay không ngâm miệng không cho cười ha ha ha ha đừng nói ta mới mười tám tuổi cho dù là hai mươi tám tuổi ba mươi tám tuổi ai lại dám nói hắn chưa từng đã làm mấy món ngu xuẩn chuyện chưa bao giờ qua cổ quái kỳ lạ ý nghĩ mặc kệ n g ư ờ i lâm ngưng dứt lời quay đầu sang một bên lao dôn có câu nói nói không sai biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn chọc n g ư ờ i bóng đêm mê người nhất buổi tối duy cảng sắc thái rực rỡ bên cảng hình mờ nghe hồng nơi xa nhà nhà đốt đèn ban ngày lạnh lùng xi、si、măng rừng rậm trong đêm lại hiện ra nhiệt tình các loại ánh sáng ôm đồ đồ lâm ngưng hai lòng g i b i ể thổi một bên thợ quay phim đoàn đội tận chức tận trách lần nữa vào kính lâm ngưng cả người cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt màu trắng quần thể thao màu trắng ngắn tê màu trắng g i à y thể thao đơn đôi ngựa lâm lao bản trong lúc nhất thời sợ ngây người không ít phòng phát sóng trực tiếp bên trong dân mạng ợ hơi một thân l ý thả là nháo l o ạ i nào phi linh diệp đồ đồ trên người cái này màu đỏ mũ áo không sai đã hạ đơn tôn lăng vũ quá phận a ta đụng áo cùng đồ đồ vũ tinh còn do dự cái gì nữ thần cùng khoản đã hạ đơn sở dĩ mặc ly thả là bởi vì lâm bảo quốc một đầu tin nhắn tiểu lao đầu thực trực tiếp lâm ngưng không có cự tuyệt phong phát sóng trực tiếp cuối cùng hình ảnh là lâm ngưng đi xa bóng lưng nay trang vạn chúng chờ mong từ sáng sớm đến tối trực tiếp sự cố rất nhiều lâm lão bản tiểu tính t ỉ n h một đám thương g i a cũng coi là thấm sâu trong người lệnh n g ư ờ i không hiểu chính là đối với lâm lão bản lâm thời thay đổi trang phục ché nổ nhà một câu đều không nói ché nổ bên kia còn không có liên lạc với ngươi bán đảo phòng một bộ váy ngủ lâm ngưng hướng về phía phía sau chính cho chính mình thổi tóc lâm hồng hỏi không có lâm hồng thả ra trong tay máy xấy lần nữa liếc nhìn điện thoại khẳng định nói chính là kỳ quái Này có cái quái gì kỳ k đâu, hoa ẳ n định g là l kia tiểu a đầu tìm người n hỏi chào chứ. ử dựa cửa vào khung lữ i miệng, coi giải n nhét ngựa khí mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng coi là cho lâm Ngưng giải nghi ngờ. h khí hề cho Hoa tốt mặc Lâm gì, dù đẹp là l bên kia trở về tin tức thời điểm lâm ngưng chính nằm nghiêng tại cửa sổ s ắ t đất một bên hai người vị ghế s o f a bên trên ngủ gật ngoài cửa sổ là duy cảng mỹ cảnh cửa sổ bên trong không có kém mấy phần quận t h a n h một đoàn lâm ngưng màu trắng tơ t ầ m váy ngủ một bên cầu vai đã sớm không có bóng dáng nhẹ chân nhẹ tay đi lên trước lâm hồng chậm rãi c u i người tia bôi trắng non trên đường cong nhiều t r ư ơ n g màu hồng chăn mỏng lâm hồng vốn là ngủ được cực nhẹ lâm ngưng hai mắt nhắm n g h i ề n tròn t r ị u hai chân võ non dài kẹp lấy chăn thanh âm có chút khẳng khẳng là ta ta ôm ngươi đi phòng ngủ ngủ đi lâm hồng nô ra tay giúp lâm ngưng sửa sang lại cầu vai ánh mắt ônu ôn n đỡ ta đứng lên lâm ngưng v i ế t mắt hệ thống nhiệm vụ giao diện chậm rãi ngồi dậy nhiệm vụ càng đảo dung o ạ n đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ hai trăm đã phát cho ban thưởng danh vọng năm trăm đã phát cho ban thưởng vật phẩm thương thành điểm nảy s i n mới một đã phát cho cái kia lấy chính mình mệnh danh du lịch chỉ nam quả thực phí đi không ít thời gian cơ sở ban thưởng tạm thời đặt một bên thăng cấp đạo cụ lúc này dùng xong cùng lần trước thăng cấp đồng dạng niết g h mặt giao diện trực tiếp mẹ qua ngầm thừa nhận vẻ ngoài điểm kích xác nhận thế nào có cái gì phát hiện mới có chính ngươi xem lâm hồng dứt lời cũng không mất tích chỉ là xoay người công phu mặt mũi tràn đầy chờ mong lâm ngưng trước mắt nhiều chương vô cùng quen thuộc mặt ta đi đây là cái gì tình huống vì cái gì nam thay đổi bề ngoài chỉ có thể chọn túc chủ hình tượng trước đó không phải còn có thể thay đổi kiểu tóc sao ta đây cũng không biết còn có đường sao có ta có thể lựa chọn phó chức nghiệp phó chức nghiệp có cái gì mới lựa chọn tài chính vật liệu bảo vệ trước mắt chỉ có này ba cái như thế nào vẫn là này mấy cái đều không có tác dụng gì lâm lưng nếp miệng có chút tiểu thất vọng lâm hồng gãi đầu một cái nói tiếp còn có cái nghề nghiệp cùng hưởng không biết có làm được cái gì chương một trăm m ư ơ i bảy bằng hữu thế thân tầm quan trọng không cần nói cũng biết chờ mong đã lâu thăng cấp hiệu quả lại không thế nào được để ý nhìn bên cửa sổ sầu mi khổ kiểm hai người linh n ế c miệng mở miệng nói ra này rất khó sao bên hai đột nhiên toát ra cái giọng nữ đừng đề cập có nhiều dọa người lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại chính mình phía sau linh ngựa khí cũng không như thế nào tốt tỏ ra ngươi có thể vẫn là làm gì ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành bị câm ngươi đem nàng hóa thành ngươi không phải linh nhắc chỉ điểm một chút một bên lâm hồng một bộ thực tùy ý dáng vẻ nay còn cần ngươi giáo a tóc nàng cũng không biết là cái gì làm Quá không khoa học. khi ô n g khoa k học. h thấy kia chương vô cùng quen thuộc mặt lúc lâm ngưng liền có nghĩ qua cho lâm hồng thay cái nam khoản tóc ngắn làm sao lâm hồng tóc cũng không biết là cái gì làm lâm ngưng dày vò nửa ngày nửa cái đều không có lấy xuống ta nói chính là ngươi bây giờ linh đi rất thẳng thắn tựa hồ là sợ bị hai người ngu xuẩn chuyển nhiễm chúng ta vì cái gì không nghĩ tới chưa từng nghe nói nữ trang lâu sẽ thay đổi đần thì phản ứng lâm ngưng nhẹ nhàng đánh hạ chính mình mặt nghi ngờ nói vẫn là ngươi quyết định ta không nghĩ lâm hồng gãi đầu một cái ngượng ngùng cười cười đi trang điểm p h ò n g giữ quần áo b à n trang điểm thành thạo trang điểm kỹ năng quen thuộc mặt nhìn lâm hồng kia vừa đen vừa dậm lông mày nắm bắt tu mi đao lâm ngưng tức giận phun c â u bẩn mẹ nó ngủ hai lông mày mắt m ú i khẩu lông mày hình đối với ngũ quan ảnh hưởng rõ ràng mày dậm bản lâm lão bản thấy thế nào như thế nào kỳ quái mang tính dâm chính là nhìn t h ở phì phò lâm ngưng chẳng biết lúc nào tới linh đề nghị còn cần ngươi nói xéo đi lâm ngưng dứt lời đưa tay đẩy đem ngăn tại trước người linh mới vừa chưa chuẩn bị xong nếu không n g ư ơ i lại đẩy một lần không nhúc nhích tí nào linh biểu tình có đủ thiếu nín cười lâm hồng tuyệt không đáng yêu một phen dày vỏ hoàn toàn không có buồn ngủ lâm ngưng nửa dựa đầu giường huệ chặt bên trong nhiều hơn không ít tin tức mới cắt lan diêu tâm du lấy đi bảy quán cà phê đổi món ăn mới đơn thành mời lâm ngưng đến phơi nắng phẩm mỹ thực hà tị huyện chuyển biểu thị có thời gian nói có thể hẹn cùng đi thủy liệu pháp mỹ d u n g vương lòng tâm tình tâm tư h cẩn thận chưa nguyện ngưng phát rất nhiều đáng yêu ấm áp biểu tình bao thầm mặc đùng biểu thị làm hai bình đỉnh cấp luis m ư ơ i ba chờ lâm ngưng nhàn cùng uống rơi nó tôn vân thiên lấy luật sư chuyên nghiệp góc độ phân tích lâm ngưng phòng phát sóng trực tiếp tiên lời nói khả năng tạo thành hậu quả cùng ảnh hưởng lãnh tuyết ngôn từ sắp bén liên tiếp nói mấy cái ngu xuẩn sao y cố ý sai người theo quê quán mang theo thật nhiều ăn ngon chờ mong cùng nhau chia sẻ ed lý giả nói không ít từng làm qua chuyện hồ đồ đường văn g a i t h ự c k h c chỉ nói câu bên người thân không cần đạo lý h á c bốn người hẹ c h ặ t nhóm không có gì mới nội dung đến là kỳ lân trước đây không lâu phát tới một đầu pm lâm ngưng xem chính là như lọt vào trong s ư ơ n ngủ một cái ức có ý tứ gì cao mày lâm ngưng liếc nhìn thời gian cho kỳ lân đi điều mới huệ chặt trực tiếp chúng ta đều có xem ta cùng lão tưởng lão y tiếp cận cái chỉnh vốn dĩ chuẩn bị khen thưởng về sau dạy trễ cũng không dùng tới cùng nhau góp đi kỳ lân huệ chặt trở về rất nhanh lâm ngưng cười cười cố ý ở trong nhóm phát cái cảm ơn biểu tình bao mỗi người đều tại dùng từng người phương thức quan tâm chính mình lâm ngưng như thế nào lại không cảm giác được phải thừa nhận loại cảm giác này thật rất đổng một đêm này lâm ngưng ngủ rất chế. một đêm này ngủ say lâm ngưng k h o môi nếch lên cười ban ngày duy cảng đồng dạng làm lòng người say cửa sổ s ắ t đất một bên lâm ngưng một bộ màu trắng tơ tằm váy ngủ đến gối váy mang theo tia lạnh bớt ngủ đến tự nhiên tỉnh lâm ngưng không kịp chờ đợi cho kinh đô tiểu lão đầu đi điện thoại vừa sáng sớm liền tiếp vào tôn nữ điện thoại lâm bảo quốc cười chính là không ngậm miệng được hi lao đầu buổi sáng t ố t lành t ố t t ố t ngươi cũng tốt điện thoại bên kia giọng nữ nhẹ nhàng hoạt bát lâm bảo quốc thuận miệng cười ha hả trong lúc nhất thời thật là có điểm không thích ứng ta phải làm quỹ từ thiện tên đều nghĩ kỹ ngươi giút ta làm thủ tục tư cách cá nhân cái loại này làm từ thiện cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài lâm ngưng một chút cũng không có khách khí lẽ thẳng khí hùng t ố t người đem tên cho ta lâm bảo quốc một chút ngáng chân cũng không đánh đáp ứng thẳng thắn dứt khoát lâm lão bản cùng các bằng hữu của hắn đây là tên là cái này liền muốn cái này nếu có người đoạt chú lao đầu người biết làm sao làm nhà ai không có chuyện gì sẽ đoạt chú này danh tự người mới vừa nói cái gì này danh tự khởi tốt đơn giản trực tiếp sáng sủa trôi chảy khắc sâu ấn tượng lâm bảo quốc nói chuyện đồng thời trứng mắt nhìn một bên biểu tình kỳ quái sinh hoạt bí thư cảnh trí viễn nhấp chỉ điểm một chút cửa thư phòng nay còn tạm được được rồi ta hôm nay trở về hô thành phố không nói với ngươi ngươi nhanh đi làm cho ta sốt u ruột muốn đâu t ố t t ố t ta cái này cho ngươi liên hệ ngươi chú ý an toàn lâm ngưng đắc ý cười cười dường như nhớ ra cái gì đó nói tiếp đúng rồi các ngươi muốn tới ta chỗ này trước tiên cho ta nói ta không nhất định mỗi ngày ở nhà ta hành động không thế nào thuận tiện tháng sau đi tháng sau t r u n g tuần ta tại hô thành phố có cái sẽ nha đầu này cái này cúp điện thoại lời còn chưa nói hết bên hai đã là manh âm lâm bảo cúc bất đắc dĩ cười cười ánh mắt có đủ cương chiều cúc điện thoại lâm ngưng k h ẽ hát thẳng đến phòng tắm chỉ cần cùng tiền liên hệ bộ môn liền không có một cái dễ nói chuyện lao đầu đã như vậy có năng lực lâm ngưng đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa tắm rửa thổi tóc trang điểm màu trắng viền gen nội y bên ngoài là kiện đơn giản màu trắng hờ m c n g ắ n t ê màu lam n h ạ t q u ầ n jean s a n g đan đồng dạng xuất từ hơ msn nhà van cờ lưu hạm ạ kẹo nhà đơn thai mẹo sức đồng hồ mang tốt ra phòng giữ quần áo lâm ngưng liếc nhìn phòng khách ghế s o f a bên trên có chút bức dứt bất an t o n y thất thần làm gì giúp ta b u ộ c tóc t ố i h ô m qua đơn đôi ngựa a ngươi làm lâm hồng gọi ta đi lên chính là cho người trói đôi ngựa quán b a hồi ức cũng không như thế nào tốt hà hiến về sau lại xảy ra chuyện t o n y lúc này rõ ràng có chút không tại trạng thái không phải đâu sợ ta mưu tại sát hại tính mệnh vẫn là thế nào cũng không biết ngươi từng ngày đều tại nghĩ cái gì lâm ngưng không cao hứng nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn t ù y tiện quận lại chân lưng ngồi tại tôn n trước người ta ta đây không phải sai giờ không có ngã tới a tony nhét nít miệng từ một bên nín cười lâm hồng tay bên trong tiếp nhận l ư ợ n g n g ư ơ i tại sao không nói n g ư ơ i cùng ý ổ gụt đồ đồ đồng dạng không quen khí hậu đâu rồi hẻn h á t ha ha n g ư ơ i chất tóc thật tốt ta làm nửa đời người tóc liền chưa thấy qua so n g ư ơ i chất tóc người tốt liền ngươi biết nói chuyện ngươi hôn qua cho t ử đồng đem lễ vật mua a cố ý đi một chuyến vòng quanh trái đất hành thành mua cái cùng nàng không chênh lệch nhiều sợ tít nói đến nữ nhi thời điểm tony động tác đều ôn nhu rất nhiều thật nhỏ mọn liền sẽ không nhiều mua chút mua quá nhiều đi máy bay không tiện thằng đu quá chậm ta muốn ngay lập tức cho nàng ta hôm qua mua điều váy ngươi nhớ rõ mang cho nàng không được không được ta hôm qua xem trực tiếp đầu kia váy quá đã sáu mươi sáu vạn váy cho nhà mình nữ nhi mặc chuyện này thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy tony vội vàng cự tuyệt nói bớt nói nhảm một trăm sáu mươi lăm mã vẫn là liền thân váy ngắn ngươi làm ta làm sao mặc lấy về cho tử đồng làm váy ngủ đi lâm ngưng n ế t miệng vừa mới mặc thử thời điểm kém chút không có bị chính mình đẹp tạc quả nhiên ứng tiêu thụ lúc trước nói câu nói kia cái váy này chỉ có một đầu không ít người mua nhà chúng ta b ấ y đều cố ý mua nhỏ một hai cái mã lâm l á o bản dáng người thân trên hiệu quả nhất định thực kinh hỷ chương một trăm mười tám trở về địa điểm xuất phát dựng nên ngành nghề cọc tiêu siêu việt khách hàng mong muốn là vịnh lưu nhà này xinh đẹp quốc lão bài công vụ cơ chế tạo công ty từ đầu đến cuối như một theo đuổi phu nhân bộ này gồm trệ ảm g sáu trăm năm mươi sr càng là vịnh lưu lịch sử bên trong đầy ra thành công nhất công vụ cơ sản phẩm một trong tính đến trước mắt g sáu trăm năm mươi này một loạt máy bay lập nên thành thị giàn tốc độ ghi chép đã vượt qua trăm hạng không thể địch nổi hành trình ư thế có thể bay thẳng đại bộ phận quốc tế thành thị tỷ như hữu quốc sinh ngày nước tả hữu chỉ là cái phương tiện giao thông công ty đang yêu phá bao nhiêu cái đ i chép lâm ngưng thật không có hứng thú gì mắt nhìn thấy thao thao bất tuyệt ạ lần càng nói càng lại lâm ngưng thả ra trong tay bộ đồ ăn trực tiếp ngắt lời nói nói điểm chính nhan sắc đâu màu hồng đây là ảnh chụp ạ lần nói chuyện đồng thời đem trong tay tư liệu đặt tại lâm ngưng trước mặt bàn ăn bên trên lâm ngưng không để ý mở ra phải thừa nhận chính là thật đúng là rất manh cũng không tệ lắm đem đi đi lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nhất chỉ điểm một chút trước mặt thành chủ. ngồi đối diện t o n y g sách sách miệng hướng về phía lâm ngưng khoa tay cái ngón tay cái chật chật rất xinh đẹp hỗ thành phố trên không lại một đường phong cảnh ăn cơm của ngươi đi càng đ ả o sân bay tư h bay khu kho chứa máy bay một thân cơ trưởng đồng phục lý mẫn chi hiên ngang tư thế cái này tham gia qua duyệt binh sắp chuyển nghề ưu tú nữ bay sớm tại một năm trước liền cùng hàng không dân dụng ký hiệp nghị bây giờ lý mẫn chi xuất hiện ở đây tự nhiên là ninh trung quân thủ bút cùng hàng không dân dụng đồng dạng lương hàng năm hai cái tiếp viên hàng không cương vị liền làm lý mẫn chi đổi chủ ý cô ta thật là tiếp viên hàng không rồi vừa mới tốt nghiệp ngay tại tìm việc làm lý lam nàng mộng cũng không nghĩ tới chính mình một cái công thương quản lý tốt nghiệp thuộc khóa n à y sinh trong vòng một đêm thế mà tìm cái lương căn bản ba mươi vạn tiếp viên hàng không chức vị đồng phục ngươi cũng mặc vào còn có thể là giả lý mẫn chi cười giúp chất nữ sửa sang lại tóc ôn nhu nói h ắ c h ắ c ta tối hôm qua còn tưởng rằng ngươi tới tìm ta cảng đ ả o là chơi với ngươi lý lam gãi đầu một cái cười ngây n g nói ngươi ba mỗi ngày cho ta nhắc tới ngươi chuyện công tác n à y không vừa vặn có như vậy một cơ hội à hôm nay trước thấu hoạ hạ n g đem vị trí chiếm quay đầu cho ngươi tìm lớp huấn luyện đi làm cái huấn luyện toàn quân nhiều năm trong nhà vẫn là đại ca tại xử lý bây giờ có năng lực giúp đại ca một cái lý mẫn chi đương nhiên sẽ không không nỡ một cái cương vị không phải nói tiếp viên hàng không bề bộn nhiều việc sao có thời gian huấn luyện sao thư bay thực nhàn ngươi muốn mỗi ngày bay đều không có cơ hội lý mẫn chi cười cười đắp cô cảm ơn ngươi ngươi đối với ta thật tốt được rồi làm việc cho tốt đừng để ngươi ba thất vọng liền tốt nhất định sẽ không trước tiên nói với ngươi một tiếng không cho phép chụp ảnh không cho phép khoe khoang ngươi tới chậm không thấy được kho chứa máy bay bộ kia cùng bên ngoài những n à y máy bay có chút không giống lý mẫn chi biểu tình có chút mất tự nhiên ra nửa đời người máy bay chiến đấu lý mẫn chi như thế nào cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ mở như vậy cái đồ chơi tại trời xanh bay lượn không giống nhau lý lam gãi đầu một cái nghi ngờ nói tự mình xem đi lý mẫn chi dứt lời hướng về phía một bên hậu cần mặt đất s o thủ thế theo kho chứa máy bay cửa lớn từ từ mở ra màu hồng gùn trệ ảm d sáu trăm năm m kém chút lượng m ũ lý lam mắt a a hồng cô hồng hồng máy bay khoa tay mua chân lý lam thét lên liên tục không hiểu có loại đặt mình vào chuyện cổ tích cảm giác chú ý dáng vẻ lúc này mới đến đâu đâu ngươi đi lên xem một chút liền biết hồi tưởng lại lúc trước tiếp thu máy bay trắng cảnh lý mẫn chi thở p h à o một cái cái loại này không chỗ đặt chân cảm giác tại lý mẫn chi trí nhớ bên trong còn là lần đầu tiên rộng rãi cabin hiện đại giản lược thiết kế phân bố khoang thuyền hai bên m ư ơ i sáu cái dấu hiệu tính hình bầu dục toàn cảnh cửa sổ m ạ n tàu tia sáng cùng thị giác không cần nhiều lời mới không gian phân chia mỗi một cái khu vực đều có từng người công năng trong đó tư nhân khách quý trong khoang thuyền càng là xa xỉ thả trương màu hồng nhạt công chúa dường đơn độc phòng tám phòng vệ sinh mini quay ba r ảnh âm khu nghỉ ngơi cùng với nói là khung máy bay chẳng bằng nói là một bộ biết bay không c h u n g bà căn phòng nếu như là ta liền tốt cabin bên ngoài lý lam yên lặng thở dài không hiểu có loại thất lạc chỉ cần cất cánh bay một chuyến chi phí chính là một cỗ bm đút chính là ngươi một năm tiền lương nếu như nói như vậy có thể hay không tốt hơn một chút lý mẫn chi vỗ vỗ chất nữ vai cười nói cô tia trắng n h ạ thảm t ta sờ một cái xúc cảm ta tốt thật sự như vậy cho người ta dẫm cũng quá xa xỉ đi một trận máy bay so trên t v nhìn thấy những cái đó biệt thự trang trí còn xa xỉ n à y tại lý lam xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi ghen t ị sao ghen t ị cũng không biết là nhà nào đại tiểu thư đều phải đấu kỵ muốn chết ghen t ị là được rồi h ả o h ả o cố gắng làm việc cho tốt tương lai đổi khiên máy bay lớn mới tinh màu hồng gums trệ trăm năm m từ ra kho chứa máy bay khởi liền vào không ít người mắt cùng ống kính thường xuyên lên mạng người nháy mắt bên trong đem chiếc máy bay này cùng cái kia rất thích màu hồng lâm lao bản đối mặt hảo cái lưới này thượng ảnh chụp tham số so trong tay ta quan phương cho tư liệu đều kỹ càng sốt u ruột lái về phía sân bay màu hồng phẹn tuộm phụ xe a lần đóng tay bên trong ái át c ả m khá i nói ha ha bình thường trong này khẳng định có vịnh lưu người lâm ngưng m ắ t máy môi lười biếng dựa vào thành ghế cười nói nay càng đạo cậu tử thật đúng là vô khổng bất nhập a lần tựa hồ đối với cậu tử c ũ nếu g không gì. Ngưng cùng tình có cảm tình gì. Lâm ngưng cười lắc đầu, cuối Lâm lắp l i đầu, c nhìn phía a s Duy c ả như g Cảng Lần này Cảng đảo à n trình, nhiệm vụ ban h h t vụ ở n thân g chỉ theo, là tiếp theo, đối tự đối không đủ nhận biết, mới là lâm Ngưng thu h biết, mới Lâm là o ạ có h nhất.、Nếu、như không lớn Nếu c lần này ngoài ý m u ố n bên cạnh đều là thiết hàm hàm lâm ngưng sẽ chỉ khư khư cố chấp duy ngã độc tôn càng ngày càng không thực tế linh k i u phiên quát lớn không thể nghi ngờ đem lâm ngưng kéo về thực tế q u o n j i a n ngăn tê sang đan đơn đ u ô i ngựa đơn giản t r a n đ i ể m người không đơn giản rơi xuống phẹn tồn lâm ngưng nửa dựa vào bên người lâm hồng đ á、so、lâm, lâm lý tỷ người tốt cảm ơn ngươi nguyện ý tới giúp ta sau này liền làm phiền ngươi lý mẫn chi tư liệu lâm ngưng lúc trước có nhìn qua cái này lâm bảo quốc cố ý tìm cho chính mình nữ cơ trường tuy nói tướng mạo bình thường nhưng có lệnh người tôn kính quá khứ người tốt chiếc máy bay này rất tuyệt lý mẫn chi cười rất dễ dàng lâm ngưng lúc trước lý tỷ không có phí công gọi lý lam người tốt lâm lão bản người tốt ta là người phèn s ta h u y bù có chú ý n g ư ơ i n g ư ơ i lúc đó làm xe bình quần áo trên người ta liền có mua qua nét mặt tươi cười như hoa lâm lão bản đẹp bạo phao nhìn trước mặt rỗi ra tay lý lam vội vàng cầm đi lên c ả m ơn n g ư ơ i h u y bù là cái gì ta chú ý trở về ngươi lâm ngưng cười cười nhẹ nhàng kéo ra tay khu khu một bên lý mẫn chi ho khan một cái p h ế t mắt lý lam nắm lấy lâm ngưng không thả tay à thật ngượng ngùng thật sự là quá kích động không nghĩ tới ta là cho lâm l á o bản công tác h ắ c h ắ c lý lam có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái vội và nói đi vào đi lâm ngưng dứt lời bước nhanh vào cabin chính mình máy bay quả nhiên là máy bay thuê bao không thể so được ta sẽ mở máy bay về sau l à ngươi phó cơ trưởng t h ằ n g đến khoang điều khiển linh một bên nói một bên thuần thục kiểm tra thiết bị thoạt nhìn thật đúng là rất chuyên nghiệp lý mẫn chi gật đầu cười biểu thị hoan nghênh về phần một cái khác còn chưa tới trận tiếp viên hàng không mọi người ở đây ai cũng chưa từng nhấc lên đường thuyền lý mẫn chi đã sớm làm thân thỉnh lâm ngưng vừa mới tham quan sòng chính mình máy bay ra đi ô bên trong liền chuyển đến lý mẫn chi nhắc nhở cất cánh giọng nữ đợi máy bay bình ổn cất cánh về sau có á lần tại cùng phục vụ tương quan công tác tự nhiên không nhìn chúng tiếp viên hàng không ngày đầu tiên đi làm lý lam thật rất nhàm chán muốn hay không chơi đùa vương giả chúng ta bốn người người mang ngươi một cái có chân nửa tựa ở ghế s o f a bên trên lâm ngưng viết mắt cách đó không xa đánh chợp mắt tôn nghi hướng về phía một bên mẩn người lý lam đề nghị a tà khi làm việc đâu mau tới chúng ta muốn ra. Ha ha, đến rồi, ta giao t ạ c c ư ờ n g lý lam giao mạnh hay không mạnh, không nhìn ra. bình quân một ván bảy phút đồng hồ trò chơi. lý lam thật không có cái gì phát huy không gian. toàn bộ mạch cùng công bình phong ngoại trừ thu tiền tài khoản đầu một câu thô t ụ nói nhảm đều không có. toàn thắng chiến tích nhanh chóng t â n cấp trò chơi hậu trường hẳn là cũng có điểm mê thỉnh thoảng phát mây phong thư biểu thị chú ý. theo lâm ngưng đợi người đẳng cấp càng ngày càng cao mắt nhìn thấy chỉ cần đầu hàng liền có thể cầm bốn ngàn. lý lam hận không thể chính mình là đối mặt người chơi. càng đảo đến hỗ thành phố gần hai giờ hành trình công chúa lâu bốn người khoảng cách vương giả lại tiến một bước kẻ có tiền cho chơi chính là như vậy b u ồ n thể tinh diệu con đường quả thực không nên quá đơn giản màu hồng gún trệ ảm dê s á m năm m ư bình ổn đáp xuống hô thành phố sân bay trên mạng nhiều hơn không ít màu hồng máy bay x ẹ n qua hô thành phố trên không ảnh chụp cùng video ngắn nhìn cầu thang mạng bên ngoài quen thuộc ba nữ lâm ngưng mặt bên trên tràn đầy nụ cười sán lạ trong lòng không h i ể u có loại ấm áp lâm ngưng hh h đây là chúng ta q u c hoa hào đèn hoa hồng đưa người nhà nhảy nhóp nhóp xa y ỉ một thân váy công chúa tay bên trong n â n g bó hoa tươi không phải tại ký túc xa sao như thế nào đều tới lâm ngưng rủi rủi mắt cho xa i m một cái bền chắc ôm chúng ta vẫn luôn tại sân bay đường văn giai chủ ý vẫn như c ũ là quần đắn ngắn tê tiểu bạch dày trang điểm vẽ lý dạ cười tiến lên cho lâm ngưng một cái ôm về sau hướng về phía bên người một thân r ộ n g chân quanh quẩn áo sơ mi trang điểm đường văn giai n h ũ mày nhà ngươi liền một cái lâm bắc trên mạng nhìn thấy ngươi động thái đồng thời trở về người còn thật nhiều nhớ ngươi không tiện liền đem các nàng đều gọi tới cho ngươi làm lái xe rồi đường văn giai nhũng a y đưa tay chỉ chỉ phía sau ba chiếc phẹn tồn cùng ba chiếc càn phát chính muốn nói cái gì thời điểm cả người đột nhiên bị lâm ngưng kéo vào hỏng cảm ơn các ngươi cảm ơn ngươi sa yi cảm ơn ngươi hễ l ì dạ cảm ơn ngươi đường văn g a i ô m đường văn g a i lâm ngưng cái cầm để đường văn g a i b ả vai thanh â m rất nhẹ chương một trăm mười chín bóng rổ ngưng ngưng chuyện bằng vào ta danh nghĩa đi cho ngành tương quan đồng chí nói lời xin lỗi cha không dạy con lỗi nàng cha mẹ không c ó ở đây ta cái này ra ra vẫn còn ở đó lâm bảo quốc lấy mắt kiến xuống hợp trước mặt văn kiện hướng về phía một bên chính pha trà cảnh trí viễn thản nhiên nói tuất ta xuống liền liên hệ lãnh đạo kỳ thật ngài cảnh trí viễn khẽ đặt chén trà xuống có chút muốn nói lại thôi nói ngài là không phải đối với ngưng ngưng quá nghiêm khắc ăn một miếng không thành mập mạng ta mới vừa làm bí thư cho ngài lúc ấy lại phiêu lại bành trướng l ờ i gì cũng dám nói nếu không phải ngài những năm này t hai để mệnh mặt ta hiện tại còn không biết ở chỗ nào cảnh trí viễn hốc mắt từng đỏ cũng không biết là nghĩ đến cái gì cảm xúc là chịu tới vị chỉ cần là người ai có thể không sai ngươi những năm này không cũng rất được rồi tiến bộ rõ như ban ngày không phải lần này hỗ thành phố thiếu người ta cũng sẽ không để cử ngươi lâm bảo quốc tạp hấp trả nói tiếp cái khác ta cũng không nói thêm cái gì xuống về sau nhớ kỹ một điểm mọi thứ nghĩ lại mà làm sao phải chuyện xe là ngươi làm a ta kiểm điểm là ta làm ngưng ngưng không phải nữ hải tử nha lại như vậy xinh đẹp ta liền tự tác chủ trương hỏi hậu cần muốn chiếc xe phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lãnh đạo đây là hợp quy cho ngài phối người nhà dùng xe vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua chạm đến t h ằ n g tắp hai tay kể sát quần một bên cảnh trí viễn không tiêu ngạo không tự thi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lâm bảo quốc vây vây tay cười cầm qua điện thoại cảnh trí viễn có câu nói nói không sai tôn nữ là xinh đẹp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất có tất yếu lâm bảo quốc đến tin nhắn thời điểm lâm ngưng một đoàn người vừa mới đến nghiêm g i a vườn hoa cái này ngày xưa hơi có vẻ quặn cu v tòa nhà bởi vì ạ lần đợi người ai vào chôn ấy náo nhiệt rất nhiều chủ trạch ban công đội thân ra cư phục lâm ngưng nhẹ vỗ về ngực bên trong đồ đồ hướng về phía tầng dưới trong nội viện ạ lần vây vây tay đợi a l ẩ n chạy chấm đi lên về sau lâm ngưng thản nhiên nói kinh đô đưa chiếc xe tới buổi chiều đến ngươi nhớ rõ tiếp thu h ạ được a l ẩ n nhẹ gật đầu tay bên trong tờ ép tờ thượng nhiều mấy cái mới ký hiệu về sau liền dùng kia chiếc lão đầu nói điệu thấp liền điệu thấp đi nghĩ đến trong tin tức căn dặn lâm ngưng n ế t miệng có chút không tình nguyện một cỗ còn chưa đưa ra thị trường hồng kỳ h 9 r í ứ t bỏ nào đó t i n h tiết ngoại trừ màu đen thân xe bất luận nhìn thế nào đều không có kia chiếc màu hồng rồn rập sở phẹn tốt. tốt phu nhân tiệc tối an bài hô thành phố đường cát tây viện có cái cỡ nhỏ gôn sân bãi hễ lì dạ công chúa lôi kéo hai nàng đi chơi đi ạ lần điểm một cái cổ áo bỏ túi đối với nói ạ bên kia rất nhanh liền cho chuẩn xác tin tức mang ta tới nhìn xem lâm ngưng cười cười ông đồ đồ đi xuống lầu tây viện lâm ngưng còn là lần đầu tiến đến ạ lần trong miệng cỡ nhỏ gôn sân bãi thực tế cũng không tiểu ba cái thân xuyên màu trắng vay ngắn Tiểu dày, ngắn tê cô đương, thiên hình vạn trạng, một tiện vui cười bạch vạn cô hình mảnh. dày, Dấm lên dép ngắn đương, lên Ngừng, lê Lâm sa y ỉa n g ư ơ i đang làm gì chồng ngưng lên quỳ ghé vào tiểu kỳ cán bên cạnh sa y ỉa đừng đề cập có nhiều kỳ quái lâm ngưng nghi ngờ nói nàng cảm thấy cầu động không hợp lý lại sửa chữa không đợi sa y đáp lời ê ly dạ gỡ đem đầu tóc nhũ mày cười nói kia cũng không đến mức đảo như vậy lại đi nay đã có thể bỏ vào cái tennis có lẽ nàng còn nghĩ lại đảo lớn một chút đường văn danh bay tiện tay lấy xuống găng tay một tay bám lấy màu hồng tây cơ hai đầu trắng non thon dài đẹp chân tự nhiên mà vậy giao nhau cùng một chỗ chán ghét nhà ta sân bóng cầu động chính là như vậy đại ngươi cái này rõ ràng so nhà ta tiểu đỏ mặt sao y ỉa phủi tay nhìn trước mặt cầu động hài lòng cười cười biểu thị hoài nghi không tin các ngươi hỏi ẹ sở cả ta điện thoại bên trong có ảnh chụp ta tin ngươi lâm ngưng cười cười vớt vớt sao y tóc phông lên miệng vừa mới nằm rất lâu sao y ỉ lúc này đỏ mặt đồng đồng thật đúng là thật đáng yêu ta không thích ôn chúng ta bơi lội đi Quá p hệ ơ i lý ra nói chuyện đồng thời làm cái khoa bị mang tính tiêu chí ngày đầu tư thế lúc rơi xuống đất nháy mắt bên trong g rơ lên b á y tròn trịa căng cứng chân dài đẹp không sao tả xiết đi bên kia có cái màu hồng nửa tràng đường văn g a i tựa hồ đối với chơi bóng rổ cảm thấy rất hứng thú lâm ngưng đến là có chút xoắn suýt từ nhỏ người yếu nhiều bệnh lâm ngưng tuy nói là j o t đ a n khoa bị thiết phấn nhưng ra sân chơi bóng thật đúng là không có mấy lần nhiều lắm thì cho đồng đảng thấu cá nhân số toàn trường tàn bộ thêm phát bóng trang bị rất tốt đạt được là không a huy eliza ngươi không phải nói sợ phơi sao chơi bóng rổ không phải càng phơi sao sa y dáng người liền không cho phép vận động dữ dội mắt nhìn thấy lượng nữ càng chạy càng xa lấy lại tinh thần s a y vội vàng hô chơi bóng rổ lại không mặc bi k i n nghi hệ ly ra đầu cũng không quay lại tiện tay đem bím tóc đuôi ngựa phá hủy xuống tới mái tóc dài và nóng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng ta không nên đánh bóng rổ ta không muốn s a y nghẹn miệng ôm lâm ngưng cánh tay dịu dàng nói ta cũng không muốn đánh như vậy gọi lâm hồng cùng linh cùng với nàng hai đánh chúng ta làm đội cổ động viên làm ả lần làm cái che nắng rủ làm quả ướp lạnh cái gì thế nào lâm ngưng có chút gian nan theo xa y ngực bên trong rút ra cánh tay đề nghị thật t u y ệ n ta muốn nước trái cây đồ ăn vặt quả hạch kem ly sao y phủi tay hướng về phía lâm ngưng khoa tay cái ngón tay cái a l ẩ n ngươi cũng nghe được giao cho ngươi đúng phu nhân ta cái này ăn bài hầu ở một bên a l ẩ n cười khoa tay cái ok thủ thế thay xong quần áo hễ lụy dạ cùng đường văn d à i đi vào sân bóng rổ thời điểm lúc trước vắng vẻ bên sân đã đại biến hai chương màu hồng nhạt tre nắng dù hạ là hai chương màu hồng ghế nằm ghế nằm ở giữa trên cái bàn tròn chỉnh tề xếp trồng chất không ít đồ ăn vặt đồ uống mang theo kính mát lâm ngưng sa o y ỉa các cư một bên bên người đứng đồng dạng một thân bóng rổ phục lâm hồng cùng h sở cạ linh đánh nhau bóng rổ không hứng thú h sở cạ tự nhiên là sa y gọi tới đây là ngoại viện tối thiểu nhất tìm không sai biệt lắm đi bóng rổ không thích hợp người lùn liếc nhìn so với chính mình thấp hơn phân nửa đầu lâm hồng cùng h sở cạ h lụy dạ nhất miệng t r ư ơ n g một trăm hai mươi đánh cược mang theo cao chân d à i h、e、lụy dạ cùng đường văn dài trước mặt một trăm sáu mươi lăm lâm hồng cùng một trăm sáu mươi ba h sở cạ đích s á c thấp rất nhiều ha ha đừng nói nữ bản đi tớp an chính là xinh đẹp nước khoa bỉ cái này chính bản ti tơp an cũng không thể là lâm hồng đối thủ lâm lưng cười cười cấp ba lâm hồng mạnh đến mức không còn gì để nói thật muốn không quan tâm lâm hồng có thể từ đó vòng trực tiếp lên nhảy sờ lem đủ khoác lác ai cũng sẽ nói muốn hay không đánh cược đánh cược ta không có vấn đề ngươi đừng khóc là được vậy đến lạc đánh cược gì liếc nhìn trên ghế nằm lâm lưng trắng non phấn nộn đẹp chân hệ lý dạ liếm liếm môi hỏi ngươi muốn đánh cược gì ta tiếp theo chính là lâm lưng nói vai đối với lâm hồng lòng tin mười phần do dự cái gì cùng với nàng đánh cược ta trước kia là đội giáo viên ẹ、e、sở c ả vừa nhìn liền sẽ không đánh lâm hồng thân cao cánh tay triển ngay tại kia lợi hại không đến đi đâu một mực yên lặng không lên tiếng đường văn giai đột nhiên nói ta không phải do dự ta là không biết đánh cược gì h、e、l ì ra một bên gim tóc một bên nói ngươi không phải vẫn luôn nói nàng làn da tốt muốn ôm nàng ngủ à, liền đánh cược cái này đường văn giai ánh mắt hiện lên một k i a g à o hoạt dán hệ、e、l ì ra lốt hai nói khẽ nghĩ kỹ không nhìn trước mặt châu đầu ghé thai lương nữ lâm lương thuốc g ụ c nói hai vây hai nỗi bỏ ba cầu định thắng thua thua cho đối phương làm một đêm gối ôm hệ lý giả ngữ khí kiên định sa y lúc này đến là có điểm sợ lâm ngưng hệ sợ cả sẽ không chơi bóng rổ chúng ta thua định a không thể đánh cược cái này không có chuyện gì ngươi chờ nằm thắng liền tốt bắt đầu đi lâm ngưng vẫy vây tay một bộ xem thường d á n g v ẻ việc quan hệ gối ôm trận bóng rổ hừng hực khí thế khách mời trọng tài á lẩn tiếng còi không ngừng bước đi hai lần dẫn bóng đúng người lặng lẽ meo meo xem xét mắt trước mặt dương dương đắc y hệ lý giả cùng đường văn g i i miết miệng sa y ỉ t i ê n lặng đem mặt vùi vào trước ngực ngươi sẽ không chơi bóng rổ lần đầu tiên chơi cái này ngươi mới vừa không phải nói với ta đem cầu phóng k h u n g bên trong là được nha lâm hồng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái vậy ngươi cũng không thể ôm cầu liền hướng bên trong chạy a ngươi đến vô cầu đi vào ta về sau không phải chụp nha ạ lần lao tiếng còi nói ta hai lần dẫn bóng nói ta b ư ớ c đi còn nói ta đụng người ta cũng không dám dùng sức chỗ nào đụng người nhìn ủy khuất hề hề lâm hồng lâm n n g biểu tình đừng đề cập có nhiều cổ q á i cấp ba lâm hồng liền cái bóng rổ quy tắc cũng đều không hiểu chính là đần có thể ba không có chơi có chịu buổi tối tới ta phòng còn có ta lại đến lần lâm hồng mới vừa không biết quy tắc ta trước cho nàng giáo h ạ lâm n hưng có chút cười cười xấu hổ thử nói nghĩ hay lắm tắm rửa thay quần áo đi đường văn g a i egly d a dứt lời dịu lấy đường văn g a i cánh tay đi thẳng thắn dứt khoát đem hết thẻ cầu loại vận động quy tắc đều cho ta ghi nhớ đi lâm n hưng không cao hứng nhi đem kính dâm ném đến lâm hồng trên người không hiểu có loại rời lên tảng đá tạm chính mình chân cảm giác đều nói ai chúng ta nhất định phải thua không thể đánh cược cái này ngươi không nghe bảo bảo thật là khó a nghẹn miệng sa y ỉa hồi tưởng lại trước kia làm gối ôm lần kia trải qua bên hai đột nhiên đỏ lên vậy ngươi không phải cũng không có ngăn cản ta sao ngươi dạng như vậy ta coi là lâm hồng rất lợi hại a còn nói nằm thắng liền tốt ta làm sao biết sẽ là như vậy ta xin lỗi coi như vậy đi bất quá ngươi phải cẩn thận một chút ệ lì dạ nhưng hỏng nói thế nào gối ôm là không có tư cách chọn quần áo cái gì hoặc là mặc nàng chỉ định hoặc là không mặc sa y dứt lời liếc nhìn cách đó không xa chân thành mà đến ệ lì dạ cùng đường vạt giai lại một lần nữa đỏ mặt vùi đầu vào trước ngực sao y đây là thế nào lại trang đà điệu à nha v á y ngắn sau lưng sang đan trang điểm với ế l i dạ nghi ngờ nói còn không phải tiền đặt cược huyền áo không phải đổi một cái đi lâm ngưng nếp miệng nói thẳng nghĩ hay lắm ta mới vừa cùng đường văn giai thương lượng xong tối nay tới ta phòng sao y ngươi đi đường văn giai kia đêm mai đổi lại ế l i dạ nói chuyện đồng thời ngồi tại sao y ghế nằm một bên đem sao y chân ôm vào trong ngực đêm mai lâm ngưng cuộn tròn chân cho đồng dạng v á n ngắn ngắn tê trang điểm đường văn g a i đằng chỗ ngồi nghi ngờ nói không phải đâu rồi ngươi là cùng hai chúng ta người đánh cược cũng không phải là chỉ có hệ lụy dạ một cái sau khi ngồi xuống đường văn giai học theo ôm qua lâm ngưng hai chân cười nói đừng cầm móng tay cào ta l à m ả lần lấy thêm hai chương cái ghế chính là không chê chân a lâm ngưng một bên nói một bên đặt chân xoay trốn tránh đường văn giai móng tay thật trơn trượt sao y kỉa đêm nay chờ ngươi nha đường văn giai liếm liếm môi biểu tình có đủ thiếu ngươi thay đổi đường văn giai mới vừa gặp ngươi lúc ấy thực cao lãnh nếu như không phải đỏ mặt sao y nghĩa chính ngôn từ bộ dáng còn rất hung a ta là nữ nhân nữ nhân làm sao vậy ngươi còn không có ta một nửa lại đâu sao y nhất miệng liếc nhìn đường văn giai trước ngực ý có điều chỉ. đầu góc ngươi bên trong đều đựng cái gì đề cử ngươi bài hát tớ là xi、si、đ ồ đổ mỹ ngộ giỏi thay đổi nữ nhân đường văn giai không cao hứng nhi t r ừ n g sao y một chút phải thừa nhận này tiểu công chúa cũng không biết thế nào dài đích sắc có đủ lớn nhàm chán t r ừ n g phạt kỳ lâm ngưng căn bản không mang sợ thật muốn có cái gì ai ăn t h i thòi vẫn là hai chuyện đường các phái tới hành chính chủ b ế p họ tô so sánh cảng đ ả o tổng cửa hàng quảng sư phụ tô sư phụ đối với chất liệu yêu cầu càng thêm bắt bẻ giống nhau là ba hành bạo long tôn lam long xa so với úc long đến c h â n quý tô sư phụ càng là xa xỉ chỉ tuyển lấy lam long chung hạ đoạn làm đồ ăn nước là nước s u ố i làm đồ ăn gia vị thuần thiên nhiên hương vị không gặp thật tốt đồ ăn lượng lại là cực ít đồng dạng cổ pháp xoa thiêu so cảng đ ả o đường các thiếu một nửa đồng dạng kim tuyến tôn cầu tiền tài bánh chỉ có bốn cái giống như bạn con trai tám mảnh cơm chiên bốn môi ban cầu canh đồ ăn chỉ có bú lệ múc canh bát có thể so với đồ đồ mèo đồ hộp tính đến nhân công vật liệu thông cần một bữa cơm bỏ ra gần sáu chữ số cuối cùng còn phải dựa vào điểm tâm ngọt khỏa bụng cũng là không có người nào l i ê n này cái này thượng điểm tâm ngọt rồi nhìn trước mặt một bánh gà tổ hệ lì dạ kinh ngạc nói cũng không tệ lắm chỉ là có chút chưa ăn no sao y ê u nhã nắm bắt điểm tâm ngọt môi đào lấy trước mặt một bánh gà tổ không bằng chúng ta đi nướng thì đi ta biết có nhà đông bác sư phụ mở nướng thực tán ta lao đậu còn có, có lao đường đặc biệt yêu thích đi nhà kia chơi bóng rổ tiêu hao vẫn là có đồng dạng chưa ăn no đường vằn dài đề nghị hiệu xuyên lưu xuyên đến hoa hơn hai tháng xa y cùng ế lý dạ còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút Bờ bờ ờ người khác đã nương chín vợ bờ ờ ờ lâm ngưng hướng về phía lưỡng nữ cười cười giải thích nói vậy còn chờ gì bọn tỉ muội xuất phát ế lý dạ vỗ tay phát ra tiếng xem ra là thật chưa ăn no chương một trăm hai mươi mốt quán ăn khuya mặc váy ngắn đi chợ đêm cũng không phải ý kiến hay đường văn giai cúi đầu liếc nhìn chính mình lộ hơn phân nửa chân nhắc nhở trước thay quần áo kia là cái quán ăn khuya nhiều người phức tạp không đề nghị mặc váy đánh t r ụ p k e n là cái gì sao y phồng lên miệng đột nhiên cảm thấy chính mình hoa văn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy rất nhiều người sao đặt bao hết không phải liền là ê lì dạ vậy vây tay một bộ thực tùy ý dáng vẻ cụ thể không biết giải thích thế nào trước thay quần áo đi các ngươi liền biết đường văn giai tuy nói không thiếu tiền nhưng ăn thịt nướng còn đặt bao hết chuyện này đường văn g a i thật không có đã làm bên kia không tốt đỗ xe chúng ta ngồi một cỗ đứng dậy lúc dường như nhớ ra cái gì đó đường v ă n dài nói tiếp a vậy hai chiếc xe ạ lần đi ă n bài đi lâm ngưng dứt lời hướng về phía bên cạnh bàn ăn mặt mỉm cười ạ lần nhẹ gật đầu đợi ạ lần rời đi về sau bốn người từng người trở về phòng q u o n jean n g á n t ê sang đan nhớ kỹ a chúng ta mặc đồng dạng h ợ p ngất nhà màu trắng kia khoảng n g á n t ê lâm ngưng nhà đều có huệ chặt nhóm bên trong là s a o y c a n dặn này tiểu công chúa cũng không biết tại suy nghĩ cái gì một hai phải đại ra mặc đồng dạng đứng nghe nàng lờ tợ nhà quen quần hợp nhất nhà áo sơ mi vạ lén tí nổ cao gót đi ra ngoài liền muốn có khí chẳng Hệ l ý dạ đâu có thể nào như sao y nguyện ngữ khí cường ngạnh đáng ghét ta chân ngắn mà không thành rộng chân q u a n quần không mang theo như vậy khi dễ người ta mặc quần đùi tùy các ngươi làm sao mặc đừng mặc váy ngắn là được đầu năm nay mắt không mở rất nhiều người đường văn giai làm cuối cùng tổng kết phong giữ quần áo lâm ngưng căn bản không thấy điện thoại chỉ là nương thịt hoàn toàn không cần phải thịnh trang xuất hành đơn đ u ô i ngựa quần đùi sang đan ngã tê đồng hồ hoa t a i đã đủ trước gương lâm ngưng v ũ đắp lại a mani son môi nhìn như đơn giản trang điểm giá cả lại là không ít cọc tin nhà phấn kim cương hoa thai, t hai vtf philippe không không một đồng hồ vẹn vẹn hai thứ này cũng đủ để tại hô thành phố mua bộ bên trong thị khu không nhỏ hơn hai trăm bình bất động sản à đầu này màu trắng quần đùi là đi ô nhà này một mùa tàu thú quản ta có cùng khoản đát nhìn một thân nhẹ nhàng khoan khoái lâm ngưng sa g h nói n à y có cái gì tốt kinh ngạc không chỉ là quần đùi trên người nàng cái này màu đen t ư ơ n g cảm ta cũng có eliza nhét miệng cho sa g một cái khinh bị ánh mắt cái gì cũng có kia đồng hồ đâu lâm n ư n g nói chuyện đồng thời bày ra cổ tay bên trên màu hồng vệ tẹt phì lì bập vệ không không một không không một làm sao lại không có ta mười lăm tuổi liền có khoản nguyên sắc hừ trở về liền làm mẹ、e、sở ca mua cho ta sao yêu bĩu bĩu cái mũi quả thật trong nhà đồng hồ không ít cái này đồng hồ thật đúng là không có a giúp ta cũng mang một khối đường văn giai cởi khe âm thanh túi bên trong một ước tiền mặt đặt cơ sở căn bản không hoảng hốt có thể xuất phát l i ế c nhìn chủ t r ạ c bên ngoài màu đen hồng kỳ h á c ù n g màu đen to dô ta h n phạt lâm ngưng nói đợi chút nữa ta muốn đi đổi điều quần đùi các ngươi đều mặc quần đùi sang đan ta mới không muốn mặc quần jean ha ha ha sao y vô cùng lo lắng chạy e lì dạ đường văn d à i lâm ngưng không hẹn mà cùng cười ra tiếng đợi xuyên quần đùi sao y ỉa xóm cả nhộn nhạo chạy về đến về sau một đoàn người thượng chủ trạch bên ngoài chờ đã lâu xe mới tinh hồng kỳ h chín đồ vật bên trong t r ú n g quy t r ú n g cũ không gian lại là ngoài ý liệu lớn hẳn là có cố ý làm cải tiến chiếc xe này hằng sau thoải mái dễ chịu độ thế mà cùng kia chiếc màu hồng nhạt dồn dập sở phẹn tồn bất phân cao thấp con thất thần làm gì lái xe a hàng sau chủ vị lâm ngưng phiết mắt vị trí lái hệ lý dạ thúc giục nói ách tay lái phía trái xe có điểm không quen được rồi các ngươi mở đi hệ lý dạ gãi đầu một cái có chút xấu hổ dù sao vừa mới đoạt vị trí lái thời điểm là thuộc hệ lý dạ tay chân nhất nhanh ai đề nghị tự mình lái xe ai đi mở lâm ngưng bên người đường văn dai n h t miệng h i ệ n nhiên không có làm lái xe ý nghĩ ta đề nghị thế nhưng là ta không biết lái xe nha phụ xe s a yỉa giơ tay yếu ớt nói thật phục các ngươi hàng sau chủ vị lâm ngưng không cao hứng nhi chừng ba nữa một chút đẩy cửa xuống xe chân lửa hộp số chân ga màu đen hổng kỳ h chín cùng với bóng đêm nên ngang rời đi trước sau hai chiếc xe ra nghiêm ra vườn hoa không lâu hàng sau đường văn d a i trước tiên mở miệng nói cái này xe còn chưa lên thành phố đi động lực không sai cách âm một cấp đồng trong nhà đưa tới nói đến nhà thời điểm lâm ngưng khỏe mắt mang theo tia tiêu ý không giống với dĩ vãng kia thuận miệng n h ấ t lên nhà lần này lâm ngưng trong miệng nhà là thật năm mươi vạn xe mấy trăm vạn cải tiến chính là có đủ địa thấp đường văn gia i yêu thích không nhiều sửa xe tính một cái xe này tốt xấu sờ một cái liền biết e lý ra sao y hẳn là đối với xe không có hứng thú cũng không có nói cái gì hô thành phố lái xe rất có tố chất xe càng tốt vượt rào làm màu đen hồng kỳ h chín một đường lái tới một cỗ đường xe đều không có cho dù là v ậ t 918, n trăm m ộ á t không có kém đường văn giai để cử cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn trang trí đơn giản xếp hàng chờ đợi người rất nhiều hẳn là cái nào xe thể thao câu lạc bộ tại làm liên hoan nhà này gọi tiểu lão bản quay đồ nướng trước cửa chính đường biên vỉa hè một bên ngừng không dưới sáu chiếc phe da di kém nhất xe hình là chiếc long bản bốn trăm năm mươi tám quý nhất là chiếc màu đỏ phe da di da pha da pha bên cạnh vây quanh không ít t r i ề u nam t r i ề u nữ a di phả mỹ lịt đại tê bợ bợ dị quần đùi a di phả mỹ lịt lao cha dày khắp nơi có thể thấy được ngồi tựa ở da pha đầu xe thân xuyên màu trắng sụp mỡ n g ắ n tê ngụy trang quần đùi mập m ạ n lâm ngưng có chút quen mắt nguyên bản một tay kẹp lấy xì gà cao đàm khoát luận lào ý ỉ theo bạn tốt đưa tới ánh mắt quay đầu màu đen xe con hồng kỳ trình t ề loại hình chưa thấy qua biển số xe lại là có đủ do người lấy lại tinh thần lao y k nháy mắt bên trong đem xì gà ném lên mặt đất đứng lên muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận tránh ra ta muốn dừng chỗ này vị trí lái lâm ngưng ấn xuống cửa sổ xe chỉ chỉ lao y một đám người dưới chân chỗ đầu nhìn trước mặt quen thuộc gương mặt xinh đẹp lao y thở vào một cái khoa trường vô vô ngực ta đi hóa ra là người a hù chết bảo bảo. hèn nhát giúp ta đỗ xe lâm ngưng nếp miệng liếc nhìn trước sau hai chiếc xe khoảng thời gian cùng một bên triều nam triều nữ quả quyết lựa chọn từ bỏ không có vấn đề lão y cởi tiến lên giúp lâm ngưng lái xe cửa xuống xe lâm ngưng cùng đồng dạng mới vừa xuống xe ba nữ giới thiệu nói đây là lão y ỉa ta bằng hữu đây là ta cùng phòng cũng không cần giới thiệu đi nhất định phải không cần đường văn giai sa ỉa ỉa ấy, ấy l ì ra, rất hân hạnh được biết các ngươi đêm nay tùy tiện tạo n g ư ờ i tốt một phen khách sáo đợi lão y dừng xe xong tiểu lão bản bên đường nhờ một cái bàn lớn lâm ngưng rất cho mặt mũi hai nhóm người của bàn bị lâm l ư n g đặt tại chủ vị lào y ỉa kim câu nhiều lần ra trêu đến đám người tiếng cười liên tục tiểu lão bản nhà nướng quả nhiên danh bất hư truyền tan cuộc chén rượu kia là lâm l ư n g đệ tử cố ý đứng tại sao y ỉa e lisa đường văn d i a i phía sau lâm l ư n g giang hai cánh tay ôm ba nữ nét mặt tươi cười như hoa kính h ữ u nghị chương một trăm hai mươi hai h i u nghị số lượng nhiều thì tươi hàng đẹp giá rẻ tiểu lão bản nướng sinh ý vẫn luôn rất hot bên đường bàn g i i trước là cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang lâm n ư n g nhận ra lâm lão bản tuổi trẻ thực khách rất nhiều trong lúc nhất thời trên mạng nhiều hơn không ít lâm lao bản ăn quán ven đường mới động thái cái này tự mang hot x ệ ở cô nương n ư ớ n g thịt uống n g a thoải mái cười to như vậy lâm lao bản không thể nghi ngờ càng chân thực càng bình dân ninh trung quân trước kia an bài người đúng lúc phát lực hot x ệ ở bảng có thêm một cái tìm kiếm mười tám tuổi chính mình mới chủ đề không ít người phơi chính mình mười tám tuổi lúc đã làm ngu xuẩn chuyện nói qua ngốc lời nói đi nhầm con đường bỏ lỡ người kia di thất mỹ hảo trong lúc nhất thời trêu chọc không ít dân mạng tiếng lòng có người xoa xoa khỏe mắt trong đầu có thêm một cái không dám đụng vào tên có người yên lặng thở dài đốt điếu thuốc có người kích động cầm điện thoại lên lại nhẹ nhàng bông xuống có người hiểu ý cười một tiếng hết thể như trước lâm n ư ơ n g rời đi thời điểm đã gần đến d ạ n g sáng bởi vì uống rượu duyên cớ hồng kỳ hát chín vị trí lái bên trên ngồi chính là linh đường trở về thực can tĩnh ngoài cửa sổ xe là ngũ quang thập sắc bên ngoài bãi sao y rất ít nấu muộn như vậy lúc này đã nghĩ thầm mơ hồ đường văn gia h í mắt khoe môi nết lên nhàn nhạc cười thỉnh thoảng liếm láp môi hệ lý dạ cùng lúc trước b à n trên ăn tình y ê u nhã hoàn toàn khác biệt lâm ngưng l ặ n g lặng nhìn điện thoại di động bên trong đến từ nhỏ lão đầu mới tin nhắn phải thừa nhận nay tiểu lão đầu vì chính mình cũng là thao nát tâm như vậy lớn tuổi còn tức h đêm nhanh lên ngủ đi nhìn điện thoại di động bên trong mới tin nhắn trước b à n sách lâm bảo quốc khoe m ô i miết lên cười tiểu cảnh gần đây sẽ đi hỗ thành phố công tác có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với hắn hắn phương thức liên lạc ngươi có không muốn cùng ta nói chuyện cứ việc nói thẳng về sau không liên hệ chính là ta không có ý tứ này chỉ là tương đối bận rộn sợm trễ ngươi chuyện ta không sợ chậm trễ chỉ là nghĩ được rồi nghỉ ngơi thật tốt đi chỉ là suy nghĩ gì lâm ngưng không nói lâm bảo quốc trong lòng lại là chua chua không khỏi nước mắt tuần đầy mặt nha đầu này xa không coi trọng đến như vậy kiên cường nghiêm ra vườn hoa màu hồng chủ trạch màu hồng p h o n g ngủ trắng nhạt phòng giữ quần áo ed li dạ tiện tay đem chọn tốt quần áo ném đến lâm ngưng trước mặt ra lệnh l i ê n mặc này thân đổi đi thôi hơn nửa đêm mặc như thế nhìn trước mặt màu đen dài khoảng chân vỡ màu đen viền gen nội ý ỉ màu đen mười cm cl git sần lú bổ tìm giày cao gót lâm ngưng khỏe miệng giật một cái không đừng dễ. có chơi có chịu ta gối ôm ta muốn làm sao trang điểm liền như thế nào đánh đóng vai ê lý dạ liếm liếm môi biểu tình có đủ thiếu ngươi gặp qua ai mang giày cao góc ngủ đầu tiên nói trước rất cũng không trách ta lâm ngưng nếp miệng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn ê lý dạ cám tạ nhắc nhở ta đi tìm xong dây băng h ắ c nhà ngươi giày thật rất bất việc một hồi tất tiếng sổ soạt tốt tiếng vang lâm ngưng nhanh chóng lên giường nhìn đỉnh đầu thủy tinh đèn treo trong chăn lâm ngưng đề nghị tắt đèn không liên quan nhiều như vậy có ý tứ mở đèn bàn cũng có thể đi ngâm miệng nhà ta gối ôm cũng không biết nói chuyện nhà ngươi gối ôm thế nào có ý kiến xin lỗi đây là nhà ta có ý tứ gì lâm ngưng lâm ngưng ngươi muốn làm gì một thân màu đỏ viền gen nội ý hệ l y dạ mắt chật r ừ n g nhà ngươi gối ôm không biết nói chuyện nhà ta gối ôm chẳng những sẽ nói sẽ còn đánh người thuốc cải thiện sau thể chất cùng nữ t ử phòng thân thuật quả thực không nên quá đáp hệ l y dạ cho dù so lâm ngưng cao không ít nhưng lại làm sao có thể là lâm ngưng đối thủ ngươi ngươi vô lại Hệ ly dạ dậy dậy bị màu đen dài khoảng chân vớ chặt cột vào phía sau hai tay hai gỏ má đỏ bừng xin lỗi dũng sĩ ngươi bị gối ôm quái bắt làm tù binh mời không ngừng cố gắng lâm ngưng liếm liếm môi biểu tình cùng lúc t r ư ớ c g ệ ly dạ không có kém gối ôm quái Hệ ly dạ vặn vẹo v ố néo bị một cái khác điều dài khoảng chân vớ chặt buộc chung một chỗ hai chân nghi ngờ nói nhận thức lại hạ ta là gối ôm quái lâm ngưng tăng ất lâm ngưng không mang theo ngươi như vậy mau đưa ta cởi bỏ có chơi có chịu ba ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang qua lại vặn vẹo hệ lý dạ trên mông như thiêu như đốt hiện tại có thể tắt đèn sao có chơi có chịu không mang theo n g ư ờ i như vậy ba ba ba anh đừng đánh nữa ta không được t h ở hồn hển mặt đỏ tới mang hai hệ lý dạ thanh âm chọc người đến cực điểm đêm nay lâm ngưng phòng ngủ tiếng cầu xin tha thứ không ngừng chủ trạch lầu một phòng ăn bữa sáng là lâm hồng làm bánh quẻ sữa đậu n à n h thức nhắm đ á m người ăn chính là khen không rứt miệng lâm ngưng bên người hệ lý dạ ít có an tĩnh tư thế ngồi rất là kỳ quái xuyên một thân ở nhà quần áo sao y ỉa、e, thả ra trong tay bộ đồ ăn quan tâm nói Hệ lý dạ ngươi làm sao rồi không thoải mái sao ta lâm ngưng nàng tối hôm qua ha ha nàng chỉ là đang luyện chúng ta tối hôm qua nói mới yoga hệ lý dạ ta nói rất đúng sao không đợi hệ lý dạ nói xong lâm ngưng nhẹ nhàng phủi tay đoạt trước nói ân đúng Hệ lý dạ yên lặng nhẹ gật đầu bên t h a y lại là đỏ lên không hiểu ra sao đêm nay vòng ta ngươi biết làm thế nào đường văn g a i viết mắt có chút dị thường ê lý dạ thản nhiên nói ha ha không có vấn đề nhất định phải biết lâm n ư ơ n g đáp ứng rất thẳng thắn thậm chí cười ra tiếng h e li dạ có chút đồng tình liếc nhìn đường văn giai đang muốn mở miệng thời điểm lâm n ư ơ n g phủi tay cười nói thay quần áo xuất phát chấn đán đại học lầu dạy học đường văn giai bởi vì đại nhất cấp nguyên nhân tại giáo học lâu phía trước liền cùng lâm n ư ơ n g đợi người nói tạm biệt lâm n ư ơ n g sa o y ỉa e li dạ đến phòng học thời điểm phòng học bên ngoài cố hồng trang có chút cười cười xấu hổ từ khi đêm đó qua đi cố hồng trang không có lại điều trang ủ sa y ỉa e li dạ đối với cố hồng trang cũng mất lúc trước Các tôn trọng. Các người mất t là đây hãy ế nào? Đối với kia vị hờ hứng lạnh léo. Sau khi ngồi xuống lâm ngưng, hướng về phía cửa phòng học một bên、cố、Hồng Trang nữ léo. Đối Cố với kia khi vị về Sau phía cửa hờ học lâm một m nói khẽ. Ha ha,、e, lý i ề n nàng giả nhất miệng đêm đó hễ、e, lý giả đi ra lúc cố hồng trang cùng nàng tiểu đội tất cả giả vờ mất hễ、e, lý giả không nhìn chúng cố hồng trang đúng là bình thường chính là như vậy đêm đó nếu là thật chính là người xấu vậy nên nhiều nguy hiểm nha sa i vô vỗ ngực bây giờ suy nghĩ một chút đêm đó phát sinh chuyện còn có chút nghĩ mà sợ ha ha là không tin được lâm n lưng nhàn nhạt cười cười trường học cố ý làm cái an toàn phụ đạo viên chức vị tự nhiên không phải nhàn không có chuyện gì làm vương liệt một đoàn người đêm đó một không có tương quan văn kiện hai không cùng trường học chào hỏi cố hồng trang trở ngại thân phận đối phương cũng không có toàn lực ngăn cản hành vi vô luận để chỗ nào đều không thể nào nói nổi lúc này không khai người chào đón cũng quái không được hay c h ư một trăm hai mươi ba nhảy dù đại nhất hóa vốn cũng không nhiều quốc tế chính trị chuyên nghiệp một nghìn chín trăm linh hai ban càng là ít đến thương cảm cái này học sinh đều là các quốc gia đại thiếu thiên kim lớp từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là vì truyền đạo học nghề đương nhiên những n à y xuất thân hiện hách học sinh đối với chi thức hấp thu đ ư ờ n g tắt cũng xưa nay không chỉ là trường học tiếng trung tan học vang lên thời điểm phòng học bên ngoài có thêm một cái tiểu mập mạc đã nói nhị thứ nguyên thị kiến thành tiền đoá đoá nhất chi độc tú nội danh nhị thứ nguyên diễn đàn bên trên tiền đa đ a bị đám dân mạng liên phun b à i ngày đón người mới đến tiệc tối qua đi tiền đoá đoá ở trường học gia đại danh ba các ngươi đứng lại cho ta hương sư vấn tội tiền đoá đoá khí thế hung, hung. đứng lại sau đó thì sao e y lý ra gỡ đem đầu tóc hướng về phía trước mặt tiểu mập mạp n h ư mày tối hôm qua bị khi phụ một đêm ấy lý ra lúc này rất không giống thoạt nhìn như vậy bình tĩnh các ngươi vì cái gì cả ta đã nói cùng nhau khiêu vũ các ngươi lại làm bối cảnh bản thiệt thòi ta còn giúp các ngươi làm tuyên truyền hiện tại thượng diễn đàn ta cũng không dám đăng ta đại hảo tiền đoá đoá ngữ tốc cực nhanh một miệng rõ ràng đến phía trước hẳn là có đã làm chuẩn bị đầy đủ tiếp tục muốn nói cái gì một lần nói xong ấy lý ra nói chuyện đồng thời quân ngắn hạ đặt chân bước một bước về phía trước cả người khoảng cách tiền đoá đoá không siêu hai thước vì ủng hộ các ngươi ta trước kia còn tại lầu ký túc xá làm tuyên truyền nếu không phải về sau mời bọn họ ăn một bữa tôm ta hiện tại liền ký túc xá đều không thể quay về tiền đoá đoá lui về phía sau một bước giải nói tiếp năm vạn đủ sao e li ra nhất miệng lung lay điện thoại đây cũng không phải là c h u y ệ n tiền mười vạn cảm ơn l ã o bản về sau có cần nhớ rõ tìm ta gọi lên liền đến ngươi có ta hẹ chặn n h à sự thật chứng minh trở mặt cũng không phải là nữ nhân chuyên hạ vừa mới còn khí thế hung hăng tiền đoá đoá lúc này cười đừng đ ể cập có nhiều sán lạ cũng đừng sau đó hiện tại liền có cần đuổi theo edly dạ vây vây tay cơ hướng về phía tiền đoá đoá ngoắc ngón tay đúng vậy lão bản ngươi xem kia mười vạn có phải hay không chức cho ta chuyển gấp cái gì đợi chút nữa cùng nhau cho ngươi chuyển được rồi đâu đi edly dạ dứt lời bước nhanh ra phòng học hắn cũng không hỏi một chút edly dạ muốn đi làm gì sao sa y gãi đầu một cái hướng về phía bên người lâm lưng hỏi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lâm ngưng không cao hứng nhi liếc nhìn ế、e、ly dạ phía sau chân chó hình dáng tiền đoá đoá cảm thấy oán thầm không thôi trấn đ á n cửa trường đại học bên ngoài nhìn trước mặt tô dô ta ả n phát tiền đoá đoá mở miệng hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu ế、e、ly dạ không c o i đáp lời đem tiền đoá đoá đẩy vào ả n phạt hàng thứ ba ngồi vào xe lâm ngưng n í t miệng thản nhiên nói hàng thành phố đi hàng thành phố là đường văn g a i chủ ý mới vừa lên k h ó a lúc ấy đường văn g a i tại hẹ chặt nhóm bên trong để cử mấy cái dết thời gian chỗ ngồi trong đó xây đức hàng không tiểu trấn không trung nhảy dù hạng mục được rồi ba phiếu sao y kiêm một phiếu cho suối nước nóng đường văn giai để chúng ta trước đi nhà ngươi chúng ta tại nhà ngươi đợi nàng h ế l ý dạ để điện thoại di động xuống hướng về phía một bên lâm ngưng nói đi nhà nàng làm gì không phải đi hàng thành phố sao hàng cuối cùng tiền đoá đoá nghi ngờ nói ngâm miệng h ế l ý dạ vây vây tay cơ cho tiền đoá đoá một cái ngươi h i ể u ánh mắt được rồi lâu rồi ngươi là lão bản ngươi nói tính đại t r ư ở n g phu co được dán được mười vạt khối có thể mua không ít phỉ g ủ đi nghiêm ra vườn hoa trên đường tiền đoá đoá quả nhiên một câu đều không nói Chủ trạch cửa phía trước, xuống xe lâm ngưng, chỉ chỉ bước bạch trước phía nhanh Phòng thân Thử phía hồ, hết thể phối trên trang, tê, tiểu trừ ngoại jean, ngưng, người gương ngưng, xuống xe lầu. quần quần lên ngán đồng giải, giữ giải. lâm lâm đổi váy áo bộ đồ sở ứ c có Chủ trạch công chúa hết thể không khái nhau. kết tập mang. Chủ trạch bên ngoài, lần nữa tập kết công lâu 4 người, trang giống điểm đại lâu s dĩ đến nghiêm gia vườn hoa tự nhiên là bởi vì bộ kiêng màu hồng xỉ cổ cơ máy bay trực thăng hàng không tiểu chấn vốn là ở sân bay bay qua không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện nhìn dưới chân càng ngày càng nhỏ nghiêm ra vườn hoa xa y hướng về phía một bên lâm ngưng kích động nói lâm hồng thật là lợi hại nha ta cùng lễ luy ra vệ sĩ đều không có kịp phản ứng liền đều bị đánh bại vượt nội thành hoạt động chúng nữ vệ sĩ tự nhiên muốn cùng bởi vì thừa trở nguyên nhân cho nên lúc trước lâm hồng cho những cái này vệ sĩ thượng bài học hàng cuối cùng tiền đoá đoá lúc này giống như giống như nằm mơ vạn vạn không nghĩ tới đến lâm ngưng nhà chờ là bởi vì như vậy nguyên nhân vạn vạn không nghĩ tới đến hàng thành phố là vì nhảy d nhảy dù vận động ở nước ngoài vô cùng phổ cập ở trong nước thì bởi vì nhận các loại cực h ạ n mà cũng không có quá nhiều nhảy dù nơi đến tốt đẹp cái này thoạt nhìn cao đại thượng hoạt động thực tế cánh cửa rất thấp tuổi tròn mười tám tuổi tròn không cao huyết áp bệnh tim thể trọng không cao hơn chín mươi lăm kg là đủ hàng không tiểu chấn nhảy dù câu lạc bộ đường văn giai hẳn là thường tới đi trên đường đường văn giai cười nói ha ha cái này cả nước số một thông tàu thuyền sản nghiệp căn cứ tiền thân là một cái lạc bại xưởng sắt thép trước mắt đã thực thành thục ó thể chơi địa phương rất nhiều đại khái mấy cái bàn h ố i giáo dục căn cứ tầng trời thấp du lãm đám mây chủ đề khách sạn những n à y ta không thế nào cảm thấy hứng thú cũng chính là ngẫu nhiên tới chơi chơi nhảy dù chạy không hạ tâm tình đúng rồi ta có ai chứng nhận ai chứng nhận một mình hai mươi lăm nhảy có thể cầm ai chứng nhận đường văn g i nhàn nhạt cười cười cũng không như thế nào coi là gì một mặt sùng bái sao y k a khẩn cầu vậy n g ư ơ i đ ợ i chút nữa có thể mang ta bay sao ta mới không muốn cùng những cái đó nam huấn luyện viên song phi không có vấn đề đường văn g a i qua tay cái ok thủ thế đáp ứng thực sảng khoái khiến cho thật giống như ta không có đồng dạng tùy tỉ ta 16 tuổi cầm A cầm c ngươi nhận rồi tùy ngươi rồi tùy ra như vai không có cưỡng cầu nữa ta nha ta nha mang ta bay ta còn không có nhảy qua đâu nói chuyện chính là bị không để ý tới một đường tiền bà đoá, đoá cùng công chúa cùng nhau nhảy rủ ngẫm lại còn có chút tiểu kích động à, eliza、hey, cười cười đáp án rõ ràng lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm hàng không tiểu chấn nhảy dù câu lạc bộ tương quan nhân viên công tác sớm đã chờ đã lâu bốn vị nữ sĩ mời tới bên này này vị là chúng ta chỗ này tốt nhất huấn luyện viên vương tịnh một thân trang phục chính thức trung niên nam nhân thất cung tất h kính vương tịnh giải nghệ lính rủ một thân ngụy trang lưu lát o tóc ngắn vương tịnh cho người ấn tượng đầu tiên rất không tệ nhảy dù kỳ thật rất đơn giản dựa vào quá trình mặt đất chuẩn bị nhảy phía trước huấn luyện cất cánh bay lên không nhảy ra cabin còn lại chính là hưởng thụ hưởng thụ kia 4 0 0 0 m cao không nhảy xuống khi đó nhanh 2 0 0 km vật rơi tự do hưởng thụ rơi xuống không trung mạo hiểm kích thích kia mở dù sau yên ổn an bình chương một r ư ơ i bốn phiêu nhảy dù căn cứ sân bay huấn luyện viên vương tỉnh không sợ người khác làm phiền ổn nắn kiểm tra vốn nắn nhảy dù tư thế kiểm tra dù bao y ế m khóa trừ đường văn g a i cùng l lý dạ sao y này ba lão thủ lần đầu tiên nhảy dù lâm ngưng tiền đ o ạ đoá có chút khẩn trương cũng không thể tránh được người phía trước là siết đến thở không nổi an toàn trừ ngoài cửa sổ là càng ngày càng nhỏ sân bay nguyên vốn cần ngưỡng mộ các loại kiến trúc đều ở dưới chân bầu trời xanh t h ẳ m phảng phất có thể đụng tay đến theo máy bay lơ lửng cửa khoang mở rộng từng đợt kịch liệt gió lạnh thổi qua hô tạp không biết là cái gì lạnh như băng đồ chơi một đ o à n người cuối cùng đã tới chỉ định nhảy dù điểm trên không có thể hay không không nhảy nay vạn hạ xuống dù mở không ra làm sao bây giờ vạn nhất này an toàn trừ l ư ớ i lỏng rơi xuống làm sao bây giờ vạn nhất do quá lớn bị thổi cách điểm hạ cánh làm sao bây giờ cô nãy mãi tiền ngươi cho ta một nửa là được bỏ qua cho ta đi nhà ta liền ta như vậy một cái d ò n độc đinh bên trên có l a o dưới có tiểu ta mới mười tám mới vừa thi đậu trần đán đại học n h ư nhất chuyên nghiệp tổ quốc tương lai cần ta ta muốn đi nhà vệ sinh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi nháy mắt bên trong lớp kín tiền đo đoá đầu góc gắt gao lây lan can tiền đo đoá toàn thân liền không có không run đi nhà vệ sinh yên tâm đợi chút nữa ngươi cũng không cần thượng hệ lý giả viết mắt một bên cùng vương tịnh trói chết cùng một chỗ tiền đo đoá cười khinh bị cười cái cái gì ý tứ nang hẳn là cảm thấy ngươi sẽ kẹ ra quần tiểu c á ca cố lên nha đường văn giai ngược bên trong s a y điều chỉnh hạ kính bảo hộ khoa tay hai cái ngón tay cái biểu tình liền không nên mang cái này hèn nhắc đến không phải cái nam nhân đi đường văn giai nhất miệng khinh thường liếc nhìn ngồi liệt tại lan c a n một bên run dậy không ngừng tiền đo á đoá ôm sa y quay thân bay ra khỏi cabin các ngươi có thể xem thường ta nghèo các ngươi không thể xem thường ta giới tính vương huấn luyện viên a a a đưa tay chính nói cái gì tiền đoá đoá cả người bị vương tịnh mang ra cabin một cô tao khí tới rất là đột ngột người thật đi tiểu vẫn luôn giữ im lặng vương tịnh cao giọng nói ngươi ngươi vì cái gì muốn ngày tiền đoá đoá thanh âm có chút khẳng khản ngươi gọi ta không phải liền là muốn ngày sao ngươi vẫn là n g ấ m lại đợi chút nữa ứng đối như thế nào c ấ p nàng đi h ừ cơ t r í như ta ta mới vừa đi nhà vệ sinh thời điểm cố ý xuyên qua trưởng thành giấy k ệ g a quần tăng lớn hào che chở hai tầng bảo hộ phòng bên cạnh để l ọ t chính là tự tin như vậy n g ư ơ i lớn tiếng như vậy là giác cho các nàng nghe không được a m ũ giáp thế nhưng là liền mạch tiểu ca ca ngươi thật thông minh a đại hào che chở ta nghe được đã biến thái lâm lưng đâu con linh cái cuối cùng ra ca bin lâm ngưng thực an tĩnh lạnh là lâm ngưng cảm giác đầu tiên bị thuốc cải thiện qua da thịt có nhiều non liền có nhiều mất cảm đông c ứ n g tứ chi huấn luyện viên lúc trước giáo động tác lúc này đã làm không được mất trọng lượng là thứ hai cảm giác người cứng ngắc hướng phía dưới rơi xuống trước mắt là cấp tốc hướng lên lao đi đám mây như nhũng da tứ chi cùng loạn trái tim lâm ngưng h à to miệng lại là mất thanh suy nghĩ rất nhanh thời gian rất chậm theo ngực căng cứng cảm giác đánh tới lâm ngưng chỉnh thân thể mánh nhất đốn hướng lên ném đi hàng tại h à cười cười. mất trọng lượng một khắc này trong lòng nghĩ cứ nhiên là cái kia cực thích can thiệp lại ăn mười tám năm chai lao thai thái trong lòng nghĩ cứ nhiên là cái kia còn không có dùng rút thường điểm mau nhìn kia là hầu ngàn đạo ta học hoa văn khóa thời điểm có ghi bút ký đâu rồi thật đừng để ẹ ý đến hắn nay tiểu mập mạp một bụng ý nghĩ xấu trước hết nhất kịp phản ứng đường văn giai thản nhiên nói ân không để ý tới hắn ta nói a chúng ta đợi xuống cái nào ăn được gắn đáp chỗ này ta quen tây hồ quốc khách đi nhà hắn tống tàu cá canh long tỉnh tôn bóc v à cũng không tệ lắm lâm ngưng chiếc phi cơ kia có thể đi qua à? không qua được nhảy dù câu lạc bộ có chuyến đặc biệt thực thuận tiện ta mới không muốn ngồi những cái đó chuyến đặc biệt bẩn chết rồi l i ê n ngươi chuyển nhiều h ừ ta cho h ẹ sở c ả gửi tin tức nàng c h a xét gần nhất bốn s cửa hàng là aston martin đầu xe xấu xí、si、chết muốn cái gì không có gì liền thừa t ì n h hoài làm nàng đi để lượng lao tư lai tư đi cái kia xe dịp chúng ta bốn người vừa vặn ngồi h ạ tại sao là một cái còn có ta đây không cần coi như ta ta muốn về hộ thành phố bên kia có chút việc trong hai nghe dối bởi một mảnh lâm n g ư n g liếc nhìn điện thoại mở miệng nói ra a lâm n g ư n g nói chuyện a ngươi vừa mới nãy giờ không nói gì còn tưởng rằng ngươi sợ choáng vắng đâu ta có yếu như vậy a mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì đúng rồi buổi tối đi ta k ê u múc nước cầu sao y gần nhất có điểm thích ă n đòn đồng ý được múc nước cầu này tiểu mập mạp như thế nào còn tại e lý ra ngươi mang người ngươi xử lý vậy trở về hỗ thành phố đi hôm nào lại đến cũng giống vậy cùng nhau tới tự nhiên muốn cùng nhau trở về đường đề nghị của văn giai không ai phản đối điểm hạ cánh rút đi dù bao hai nhóm người phân biệt rõ ràng hình bóng chỉ có tiền đoá đoá có chút ngượng ngùng hít mũi một cái cho dù có mặc giấy tệ ra quần nhưng nên có mùi vị vẫn là có ta đi dọn dẹp tiền đoá đoá gãi đầu một cái có chút xấu hổ cho ngươi chuyển tiền điện thoại cho ta ngươi bao ở trên máy bay hệ lì dạ lung lay điện thoại nói chuyện đồng thời hướng về phía tiền đoá đoá vươn tay ở đây cảm ơn lão bản giải tỏa thu trả tiền giao diện đưa lấy điện thoại ra tiền đoá đoá cười vô cùng vui vẻ cách ta xa một chút hệ lì ra một tay tiếp nhận điện thoại một tay nắm lỗ mũi muốn nhiều ghét bỏ có nhiều ghét bỏ không có vấn đề đát ta trước đi dọn dẹp nhìn t i ề n đoá đoá bước nhanh rời đi bóng lưng hệ lì d a cắn cắn môi hướng về phía lâm ngưng đường văn d à i sa y khoa tay cái chuẩn đi thủ thế chúng ta như vậy được không chậm rãi trên không màu hồng máy bay trực thăng sa y liếc nhìn hàng sau tiền đoá đoá hành lý nói khẽ mười vạn khối nào có dễ kiếm như vậy hệ lì ra nhất miệng tùy ý nói ha ha ngươi đem tiền cho hắn chuyển rồi lâm ngưng cười cười nhất chỉ điểm một cái hệ l y dạ trong tay tiền đoá đoá hu gây điện thoại chuyển ha ha chuyển cái tiền có cái gì tốt vui vẻ không tính ta chuyển này ra hỏa số dư còn lại chỉ có không đến hai mươi vạn lần đầu tiên thấy n g h è o như vậy c h ư ơ n một trăm hai mươi năm ln hô thành phố nghiêm gia vườn hoa phong khách hà tỷ toát khẩu cà phê trước mặt không cao hứng nhi liếc nhìn bên người trận địa sẵn sàng người yêu lý dũng thả lỏng ta nói ngươi lớn nhỏ cũng là lão bản khẩn trương như vậy làm gì ngươi không hiểu cái kêu gọi ạ lần hôn huyết vừa nhìn chính là chuyên nghiệp còn ra lý dũng sờ sờ chứa thuốc lá túi quần nói khẽ nhìn ngươi kia chút tiền đồ muốn hút thuốc liền hút nhân ra cố ý cho ngươi phong cái gạt tàn thuốc không phải liền là để cho ngươi tắt thuốc lá sao vương hà nhất miệng giơ tay lên đem trước mặt cái gạt tàn thuốc hướng người yêu đầy cách nhìn của đàn bà chân buông xuống đi vệnh lên cái chân làm sao rồi làm gì hung ác như thế ta xem ngươi chính là hảo nghe nghe nhiều đắc ý quyền hình như vậy nói với ngươi tây kinh đ á m kia nâng ngươi người đều là hướng về phía lâm ngừng mặt mũi ta là có điểm năng lực nhưng xã hội này thiếu chính là năng lực sao so ta người có năng lực có nhiều lắm lý dũng biểu tình ít có nghiêm khắc ta cái nào có đắc ý quyên hình nhà ta không phải vẫn luôn là ngươi nói t ì n h a ngươi không có đi ra ngoài lúc ấy ta để ngươi thay quần áo khác kết quả ngươi đổi cái gì ta là tới làm báo cáo làm việc ngươi liền như vậy đại đại liệt liệt nghiêng chân có phải hay không quá tùy ý ta vẫn là ngươi cảm thấy kia còn ra những hạ nhân kia không nhìn thấy ta ta vốn là muốn mặc tất chân mặc váy là ngươi đem ta tất chân ngâm miệng không nói đạo lý n g ẹ n miệng vương hả vung xuống vẫn luôn vẩnh lên chân bắt chéo đổi cái y ê u nhã tư thế ngồi thoạt nhìn ủy khuất vô cùng ha ha lâm lưng là trẻ tuổi là dễ nói chuyện nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể không tôn trọng người không thể quên t ộ i nguồn nhà chúng ta hiện tại tại tây kinh là có chút thực lực kia là lâm lưng cho mấy vị kia ta trước kia cầu mà không được hiện tại cùng ta vừa nói vừa cười người từ đầu đến cuối đều không phải là bởi vì ta có khả năng hiểu chưa lý dũng thở dài cũng coi là tận tình khuyên bảo a ta sai rồi thật biết sai mới được trẹo càng cao té càng nặng tâm tư kín đáo lý dũng vật lý không tệ phòng quan sát gã lẩn hài lòng cười cười theo hết cổ bảo nam mục làm được phu nhân bên người còn ra t ư ơ i cười chân thành g lẩn còn lâu mới có được thoạt nhìn như vậy người vật vô hại đường nữ sĩ ngài trợ lý tiền tiên sinh tại câu lạc bộ thuê chiếc hot chín trăm một mươi một tiền thuê là ba nguyên mỗi ngày đường nữ sĩ ngài trợ lý tiền tiên sinh lái xe đi thời điểm theo chúng ta chỗ này chi năm tiền mặt nói là theo chân hóa đơn cùng nhau kết toán đường nữ sĩ hóa đơn đã gửi đi đến ngài điện thoại xin chú ý đối chiếu điện thoại di động bên trong là nhảy dù câu lạc bộ phục vụ khách hàng giám đốc địa báo đường văn g i nhất miệng ấn c ú ố điện lời nói không cao hứng nhi chừng ế ly ra một chút làm sao vậy chừng ta làm gì cảm nhận được đường văn g i ánh mắt ế ly ra để điện thoại di động xuống gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói k i a tiểu mập mạp đánh ta trợ lý cờ hiệu thuê chiếc h c h trăm ộ t m ư ơ chi bút tiền tiền đoá đoá ngoại trừ hắn còn có thể là ai ha ha này ra hỏa còn thật thông minh hóa đơn cho ta ta chuyển ngươi nhàm chán nghiêm ra vườn hoa sân bay đáp hả l ẩ n cánh tay nhảy ra cabin lâm ngưng lúc này tâm tình rất không tệ theo sát phía sau sao y kể e li ra đồng dạng cười trang điểm lộng lẫy lạnh leo cả khuôn mặt đường văn giai không nói một lời thoạt nhìn mãi hung mãi hung dáng vẻ sao y cười cười, cười tiến lên ôm đường văn giai cánh tay r ụ rỗ nói được rồi không khí nha đều cái linh không có chuyện gì nói cái gì nam trợ lý cùng nữ tổng giám đốc không thể không nói chuyện xưa buổi tối ngươi đem sổ sách tính lâm ngưng trên người không là tốt rồi à nàng đêm nay không phải muốn cho ngươi làm gối ôm nha cái này linh nhìn rất lưu thuận như thế nào hám i ệ u chính là những thứ đồ ngộn ngang này e li ra nĩ cười không cao hứng nhi trừng mắt nhìn một bên linh các n g ư ơ i ngại n h ả m chán một hai phải một người kể chuyện xưa trách ta rồi lại nói ta nói thời điểm các ngươi không phải nghe được rất nghiêm túc nhà lõe linh l ú n g b a i đi thẳng thắn dứt khoát phu nhân lý tiên sinh cùng vương nữ sĩ một giờ phía trước liền đã đến bây giờ tại phòng tiếp khách nhìn bước nhanh mà rời đi linh ạ lần bất đắc dĩ cười cười dán lâm lưng bên thai nói khẽ ta trước đi bận bịu i một chút các ngươi tùy ý lâm lưng dứt lời vỗ vô ạ lần bay hướng về phía một bên ba nữ vây vây tay thẳng đến chủ trạch, chủ trạch phòng giữ quần áo không giống với lúc trước con jean ngắn tê đơn đôi u n g ự i nhà bên nữ h ả i t r a n g điểm thử đồ gương phía trước lâm ngưng bàn phát áo sơ mi quần trang cả người khí tràng m ư ợ i phần cuối cùng bù đắp lại cụ cải đinh s o n môi lâm ngưng mấp máy môi không hơi chỉ chốc lát trong phòng tiếp khách nhiều nói chuyện truyền thân ảnh chờ lâu đi khách sáo liền miễn đi chúng ta đi thẳng vào vấn đề ngồi ngay ngắn ở chủ vị lâm ngưng đè ép áp t a y tự nhiên mà v ậ y vểnh lên quá chân vừa mới đứng lên lý dũng vương hà lại chậm rãi ngồi xuống lại lục ra khẩu hạng mục ta đã cùng t ư n g tổng lý tổng ý tổng đặt thành sơ bộ chung nhận thức hạng mục này chủ thể kết cấu thực hoàn thiện tương cao hơn tây kinh mới hạng mục muốn đơn giản rất nhiều dự tính mang đến t h u ầ n lợi nhuận hàng năm không ít hơn năm cái ức cụ thể vận danh ta sẽ phụ trách nói điểm chính n g ư ơ i biết ta để ý chính là cái gì ba nhà đều ra tư năm ức đổi lấy này đóng cao ốc bốn phần trăm tổng cộng mười hai phần trăm cổ phần loại bỏ chính phủ kia bộ phận bên ngoài rơi xuống ngài tay bên trong ta có thể làm được ba ức nhưng muốn vân ba lần tiến hành lâm ngưng muốn chính là cái gì lý dũng rất rõ ràng Tây kinh hạng mục lâm ý Dũng dòng nhưng vàng trắng thế cho là l bạc ngưng cầm vạn. n Thứ 1%. Lâm ngưng rất thẳng thắn không có lý dũng sớm nhất kia ba vạn hiện tại chính mình là dạng gì vẫn là hai chuyện lý dũng lại là có chút xoắn suýt tây kinh cao tân hạng mục cao ò n c h ư bắt biểu trên tay tiền thật tiền. tình thế đầu đối nhuận, nhiều. muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu lợi Lý Lâm vợ Ngồi diện hai Dũng không như Không chồng Ngưng như n hổ hổ, vậy có có có à lại nhìn không Ấn. ra.、Ơn. Cao tân hạng mục còn không có lợi nhuận giai đoạn trước vận doanh cũng cần tiền ta bên này tối đa cũng liền có thể thấu cái một phần ba giá vẻ lý dung không tự chủ sờ sờ túi quần hộp thuốc lá thành thật nói thiếu đi l i ế c nhìn muốn nói lại thôi hà tỷ lâm ngưng vậy vây tay thản n h i n nói cảm ơn ta nhất định sẽ cố gắng gấp đội bảo đảm không phụ tín nhiệm của ngài lý dung thực kích động nhưng cảm xúc khống chế rất tốt vương hà gương mặt bò bừng rõ ràng kém chút hỏa h ậ u ha ha còn gì nữa không cùng nhau nói xong đi lâm ngưng nhàn nhạt cười cười đưa tay liếc nhìn cổ tay đồng hồ có hai cái đại thiếu tìm được ta biểu thị cũng muốn tham gia một tay bên trong một cái nói là ngài thân thích a không có khác lâm ngưng khinh thường cười cười hỏi một đằng trả lời một n ẻ o r i i về nhìn mặt mà nói chuyện lý dũng như thế nào lại nhìn không ra lâm ngưng ý tứ không có đại khái chính là những thứ này vậy cứ như thế lâm ngưng dứt lời liếc nhìn đứng yên ở bên cạ lần lý dung t h ự c có nhãn lực sức lực lôi kéo vương hà c á o từ ờ i đi không cần phải cho hắn một ước chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau linh đột nhiên mở miệng nói ra ha ha chỉ lần này một lần lý dung trong miệng hai cái đại thiếu là ai lâm ngưng không hứng thú biết k i u cái gì thân thích mà nói càng là lời nói vô căn cứ c u n g tiểu lao đầu thân cận đơn giản là lâm ngưng nghĩ còn lại mấy cái bên kia cái loạn thất bát tao thân thích cùng người xa lạ không có kém người đi dò cha xem là ai tại đánh ta hạng mục này chủ ý thuận tiện đem lâm hồng gọi tới lâm ngưng nuốt vớt lông mày hướng về phía một bên linh thấp giọng nói được trực tiếp chuyện đã xong nói ra hứa hẹn đương nhiên muốn thực hiện nhìn chạy chậm chạy đến lâm hồng lâm ngưng thản n h i ê nói n lúc trước nói lễ vật mau chóng đều phát có cần hay không bên kia phối hợp làm tuyên truyền cái gì lâm hồng thực chuyên nghiệp một bên nói một bên theo túi bên trong cầm cái cuốn sổ ra tới người cùng bọn họ liên hệ lấy ý kiến của bọn hắn làm chủ cho bọn họ nói ta thành lập cái q u ỹ từ thiện mỗi một bút khoản tiền đều sẽ công kỳ được bảng xếp hạng mấy cái kia người quen biết cũ lưu cái phương thức liên lạc quỹ ngân sách phê sau khi xuống tới ta chuẩn bị làm cái hoạt động hoạt động cái gì hoạt động tạm thời chưa nghĩ ra trước thấu cái tin mặt khác rồi nói sau lâm ngưng gỡ đem đầu tóc từ thiện rượu sẽ cái gì quá á c tục cụ thể làm cái gì còn phải suy nghĩ lại một chút tốt còn gì nữa không tạm thời cứ như vậy đường văn g a i các nàng tại làm gì mới vừa thu thập xong đổi quần áo không lâu s a o h gọi người đưa thật nhiều nguyên liệu đ u ăn chính thu xếp tại bên bể bơi bờ bờ cờ lâm hồng cười cười thu sổ ghi chép đứng sau lưng lâm ngưng n u hỏa ấn lại lâm ngưng bả vai ha ha này ra hỏa đối với an vĩnh viễn như vậy tích cực ta nhớ được nam viện không phải có thiết bờ bờ cờ châu ngồi à. có lẽ là muốn một bên bơi lội vừa ăn bờ bờ cờ đi ta nhìn các nàng đổi đều là b i k i n i nhàm chán ta không đi nghe xong lại là b i k i n i vừa mới chuẩn bị đứng dậy lầm ngừng lập tức không có ý nghĩ chỉ là trừng phạt cũng không phải là mắt ngủ sao y quá vi quy không đ ể cập tới vẹn vẹn đường văn g a i cùng nghệ lì dạ k i a gương mặt xinh đẹp k i a đôi chân d à i đã thấy nhiều khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái đổi lại trước kia lâm ngưng còn có thể phòng tắm hát thủ song kiệt luân hôn đúc tình hình bên d ư ớ i thao lúc này cũng chưa thật là có điểm khó lấy hạ thủ thật rất không có kinh nghiệm lâm bảo quốc tới tin nhắn thời điểm một bộ ở nhà quần áo lâm ngưng chính ô m đồ đồ nhắm mắt dưỡng thần ngắn nội dung bức thư thực có ý tứ ước đ ả o hà ra đưa phần nhận lỗi vội vàng tranh gia sản hà ra mới phòng đối với hà hiến chết cũng không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy có lẽ là sợ lâm lão bản bên này tự nhiên đâm ngang lại có lẽ là bởi vì cái gì khác không cách nào miêu tả hà hiến danh nghĩa thể thao điện tử câu lạc bộ bị bốn phòng người làm nhận lỗi không nói còn chi kỷ càng kỷ trong ê bên n nờ điện Ơn, ngươi nhận lỗi. Tiểu hà sống không qua cuối năm,、tiểu、không thành、tiểu. chuyện này coi như xong Lờ lạc lỗi, thể thao tử tiểu tiểu tiểu, t cho hà kia qua coi đi. cuối câu có bộ. thư phòng lâm bảo quốc thở dài mới vừa có điểm động tác liền có không ít người thay cái này hà ra cầu tình thật đúng là thật bất đắc dĩ cái gì gọi là chuyện này liền như vậy tính ta cũng không muốn đem bọn họ làm gì khiến cho ta nhiều bất cận nhân tình giống như lâm ngưng n ế t miệng luôn cảm thấy đối diện tiểu lao đầu đối với chính mình tựa hồ là có hiểu lầm gì đó tiểu vừa mới chết lao cũng sắp ngưng ngưng cứ như vậy đi chúng ta đại khí điểm nhìn chằm chằm ngươi người không ít đâu có chuyện gì liên quan tới ta hà hiến cũng không phải là chết đuối lao đầu kia cũng không phải ta đánh vào bệnh viện hào hào không liên quan chúng ta ngưng ngưng chuyện vậy cái này trò chơi gì câu lạc bộ ngươi còn muốn hay không không muốn không cần t h ì phí lâm ngưng sở dĩ đột nhiên đ ổ i giọng là bởi vì vương giả thuốc trừ sâu tổng mua đối diện đầu hàng kỳ thật thật rất không có ý nghĩa t ố t t ố t tiểu cảnh gần nhất rất n h à n chuyện này liền giao cho hà n tôn nữ bên kia cuối cùng lối lòng khẩu lâm bảo quốc thợ phào một cái tin tức trở về rất nhanh chương i p ta t ì một điểm lợi hại quản trăm hai mươi sáu văn minh nghiêm gia vườn hoa trong không khí tràn ngập tất cả đều là nướng hương khí chủ trạch lầu hai lâm ngưng nuốt một ngụm nước bọn hướng về phía bên người lâm hồng nói đường văn giai các nàng đây là tại nướng cái gì đây cũng quá tham người đi ta mới vừa nhìn chính là bình thường loại thịt cùng hải sản có thể là ngươi nói bụng ngươi cả ngày cũng chỉ ăn cái bánh tiêu hẳn là như vậy ngươi đi cho ta làm bát tiểu hành thánh vương thư phòng ta tại thư phòng chờ ngươi lâm lưng vớt ve bụng đồng ý nhẹ gật đầu nhân ra tới nhà làm khách ngươi này tránh phòng bên trong ăn tiểu hành thánh luôn cảm giác là lạ ngươi nói đúng ta đi thay quần áo lâm hồng nói tử tựa hồ cũng không phải không có đạo lý lâm lưng r ứ t lời bước nhanh đi phòng giữ quần áo cái tia dứt khoát lưu loát sức lực cũng là có điểm không kịp chờ đợi ngươi không phải nói không đi a phong giữ quần áo bên ngoài lâm hồng nhẹ giọng hỏi ta đây không phải bất đắc dĩ nha ngươi nói rất có lý thân là chủ nhân trốn tránh không gặp người không thích hợp trang điểm bàn phía trước lâm ngưng đổi bộ chống nước đồ trang điểm trước kia ở nhà quần áo đã đổi thành màu đen kiểu pháp phía trước trừ bikini vậy ngươi cũng không cần phải mặc bikini a đó không phải là có liên thể sao an toàn điểm lâm hồng chỉ chỉ xếp trồng chất đồ tắm giá áo đề nghị an toàn sát qua son môi lâm ngưng m ấ c máy môi khó hiểu nói s a y áo tắm liền không có bảo chỉ qua năm phút đồng hồ ngươi lần trước cũng không phải là không nhìn thấy liên thể đồ tám hẳn là có thể tốt hơn một chút rất thông minh đề nghị ta đi đổi so sánh phân thể bị k i n i căng cứng liên thể áo tám thì thừa eo tuyến quân sẽ bị phóng đại r á n g người tốt xấu một chút liền biết có hay không cảm thấy rất kỳ quái trước gương lâm ngưng gỡ đem đầu tóc này nịnh liền bại áo tám cũng không biết là ai thiết kế mang áo lót đại lộ l ư n g thì thôi trước sau còn nhiều thêm ba đầu chạm giống viền gen thiết kế là có chút kỳ quái ngươi xem đồ đồ liền biết lâm hồng nói chuyện đồng thời điểm một cái lâm ngưng chân một bên tại chỗ nhảy cầu ôm một cái đồ đồ tiểu gia hỏa le lưới k i u kích động bộ dáng cùng y ổ gột đến có mấy phần giống nhau xéo đi lâm ngưng không cao hứng nhi cầm chân đem tiểu gia hỏa đẩy đến một bên đổi về lúc t r ư ớ c màu đ è n t i ể u pháp bi kín nhi gia chủ trạch lâm ngưng thẳng đến bể bơi cách đó không xa đưa lưng về phía bể bơi ạ lần chạy chậm đi một bên phòng nhỏ lần nữa trở về thời điểm ạ lần tay bên trong nhiều kiện màu hồng nhà táo c h o n tám lâm ngưng sửa sang lại lưng bên trên áo c h o n tám hướng về phía ạ lần cười cười nhẹ nói cảm ơn đi nghỉ ngơi đi lâm hồng ở chỗ này là được thật xa liền xem ngươi đứng nơi này không mệt nha hẳn là ạ lần ánh mắt có chút mỏi mệt n à y đã có tuổi đứng cả buổi đích sắc rất mệt đi nghỉ một lát về sau loại chuyện này giao cho người khác nhật tử còn dài mà lâm lưng dứt lời liếc nhìn chúng nữ phương hướng cũng coi như rõ ràng ạ lần vì cái gì muốn đưa lương về phía một tay che ở trước ngực một tay ôm bể bơi thang cuốn lan can xa y y, a mặc áo đã sớm không thấy bóng dáng xa y trước mặt là thân mang màu đỏ dây băng bì kỳ nhi hệ lì dạ cùng màu trắng tiểu pháp bì kỳ n i đường văn g i i nhìn chân thành m à tới lâm ngưng sao y tựa hồ tìm được dựa vào cao giọng la lên lâm ngưng cứu ta chúng ta là cùng nhau đánh cược thua tiểu đồng bọn ngươi không thể không giúp ta làm xong ê ly dạ cười cười nói chuyện đồng thời mịt mờ đưa cái ánh mắt cho đường văn giai ân làm xong bên kia t ạ i nướng cái gì thơm như vậy lâm ngưng hít mũi một cái rút đi áo chẳng t á m hướng về phía cách đó không xa nướng lôi n h ư mày nghi ngờ nói bọn họ t ạ i nướng đi xuống đi phù phù làm chẳng biết lúc nào vây quanh lâm ngưng phía sau đường văn g a i đẩy dưới người nước động tác có đủ thuần t h ụ không có chút nào để phòng lâm ngưng cả người nháy mắt bên trong ngã vào bể bơi rơi xuống nước tư thế hoàn toàn không có mỹ cảm có thể nói lấy lại tinh thần lâm ngưng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn dương dương đắc ý hai nữ trong lúc nhất thời lại là sững sờ tại chỗ sao y bất đắc dĩ vớt cái chán cảm đ ộ n g thân thụ ta đi ngươi đây là làm sao làm được nhìn đường văn giai tay bên trong màu đen bì kỳ nghi thân trên kịp phản ứng lâm ngưng kinh ngạc nói quen tay hay việc đường văn giai liếm liếm môi khiêu khích giống như đem nội ý treo ở trên ngón trỏ đi lòng vòng vòng lâm ngưng ngươi đần chết rồi nhìn lan can bên kia cùng chính mình không kém bao n h i ê u lầm ngừng nghẹn miệng sa o ý ỉa dọn dịu r ằ n g nói ngươi cũng l à như vậy chúng chiêu ân ta và ngươi đồng dạng đần vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở t a hạ một tay che ở trước ngực một tay ôm thang cuốn lầm ngừng khỏe miệng hơi hút ta cho ngươi chớp mắt còn chấp thật nhiều hạ ngươi không phải thấy được à. ta cho là ngươi là tại vứt mị nhãn làm ta cứu ngươi tới đần chết rồi ngâm miệng nhìn ta lâm ngưng gỡ đem đầu tóc cả người tiến vào đáy ao tóc dài đen nhánh trắng non phía sau lưng tiêu chuẩn bơi hết tư thế cảnh đẹp ý vui nhìn như chuyên tâm bơi lội lâm ngưng kỳ thực đang âm thầm quan sát tùy thời mà động nguyên bản ngồi tại bên bờ dẫm lên nước có chút thất thần đường văn giai nháy mắt bên trong bị lâm ngưng kéo vào bể bơi sao y ỉa còn thất thần làm gì lâm ngưng r ứ t lời hung hăng đạp chân thành a o ôm vừa mới lấy lại tinh thần đường văn giai hướng trong bể bơi gian vọt lên đến mấy mét kịp phản ứng sao y ỉa nháy mắt bên trong đuổi theo cả người ghé vào đường văn giai l ư n g bên trên dùng cả tay chân một bộ nại hung mãi hung d á n vẻ để ngươi khi dễ ta chân dải cùng làm a đường văn giai ngươi xong đời rồi l i ê n sặc mấy nước bọn đường văn giai lúc này ngoại trừ nắm lấy chính mình con bơi thật đúng là vô kế khả thi lần nữa chui ra mặt nước lâm ngưng quét mắt bên bờ hệ ly dạ bờ mông cho cái chỉ có thể hiểu ý ánh mắt vừa mới đứng lên hệ ly dạ không tự chủ được u ố t u ố t chính mình cái mông có chút cười cười xấu hổ nhu thuận ngồi trở lại tại chỗ đường văn giai không hiểu nhìn hệ ly dạ phương hướng từ bỏ dãy r u ộ n không bao lâu màu hồng bể bơi mặt nước nhiều bộ màu trắng bị kin n g i hoa trang lâm ngưng cùng xa y tiểu đội có thêm một cái gọi đường văn g a i đồng đội hễ lý ra một người lại thế nào có thể là đối thủ của ba người cơ hồ không như thế nào cố sức mặt nước nhiều kiện màu đỏ b i kin i hóa trang một trận không có người thắng đùa giỡn cũng không biết làm mưu đồ gì chơi mệnh bốn người ăn nướng uống chút rượu trời tối thời điểm từng người trở về phòng tắm rửa tu trình thay đổi trang phục chủ trạch lầu một phong khách một thân ở nhà quần áo la ngưng tùy ý đem chân khoác lên trước mặt trên bàn trà bên người đồng dạng một thân ở nhà quần áo hễ lý ra vớt vớt có chút khó chịu chân không cao hứng nhi chừng ngồi đối diện đường văn giai một chút mới vừa liền ngươi xấu nhất ai bảo ngươi không giúp ta phản đồ đường văn giai nhất miệng bưng lên ly trà trước mặt rõ ràng vừa mới hệ ly ra biểu hiện đường văn giai cũng không như thế nào hài lòng chương một trăm hai mươi bảy gối ôm quái nghiêm ra vườn hoa chủ trạch trong phòng khách bốn người nhàm chán soát điện thoại di động ô m đồ đồ s a y ỉa đột nhiên mở miệng nói ra thật nhàm chán a muốn hay không vương giả thượng điểm không m u ố n không có ý nghĩa đường văn giai lắc đầu một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có trò chơi thật rất nhàm chán đều q á i lâm ngưng ra cái hư đầu bởi vì lâm ngưng chủ ý nguyên bản kỹ thuật tốt nhất đệ lý ra hiện tại là một chút thành tựu cảm giác đều không có dùng tiền mua thắng lợi thật rất không thú vị vậy chúng ta không hơn phân sao lập tức vương giả a sa y n g ẹ n miệng có chút tiếc nuối nói ta vừa tới tay cái thể thao điện tử câu lạc bộ ai muốn muốn lên điểm đem hào cho những cái đó tuyển thủ chuyên nghiệp chính là lâm ngưng đổi tư thế không để ý xoát hoại trát đường văn giai tựa hồ đối với thể thao điện tử thật cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi thể thao điện tử câu lạc bộ có hay không lở danh lệch lở làm gì liên minh huyền thoại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn liên minh huyền thoại ta chơi qua ta chơi để mạc đội trưởng nhưng lợi hại ta cảm thấy ngươi chơi sao mụ sẽ lợi hại hơn đường văn giai cười liếc nhìn s a o y ỉa nhữ mày có danh n ệ c h tư liệu ở chỗ này chính các ngươi xem đi lâm lưng dứt lời ra cảnh trí v i ệ n lúc trước phát tới b i ể u kiện thuật tay đưa điện thoại di động vứt cho gần nhất lệ lý ra ln câu lạc bộ thế mà còn có bóng rổ điểm hạng c ba là cái gì ta chỉ biết là nba ngươi có thể hiểu thành hoa quốc nba đường văn giai một bên nói một bên theo hệ luy dạ tay bên trong cầm qua tay cơ có a ta không có chú ý lâm ngưng giang tay ra nếu không phải vì an tiểu lao đầu tâm này câu lạc bộ lâm ngưng thật không có n g h i a mớn dù sao nhàn cũng không có chuyện gì chúng ta làm cái này bóng rổ câu lạc bộ đi đem khoa bị mời đến tự h xưng nữ bản ti tơ ban hệ luy dạ thoạt nhìn còn có chút tiểu kích động đường văn giai nhất miệng không cao hứng nhi nói người không phải giải nghệ sao nghĩ gì thế tùy các ngươi g i ả i vò đi ta người nhà cho ta tìm không ít lao sư không có thời gian lâm ngưng lắc đầu phải thừa h n ậ ờ vào động chủ trạch đúng ấ t lớn. n h tầng a h hầm phòng i ngành ngươi n g p tối lâm ngưng còn là lần đầu tiên tới này gian phòng ngành tối ngoại trừ nhỏ chút ghế sofa cao cấp điểm bên ngoài cùng dạp chiếu phim phòng chiếu phim không có kém trên màn hình chính đặt vào chính là bộ gọi chú h á n lao phiến tử bên h a i là chúng nữ hoảng sợ gào thét lâm ngưng nhàn nhạt viết mắt ôm ở cùng nhau ba nữ thực sự không hiểu rõ cái này đồ chơi ngoại trừ buồn nôn điểm bên ngoài có gì phải sợ ta nói các ngươi đây là cần gì chứ liền đồ đồ cũng không bằng lâm ngưng có chút khinh bỉ liếc nhìn ba nữ ấn yên lặng t h a m dò qua thân thể đem lân cận tòa ghế sofa bên trên mắt to mở căng tròn đồ đồ ôm vào trong ngực s a y không phải nói muốn nhìn nhật bản kích thích sao ta tại diễn đàn thượng có thấy người đề cử bộ này đường văn giai sửa sang lại tóc nói khẽ đáng ghét ta nói không phải loại này ta làm sao biết là như thế này a đỏ mặt sa y ỉa phồng lên miệng tranh luận nói vậy ngươi nói loại nào kịp phản ứng nghệ lý dạ liếm liếm môi khóe môi niết lên cười xấu xa nhéo nhéo sa y mặt đáng ghét các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao sa y có chút ngượng ngùng đầu tựa vào trước ngực tiếng như rồi môi nham chán ta buồn ngủ sáng mai thấy lâm n ư n g đi thẳng thắn dứt khoát bơi lội liền đủ đủ nếu là thật theo sa y ỉa này còn phải đường văn g a i thấy thế vội vàng đi theo gối ôm đánh cực đường văn g a i thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đâu hai nàng đi ngủ ngươi làm gì đi ghế s o f a bên trên nghệ lý dạ liếc nhìn đứng lên s a y ỉa nghi ngờ nói nơi này đen x ì đều đi ta sợ hãi sao y cắn cắn môi dịu dàng nói ta không phải tại sao ta cùng ngươi xem nhìn cái gì ta không nên nhìn cái này quái dọa người xem ngươi mới vừa nói lạ ta trước lên lưới tìm kiếm chủ trạch lầu hai phòng ngủ nhìn trước mặt giường ghế bên trên màu đen viền gen nội y ỉa màu đen chân dài tất chân v ạ l e n t i n ô mười cm dây băng dày cao gót đường văn d à i nghi ngờ nói ngươi cầm những này là muốn làm gì mặc đi xuyên qua hảo ô m ngươi ngủ lâm ngưng vỗ tay phát ra tiếng khoe m ô i nếp lên ngoạn vị như cười ta vì cái gì muốn mặc ta không phải t h ắ n g s a o có kém sao t h ắ n g thua đều là đúng phương bao gối h ê ly dạ tối hôm qua thế nhưng là nói với ta cái này gối ôm tiền đặc cược là chủ ý của ngươi lâm ngưng đắc ý cười cười đừng nhìn đường văn d à i so với chính mình cái cao một tí xíu nhưng luận võ lực lâm ngưng đã tính trước vậy ngươi không phải cũng không có cự tuyệt ta lại nói là ngươi thua nên mặc người là ngươi mới đúng ha ha hệ ly ra không cho ngươi nói sao nói cái gì ta là có hỏi quan nàng nàng hàm hàm hồ hồ cũng không nói đồng dạng ha ha nhà ta gối ôm thế nhưng là sẽ đánh người nhận thức lại hạ ta gối ôm quái lâm ngưng lâm ngưng nói chuyện đồng thời bẹ bẹ tay rất có một lời không hợp liền ý tứ đọc thủ ha ha gối ôm quái tới đi làm ta đ ạ i quyền đạo đai đen là mua được đường văn giai cũng không biết nghĩ đến cái gì vui cười ra tiếng bảy cái đài quyền đạo thức mở đầu thoạt nhìn còn rất ra dáng đài quyền đạo đ a i đen xin chỉ giáo cái kia được rồi mở đi ngươi hướng người cái nào đã đâu ta lại không có ngươi này còn mang cắn người ta đi đến ta không phòng ngươi hướng con mắt ta thượng trạng đâm mủ ta vô lại ngươi cả một đời ta nói ngươi đây là đánh cái nào học được làm sao tới trở về liền bà chiêu ta xin lỗi vốn dĩ không nghĩ như vậy mặc đi ngươi cố ý chọn quần áo như ngươi mong muốn không xuyên hành không được không vệ sinh ta、ba. t ố cũng độ. c là kỳ quái vốn dĩ cũng không nghĩ làm gì ngươi nói ngươi một hai phải làm một màn như thế làm gì hễ lì dạ chẳng lẽ không cho ngươi nói sao nói cái gì luận đánh nhau ba các ngươi cộng lại đều không đủ ta hạ đồ ăn sự thật chứng minh không giới ngon a thủ gặp phải đường văn giai như vậy chỉ công không tuân thủ này nữ tử phòng thân thuật thật không có cái gì chứng d ụ n g một bộ v i ề n gen nội y xuyên màu đen chân dài tất chân màu đen dày cao gót là ngừng lúc này ruột đều phải hối h ậ n xanh ngươi muốn làm gì móng tay tại trên đùi phủi đi cảm giác đừng đề cập có nhiều kỳ quái lâm ngưng hướng bên giường xê dịch nói khẽ gối ôm quái ngươi lại tránh ta liền không k h á c h khí đêm nay phá lệ thật dài đêm nay lâm ngưng cuống họng có chút khàn k h ẳ n chương một trăm hai mươi tám cáo trạng nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lầu một phòng ăn lần nữa liếc nhìn một thân máy ngủ ngáp không ngừng mặt mà ủ mày cho lâm ngưng hễ ly dạ há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ cho nên ngươi đem nàng đánh một trận chỉ là làm nàng đọc cho ngươi hơn phân nửa đem chuyện cổ tích đúng vậy a nguyên một bản đường văn g a i thả ra trong tay bộ đồ ăn đắc ý cười cười còn gì nữa không liền không có phát sinh điểm khác không có điểm khác thân mật hơn tiếp xúc có a ta gối lên nàng trên đùi ngủ ta đi cho nên ngươi chỉ là gối lên nàng trên đùi làm nàng đọc cho ngươi bàn chuyện cổ tích không phải đâu đường văn giai nhịu nhũ mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ngồi đối diện h lý ra ta đi ngươi này ngươi đây cũng quá cũng đừng ta sao y là chuyện gì xảy ra đây ăn một bữa cơm đều có thể ngủ gật đây cũng không phải là phong cách của nàng ách nàng khả năng ngủ không n n đi ăn cơm ăn cơm ế lý dạ cười cười xấu hổ chủ đề chuyển rời có đủ cứng nhắc lâm ngưng ngáp một cái rùi rùi mắt một bên nói một bên đứng lên không được ta không đi học trường học ta muốn ngủ ngủ ta cũng muốn ngủ ngủ nhìn trước sau chân rời đi xa y y, lâm ngưng bên cạnh bàn ăn ế lý dạ đường văn g a i nhìn nhau cười một tiếng cái này bình thường buổi sáng chấn đắn đại học bốn đoá kim hoa tập thể vệnh lên khóa lâm ngưng khi t ỉ n h ngủ nhà bên trong đã sớm không có ba nữ thân ảnh đều có từng người ăn bài vội vàng từng người chuyện cơm chưa là lâm ngưng cố ý bao tiểu hình thánh trước bàn ăn lâm ngưng không để ý x o á t điện thoại di động tiểu lão đầu cố ý tìm cho chính mình l ã o sư dù sao cũng phải gặp một lần có thể để cho tiểu lão đầu gọi tiền sinh người lâm ngưng thật là có chút hiếu kỳ ăn cơm xong lâm ngưng thẳng đến phòng giữ quần áo trang điểm bàn phía trước cho chính mình hóa cái tươi mát tuyển truyền trang quần jean áo sơ mi trắng thiên sứ tiểu bạch dày đều là hơ mật nhà c ọ tin nhà đồng hồ vòng t hai mang tốt thử độ gương phía trước lâm ngưng hài lòng gật đầu chủ trạch bên ngoài màu đen hồng k h chín sớm đã chờ đã lâu nhìn vị trí lai thượng lâm đông quen thuộc thân ảnh lâm ngưng gật đầu cười vất vả xuất phát cảnh trí viễn lúc trước tin nhắn cho địa chỉ cách nghiêm ra vườn hoa rất gần hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không tệ lắm d á n g vẻ đi mua một ít hoa quả cái gì lần đầu tiên đến nhà tay không không thích hợp nhìn trước mặt hai tầng nhà tiểu tây lâm ngưng hướng về phía bên người lâm hồng phân phó nói À lần có chuẩn bị ngay tại dương phía sau được tôi h tấn chung cửa ba tiếng tiếng đinh đông vang lên về sau trước mặt hoa nghệ cửa sắt không có biến hóa chút nào không ai lâm ngưng nhữ nhữ mày nghi ngờ nói có ta nghe được bên trong có hai nữ nhân tại nói chuyện lâm hồng không để lại dấu vết phiết mắt viện bên trong nhà tây lầu hai cửa sổ thủy tinh dán lâm ngưng bên thai thấp giọng nói đều nói cái gì rồi tiên sinh mở cửa sao không nóng nảy nhìn xem nha đầu này tính tình như thế nào ha ha có ý tứ lâm ngưng nhàn nhạt cười cười quay người thượng phía sau hồng kỳ h chín bên ngoài phổ phổ thông thông h chín hàng sau lão bản vị công năng còn thật nhiều làm sao bây giờ nàng giống như không đi tiểu loan gãi đầu một cái hướng về phía một bên lan n h ư ợ c nói khẽ à nha đầu này liền giữ ở ngoài cửa cũng không gõ cửa cũng không cứ gọi điện thoại cho ta hẳn là đoán được một bộ sần s á m lan ngược khoe mắt mang theo tia tiểu ý ôn nhu nói vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn hao tổn đi ta ngược lại muốn xem xem nàng cuối cùng kết cuộc như thế nào ngươi đi đem ta bộ kia mẫu đơn đồ án đồ uống t r à lấy ra lan ngược cười cười sửa sang lại váy chậm rãi ngồi tại bên cửa sổ bàn tròn phía trước gọi điện thoại gọi ả lần cũng cho ta đưa bộ đồ uống t r à bàn trà tới ngươi thuận tiện học một ít như thế nào pha trả lâm ngưng ánh mắt hiện lên một tia rào h o ạ hỏi tiếp ngươi xác định vị trí này các nàng g ư ơ n g mắt liền có thể nhìn thấy xác định c á c nàng vị trí ta nhất thanh nhị sở ta sẽ pha t r à an bài đi nhớ kỹ cho hạ lần nói muốn mẫu đơn đồ án đồ uống t r à không có liền cho ta đi hiền mua được đúng rồi còn có che n ắ n g rủ lâm ngưng ý đồ ở ngoài sáng hiện bất quá nín cười lâm hồng cho hạ lần đi điện thoại vốn là cách nghiêm ra vườn hoa không xa đồ vật cũng đều là có sẵn hạ lần tốc độ rất nhanh nhìn ngoài viện trên bàn t r à mẫu đơn đồ án đồ uống t r à vẫn luôn lưu ý bên này tiểu loan biểu tình đừng đề cập có nhiều cổ quái ô mặt trời bàn trả mẫu đơn đồ án đồ u ống trà ngươi cảm thấy là trùng hợp sao lan ngược nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống thấp giọng nói hẳn không phải là đến như là t ậ t lực tiểu loan nhữ nhữ mày trầm giọng nói có khả năng hay không là nghe trộm sẽ không tòa nhà bảo vệ hệ thống là cấp cao nhất ta mỗi hai giờ đều sẽ tra một lần ha ha cũng không thể là người thính hay thiên lý nhắc đi ta là không tin như vậy ngươi đi cho ta cầm hai khối điểm tâm a tân hồ điệp sốc giòn khải tư lệnh con mơ cầm cái kêu mạ vàng tròn đĩa nhi thịnh lan ngược cười lắc đầu đột nhiên cảm thấy cùng nha đầu này còn rất hữu duyên thật tình không biết khoảng cách này lâm ngưng bên người lâm hồng thật cùng người thính thai không có kém nàng nói kia hai cái điểm tâm còn có mạ vàng cho đĩa làm ả l ẩ n phái người đưa tới cho ta hai phần ngồi ngay ngắn ở tre nắng dù hạ lâm ngưng nhẹ nhàng đem trong tay chén trà bông u xuống thản nhiên nói tiên sinh nàng lại cùng ngài đồng dạng đồng dạng mạ vàng cho đĩa đồng dạng khải tư lệnh quen mơ a tân hổ điểm xúc d ọ n thời khắc lưu ý lâm ngưng bên này tiểu loan ngữ tốc cực nhanh người xác định liền chút tâm bảng hiệu đều như thế nhiều t r ư n g hợp cũng không phải là t r ù n g hợp nguyên bản bình tĩnh lan ngược lúc này cũng mất lúc trước bình tĩnh xác định nàng hẳn là cố ý điểm tâm túi hàng liền song song đặt lên bàn tiểu loan nói chuyện đồng thời xuyên thấu qua màn cửa khe hở liên tục xác nhận một phen có ý tứ như vậy ngươi đem điểm tâm cầm đi đốt run run lan ngược trong miệng run run là chỉ từ nhỏ nuôi lớn quýt mèo cái này béo không thành mèo dạng đại quýt chỉ nghe cái tên lâm hồng tự nhiên không rõ ràng là cái gì đem điểm tâm cho run run ngoài viện lâm ngưng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói đúng nàng nói cho run Cụ những ể r lời này tiểu loan là cầm điện thoại đua lan nhược gật đầu cười đưa tay tiếp nhận tiểu loan đưa tới điện thoại đối với lâm ngưng tính tình cũng coi là có nhất định hiểu rõ tại sao không nói chuyện bên trong không có động tĩnh mắt nhìn thấy hai tiểu chỉ đem điểm tâm đều đã ăn xong lâm hồng cũng không nói chuyện ý tứ lâm ngưng trực tiếp hỏi nàng tại đánh điện thoại tại cho lâm bảo quốc cáo trạng n à n chương một trăm hai mươi chín khóa thứ nhất biết được lan ngược ngay tại cho tiểu lão đầu cáo trạng lâm ngưng trong lòng đ ừ n g đề cập có nhiều trắng g ấ y điện thoại di động bên trong lật ra lan ngược dãy số trực tiếp đánh qua đi vào ta tại hậu viện chờ ngươi không đợi lâm ngưng m ở miệng trong điện thoại nữ nhân chỉ nói một câu liền q u ố điện thoại đi đi chiếu cố nàng lâm ngưng nếp miệng mang theo lâm hồng thẳng đến hậu viện không chơi nổi nhìn trước mặt một thân tao nhã s ư ờ n s á m nữ nhân lâm ngưng ngựa khí cũng không như thế nào tốt mắt thấy mới là thật hai nghe là giả ngươi cảm thấy này thanh lược có thể đánh điện thoại sao lan n h ư ợ c cười một tiếng đưa tay điểm một cái bàn đá một góc lược trang cho nên ngươi chỉ là cầm đem lược làm điện thoại cố ý nói cho chúng ta nghe một cái sừng trâu trải lâm ngưng h ư n g sư vấn tội sức lực tản đi hơn phân nửa kịp phản ứng lâm ngưng trực tiếp hỏi cơ sở nhất phán đoán cơ sở nhất tín nhiệm đều không có sao ngồi ngay ngắn ở trước bàn đã lan ngược sườn sáng hạ bên cạnh cũng cùng một chỗ trên đùi là s o n g mỏng như cánh ve vớ màu da có lời gì nói thẳng không cần phải quanh coi lòng vòng rõ ràng lâm ngưng ngữ khí cũng không như thế nào tốt vừa mới thu thập tin tức chính là nàng a này cô nương t i ê u cái gì rất có bản lãnh lan ngược nhàn nhạt cười cười hướng về phía lâm hồng vươn tay lâm hồng ít lôi kéo làm quen lâm ngưng n í t miệng đem lâm hồng lôi đến phía sau trở lại chuyện chính ta chỉ là thuận miệng nói câu lược ngươi liền đối với lâm hồng có hoài nghi đây coi là tín nhiệm sao ta thuận miệng nhấc lên ngươi liền hoài nghi là lâm hồng ra sai ngươi có hay không nghi tới là ta lừa ngươi cho nên ngươi cũng không có lấy lược giả bộ gọi điện thoại cáo trạng không có còn không phải như vậy không chơi nổi gọi điện thoại tìm ra trưởng cáo trạng ngươi cùng các l á o sư khác cũng không có gì không giống nhau ta dùng là tay lan n h ư ợ c nói chuyện đồng thời cười khoa tay cái gọi điện thoại thủ thế ngươi người này trong miệng liền không có một câu lời nói thật vậy ngươi có thể phán đoán hạ ta câu nào là thật đoán đúng có ban thưởng cho ngươi nhàm chán ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi ban thưởng a lâm lưng n ế c miệng cười khinh bị cười trong tay ta có mai quang nghiễn cô phẩm ngươi ra r a thực yêu thích hàng năm đều mượn đi chơi một tuần cái loại này ngươi đ o á n đúng ta đem nó đưa ngươi nha không biết là thứ gì cũng đúng ngươi ở nước ngoài lớn lên không chú ý những này cũng có thể lý giải bút mực giấy nghiên nghiễn khoanh tay đứng tại đối diện lầm ngừng tâm tư đều tại mặt bên trên lan nhược một chút liền nhìn cái thông thấu cười giải thích nói ta biết vẽ vởi thêm chuyện ha ha thật biết hay là giả biết trong lòng ngươi rõ ràng thừa nhận chính mình vô tri rất khó sao ta nói ta biết ta đem bậc thang cho ngươi ngươi dẫm lên hạ liền tốt vì cái gì muốn nói láo vì mặt mũi ta có biết hay không quan nghiễm là cái gì cũng không ảnh hưởng ngươi cầm ý ngọc thực ngươi vẫn là ngươi không phải sao n h a chỉ hiệu bảo ngựa cái này thành ngữ sau lưng chuyện xưa nghe qua sao nghe qua cầm này thanh lược tới nói ta nói giá trị một ngàn vạn ngươi tin không đương nhiên không tin kêu biến thành người khác thì như ạ l ì bầy bạ tiểu mã ngươi tin không không biết ha ha n g ư ơ i muốn nói cái gì mọi thứ phải có chính mình phán đoán nhà ngươi vừa mới tiến viện lúc ấy cũng không phải như vậy ta một câu khí thế của ngươi liền yếu hơn phân nửa là đối chính mình không có lòng tin vẫn là đối với lâm hồng không có lòng tin ngươi đến cùng gọi điện thoại không lâm hồng ngươi nói ta đánh không có đánh lâm bảo quốc thanh âm lâm hồng cũng không lạ l ắ m lúc trước lan n h ư ợ c điện thoại bên trong đích xác có lâm bảo quốc thanh âm cho nên lâm hồng thực khẳng định ngươi nhìn lâm hồng liền so ngươi tự tin hơn nhiều nhàm chán ha ha ngươi có thể đi lần sau mặc sinh đ ẹ c điểm phải học được dương trường tránh đoản chỉ số thông minh không đủ khuôn mặt thấu đi ngươi là nói ta xuẩn ta là nói ngươi xinh đẹp thiếu loan tiết khách nàng chính là tại nói ta xuẩn đừng cho là ta nghe không hiểu được đến hệ thống đến nay còn không người dám như vậy nói chuyện với mình lâm ngưng lúc này chính là có đủ tức giận ha ha ngươi vừa mới tiến viện từ thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tìm nàng tính sổ lâm hồng nín cười nói khẽ ta có sao có nay gọi cái gì tính sổ so trước khi vào cửa còn khí nếu không ta đi đem nàng đánh một trận cho ngươi giải hạ giận lâm ngưng dáng v ẻ thở phì phò còn rất hiếm thấy lâm hồng cười nói được rồi nay nữ nhân đ ừ n g nhìn lớn lên không ra thế nào vẫn là có thể lấy chỗ miệng còn rất mạnh miệng cường vương giả ha ha ngươi được lắm đấy thực chuẩn xác h hát. lâm hồng hả thật xin lỗi ta hẳn là tin ngươi lâm ngưng thanh n m rất nhẹ lan n h ư ợ c lời nói lâm ngưng có nghe vào lan c h ạ c h trước bàn đ á lan n h ư ợ c cười ra tiếng kia trang điểm lộng lấy bộ dáng tuyệt không như cái đức cao vọng trọng tiên sinh tiên sinh xem ra là thực yêu thích cô nương kia lần nữa kiểm tra một phen bảo vệ hệ thống trở lại hậu viện tiểu loan nhẹ nói ngươi không cảm thấy lâm ngưng rất có ý tứ a ta cảm thấy nàng rất sông đối với tiên sinh cũng không thế nào tôn trọng tiểu loan nghĩ nghĩ thành thật nói nàng vì cái gì muốn tôn trọng ta không nên tôn trọng sao tiên sinh có bản lãnh như vậy cần dùng đến mới gọi bản lãnh không dùng được chẳng phải là cái gì lan nhược tự d ê u cười cười nói tiếp cái k i a lâm hồng nhìn ra chút gì sao rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói xem ra vẫn chỉ là người phụ tá ngươi nói nha đầu kia bảo vệ cùng xe bên trong lái xe đến có mạnh cỡ nào không biết bộ kêu biển số xe không đề cập tới nha đầu kia bản thân vẫn là cái h ữ quốc công tức người thừa kế duy nhất ngươi bây giờ còn cảm thấy nàng cần tôn trọng ta sao l i ê n nữ vương đều thành linh vật công tước này không có gì đi ha ha nếu là cũng giống như ngươi nói như vậy đơn giản liền tốt mắt thấy không nhất định là thật đây chính là từng tại toàn cầu bảy đại châu cũng có thuộc địa đế quốc lan n h ư ợ c nhàn nhạt cười cười tại thời đại kia nắm giữ lúc ấy bá quyền h ữ quốc phát hiện cái gì được đến cái gì đến nay đều là cái mê n g triệu triệu ha i i ê m g vườn ha o c xem ra thật đúng là dính điểm thân triệu thụy cùng ninh quân còn tại cảng đảo còn không có bơi về hạ thành phố không có đều tại hô thành phố bên ngoài bãi du thuyền sẽ hàn ngụy tổ cục mang theo không ít cô lương chuẩn bị ra biển a đến chết không đ ổ i xem ra là không có đem ta nói coi là gì a chuẩn bị làm thế nào linh liếm liếm môi trong mắt chứa chờ mong chương một trăm ba mươi nình lìn hảo hô thành phố bên ngoài bãi du thuyền hội hàn ngụy mượn thuyền là c h i ế c nhiều năm rồi lao phi tiều so sánh lâm ngưng thế nhân đều biết biệt thự xe xịn máy bay du thuyền cũng không biết vì cái gì những này đại thiếu danh nghĩa chân chính tài sản cũng không nhiều cứ như vậy từ bỏ ta làm không được trong khoang thuyền hàn ngụy khó chịu chén rượu nói thẳng vậy ngươi muốn làm sao luận ra thất hai ta lực lượng n g a n g nhau luận võ lực ta có thể đánh ngươi một lần liền có thể đánh ngươi lần thứ hai bắt chéo hai chân ngồi liệt ở bên ninh quân cười khinh bị cười triệu thụy nói lâm lão bản là ngươi m u ộ i muội chuyện này ngươi cùng n à n g nói chỉ cần có thể để chúng ta lục thành tập đoàn tham gia một chân ta nước pháp kia tòa tửu trang còn có bên trong rừng b ù gạ tỷ cùng phe gia di ra pha không sai biệt lắm hai ư ớ c đưa ngươi cái kia còn chưa xuất sinh hải tử lục ra khẩu kia tòa nhà lạn bí lâu cùng lắm một năm mấy ước doanh thu ngươi cho dù là tham gia một chân cũng không có khả năng cầm đầu ngươi đây làm mưu đồ gì sổ sách không khó tính hàn ngụy vì vào cuộc có thể ném ra ngoài hai ước khẳng định là có mưu đồ khác ninh quân nhịu nhữ mày trực tiếp hỏi lục thành tập đoàn là đưa ra thị trường công ty địa sản là trời chiều sản nghiệp hàn ngụy điểm điếu xi、si、gà trầm giọng nói trang cái gì thâm trầm nói trắng ra là ngươi chính là muốn cao vị bộ hiện lục ra khẩu kia tòa nhà lẫn lộn được rồi có là ngốc thiếu tiếp b ả n lục thành ninh quân miết miệng không lưu mày may thể diện cho nên nói nha đóng phòng nào có cắt giao hẹ tới tiền nhanh tin tức nhất điểm, điểm hướng g a phóng thủy quân cổ bình người cùng nhau thổi mười cái trúng liền vẫn là có thật coi những cái đó giám thị là ăn chay thực sự hợp tác là thật tin tức một người muốn đánh một người muốn bị đánh mua bán bọn họ không x e n vào cũng sẽ không quản chuyện này hàn ngụy chuẩn bị có đoạn thời gian nếu không phải kia tòa nhà liên lụy ngoại cảnh thế lực cùng vốn liếng thực sự quá nhiều không nghĩ tự nhiên đâm ngang hàn ngụy cũng sẽ không chờ như vậy lâu đã như vậy ngươi sớm làm gì đi sao phải chờ tới bây giờ kia tòa nhà không sai biệt lắm trên c h ấ p ư ớ c ta mẹ nó có như vậy nhiều tiền mặt còn cắt mau giao hẹ húng chi ta mẹ nó làm sao biết sẽ xuất hiện như vậy cái tình huống một chút tiếng gió đều không cả tòa lâu liền thành ngươi muội ngươi hàn đại thiếu m ở m i ệ n g có rất nhiều người nguyện ý cùng lục thành hợp tác sao phải chờ lâu như vậy cầm kia tòa nhà ta còn thế nào bước ra thật coi những cái đó ngoại cảnh vốn liếng cùng thế lực là ăn chay n g ư ơ i cân nhắc đi ta lại cho ngươi một ước tiền mặt hàn ngụy thở dài bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết cái kia lâm lão bản là thế nào làm được một tòa liên lụy như vậy nhiều lâu nói cầm thì cầm còn một chút phiền phức đều không có quả thực là không thể tưởng tượng hai cái ước hải ngoại tài sản một ước tiền mặt dù hoặc không thể bảo là không lớn ninh quân yên lặng rút khẩu x ị gà nói không tâm động là giả trong khoang thuyền an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên lại là phi thường náo nhiệt hoa mau nhìn thật lớn thật dài a lời không thể hào hào nói sao màu hồng du thuyền chật chật lao nương ghen ghét bong tàu bên trên nằm cái kia màu trắng quần đùi bãi biển màu trắng sau lưng chính là lâm lão bản a kia nhan sắc còn có thể là ai đầu thuyền không phải vết nha đỉnh hào màu hồng máy bay màu hồng du thuyền màu hồng nghiêm ra vườn hoa đến cùng là ai nhà hải tử không mang theo như vậy sùng a mã ba ba nhà con gái tư sinh du hy mã cùng hắn lao bà họ du hy mã lao bà hắn kêu cái gì vương tư minh hắn mụ giống như họ lâm bảy tám cái cô đ ư ơ n g bảy tám tấm miệng bảy tám điều còn bơi bảy tám hai chân trên ghế nằm lâm ngưng nâng đỡ trên sống mùi kính dâm hướng về phía bên người quận lại chân ngồi trên bòng thuyền linh hỏi ngươi xác định ninh quân trên thuyền xác định ngay tại khoang thuyền chật chật vô thượng trang du thuyền nắm sấp đám người này thực biết chơi như vậy nghĩ biện pháp đem người theo khoang thuyền lựa gạt ra tới chờ kia hai cùng mấy cái tia n ữ đứng cùng nhau chụp điểm ảnh chụp cùng video cho lao đầu gửi tới ta ngược lại muốn xem xem lao đầu lần này nói thế nào lâm ngưng sách xét miệng hướng về phía một bên linh vân phó nói khoe môi n ế t lên cười xấu xa linh cũng không bút tích lúc này bắt t r ư ớ c khởi biện cảnh thổi còi không thể không nói linh khẩu kỹ chính là có đủ rất thật mẹ nó còn có hết hay không ngạch sắt vách thuyền bên trên bị làm cho không được đại t h i ể u nhóm hùng hùng hổ hổ ra khoan thuyền đợi nhìn thấy một bên màu hồng du thuyền lúc không hẹn mà cùng thu thanh đây là tại làm gì ai phóng thổi còi các người đều là heo sao bên cạnh có thuyền đến đây không biết mặc cái quần áo người đi ra sau cùng hàn ngụy liếc nhìn đối diện thuyền bên trên dơ điện thoại nữ nhân quát k h ẽ nói bọn họ vừa qua khỏi tới không có một phút đồng hồ dẫn đầu nữ nhân hẳn là cùng hàn ngụy quan hệ không tầm thường ôm hàn ngụy cánh tay dịu dàng nói ngươi muội ngươi phụ trách hàn ngụy đưa ninh quân một ánh mắt ôm nữ nhân bước nhanh trở về khoang thuyền lâm ngưng ngươi đây là muốn làm gì này vui đùa cũng không tốt cười lấy lại tinh thần ninh quân có chút xấu hổ thu hồi khoác lên cô nương trên người cánh tay hô lớn nói p h á trong đi. đô điện động người Ninh Kinh thoại di Nhưng sang、lâm、ngưng nhìn cũng chưa từng nhìn、ninh、Quân chưa chút. Kinh đô lâm Lâm một quốc, t bảo bên trong nhiều hơn không í gia gia, thư phòng lâm bảo quốc c ư ờ i khổ lắc đầu thuận tay phát cho ninh trung quân không có ngựa thi đấu giam ảnh chụp cùng video ngắn tựa như là phiến ở trên mặt một đám bàn tay ninh trung quân mặt mo thiêu đến lợi hại lâm hát tử người phát những này là có ý tứ gì phái người cùng ta tôn tử có ý tứ sao điện thoại bên trong ninh trung quân ngữ khí cũng không như thế nào tốt đừng hiểu lầm là ngưng ngưng phát ta nàng còn hỏi ta cái liên quan tới nhà ngươi vấn đề còn rất khó khăn lấy mở miệng ngưng ngưng hỏi nhà bên trong cái gì à nha đừng quản cái gì khó có thể mở miệng ngươi nói thẳng chính là nguyên phải là cháu dâu ở nhà chuẩn bị mang thai tô n tử cùng em vợ ở bên ngoài lêu lồng người nhà họ ninh thấy thế nào ninh hoa tử ngươi nói ta như thế nào cho ngưng ngưng hồi phục chuyện này làm cho họ, ninh ra mặt đều để này hai hàng mất hết ninh trung quân truy đem trước mặt cái bản ván hận nói như thế nào quản giáo tôn tử là ngươi sự tình ngươi tốt nhất đừng đem ta tôn nữ làm hư trước bận hiệu lâm bảo q u ố c dứt lời trực tiếp cúc điện thoại ninh trung quân mặt đen lợi hại lâm ngưng ta chỉ là cùng bọn hắn nói chuyện cái gì cũng không làm thật không có tất yếu như vậy rõ ràng ninh quân lúc này còn không biết lâm ngưng động tác có bao nhanh ồn ào lâm ngưng nếp miệng đứng dậy vào khoang thuyền này chiếc màu hồng phi kiểu du thuyền xa so với lao tưởng kia chiếc xa hoa hơn nhiều hiện tại làm thế nào đi theo lâm ngưng vào khoang thuyền linh hỏi còn dùng làm sao người khác chuyện nhà mắc mơ gì đến chúng ta lâm ngưng cười cho chính mình châm chén rượu cho kẽ bệ ý dễ nốt sạch sệ cảm giác hoàn toàn như trước đây miên trượt thương ngọt c ư một trăm ba mươi mốt n g ả y xuống biển biển lớn màu xanh lam bầu trời xanh thẳm ánh chiều t à linh lìn hào thượng lâm ngưng dương dương tự đắc tâm thần thanh thản trên cái bàn tròn bạ q u ẹ o bí đình lã á lần biết được phu nhân gần đây yêu thích uống ngọt bạch sau cố ý thu mua hương khí mùi thơ ngảo ngạt rượu thể đầy đặn cho kẽ bệ ý dễ nốt s ạ sệ không thể nghi ngờ cùng cửa vào đánh non răng n ô i triền miên bí đình tự đáp phải thừa nhận, tại hưởng thụ sinh hoạt này một hạng một cái nghề nghiệp quản gia rất có tất yếu cái này cứ đỉnh cùng rượu ngọn làm ạ l ẩ n đưa một phần đến lan tiên sinh tòa nhà nhớ kỹ làm ạ l ẩ n tự mình đi còn có lại cho bó hoa hồng đỏ lâm ngưng khẽ cắn miệng môi d ư ớ i ánh mắt nghiêng ngẫm lâm hồng cười cười lúc này cho ạ l ẩ n đi điện thoại hủ quốc không vận đỉnh mười mấy vạn nhất bình ị gồng mù lơ chọc kẽ bệ ý dễ nốt lệ sệ hoa hồng đỏ hôn huyết tiểu lắc đầu nha đầu này là muốn làm gì lan t r ạ c thu được đồ vật lan n ư ợ c những những mày trong lúc nhất thời đến là có chút nghĩ mãi mà không rõ lâm ngưng ý đồ ninh linh hào nhìn vuốt vuốt ly rượu lâm ngưng lâm hồng nghi ngờ nói ngươi làm l ạ i như vậy vì cái gì ngươi không phải không thích cái kia lan tiên sinh sao a nàng không phải nói mọi thứ phải có chính mình phán đoán sao giống như nàng cái loại này tâm tư t r ọ n g người sự tình nghị không hiểu cảm giác cũng không như thế nào dễ chịu nói cho à lẩn đồng dạng thời gian đồng dạng đồ vật mỗi ngày đều đưa một lần lâm ngưng khỏe môi n ế t lên cười có tiền chính là như vậy tùy hứng lòng dạ hẹp hòi lâm ngưng chính là nhàm chán như vậy ninh trung quân rất á c đ ộ n một trận điện thoại cũng không biết nói cái gì liền làm triệu thụy ninh quân hai đại thiếu nhảy biển thu được tin lâm ngưng nhàn nhạt cười cười liền đi bong tàu nhìn một chút ý nghĩ cũng không có hai người bọn họ phương hướng là du thuyền hội khoảng cách bên này thẳng tắp khoảng cách một cái nam nhân trưởng thành nhiều lắm là d u bốn giờ lần nữa trở về khoang thuyền linh thản nhiên nói hừ không gì hơn cái này lâm ngưng hừ lạnh một tiếng màu hồng móng tay nhẹ nhàng đánh trong tay ly rượu đối với m â u thân sở tại đ ì n h ra cũng coi là có nhất định hiểu rõ từ nghèo thành giàu dễ từ giàu thành nghèo khó cái nào đó tam tuyến thành nhỏ toa, toa. gần nhất cuộc sống có thể nói là học bét lâm đại thiếu cho tiền cứ như vậy nhiều mua phòng ố c cũng không phải chỉ có kia một bút bàn n h ọ vạn thuế trước bạn đại tu quỹ ngân sách lại tính đến một ít thượng vàng hạ cám đồ vật đào đi cha mẹ kia mấy vạn tiền tiết kiệm vung tay quá chán toa toa ngược lại là thiếu không ít kia c h i ế c không ít người tha thiết ước mơ mẹ xe dép d s ử dụng chi phí cũng không thấp trăm km hai mươi mấy cái lượng dầu tiêu hao kế hoạch xuống tới cũng là một bút không nhỏ chi tiêu vàng hữu đồng học thân thích lấy lòng không ít mỗi ngày mời người ăn cơm mượn xe cho người ta trâm trọng chính là đám này mượn xe đồng học và thân thích liền dầu đều không nỡ thêm liền xe đều không nỡ tắm Ca, hiện tại ai không biết toa toa tại h ố thành phố kiếm lời đồng tiền lớn mua cho ngươi biệt thự mở ra ba trăm vạn xe em dâu nhi nghĩ thoáng cái tiệm tạp hóa liền mượn hai vạn cũng không được sao nhà mới phòng khách t r ư ơ n g khí mù mịt nói chuyện chính là toa toa tiểu cứu thực sự hết tiền ngươi đây đã là cái thứ tư nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới cái này mượn một vạn cái kia mượn hai vạn nhà ta nhật tử còn thế nào qua tỷ ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ toa toa học đại học lúc ấy tỷ đệ đệ a đưa còn hai vạn thối ô đối với ta toa toa tới nói liền một cái bao cũng không tính nhiều lắm là chính là hai cặp g dày ta khuê nữ tiểu vân nói toa toa kia cái gì thơm mãi mãi bao liền muốn hơn ba vạn kia một đôi hoa thiên giày cao góp chính là ta hai tháng tiền lương ma ơi đắt như vậy sao nha đầu này tiền nhưng không nhịn được như vậy hoa không phải sao ta nói thì à, toa toa tuổi còn nhỏ dùng tiền không có số tiền này còn phải ngươi trông coi không phải tiếp tục như thế núi vàng đều có thể cho nha đầu này tạo không có ngươi nói đúng ta c á i này cho toa toa nói đêm nay toa toa tại nhà mới cùng mẫu thân tiểu cứu tiểu cứu mụ ẩm ĩ một trận thành thân thích trong miệng bạch nhã lang đêm nay toa toa lái xe không chỗ có thể đi ly ly ta ta chỉ là muốn để bọn họ trôi qua tốt một chút ta có lỗi sao vì cái gì liền ta mụ đều bước ta đều không tin ta trong điện thoại toa toa khóc đến tê tâm liệt phế hỗ thành phố lì lì thở dài an ủi không được liền trở lại đi chúng ta cùng đi trộm mặt thẳng đi quán b a kiêm t r ư ớ c có thể ngày nào còn có thể gặp phải cái lâm đại thiếu đ â u rồi ngươi như vậy xinh đẹp không có vấn đề ai nào có như vậy nhiều lâm đại thiếu ta trong mấy ngày qua thấy không ít cái gọi là cao phú thiếu không đề cập tới cũng được n g ư ờ i đó không phải là còn có chiếc xe à, bán đi ta dễ không c ứ n g rắn không xứng mở không dạy nổi xe này không có sang tên chủ hộ vẫn li à c á ước đảo người ta chỉ có sử d ụ nói g quyền. này Ách, đám c kẻ t ề n hầu ta i tinh. ngươi nói n h hầu t Lý lý, muốn hay không tìm lâm đại thiếu hắn k i a trợ lý không phải đem người kéo đen a ta có bản thân của hắn thanh toán bảo hắn cho ta chuyển qua sổ sách tìm muội n g ư ơ i đã có đáp án không phải sao nhưng ta sợ ta sợ hắn không để ý tới ta ta sợ hắn thanh toán bảo đem ta cũng kéo đen ta sợ liền sau cùng n i ệ m tưởng cũng chưa tìm muội không phải thất bại chính là thành công còn có cái gì so cùng càng đáng sợ đúng vậy a còn có cái gì so cùng càng đáng sợ vô luận ngươi làm thế nào ta đều duy trì ngươi ta chỗ này còn có hơn hai vạn có cần ta chuyển cho ngươi tạm thời không cần l ý lì cảm ơn ngươi ra mồm treo ta đến quán bar đêm nay có cái mở hai tay ca l i f o r nhà sách nhị đại lão nương liều chết cũng muốn làm hắn mở hai bộ thần lăng bộ uống ít một chút chú ý an toàn cố lên cố lên cúp điện thoại toa toa vớt vớt xưng đỏ mắt điện thoại giao diện là thành toàn bảo nghiêm ra vườn hoa cơ tối là lâm ngưng cố ý yêu cầu gạch cua bao cháo hoa ạ lần không hổ là chuyên nghiệp quản gia lâm ngưng lúc về đến nhà bàn ăn bên trên bữa ăn phẩm chính bốc hơi nóng ăn cơm xong lâm ngưng thẳng đến phòng tắm nghe tiếng chạy đến đổ đồ, đồ lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở phòng tắm bên cạnh liếm l á p m ó n g vớt lâm ngưng không cao hứng nhi đem đắp lên người khăn tắm ném đến tiểu gia hỏa đầu to bên trên cũng không biết tiểu gia hỏa này thích xem người tắm rửa ma bệnh là học của ai thật đúng là có đủ sắc phòng giữ quần áo đổi thân tơ tầm váy ngủ đợi lâm hồng g i ú p đỡ thổi qua tóc ngồi ngay ngắn ở t h ư phòng lâm ngưng không để y soát điện thoại di động thỉnh thoảng mắt nhìn hệ thoảng giao một bộ khác điện thoại di động bên trong có thêm một cái có chút quen mắt mới nhắc nhở t o a toa nàng tìm ta làm gì nhìn nhắc nhở bên trong người sử dụng danh lâm ngưng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói chương một trăm ba mươi hai lâm ninh lâm đại thiếu ngươi điện thoại số xa lạ không gọi được ta chỉ có thể ở nơi này thử liên hệ ngươi không biết vì cái gì ngươi đột nhiên không cần ta nữa nếu như là ta làm sai chỗ nào ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào ngươi làm ta làm cái gì đều được chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ tận lớn nhất nỗ lực đi làm tốt cầu ngươi lại cho ta lần cơ hội ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta không nghĩ rời đi ngươi chờ ngươi toa toa tin tức thực trực tiếp lâm ninh không biết cái này vóc người nóng bỏng tướng mạo vũ mị chọc người cô nương vì cái gì đột nhiên cho chính mình phát những thứ này lâm ninh chỉ biết là nếu như không phải toa toa phát những tin tức này chính mình suýt nữa quên mất cuối cùng một lần nam trang là lúc nào tại bể bơi hở ngực lộ lưng cùng công chúa lâu chúng nữ vui cười đổ dỡn cùng đường văn g a i hệ lị dạ cùng giường trung g ố i suy nghĩ kỹ một chút những ngày này làm chuyện thì phản ứng lâm ninh phía sau l ư n g trận trận phát lạnh hệ thống mục đích rõ như ban ngày t hiện a y đ ổ một mọi mở m thay tiên thù thường, thể cách chi giác Nịch đặc cụ khắp khó vô vô đổi, nơi. i ban đạo ở có g tại nhiệm、vụ. Hiện tại vụ. xem ra đây đều hết thể đều chỉ là hệ h t là ố nguyên vì đạt được mục đích sử dụng thủ đoạn.、Hiện、tại thù mục xem dụng Hiện sử n g ra, nguyên bản hẳn là tại tối hôm qua tạo ra nhiệm vụ mới chậm chạp không tuyên bố cũng không phải là hệ thống xảy ra vấn đề mà là bởi vì ngươi cảm thấy đã thành công mà là bởi vì ngươi cảm thấy đã không cần thiết thành công đem ta biến thành lầm ngừng không cần phải tuyên bố nhiệm vụ là thế này phải không không sai ta là không có cha mẹ ta là không dám đối mặt hiện thực ta là vẫn luôn tại trốn tránh chính mình nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ từ bỏ chính ta ta là lâm ninh ta mới là t ú t chủ tới từ đ ấ y lòng h ò hét không tiếng động thắng có thanh lâm ninh ánh mắt trước giờ chưa từng có kiên định ngươi đây là tại làm gì an tính thư phòng đột nhiên xuất hiện nữ nhân đột nhiên vang lên giọng nữ đừng đề cập có nhiều giọt người lâm ninh không cao hứng nhi phủi trước mặt lẻ một mắt phải thừa nhận này ra hỏa tồn tại cảm thật là có đủ thấp đang suy nghĩ chuyện gì làm sao vậy nhà bên trong hiện tại nhiều người nên chú ý còn phải chú ý nếu như ngươi là cố ý làm ta không nói linh nếp miệng nhấp chỉ điểm một chút lâm ninh tóc cùng ngực thản nhiên nói cảm ơn vừa mới quá kích động thu đặc thù đạo cụ cũng may chỉ có linh nhìn thấy nếu là ạ lần hoặc những người khác thật đúng là không thế nào dễ xử lý người tiếp tục nghĩ đi có chuyện gì gọi ta ta liền canh giữ ở cửa ra vào linh vẫy vây tay ra thư phòng thời điểm thuận tay mang theo cửa an tính đêm tính mịch thư phòng trước bàn sách lâm ninh một tay đỡ cái chán một tay nhẹ nhàng gõ màn hình điện thoại di động không thể phủ nhận toa toa xem như gián tiếp giúp chính mình đại ân có việc ta nhớ ngươi ta muốn gặp ngươi ngồi tại xe bên trong toa toa từ khi phát qua tin tức về sau ánh mắt liền không có theo điện thoại giao diện rời đi phát ra ngoài tin tức nhắc nhở chưa hề đọc biến thành đã đọc toa toa tâm giống như ngồi xe cắp treo bình thường chất cao chất thấp toa toa không biết bên kia nhìn thấy tin tức người là ai không biết bên kia vì cái gì chậm chạp không cho chính mình hồi phục ngoại trừ chờ toa toa thậm chí không dám chủ động gửi tin tức đến hỏi toa toa sợ hãi sợ tin tức gửi đi thất bại sợ cái này duy nhất phương thức liên lạc Mắt. lâm ninh hừ lạnh một tiếng lâm hồng mang về the vẹn n h ì n xù lạ hổ tẻn chung cư theo dõi bên trong toa toa đi thế nhưng là rất thẳng thắn dứt khoát đến liền cái tin nhắn đều không cho chính mình ta bị người bắt đi ta sợ hãi cho nên ta trong đêm trở về cha mẹ nhà bắt đi rõ ràng toa toa bị bắt theo dõi bị xử lý qua lâm ninh cũng không biết toa toa lúc trước bị người mang đi chuyện Ta ngày đó làm mỹ dung, trở về phòng thời ngày hoàn dung, phòng làm đó điểm, mỹ về bọn ị mấy cái thân xuyên thường phục nam trụm mang xuyên tay, cái phục cái túi vải trói lại tay, mang đến cái phòng bế gian thân thường nhân phong phòng. dùng đèn đến đầu, vào bế b họ hỏi ta muốn ngươi phương thức liên lạc làm ta tìm ngươi bọn họ có chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép ta cho ngươi phát qua những hình kia tin nhắn bọn họ đều có lần nữa hồi tưởng lại đêm đó trải qua toa toa vẫn như cũ sợ lợi hại toàn thân run dậy không ngừng còn gì nữa không bọn họ có hay không đưa ra tương quan văn kiện ta cần biết toàn bộ chi tiết lan ngược có câu nói nói không sai mọi thứ phải có chính mình phán đoán theo thủ pháp thượng xem loại này đơn giản thô bạo trực tiếp c h ó i người hành vi càng giống là vương liệt những cái đó người thủ bút cái gì văn kiện cũng không có phòng bên trong chỉ có bàn lớn cái ghế một sấp giấy trắng một cái bút một bộ camera còn có cái không biết ở đâu ám ly ngay từ đầu là một người nam hỏi lại ta cùng n g ư ờ i quan hệ về sau đổi thành nữ nhân thanh â m nghe không ra tuổi tác nàng làm ta đem cùng n g ư ờ i biết kết giao qua trải qua toàn viết trên giấy trò chơi chuyện ta không có viết ta liền viết tiệm mì chủ động cùng n g ư ờ i bắt chuyện theo v ẻ n nhìn xù lạ hổ tẹn uống cà phê người dân ta đi đi đi ta đi ngơi ư thuê trung cư đại khái chính là những thứ này vị trí lai、like、toa toa dưới váy ngắn hai chân run dậy gắt gao cũng cùng một chỗ dường như đang cực lực nhẫn l ạ i lấy cái gì tiếp tục ta muốn biết chi tiết ngữ khí biến hóa lâm ninh b u ố t b u ố t lông mày ánh mắt ngưng trọng ngữ khí không biến hóa vẫn luôn là rất bình tĩnh rất đáng sợ cái loại này chờ ta viết xong bọn họ liền làm ta chính mình chụp vào khăn trùng đầu đem ta đưa về trung cư trở về thời điểm không có trói ta còn nhớ r õ trở về dùng bao lâu sao dường như nhớ ra cái gì đó lâm ninh đột nhiên hỏi Ta lúc ấy dọa đáy trong m á y thượng chỉ nhớ rõ sợ hãi cái gì đều không nhớ rõ ta thật thật sự hào sợ hãi đêm đó qua đi ta hiện tại một hại sợ vừa căng thẳng liền không nhịn được nhịn không được cái gì lâm ninh không có hỏi có thể đem như vậy đại cái cô nương dọa đến tẹ ra quần dọa ra di chứng chuyện này thấy thế nào đều không như là ban ngành liên quan t h ủ bút có thể sử dụng loại thủ đoạn này tìm chính mình toa toa trong miệng đám người này nhất định cùng cha mẹ chết chạy không thoát liên quan lâm ninh thở phào một cái cầm di động tay gân xanh hơi lộ ra người vẫn còn chứ ta đêm đó thật rất đêm đó ê hãi. sợ b n tia c ũ n g không không hồi phục chính mình, vị trí、like、run chân nhịn run vặn tiếp tục trí toa toa, lai lại vị vẻo qua đ ư ợ c h ỏ i Tại, người nói g ư ơ i n n g ư ơ i trở về khách sạn thời điểm thấy được mấy người mặc thường phục nam nhân nếu như cho ngươi hành trụng ngươi bây giờ còn có thể nhận ra sao tin tức quá không rõ ràng tìm người không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển chấm tư chỉ chốc lát lâm linh thử hỏi chỉ có thể nhận ra ngày đó cách ta gần nhất hai cái một cái là đoạn lông mày còn có một cái h a i trái rủ xuống có nốt rồi nhỏ đúng rồi khí chất của bọn hắn rất đặc thù không giống như là người bình thường toa toa hồi phục rất nhanh sự tình không có qua quá lâu lần đầu tiên bị người c h ó i đi toa toa lại thế nào có thể sẽ quên chương một trăm ba mươi ba tới đi xinh đẹp người tới có bộ mặt đặc thù sự tình không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều để điện thoại di động xuống lâm linh kích động cơ cơ quyền hướng về phía cửa bên ngoài linh h ồ làm sao vậy kích động như vậy đẩy cửa vào linh liếc nhìn thần sắc kích động lâm linh nghi ngờ nói cho ngươi cái nhiệm vụ tây kinh h ộ thành phố ban ngành l i ê n con người trong biên chế người ngoài biên chế một cái không lọn lần lượt hạch tra một lần một cái không lọt ngươi đây là muốn tìm ai lâm linh mục đích rõ ràng linh trực tiếp hỏi hai nam nhân một cái là đoạn lông mày một cái thai trái rủ xuống có nốt rồi nhỏ này hai cái cùng vương liệt thoát không khỏi liên quan lần nữa liếp nhìn toa toa phát tới tin tức lâm linh khẳng định nói tìm được sao đâu chơi như thế nào linh liếm liếm môi trong mắt chứa chờ mong à này hai cái chỉ là phụ trách trói người mã tử có thể t r a ra bao nhiêu xem ngươi chơi như thế nào cũng xem ngươi lâm linh cười lạnh âm thanh thản nhiên nói ngươi không sợ ta đem bọn họ đùa chơi chết rồi theo người chơi như thế nào ta chỉ cần một người người biết là ai mặt lạnh lâm ninh lạnh giọng nói ha ha ta thích giao cho ta ta cái này đi linh cười thực tàn nhẫn lúc ra cửa linh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó xoay người lại nói n à y đoạn lông mày người cũng không ít hai trái rủ xuống có nốt rồi người hẳn là thật nhiều đã ngộ thương cũng không trách ta tương tự ảnh chụp phát ta ta sẽ nói cho người biết là ai lòng dạ đàn bà coi như vậy đi có chơi dù sao cũng so ở nhà ổ xem cường linh dứt lời đưa lưng về phía lâm ninh vẫy vây tay đi lạng yên không một tiếng động nghe tiếng chạy đến lâm hồng hơi kinh ngạc liếc nhìn trước b à n sách lâm ninh nghi ngờ nói như thế nào cái này trang điểm này trang điểm làm sao vậy thật kỳ quái sao lâm ninh m ố i bay nói chuyện đồng thời đứng dậy liêu liêu trên người tơ tằm váy ngủ một bộ xem thường dáng vẻ có cần hay không ta đi cho ngươi cầm thân nam khoản ở nhà quần áo lâm hồng gãi đầu một cái đề nghị không cần đóng cửa lại lâm ninh vẫy vẫy tay ra hiệu lâm hồng đóng cửa điện thoại di động bên trong toa toa bên kia lại phát biểu mới tin tức hữu dụng không tin tức mới giống như đá chìm đ á biển đã đọc nhắc nhở về sau là dài dằng dặc chờ đợi mẹ xe dép dê sáu mươi ba vị trí lái thượng toa toa váy ngăn váy ướt đại phiến khóa gắt gao ngoài cửa sổ xe là gian đưa tay không thấy được năm ngón vệ sinh công c ộ n gian g hữu dụng c ả m ơn đối với ngươi hữu dụng liền tốt ngươi không cần nói với ta c ả m ơn bên kia cuối cùng hồi phục chính mình toa toa thở phào một cái tựa hồ cũng mất lúc trước sợ hãi người của ta đi tìm bọn họ đằng sau còn cần ngươi giúp đỡ xác nhận tốt ta sẽ làm tốt hơn nửa đêm nghỉ ngơi thật tốt đi ngươi nói số ta chuyển cho ngươi cha mẹ chuyện này cuối cùng có manh mối kế hoạch xuống tới toa toa này cô đ ư ơ n g thế mà giúp chính mình hai lần lâm ninh lúc này tâm tình cũng không tệ lắm mấy bình tiền thưởng cho liền cho ta tại cho ngươi xe không ở nhà ta không cần tiền ngươi theo giúp ta trò chuyện được không toa toa c ắ n m ô i trái chú ý mà nói về hắn lâm ninh viết mắt vẫn không có biến hóa hệ thống thanh nhiệm vụ liếc nhìn thời gian trả lời nay hơn nửa đêm không trở về nhà đợi xe bên trong làm gì ngươi lần trước cho ta tiền ta vẫn luôn không có bỏ được hoa lần này trở về cho cha mẹ mua phòng nhỏ kết quả cơm tối lúc ấy bị ta mụ theo nhà bên trong đuổi ra ngoài ngươi nói ta có phải hay không thực thất bại không thể không nói toa toa tin tức phát rất có trình độ mấy câu liền câu lâm linh lòng h i ể u kỳ cho bọn họ mua phòng còn đuổi ngươi đi ra ngoài đều là chút chuyện nhà về vặt ngươi muốn nghe sao nói đi lần đầu tiên thấy loại này cho cha mẹ mua nhà còn bị đuổi ra khỏi nhà chủ lâm linh thật đúng là muốn kiến thức hạn ngươi xe tại chúng ta chỗ này rất ít gặp tăng thêm cho cha mẹ mua phòng thân thích đều cảm thấy ta phát đạt mỗi ngày tới nhà vay tiền ta tiền đều là ngươi cho mua nhà còn cho mượn không ít hoa chứ cơn tối lúc ấy ta tiểu c ứ u tới vay tiền ta bây giờ không có liền con cái bạch nhãn lang danh hảo bị đuổi ra nhà đây coi là cái gì ngươi mụ đều không giúp ngươi nàng làm ta đem tiền đều cho nàng nói là muốn giúp ta lưu sợ ta phung phí mua hàng hiệu nàng lại làm sao biết ngoại trừ ngươi mua cho ta k i a thân ta những cái đó bao cùng quần áo đều là giả ăn ngay nói thật chứ bọn họ không tin bọn họ không tin mở mẹ xe dê sáu mươi người sẽ mặc hàng giả bọn họ chỉ cảm thấy ta là đang giả nghèo không nghĩ cho bọn họ vay tiền ha ha xem ra vẫn là ta chiếc xe này hại như vậy ngươi hôm nay cũng coi như giúp ta cho ngươi đổi một c ố lâm ninh cười cười người g i a trưởng này bên trong đ g ắ n thật đúng là rất mới mẻ thật có thể không n g ư ơ i kia có tiện nghi cũ n g sao ta rất dễ dàng thỏa mãn có thể che gió che mưa liền tốt thật đúng là không có như vậy ngươi đi xem xe đi nhìn kỹ ta đem tiền chuyển cho ngươi nhà bên trong ngoại trừ tojo ta hạn phạt rẻ nhất là thuộc mẹ xe dt sáu lâm ninh nghĩ nghĩ, đáp chán ghét không mang theo như vậy khi dễ người làm hại nhân ra bệnh kích động ta muốn đổi chiếc xe mới bọn họ chẳng phải là càng có cái cớ nói ta rồi toa toa cái tin này là giọng nói thanh âm còn rất ngắn người lâm ninh cười lắc đầu trả lời ngươi nói thẳng muốn cái gì đi ta không có chủ ý ta nhớ ngươi ta muốn gặp ngươi đối diện chủ đề chuyển rời có đủ l ộ ậ t một cho chuyện hưng ơ chính nồng lâm ninh n h u n h u m ẩ y suy nghĩ bay tán loạn sự thật chứng minh theo nữ trang chính mình càng ngày càng chân thực thời gian dài nữ trang không thể nghi ngờ xảy ra vấn đề lần này nếu không phải toa toa chính mình thật có khả năng tiếp tục mê thất tại lâm ngưng sinh hoạt bên trong không thể tự thoát ra được như vậy lần sau đâu lần sau ai có thể đem chính mình kéo về hiện thực dương san san rất tốt sáu năm ngồi cùng bàn kiếp sống giống như vương tạc nhưng dương san san muốn hiện tại lâm n i n h cấp không nổi nữ trang là không có gì một cái yêu thích biến trang cậu ấm chẳng lẽ cũng không phải là cậu ấm chỉ thấy không được người liền ai gặp cũng ghét ta cũng không biết lúc trước kéo cái sinh đôi tỷ đệ dối làm y ê u đồ gì bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy chính mình thật đúng là ngu xuẩn đến có thể lấy lại tinh thần lâm n i n h thở dài một cái giống nhau là trưởng thành chính mình đại giới không khỏi cũng quá lớn điểm có thể không bên kia chậm chạp không hồi âm hơi thở toa toa khẩn trương không được một đầu tin tức viết xóa xóa viết cuối cùng chỉ phát ba chữ tới đi lâm ninh chỉ trở về hai chữ nhưng mà hai chữ này đối với toa toa tới nói lại giống như tin mừng ta ngồi sớm nhất đường sắt cao tốc đến hô không đến hai giờ hy vọng còn có phiếu n h a người sẽ tiếp ta sao ta có kinh hỷ cho ngươi lại nói cảm ơn sắp mười hai giờ rồi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai thấy tám mươi tám Kinh hay không kinh hỉ hay hỉ lâm linh chỉ là cần như vậy một cái sẽ không quấn lấy chính mình nữ nhân thời khắc nhắc nhở chính mình thân phận mà thôi cái này nữ nhân có thể là toa toa có thể là k é o kéo cũng có thể là dưa dưa chương một trăm ba mươi bốn thế thân nào đó tam tuyến thành nhỏ tạ tủ hình xăm cửa hàng lão bản thoải mái tỉ kinh ngạc nhìn ngoài tiệm màu đen mẹ xe dt sáu mươi ba vị trí lái bên trên xuống tới cô nương tại thoải mái tỉ trong l ấn tượng tại tòa thành nhỏ này trước mặt sải bước đi tới cô nương vô luận là dáng người vẫn là nhan giá trị đều là phượng mao lân g á c t o a toa Là nhẹ g ư i k ẩ n cấp hèn gật đầu sở dĩ tới đây tự nhiên là bởi vì cái kia lâm thời khởi ý kinh hỉ đối với một cái cái gì cũng không thiếu lại chơi tâm rất trọng đại thiếu một cái tư thuộc nhãn hiệu không thể nghi ngờ có thể thêm không ít điểm mời vào bên trong thoải mái tỉ cười cười mở cửa gặp khách khách nhân mặc cái gì không quan ọ n cái kia có hay không mới váy hoặc là quần cái gì ta mua. xác định trên người, hình n có chú nhiều. quá này vào xăm này đồ vật văn lên tới đơn giản lúc dựa thực phiền phước hơn nữa chỉ cần ngươi văn hào đất vị công việc tốt cơ bản liền vô duyên ha ha ngươi người này có ý tứ ngươi nói như vậy không sợ khách nhân đều đi thôi bằng bản lanh kiếm tiền có thể hố tiền hại người ta làm không được những cái đó thanh niên ta mấy năm nay đều cự tuyệt không biết bao nhiêu cái nhưng không có cách nào khác có rất nhiều người cho bọn họ làm lợi hại những năm này văn tên rất nhiều người sửa hình xăm càng nhiều lúc trước có cái cô nương văn cái n không đến hai tháng sửa lại vây đút cho nên vẫn là nghĩ rõ ràng điểm tốt ngươi cái này lại bạch lại non lại l ạ như vậy cái địa phương này mua súng xuống, xuống. nhưng là không còn đường sống thoải mái tỉ cười cười hảo tâm nhắc nhở nghĩ thông suốt phiền phức cho ta văn đẹp mắt một chút ta kia vị rất kén chọn toa toa cắn cắn m ô i chân thành nói tình yêu là có bảo đảm chất lượng kỳ khó tin cậy nhất chính là hình xăm ta cho ngươi văn điểm cạn để ngươi ít tắm mấy lần ha ha ngươi người này cũng có ý tứ không có chuyện gì ngươi bắt đầu đi ta đi thật mẹ nó đau ha ha chịu đi ai bảo ngươi chọn như vậy cái chỗ ngồi chữ viết hoa mẫu mô bản rất nhiều nay chuỗi biểu thị thuộc về từ đơn thoải mái tỉ những năm này văn không dưới t r ê n trăm kết thúc lúc không đến ba giờ sáng dáng vẻ tiệm bên trong hai người trò chuyện còn rất đ á n ý nhìn thanh toán bảo tới sổ năm nghìn nhắc nhở thoải mái tỉ khoa tay cái ok thủ thế cười nói ta đây liền chúc ngươi cùng kia vị trường trường thật lâu ngươi như vậy xinh đẹp cô nương không ai bỏ được c ô phụ cảm ơn sáu giờ bên trong không muốn thấy nước có thể thắng ộ i một tuần trong đường ngầm t ắ m đ ừ n g bơi lội ba giờ sau lại hái giữ tơi màng mười lăm ngày sau đi bệnh viện kiểm tra h ạ được rồi ta phát h o chặt cho ngươi ngươi chú ý điểm cảm ơn thoải mái tỉ thì... ai lại là một cái vì yêu làm đầu vóc choáng váng cô nương nhìn lên ngang rời đi mẹ xe dép dê s á thoải mái tỉ thở dài xoay người lại đóng cửa tiệm toa toa lúc về đến nhà cha mẹ tỉnh có lẽ là còn đang tức giận cũng không có rời giường phòng tắm qua loa vọt lên hạ toa toa cố ý đổi lần đầu tiên đi the o vẹn n g n s ù lạ hổ t è n thấy lâm linh lúc mặc quần áo màu đen viền gen nội y ỉ màu trắng bó sát người viền gen mặc áo vây khoét sâu cổ áo lộ ra hơn phân nửa chấm nón hai đầu bọc lấy siêu mỏng màu ra trong suốt tất chân thẳng tắp thon dài đẹp trên đùi là một đầu chiều dài vừa đến đuổi trung bộ hướng lên nhất chỉ màu trắng vay xếp liếp mười cm gót nhỏ loa sắc vạ lẹn tín đồ đinh tán dày cao gót tinh tế dây băng quấn ở tinh tế mắt cá chân trước gương toa toa vốn là dài nhỏ bắt chân thoạt nhìn dài hơn rất nhiều đi sớm nhất hỗ thành phố đường sắt cao tốc là sáu điểm một lần nữa trang điểm qua toa toa liếc nhìn thời gian x á c h qua thu thập xong hành lý đi thẳng thắn dứt khoát cái nhà này toa toa một phút đồng hồ đều không suy nghĩ nhiều đợi đám này thân thích toa toa chịu đủ đồng dạng không nghĩ ở nhà đợi đến còn có lâm ninh lâm ninh cũng không phải chịu đủ ai lâm ninh chỉ là muốn tìm cái chỗ ngồi trọng c h ỉ n h tâm tình tiện thể thử xem trong lòng cái kia rất sớm đã có suy nghĩ khả thi lâm hồng lần nữa viết mắt vẫn như c ũ không có thay đổi gì hệ thống lâm ninh nói khẽ làm sao rồi đẩy cửa vào lâm hồng nhìn đứng ở bên cửa sổ lâm ninh nghi ngờ nói phòng ngươi nam trang vẫn còn chứ tại n g ư ơ i muốn ra cửa sao trang điểm ngươi luyện đến đâu rồi ngoại trừ lông mày xử lý không tốt mặt khác không có vấn đề thanh âm đâu linh dạy ta không ít khẩu kỹ khiếu môn hiện tại cùng ngươi không sai biệt lắm có chín phần tương tự lâm hồng nói những lời này thời điểm dùng chính là lâm ngưng thanh âm thật đúng là rất giống giá người n g là phiền p h ứ c chuyện như vậy nghĩ biện pháp đưa ta đi ra ngoài sau đó ngươi trở về thay ta liền nằm trên giường xem chơi điện thoại đi ngươi bình thường cũng yêu thích cái này lâm linh nhữ nhữ mày trầm giọng nói hảo nha tia linh không tại ngươi ở bên ngoài ai đi theo lâm đông ngươi không phải có cái phó c h ứ c nghiệp à chọn bảo vệ cùng hưởng cho ta thuận tiện đem lâm bắc thương cho ta lâm linh thiết mắt hệ thống thuê giao diện hai t danh vọng số dư còn lại có thể bất thì bất đi Ta sao? đã cùng hưởng, ngươi có cảm giác hưởng, ngươi gì、sao? lâm h ồ ninh g nắm chặt l ạ q u y ề cảm giác c í í n mình lợi hại không h hại lợi tại Giống như cũng không cùng, xuống ống, nhiều điều khiển, bảo vệ chi thức. Lâm Ninh như nên lớn chính chút thức. lực vô trở một trở t là Lâm vệ bảo chỗ dầm chân cảm giác cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt ách lực lượng tốc độ những cái đó kia là ta bản thân tự mang cùng nghề nghiệp không có đóng a cho nên ta vẫn là cái yếu gà chỉ là lý luận tri thức phong phú mà thôi lâm ninh nếp h miệng có chút mất hứng ta đây làm lâm đông âm thầm bảo h ậ ngươi thế nào lâm hồng nghĩ nghĩ đề nghị có thể theo vẹn m ỉ n sủ l à h ồ tẹn thuê chiếc xe kia vẫn còn chứ vẫn còn về sau ngươi đổi chủ ý nói lưu lại ta liền đều giữ lại chìa khóa xe tại t r u n g cư cảnh cửa tủ trong ngăn kéo đầu tiên xinh đẹp đi đi ngơi ư phòng thay quần áo đưa ta đi ra ngoài được dạng sáng ba giờ hộ thành phố vắng vẻ hẻm nhỏ đầu phố đèn đường mờ mờ mang theo mũ lơi ư c h a i một thân hờ m è q u ầ n dinh tiểu bệnh dày ngắn tê lâm ninh vô vô lâm hồng bả vai nói khẽ lâm ngưng cố lên ân cố lên ngươi chơi chán nhớ về a Ta chương n g thể một trăm ba mươi lăm cụ lì nàn lại loi một mình du tẩu tại đầu đường cảm giác còn rất hay p nói dùng hô thành phố khang lái xe a bá nhấc lên lên đại học nhi từ thời điểm tiếng cười không ngừng ngồi ngay ngắn ở hàng sau lâm ninh đi theo cười ra tiếng không cần tối lại năm trăm vẫn là năm mươi đối với hiện tại lâm ninh không có gì kém ba giờ sáng còn ra tới chạy sống tiếp khách cũng là vì sinh hoạt the bẹn n h ì n s ụ l à h ồ tèn trung cư lâm ninh cũng không lạ l ắ m một nghìn một trăm l i một lâm ninh lần trước tới qua cạnh cửa tủ cái thứ nhất ngăn kéo quả nhiên có đem xe mẹ xe d é t chìa khóa s sáu mươi lăm chìa k h ó a xe cùng a bốn mươi lăm một cái dạng trời tối người yên mang theo bình rượu đứng tại cửa sổ s ắ t đất một bên lâm ninh suy nghĩ bay tán loạn hồi ức vô hạn tốt đẹp lại cũng chỉ là hồi ức nếu như có thể đã cho đi chính mình gọi điện thoại lâm ninh chỉ có hai câu nói không muốn nói láo giết vương liệt một cái nói dối cần hơn vạn cái nói dối đi che lấp tỉ bội song sinh dối hiện tại xem ra tuyệt đối là cái lựa chọn ngu xuẩn thản nhiên tiếp nhận cha mẹ chết cũng không khó người luôn luôn đối mặt hiện thực hướng về phía trước xem đêm nay lâm ninh không ngủ đầu bên trong là được đến hệ thống sau từng ly từng tí là từng màn trắng cảnh là từng người là từng kiện chuyện mẹ nó cái quái gì thật muốn phế đi khi đó chính mình bầu trời trắng bệnh thời điểm một nghìn một trăm linh một câu nói đầu tiên là giọng nam g i ậ n mắng đứng tại bên cửa sổ lâm linh như thế nào cũng nghĩ không thông trí nhớ bên trong k i a n g lốc thiếu thế mà lại là chính mình liếc nhìn cổ tay vệ t ẹ t p h í lịp vệ tinh không đồng hồ phít mắt hệ thống trang phục tệ cùng điểm n à y sinh mới lâm linh con mắt đều không mang nháy một chút trang phục tệ nháy mắt bên trong về không thương thành đổi mới mù h ộ p mua mua mua năm bao đặc hiệu không dám xem mười liền lái đi lên lần nữa mở mắt ra lâm linh nhàn nhạt cười cười s o n hoảng chúc mừng túc chủ thu hoạch được dồn dơ sở cụ ly nạn một cỗ thủ tục biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại the vẹn nghìn s ù lạ hổ tẹn trung cư bãi đỗ xe b 1 3 chúc mừng tốt chủ thu hoạch được canh thần nhất phẩm trung cư một bộ mở mù hộp mở đến có phòng có xe kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy bởi thẻ lâm ninh thở dài qua lâu rồi yêu xe niên kỷ một cỗ cụ lì nạn đồng dạng thay đi bộ chỉ thế thôi canh thần nhất phẩm trên mạng rất hỏa lâm ninh trước kia cũng không như thế nào chú ý lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trung cư tự mang máy tính tốc độ đường chuyển còn không tệ trung cư ở vào lục gia khẩu bốn tòa nhà một tràng hội cao cấp sở không thế nào lớn hai vạn hơn bình chiếm diện tích cũng liền bốn cái nghiêm ra vườn hoa không đến mù hộp mở đến là a t ò a nhà lầu một mươi một năm trăm chín mươi bảy bình nhà nghèo hình ba bậc thang một hộ hai chỗ đậu sáu phòng hai s ả n h sáu vệ sáu cái phòng vệ sinh thiết kế còn rất kỳ hoa về phần mặt khác cái gì trang trí đồ điện gia dụng trang trí lâm ninh lười nhác lại nhìn dù sao không c h ọ n vẹn thân thể cũng không làm được cái gì khác đợi lát nữa tiếp toa toa trực tiếp đi xem phòng có săn bảo mẫu không dùng thị phí một phen rửa mặt hai tay đút túi lâm ninh thẳng đến địa h ố b 1 3 chỗ đ ậ u quả nhiên ngừng chiếc mới tinh màu đen r ồ n dơ sở cụ lì nạn không thể không nói này nhăn sắc thật đúng là rất ngoài ý muốn tất t ấ t hai tiếng vang mang theo hô a giấy phép cụ lì nạn c h ậ m r ã i ra the bẹn nhìn xù là hồ tẻn trung cư địa khố chiếc này trên mạng khen ngợi như nước thủy chiếu cụ lì nạn lâm ninh cái này chân thực chủ xe có lời nói quay đầu suất không có hồng kỳ cao thoải mái dễ chịu độ cùng phẹn tầm không s o được đỗ xe thật rất khó đường sắt cao tốc đứng lâm ninh chỉ là muốn đi ăn kim cổng vòm bữa sáng ngừng năm phút đồng hồ lăng là không ngừng vào chỗ lậu thật đúng là có điểm thật xin lỗi như vậy nhiều tại nhà bên trong hít bụi xe ca môn được hay không ngôi ư mặt này phía trước hay không làm gì cũng phải cho ta làm một cái đi gấp cái gì ta đi người đâu vốn dĩ dừng không đi vào liền có chút phiền bên cạnh còn có người châm ngòi thổi gió lâm n i n h nghiêng đầu sang chỗ khác lăng là không thấy được là ai tại cùng chính mình nói chuyện ca môn phía dưới đâu ha ha quay cửa xe xuống lâm n i n h nháy mắt bên trong cười ra tiếng một cỗ hai khẩu bản màu đỏ mini xe mở mùi vị trí lái ngồi cái một m tám mấy trắng hán hình ảnh thật đúng là muốn nhiều vui mừng có nhiều vui mừng đừng cười tức phụ nhi xe lỗ đông gió đông đông tự truyền thông người ngại hay không làm ta nhiều cái mở ngân quỷ bên trong nam có tiền bằng hữu lỗ đông nói chuyện đồng thời một bước theo vị trí lái bước ra tới mặt bên trên mang theo cười đứng tại lâm n i n h cửa sổ xe phía trước lâm n i n h yến tĩnh linh ngại hay không giúp ngươi có tiền bằng hữu dừng cái xe nhất định phải không ngại à đợi này lần đầu tiên sở cụ ly nạn tay lái quay đầu có thể cho vợ ta thổi mấy ngày lỗ đông vẫy vây tay cổ tay bên trên rộ lẹt đồng hồ hơn vạn dáng vẻ đáng tiếc lâm ninh xuống xe tiếc nuối lắc đầu đáng tiếc cái gì ngồi vào vị trí lái l ô đông nghi ngờ nói đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân ngươi nếu là nữ ngươi hiểu được ha ha l ô đông cơ ngực có đủ phát đạt lâm ninh biểu tình có đủ thiếu nói xem ra là đạo hữu ta nói với ngươi ta biết cái chỗ ngồi bị nữ như mây chân dài nói n g ọ n không muốn lễ hỏi không cần tặng lễ không hỏi tính danh không hỏi tới nơi nhiều tiền ba nghìn thiện nghi không có hàn tốt ngươi thẩm mỹ ta không tin được lâm ninh khoa tay khinh bị thủ thế đưa tay liếc nhìn cổ tay vệ tẹt phì lìp vệ tinh không nói tiếp người trước ngừng lại ta đi mua ăn muốn ăn cái gì theo l i ế u chứng bảo cảm ơn lão bản lỗ đông cũng không có khách khí lâm ninh cười cười cảm thấy cảm thấy người tự tới làm quen này người còn thật có ý tứ như thế nào mua như vậy nhiều đặt chỉnh tề hai chiếc xe bên cạnh lỗ đông nhìn mắt lâm ninh tay bên trong bốn cái túi giấy nghi ngờ nói cái này giờ tới đường sắt cao tốc đứng không đều là đón người sao tỉnh ngươi đi một chuyến nữa lâm ninh cười cười tùy ý nói đáng đời ngươi có tiền ta là nghĩ đến đợi chút nữa cho ta tức phụ nhi cũng mua một phần tới lỗ đông tiếp nhận bùi giấy hướng về phía lâm n i n h khoa tay ngón tay cái thủ thế ăn n g ư ờ i đi ta chỉ là không thích trả tiền thừa cảm giác có bị mạo p h ạ m đến kẻ có tiền đều trực tiếp như vậy sao không biết trong mắt ta đều là người nghèo ca môn ta thật tò mò hiếu kỳ cái gì người tuổi tắc cũng không giống là tiếp tức phụ nhi như vậy thật sớm tới đón ai đơn thuần nói mò không tiện coi như ta không có hỏi bảo mẫu bảo mẫu ân giữ nhà thu thập gian phòng không phải b ả mẫu là cái gì ai còn nghĩ mở rộng tầm mắt kiến thức dưới có tiền người cô nương đều dài rất dễ nhìn đâu ngươi một cái bảo mẫu d i ệ t ta hết thể huyến tưởng lỗ đông thở dài một cái khoa chương nói cái gì gọi là đẹp mắt da trắng mỹ mạo đôi chân dài trước sau lồi lõm bờ eo thon mắt to mũi ngọc tinh xảo ai nha ta đi mau nhìn mười một giờ phương hướng cái kia hướng chúng ta bên này đi mỗi tử tính đến cao gót không sai biệt lắm hơn một m tám cái kia một trăm mắt điểm này mỗi tử ít nhất chín mươi lăm chín mươi lăm liền này liền này c h ư một trăm ba mươi sáu chữ cái chật chật cả ngày tại trên mạng xem nam giết lúc này cuối cùng bắt được sống được lần này không nguồn công một tay sờ lên cầm lỗ đông xếch xếp miệng ánh mắt liền không có rời đi nơi x a cô nương nam giết này tứ nhi cũng không lạ l ắ m nhưng dùng để hình dung nữ nhân lâm ninh đây là lần đầu tiên nghe chân giết eo giết xương quai xanh giết n h ă n giá trị giết dáng người giết phun nàng cầu lỗ đông thực chuyên chú ngữ tốc rất nhanh mang theo cổ h ư n g phấn nàng đến rồi nàng đến rồi nàng lắc lắc bờ eo thon mang theo ca môn này ngươi nhà người bửa ta đây a nhà ngươi bảo mẫu d à i như vậy này chín mươi lăm điểm mượn tử mục tiêu rõ ràng rõ ràng là chạy phía bên chính mình tới cho dù thần kinh lại lớn đ i ề u người lúc này cũng nhìn ra không đúng đùa ngươi cái gì đều nói là bảo mẫu không phải nhà ta vẫn là nhà ngươi lâm ninh n h ế t miệng khinh bị nhìn đường đông một chút tâm tính nổ a ca môn bảo m ẫ u này một tháng nhiều lắm tiền trên dưới một trăm v ạ n đi quên lâm ninh câu này không mù nói khoảng cách lần trước cho toa toa chuyển tiền thật đúng là không có qua một tháng ngươi như vậy rất dễ dàng không có bằng hữu l ô đông v ô v ô ngực một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ liên thích ngươi loại này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ lâm n i n h cười cười tầm mắt bên trong toa toa bên người theo cái dương quang xuất khí đại nam hải coi như lớn lên đẹp trai trương tử phong là hỗ thành phố t à i viện sinh viên năm thứ nhì thân là trường học đội bóng rổ chủ lực dự bị hội học sinh phó chủ tịch có lợi người cạnh tranh trương tử phong từ cao hơn sát ánh mắt liền không có theo toa toa trên đùi dịch chuyển khỏi qua tất chân cao gót váy ngắn một thân gợi cảm o lờ trang điểm toa toa đối với cái tuổi này nam hải lực s á t thương có thể xưng vô địch tiểu t ỷ t ỷ ta gọi chuyến đặc biệt trước đưa ngươi tiểu t ỷ t ỷ ta giúp ngươi sách hành lý tiểu t ỷ t ỷ ngươi chậm một chút cẩn thận t r è o chân tiểu t ỷ t ỷ thật không thể lưu cái h ẹ ệ trả sao sai tuổi tác gặp gỡ trong ngộng nữ thần ngoại trừ â n cần một tháng ba nghìn khối tiền sinh hoạt trường tử p h o n g có thể làm thật không nhiều đi ra ta không muốn để cho hắn hiểu lầm cách đó không x a lâm đại tiếu khoe môi nhết lên ngoạn vị cười một đường nhết môi mặt lạnh toa, toa hướng về phía bên người đại nam hải quát khe nói hán cái kia trắng hán rõ ràng thấp bé gầy yếu lâm ninh trực tiếp bị trương tử phong không nhìn ta có chủ rồi toa toa nói chuyện đồng thời đem cổ áo kéo đến cánh tay trái bên trái xương quai xanh vị trí một chỗ đội vẫn hiện ra dấu đỏ chữ viết hoa mẫu có thể thấy rõ ràng mụ a nhà ngươi bảo mẫu còn mang chữ cái đâu phi lễ chớ nhìn lỗ đông nhanh chóng thu tầm mắt lại thực khoa trương chém mắt a đi muốn hay không hãy c h ặ t lâm ninh c ư ờ i k h ẽ âm thanh lấy điện thoại di động ra ngươi muốn đem nhà ngươi bảo mẫu giao cho ta a lỗ đông rất ngượng ngủng huệ chặt thêm nhanh chóng người dám hoặc là đúng rồi thiện ý nhắc nhở ngươi hạ ta sau xe bên cạnh kia nữ đứng không sai biệt lắm nửa giờ hẳn là ngươi tức phụ nhi lâm ninh dứt lời không đợi lô đông có phản ứng cười lắc lắc tay ngồi vào vị trí lái đợi màu đen cụ ly n ả n lái ra chỗ đậu về sau nguyên bản cụ ly n ả n đôi u xe nơi có thêm một cái mặt lạnh lùng dáng người nhan giá trị thượng giai nữ nhân tức phụ nhi đây là hiệu lầm mảnh eo dài chân xinh đẹp khuôn mặt và miệng tức phụ nhi ngươi nghe ta nói ta chính là nói mỏ ha ha theo kim cổng vòm đi ra lúc lâm ninh liền thấy sau xe cạnh cửa hóc lưng lại như mèo nữ nhân sở dĩ không có để này cha tự nhiên là bởi vì kia nữ nhân cho thủ thế cùng ánh mắt chờ đợi lỗ đông chính là cái gì lâm ninh không thèm để ý vui vẻ liền xong rồi lên xe còn ngốc đứng làm gì lần nữa mắt liếc toa toa vai trái lâm ninh khỏe môi n ế t lên t i ê u cười ấn xuống cửa sổ xe thản nhiên nói cảm ơn ngươi chịu tới đón ta ta cùng hắn thật không biết là hắn vẫn luôn quân lấy ta toa toa thanh nhâm rất nhẹ nhàng nói chuyện đồng thời hướng một bên né tránh nói xong rồi nói xong liền lên xe lâm linh một bên nói một bên hướng về phía cách đó không xa nhân viên công tác ngoắc ngón tay ra cụ ly nạn giường phía sau đợi nhân viên công tác giúp đỡ đem hành lý để lên sau xe màu đen lao tư lao tư cụ ly nạn tại mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong nên ngang rời đi mặt mũi tràn đầy mang cười nhân viên công tác tay bên trong năm trăm khối tiền và phá lệ trướng mắt từ đầu đến cuối bị không để ý tới trương tử phòng túi quần bên trong tay gắt gao nắm thành quyền bình sinh lần đầu tiên đối với tiền là như vậy khát vọng lần đầu tiên có mua sổ số ý nghĩ một cỗ cụ ly nạn một chú giải đặc biệt h ẳ là không thế nào đủ ngươi đây là làm gì đường sắt cao tốc ra chặng cửa xe nhỏ thành đống chắn muốn chết lâm ninh buồn bực liếc nhìn găng tay thùng thượng phong túi hồ sơ nghi ngờ nói bên trong là thẻ căn cước của ta sổ hộ khẩu chứng nhận tốt nghiệp hộ chiếu phụ xe toa toa r u n r i n g nói làm ta giúp ngươi tìm việc làm lâm ninh lúc này là thật không hiểu rõ này cô nương trong đầu đều tại n g h ĩ cái gì đây là ta hết thảy bao quát ta đều là của ngươi cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi toa toa nói chuyện thời điểm hai chân run dữ dội hơn rõ ràng ngươi u tứ nhận lấy đi lời nói đều nói đến chỗ này lại không rõ ràng chính là giả ngu lâm ninh cười cười trong lòng còn rất thoải mái còn có cái này toa toa nói chuyện đồng thời hai tay nâng cái tinh xảo hình vương hội quà tặng đây cũng là cái gì cái kia hờ ngất vòng cổ quên đi thôi nhà ta kia tiểu tổ tông c h u n g cũng không nguyện ý mang chớ nói chi là vòng cổ giá cao cho đồ đồ mua cái chuông v à n g nhỏ tiểu g i a hỏa một lần không có mang liền không có nhớ tới chuyện này lâm ninh liền đến k h í ta nguyện ý hình xăm chứng kiện vòng cổ toàn mẹ nó là thần thao tác toa toa bộ này tổ hợp quyền suýt nữa đem lâm ninh tại chỗ co thử hỏi nam nhân kia chịu được loại này rụ hoặc trọng điểm là này cô nương vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo cũng còn rất không tệ lao tư lao tư cũ lì nạn cách lâm đình cấp không lớn toa xe tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhìn vị trí lái thượng không nói một lời lâm ninh toa toa lúc này khẩn trương muốn chết mắt nhìn thấy lại tiếp tục như thế liền muốn xảy ra vấn đề toa toa cắn rằng cầu khẩn nói ta muốn đi toilet có thể không chắn thành như vậy vẫn là tại gia c h ặ n cửa ngươi cho ta nói ngươi muốn đi toilet lấy lại tinh thần lâm l i n h liếc nhìn ngoài xe hơi không kiên nhẫn nói ta tối hôm qua từng nói với ngươi nói cái gì đêm đó qua đi ta vừa căng thẳng một hại sợ sẽ nhịn không được toa toa đỏ mặt lợi hại t i ế n g như r ồ i mối、ơi. có cái gì tốt khẩn trương sợ hãi lâm l i n h nếch miệng không có cảm thấy chính mình khủng bố đến mức nào ngươi không nói lời nào thời điểm rất đáng sợ rất sợ hãi cư rời khí dưỡng rời thể đỉnh xa xỉ tiêu phí nghe lời răm rắp thủ hạng thân ở như vậy hoàn cảnh lâm ninh kia vọng tộc quý tử khí chết quả thực không nên quá rõ ràng có mưu đồ toa, toa sợ hãi l đi đi, ta. ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái lâm linh viết mắt toa toa gắt gao cũng cùng một chỗ khe run hai chân thản nhiên nói ngươi theo giúp ta trò chuyện đi chờ không khẩn trương liền tốt toa toa liếc nhìn ngoài cửa sổ đông đúc dòng xe cộ mất máy môi cầu khẩn nói nói cái gì xe này ta hôm nay lần đầu tiên mở lâm ninh ý tứ lại rõ ràng bất quá toa toa liên l ặ n g nhẹ gật đầu lại là khẩn trương hơn ta là ngồi đường sắt cao tốc tới kia chiếc mẹ xe dt sáu còn tại quê nhà đường sắt cao tốc đứng nghĩ đến kia chiếc mẹ xe dt sáu toa toa ôn lu nói không nóng nảy liền ném kia sốt ruột dùng tìm cá nhân giúp ngươi lái về lâm ninh nếp h miệng rõ ràng không để ý ta không biết người nào vậy ném vậy đi trước mặt trung tâm thương mại ngừng một chút được không nha cảm ơn ta rất nhanh nhanh không vui lâm ninh không thèm để ý trung tâm thương mại bên ngoài Cũ lâm nạn thượng vị trí lái l ninh hơi hiếp、mắt. Hệ h mắt. t ố n gãi thanh tuyên thưởng. tại cái gì đại chiêu? Cũng không thể tạp nhiệm không nhiệm chính khắc Chẳng chiêu? không Ninh nay đến nẹn Cũng mới, cái đại đi. Lâm vụ, vụ đều đủ gì g có có bố là lẽ là đầu một cái vốn cho rằng là chính mình đoạn thời gian trước trạng thái dẫn đến hệ thống xảy ra vấn đề lâm ninh lúc này thật đúng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải cái gì tạp rồi chạy chậm chạy về phụ xe toa toa dọc dịu rằng hỏi không có gì trò chơi tạp lấy lại tinh thần lâm ninh nhàn nhạt cười cười chờ lâu đi ta đổi đôi tắt chân làm chậm trễ một lát đỏ mặt toa toa r ộ i ra phủ lấy vớ cao màu đen hai chân ôn n u nói dây an toàn lâm ninh ngáp một cái một đêm không ngủ lúc này đến là có chút b u ồ ngủ n c h i ế m cứ lục gia khẩu chủ yếu lân cận hoàng phổ giang canh thần nhất phẩm vị trí địa lý ưu việt cái này đơn phòng giá hơn ước trung cư hai mươi bốn h lễ tân phục vụ hai mươi bốn h đồng phục an ninh vụ ca tính hóa tư nhân quản gia phục vụ đều chỉ là thông thường thao tác bất động sản rất nhiệt tình bảo vệ rất có lễ phép trung cư trước cửa chính lâm ninh chỉ là báo giấy tờ bất động sản thượng chính mình tên cùng điện thoại liền có cái dùng cảng đào khang Tự xưng tới phúc, trung xưng niên nam n phúc lâm tiên sinh cười cười, cần a n h h t ta mang ngài đi thăm một chút sao tới phúc thực khắc khí cười thực nghề nghiệp lâm ninh vẫy vẫy tay màu đen dồn ra sợ cũ lì nản theo bảng hướng dẫn thẳng đến địa khố một cái điểm dừng chân mà thôi lại hảo cũng được không quá nghiêm khắc nhà vườn hoa thật không có cái gì tốt tham không quan. Nơi này gì có cái có đẹp lâm o náo trong lấy tính cảm giác. Phụ xe toa toa, mắt không chấp nhìn ngoài ạ i giác. ngăn bên tĩnh không nhìn tán thăng cách, cảm chấp cửa Phụ mắt lấy xe sổ, ninh liếc nhìn ngoài cửa sổ kia tòa nhà toàn thân trong suốt đại khái lầu bốn cao hình trụ tròn kiến trúc thản nhiên nói chúng ta xuống đi một chút có thể không nhìn vị trí lái một mặt xem thường lâm ninh ngồi kế bên tài xế toa t o a cầu khẩn nói a này có gì đáng xem lâm ninh nhẹ gật đầu thuận tay dừng xe ở kia tòa nhà hình trụ tròn kiến trúc trước đẩy cửa xuống xe đây chính là kia tòa nhà truyền thuyết bên trong canh thần nhất phẩm hội sở a bởi vì thân cao kém nguyên nhân dịu lấy lâm ninh toa toa không người cả người tư thế có đủ khó chịu này không rõ rành rành a lâm ninh ngữ khí không hề tốt đẹp gì toa toa lại là hảo không thể tốt hơn kết bạn mà đi hai người đi qua cầu nhỏ nước chạy xuyên qua vườn hoa thạch hành lang không bao lâu a tòa nhà thình lình tại nhìn hùng vĩ đ ạ i sảnh quanh co xâm nhập xuyên qua hỏng thư khu là ba bộ thang máy trong thang máy gian có cái cũng không biết là cái gì dụng cụ lâm ninh dối ra ngón tay điểm một cái trong đó một bộ cửa thang máy nháy mắt bên trong mở ra rộng rãi sáng tỏ tráng lệ thang máy toa cũng không có tầng lầu có thể chọn vào đại sảnh toa toa lúc này cũng không biết là thế nào giữ im lặng không nói một lời mười một e l cũng không cần quá lâu đợi cửa thang máy chậm rãi mở ra phía trước cách đó không xa đối diện lâm ninh chính là một cái thủ công khắc hoa đồng chất song khai đại môn lâm ninh lấy tới p h ú t lúc trước cho một phim hoạt hình mở qua cửa đập vào mi mắt là cùng giang cảnh bàn công tương liên đại sảnh một bên là trưng bày cái bản tròn lớn phòng ăn phòng ăn khác một bên là phòng bếp phòng bếp sau còn có cái gian phòng là làm gì lâm n i n h lười đi xem tương đối có ý tứ chính là căn nhà trọ này phòng khách cùng phòng ngủ chi gian có một đạo mật mã cửa mật mã phía sau cửa là một đầu tâm h thúy hành lang hành lang hai bên treo không ít trang trí h o ạ hai bên trái phải là bốn gian không nhỏ phòng ngoại trừ sâu nhất bộ kia chủ nhân gian hơi lớn bên ngoài mặt khác mấy gian phòng đại khái đều không kém là bao nhiêu đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ gia sản dường phẩm đều là thế giới đỉnh cấp lâm linh tiện tay đóng phòng ngủ chính cửa phòng duy nhất có thể dẫn lên hứng thú chỉ có k i a rộng cảnh đại ban công tầm mắt khoáng đạt ban công phồn hoa giang cảnh bãi biển phía tây bên ngoài bãi trung tâm chờ đặc sắc kiến trúc cổ xưa nhìn một cái không s ó t gì cái này ban công thật lớn tại này làm y o ga ra để ta nằm mộng đều không có nằm mơ t h ấ i qua chẳng biết lúc nào đi vào ban công toa toa nhu hỏa ngồi quỷ chân tại lâm ninh ngồi ghế nằm bên cạnh cảm khái nói lần trước tại bán đảo trung cư ngươi thật giống như cũng đã nói như vậy lâm ninh m i t miệng phải thừa nhận cái này ban công thật rất thích hợp phơi nắng n g ẩ người cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi đời ta hẳn là không cái gì khả năng tới này trồng t r ọ n nếu như không phải hệ thống chính mình đoán chừng cũng không thể nào tới này trồng t r ọ n lâm ninh nhàn nhạt, nhạt cười cười những lời này đương nhiên sẽ không nói ra miệng nghe nói nơi này ở không ít minh tinh hoàng giáo chủ quách tiểu tứ trương phát chi lưu thiên tiên cho nên người người đều muốn làm minh tinh cũng không phải không có đạo lý lâm ninh cười cười ngữ khí không mặn không nhạt có lẽ trước kia sẽ còn vì những lao s ư kia bác sĩ y tá không đáng hiện tại an thua gì tới mình chính mình còn không có sống rõ ràng đâu rồi nào có kia thời gian dội đối với người khác sinh hoạt khoa tay múa chân ta nhắm mắt một chút ngươi đem phòng ở chỉnh đôn xuống nhìn xem đều thiếu chút gì về sau liền trụ nơi này liên tiếp đánh mấy cánh áp lâm ninh vẫy vây tay hướng về phía bên chân toa toa nói ta giúp ngươi xoa xoa vai đi chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi đồng dạng toa toa k h ẽ cắn miệng môi d ư ớ i lấy lòng nói từ từ nhắm hai mắt lâm ninh kêu rên đồng t h à n h không có đồng ý không có cự tuyệt đợi lâm ninh hô hấp dần dần bình ổn toa toa vớt vớt có chút đau nhức tay nhẹ nhàng chút bỏ cột vào trên chân cho tới chưa dậy cao gót điểm chân trở lại phòng khách toa toa thở phào một cái cầm qua điện thoại cho lì lì đi điều mới h ệ n chặt ta trở về chương một trăm ba mươi tám a tòa nhà tiền k h ó kiếm phân k h ó ăn vì để cho cái nào đó mở hai tay phe ra gì california sách nhị đại mở hai bộ thần long bộ lì lì tối hôm qua h ư ớ n g không ít toa toa tới h ệ chặt thời điểm lì lì chính n ã chồng vó nằm tại phòng trọ trên giường nệm soát điện thoại không để cập tới kia khắp nơi có thể thấy được n ộ i ý ý tất chân cao gót không để cập tới kia siêu siêu vẹo vẹo giản dị tủ quần áo vẹn vẹn lì lì bản nhân liền cùng tối hôm qua tại quán ba hoàn toàn tưởng như hai người con mắt nhỏ một chút cái mũi sụp điểm mặt đen hơi lớn một chút ngực nhỏ không chỉ một chút cũng không biết tối hôm qua cái kia sách nhị đại còn có nhận hay không đạt được chính mình trong miệng tiểu khả ái tóm lại không có nhân xấu xí chỉ có lười nữ nhân tìm muội ước lên tới lao nương tối hôm qua mới vừa kiếm lời hai nghìn khối cầm năm trăm cho ngươi bảy tiệc mời khách vẫn là có thể vừa tốt nghiệp liền đến hỗ thành phố dốc sức làm lương nữ cảm tình không sai cũng không biết vì cái gì nào đó ba bản viện trường học tốt nghiệp lương nữ một cái làm bình mô hình một cái làm rượu đầy ta cùng với hắn một chỗ không t i ệ n canh thần nhất phẩm a tòa nhà phòng khách ghế s o f a bên trên toa toa liếc nhìn ngay tại bàn công ngủ say lâm n i n h trả lời lâm đại thiếu ta đi tỉ mọi ngươi tốc độ này có thể a lí lí thực kích động hỗ phiêu nhiều năm một cái có tiền có thế bằng hữu trọng yếu bao nhiêu lí lí đương nhiên sẽ không không rõ còn có thể là ai một chương chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên lâm n i n h trên người toa toa ánh mắt thực ônu động tác rất nhẹ vậy ngươi còn cùng ta trò chuyện lại chạc nhanh lên hầu hạ nhà ngươi đại thiếu đi lão nương rời giường dùng bữa nha hắn ngủ ngủ này giữa trưa muốn hay không khoa trương như vậy vẫn luôn nghiêm phòng t ử thủ kiên trì muốn đem chính mình bán cái giá tốt k h u y ê mật cứ như vậy đem chính mình bàn giao lý lý lúc này đừng đề cập có nhiều kinh ngạc không phải ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hắn đối ta tốt giống như cũng không có phương diện kia hứng thú toa toa khét cắn vào môi chính mình đều chỉ rõ lâm ninh đều không nhắc kia xóa thật đúng là rất không còn cách nào khác không phải đâu lúc này mới thấy mấy lần chính là một chiếc xe một bộ phòng ngươi bây giờ cho ta nói hắn đối với ngươi không hứng thú này đại thiếu là n ố c sao hắn khẳng định không n ố c không nói cái này. cái ta chiếc xe kia còn tại quê nhà đường sắt cao tốc đứng vốn nghĩ hắn có thể an bài người tài xế lái về kết quả hắn giống như không chút nào để ý ý là làm ta ngồi đường sắt cao tốc trở về cho ngươi mở trở về chứ ân có được hay không thỏa đáng giao cho ta lão nương vừa vặn qua tay nghiện chìa khóa xe như thế nào cho ta còn phải làm phiền ngươi tới ta chỗ này lấy một chút được thôi ta hiện tại liền thu thập không sai biệt lắm nửa giờ đến the bẹn nhìn sụ l à hổ k ẹ n cho ngươi mẹ trát một nghìn một trăm l i một canh thần nhất phẩm a tòa nhà mười một s canh thần nhất phẩm a tòa nhà người xác định lao nương tịp tóc thượng nhìn qua a tòa nhà liền không có một t h ư c trở xuống còn chỉ bán không thuê là a tòa nhà ngươi tới đi nhanh đến cho ta nói ta đi cửa ra vào chờ ngươi ta đi nhà ngươi này vị nhiều lắm hảo mua nhà cùng mua cải trắng giống như mẹ nó lao nương không muốn đi lao nương đã chua chết được có chuyện gì hóa vàng mã đi đồng nhân không đồng m ệ n h lý l ý lúc này còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh chẳng phải chân ngắn điểm ngực nhỏ điểm xấu xí điểm, điểm đen a như thế nào không có người giàu có coi trọng chính mình chính là không có chỗ ngồi nói do lý lẽ thân ái xin nhờ mặc che đậy đâu rồi thúc cái gì thúc giận tức thì tức sinh hoạt còn muốn tiếp tục cũng không phải là lâm đại ngọc cùng với tự oán hối tiếc còn không bằng nghĩ biện pháp đem nhật tử q u a tốt người nghèo nào có tư cách bi thương thu canh thần nhất phẩm a tòa nhà đại sành trang trí xa hoa khu nghỉ ngơi xứng q u o n g bằng ra ghế s o f a bên trên lý lúc này sắc mặt cũng không như thế nào tốt đừng tức giận người khác thấy thế nào không quan trọng trọng điểm là chính mình thấy thế nào một bộ màu đỏ tơ t ầ m lộ vai váy dài toa toa thở dài nhẹ nhàng ôm khuê mật vai ôn nhu nói kia cũng không đến mức phái cái bảo vệ giám thị ta à hại l a o nương tự c h ủ cũng không được tự nhiên ngươi vì sao lại cảm thấy nhân viên an ninh kia là tại giám thị ngươi mà không phải phục vụ ngươi toa toa nói chuyện đồng thời tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân dưới chân là một đôi khảm nước chui vạ lẹn t ì nổ sang đan không tự tin thôi cảm giác cùng nơi này không hợp nhau tìm muội ngươi bây giờ diễn xuất tặc giống như phu nhân lí lí xách á c miệng nói khẽ trang là người mẫu hạ người gì thiết không có chứa qua cũng liền có thể hù hù người bình thường mà thôi trong này bảo vệ đoán chừng đều hù không được ngươi đôi giày này cùng trên váy v ặ n đi một thân hàng giả cộng lại bất quá ngàn ngươi nếu thích kết nối phát ngươi toa toa liêu đem đầu tóc thành thật nói ta đi ngươi đây là hình xăm lúc nào xăm trước mấy ngày hai ta video thời điểm còn không có thấy a vẫn luôn ra phủ phát che chắn hình xăm theo toa toa động tác có thể thấy rõ ràng lì lì kinh n g ạ c nói tối hôm qua văn hắn hẳn là thực yêu thích tại trạm xe đón ta lúc ấy ánh mắt liền không có rời đi tinh tế ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sương q u a i xanh toa toa cười cười thanh â m ấm dịu tối hôm qua ngươi còn không có thấy hắn a vạn nhất hắn không đồng ý ngươi chẳng phải xong ngươi bây giờ như vậy về sau làm sao xử lý hiện tại cũng qua không tốt từ lâu ra về sau ta đi lên trước lì lì vất vả màu đỏ sát người váy d à i hiển thị rõ thân thể thất tha nhìn bước nhanh rời đi toa toa lì lì thở dài thành công đều là có nguyên nhân toa toa làm những chuyện này chính mình thật làm không được lâm ninh mở mắt ra thời điểm đã qua giữa trưa bên chân đệm lót bên trên là nâng quyển sách toa toa giữa trưa ánh nắng nâng sách cô nương tinh xảo bên cạnh mặt một chút có thể thấy được hình xăm không thể không nói toa toa thật không hổ là người mẫu xuất thân g ó c độ chọn thật đúng là có đủ xào trá người đã tỉnh nước trong bình có nước ấ m uống sao ta dựa vào nói rõ t h a n h t ẩ y qua nghe được phía sau động tĩnh toa toa nhẹ nhàng thả ra trong tay tạp chí lột đem đầu tóc xoay người lại cười cười ôn nhu nói cảm ơn mới vừa t ỉ n h ngủ cúng họng thật là có điểm làm lâm ninh nhẹ gật đầu nói cảm ơn ta phải làm toa toa sửa sang lại cầu vai màu đỏ đẹp r ắ p không để lại dấu vết s ẹ t qua hình xăm đổ nước thử ấm đưa cai chén chọn bộ động tác nhất mạch m à t h à n h t a ta cả người đều là người đừng với ta như vậy k h á c h khí được không không đợi lâm ninh nói xong một tay đáp ghế nằm một bên chậm rãi cúi người toa toa ôn nu nói một hồi hương khí đập vào mặt ngay sau đó là nóng bỏng hô hấp nếu không phải trừng phạt hộ thể huyết khí phương cương lâm ninh thiếu chút nữa nói biết đứng lên đi bởi vì góc độ quan hệ lâm ninh ánh mắt có chút không thể miêu tả lần nữa viết mắt hệ thống lâm ninh thản nhiên nói ta đem trong nhà thiếu đồ vật sửa sang lại chiếc biểu tại trên bàn trà ta đi lấy cho ngươi hàng quá hóa dở có chừng có mực đạo lý toa toa hiểu cho nên toa toa rất thẳng thắn đứng lên ôn lu nói không cần ngươi xem đó mà làm thôi lâm ninh vẫy v â y tay hiển nhiên không như thế nào coi là gì chương một trăm ba mươi chín mua sắm thượng ta đều chọn chính là rất tốt nhãn hiệu tại trên mạng so sánh giá cả đại khái hai mươi vạn không đến dán g vẻ hai mươi vạn thật không phải toa toa nói mỏ tiền này tại toa toa làm bảng biểu bên trong mỗi một bút đều đối được h ả o ít như vậy được rồi chỗ này cách hàng long còn rất gần đi k i u mua đi thuận tiện ăn một bữa cơm tại lâm ninh trong ấn tượng hai mươi vạn đều không đủ mua cái giường đệm hưởng thụ quen lâm ninh lại thế nào có thể sẽ ủy khuất chính mình đưa tay liếc nhìn cổ tay bên trên vệ t ẹ t phi l i m vệ tinh không lâm ninh trực tiếp nói h ả o nha ta thật sớm liền đói bụng đâu dạ phố đối với một nữ nhân dụ hoặc không cần nhiều lời húng chi là hô thành phố lừng lẫy nổi danh hàng lòng trung tâm thương mại vậy đi thay quần áo thuận tiện đem ngươi làm biểu cầm lên ngươi này cũng chỉ mặc cái quái gì những này mặc ngán hàng hiệu thật giả một m chút liền biết lâm ninh n i ế t miệng mở miệng nói ra ta mới vừa xuống lầu một chuyến cho ta khuê mật đưa chìa khóa xe bên này người đều rất thế lực ta liền nghĩ mặc điểm không cho ngươi mất mặt đỏ mặt toa toa một bộ yếu ớt dáng vẻ nhìn còn rất thủy khuất sợ mất mặt liền mặc một thân hàng giả cũng không biết đầu góc ngươi đều trang cái gì thật coi người khác mắt mù, nhìn không ra à đường may đi tuyến ngũ kim kiện đến ta đều bị ngươi tức đến chợp mạch rồi nói với ngươi này làm gì lâm ninh nói xong nói xong đến đem chính mình cho khí cười không hiểu có loại nhà mình đồ chơi bị người khinh thị cảm giác ta sai rồi ta lần sau sẽ không như vậy chủ yếu là ta ta buổi sáng k i a thân vừa mới lúc ấy rửa ý tứ ngươi liền kia một thân là thật đ ấ y chứ ân ta tối hôm qua từng nói với ngươi vậy còn chờ gì cho ngươi năm phút đồng hồ quá hạn không đợi lâm ninh một bên nói một bên đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay ý tứ ở ngoài sáng hiện b ấ t quá ba phút đồng hồ toa toa dứt lời lúc này cởi váy bước nhanh quỷ ghé vào phòng khách một góc dương hành lý phía trước phải thừa nhận này tư thế thật đúng là có đủ cho người nam sắp kiếp như cái cái dạng gì sẽ không đi phòng giữ quần áo à cũng không biết ta ngủ lúc ấy ngươi đều tại làm gì dương hành lý còn tại phòng khách ném liền chưa thấy qua ngươi như vậy lười nhìn vui đầu tìm kiếm quần áo toa toa lâm ninh không cao h ứ n g mới nói ngươi không nói làm ta trụ chỗ này ta không dám cố y vây quanh dương hành lý k h á c một bên toa toa ngầm đầu ngầm đầu nhìn trước mặt ghế s o f a bên trên lâm ninh yếu ớt nói cũng đừng lật ra liền đầu kia quần đùi áo thun dù sao đều phải ném chọn cái cái gì sức lực lâm ninh lắc đầu theo trước mặt trên bàn trà mấy chương một phim hoạt hình bên trong rút một chương trực tiếp vung ra toa toa người phía trước trong giường hành lý nói tiếp cầm đi quay đầu đi bất động sản để cho bọn họ làm cho người cái đăng ký cảm ơn ta sẽ làm tốt này cô nương hai tay ôm thẻ một mặt kích động dáng vẻ còn rất trắng lâm ninh khỏe môi miết lên cười trong lòng có loại nói không ra cảm giác còn rất thoải mái canh thần n h ấ t phẩm lầu một đại s ả n h hai tay cắm túi quần lâm ninh vẫn như c ũ là quần jean tiểu bạch dày ngắn tê trang điểm bên người ôm lâm ninh cánh tay thân mang quần sắc jean một chữ vai ngắn tê toa toa cho rủ xuyên đáy bằng sang đan thoạt nhìn cũng so lâm n i n h cao hơn nhiều người rất cao ra trung cư cửa chính thời điểm lâm n i n h đột nhiên hỏi một trăm bảy mươi hai thịnh thân cao a vẫn được nhìn còn rất cao nữ hiện vóc dáng toa toa cười cười nguyên bản thẳng thân đeo không để lại dấu vết rụt rụt hàng long cách canh thần nhất phẩm không xa lúc này ánh nắng v ừ a vặn lâm n i n h cũng không có lái xe ý nghĩ hai người vừa đi vừa tán gấu cũng không bao lâu toa toa nói không ít chuyện lý thú chọc cho lâm n i n h vui vẻ không coi ai ra gì hai người bên cạnh là quay đầu không ngừng người đi đường xem chân xem eo xe mặt m xe m ngực đợi thấy rõ cô nương k i a sườn quai xanh thượng hình xăm về sau không ít người tắt lươi không thôi mẹ nó không có ta x o á i không cao hơn ta không có ta có tiền cô nàng này là mắt n ù sao nhìn ngoài cửa sổ một bộ y như là chim non nép vào người dạng toa toa trần thoa toán hận vỗ xuống tay bên trong mã toa lạp đế tổng giám đốc tay lái a cái tia nam một thân hơng không dưới mười vạn một khối biểu ba trăm vạn phụ xe trần sâm lắc đầu cười nói ai biết thật giả đầu năm nay t ị ệ c tộc thượng cái gì biểu mua không được một ngàn vạn di trăm lệ cũng mới một ngàn khối c k n g ư ơ i cảm thấy toa toa cô nàng này sẽ không phân rõ thật ra sao ba trăm vạn ta cũng không phải là mua không nổi nhà ta liền phân mười tới phòng nhỏ không được như vậy hh một cái tiểu mục tiêu cô nàng kia cũng sẽ không vì n g ư ơ i hình xăm mẹ nó cải trắng tốt đều để heo ủi khó trách đem lão tử hẹ chặt kéo đen đây là trèo lên trước cao chính là heo nhân gia cũng là kim heo a k xem không hiểu nam nhân liền nhìn hắn nữ nhân bên cạnh lời này vẫn là ngươi dạy ta toa toa này tư sắc có thể như vậy khăng khăng một mực đối với một người nam nhân người này có thể đơn giản áp vì nữ nhân đi lên làm cho người ta đánh mặt kia nhiều lắm không có đầu góc mới có thể làm được đi ra rõ ràng có tiền không có mấy cánh ốc cho dù có bên cạnh cũng có khống ốc hàng long trung tâm thương mại lâm linh tới qua không chỉ một lần một cái k i a ước nữ trang tiêu phí đến nay còn treo tại trung tâm thương mại quang vinh bảng lâu một vã l ẹ n t i n o toa toa lần đầu tiên thể nghiệm được kẻ có tiền vui vẻ cả gian vã l ẹ n t i n o kỳ hạm cửa hàng vô luận nam nữ lực chú ý đều đặt ở này đối mới vừa vào cửa người trẻ tuổi trên người ta mặc này xong xem được không mua này xong đẹp mắt vẫn là vừa rồi kia đôi đẹp mắt đều mua vậy cái này xong đâu phục vụ viên nàng thử qua đều mớn pham là thử qua toàn bộ đóng gói đưa nhà cũng không ngẩng đầu qua lâm n i n h loại này hào vô nhân tính hành vi quả thực mê chết tại chàng hết thẻ nữ tính mặc kệ có hay không bạn trai ở bên liền không có không nhìn lâm n i n h cô nương không nên hỏi đẹp mắt không dễ nhìn chỉ cần hỏi chính là mua vác lẽn tín đồ sắt vách clg zit sần lú đổ t i n nhà vừa mới tâm linh chịu đủ tàn phá nữ khách hàng bị chịu h à chạy n nữ g Đẹp à bàn mấy bà từ lúc mới bắt đầu mừng thầm kinh ngạc đến đằng sau kích động thương phấn toa toa lúc này lộ ra ngoài ra thịt liền không có không đỏ lờ vờ kỳ hạm cửa hàng nhìn tủ trên kệ chính mình dĩ vang tha thiết ước mơ mấy khoản bao toa toa lúc này thế mà n g o ạ i ý muốn cảm thấy có chút xấu xí còn mua sao từ đầu đến cuối ngoại trừ quét thẻ cũng không ngẩng đầu qua lâm ninh đưa điện thoại di động bỏ vào túi to thản nhiên nói đủ nhiều đời ta dừng lại đầy trung mới hai trăm tới vạn liền chưa thấy qua n g ư ự i như vậy sẽ không tiêu tiền lâm ninh miết miệng thành thật nói c h ư ơ một trăm bốn mươi mua sắm hạ đ ỉ ngươi có tiền mua đồ xưa nay sẽ không bao lớn bao nhỏ trừ tư nhân đặt t r ư ớ c chế đóng gói đưa nhà là một loại tiêu thụ mang theo kiểu mới nhất tới cửa phục vụ là một loại khác rực rỡ hẳn lên toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều hưng phấn một bên lâm ninh đến là có đủ bình tĩnh ngươi điều tra thêm chỗ này trên lầu có ăn cái gì lờ tờ cửa tiệm bên ngoài lâm ninh hướng về phía bên người toa toa thản nhiên nói h ả o nha ngươi có cái gì ăn k i ê n sao a nhà này là cái gì nặc dù phiên nhã rõ ràng so sánh nghe nhiều nên thuộc lờ tờ tờ toa toa cũng không nhận ra hoan g n ê n q u a n lâm ngài tốt tiên h sinh nữ sĩ cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ rất có lễ phép biết người năng lực nhất lưu l i ê n thân váy ngắn nữ sĩ tuy nói một thân đ i a ồ mang theo hờ m t cơ bản khoản túi sách nhưng kia nhìn chung quanh ánh mắt vừa nhìn cũng không phải là chính chủ chân chính hào khách là ai cửa hàng trưởng chỉ nhìn một chút liền rõ ràng trong lòng điện thoại m ộ ư ơ i ba kiểu mới nhất nam trang nam dạy phối sức đưa đi canh thành nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l báo điện thoại tự nhiên là bởi vì áo mã loại này đỉnh tiêm tiệm bán quần áo đều có nhà mình kho số liệu cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ chỉ cần đưa vào số điện thoại di động khách hàng tin tức tương quan một mắt hiểu rõ lâm tiên sinh n g à i tốt n g à i là chúng ta nhạc vịm n g à i lần này tiêu phí quân có thể hưởng có tám n a m gấp quét thẻ hết thẻ hai trăm ba mươi mốt vạn lâm tiên sinh đây là n g à i hóa đơn nhà lâm ninh tiếp nhận thẻ thẳng thắn dứt khoát ra cửa hàng đầy chung không có vượt qua ba phút đồng hồ cái này xong ta còn nghĩ giúp ngươi chọn quần áo đâu vội vàng t r e o lên tới toa toa miệng há lao đại nếu không phải đứng thật đúng là rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm không phải đâu Cũng giống như ngươi đồng dạng, lâm ầ n lượt l thử sao.、Lâm、ninh nói c toa toa h thích không? Không thích nó ánh mắt thấy thế nào đều có loại yêu mến thiểu năng nhi đồng cảm giác toa toa cắn cắn môi đột nhiên cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ cảm ơn ngươi chỉ là một cửa t i ệ m mua so đ ợ i ta thu được xa xỉ phẩm còn nhiều cũng không biết nghĩ đến cái gì ôm lâm linh cánh tay toa toa hốc mắt đột nhiên đỏ lên ngươi quản những này gọi xa xỉ phẩm lover guxi dio h e r m e o s chén ổ valentino tờ dạ đạ những này chẳng lẽ không phải xa xỉ phẩm sao chỉ số thông minh toàn đ ổ i nhan giá trị rồi thật đáng thương đến nghe ta chỉ lệnh đằng sau quay bên tay phải cọp t i n nhà đi nghiêm đi toa toa đích xác có đủ phối hợp xác thực mà nói là có đủ nghe lời lâm linh chỉ là thuận miệng nhấc lên toa toa hoàn thành lại là g i a dáng cho dù xuyên t i ể u v á n h đắn toa toa đi nghiêm đi tư thế vẫn như cũ tiêu chuẩn không tưởng nổi không có chút nào bị người sau khi thấy ngượng ngùng phải biết đi nghiêm đi nhấc chân biến độ đó cũng không phải là bình thường lớn hiện tại thế nào c ộ n tin nhà đồng hồ bàn t ủ t r ư ớ c lâm linh khỏe môi n ế t lên ngoạn vị cười nói khẽ so với những này lờ vờ g ụ c s i những cái đó thật không tính là liếc mắt qua liền không có bảy chữ số trở xuống tùy tiện một khối biểu liền bù đắp được vừa mới để cho chính mình hưng phấn run chân thân đỏ toàn bộ toa toa lúc này chấn động có thể nghĩ thích không chọn một khối lâm ninh đánh cái thanh thúy búng tay cười nói yêu thích thật có thể không ta thật chọn lấy tính đến này biểu lần đầu tiên dạo phố lâm ninh liền cho chính mình bỏ ra gần năm trăm vạn toa toa lúc này đừng đề cập có nhiều hưng phấn chọn đi không nhìn tiền chỉ nhìn yêu thích lâm ninh hơi hít mắt nhàn nhạt, nhạt cười cười nói khẽ không ta không thích ta không xứng chúng ta đi mua ở nhà vật dụng đi mua áo ngủ đi mua nội ý ỉ đi mua dép lê đi mua đồ ăn ta bởi tối nấu cơm cho ngươi ăn có thể không dường như nghĩ đến cái gì s ắ c mặt trắng bệnh toa toa vội vàng ôm lâm linh cánh tay cầu khẩn nói a làm người sang tại tự biết quý ở thỏa mãn quý ở có chừng có mực nếu như toa toa thật không biết sâu cạn c h ọ n một khối lâm linh đồng dạng sẽ mua nhưng kia hình xăm có lẽ thật liền có thể rửa vùng tiền như rắc không có vấn đề vui vẻ liền xong việc không có phân tức không nhìn rõ chính mình không thỏa mãn như vậy người sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề Cùng với tương lai xảy ra vấn đề gây phiền t o á i cho mình không bằng sớm làm đ è m toa toa đ ổ i thành kéo kéo đ ổ i thành dưa dưa này đối hiện tại lâm n i n h tới nói cũng không như thế nào tốn công thật xin lỗi ta sai rồi ô m lâm n i n h cánh tay nhắm mắt theo đuôi toa toa toàn thân khẽ run có a k h í p mắt lâm n i n h mấy bước liền ra cọc tin nhà cửa tiệm ta thật biết sai c ầ u ngươi ngươi không sai yêu thích đồ tốt có lỗi gì lâm n i n h trên mặt mang nhàn nhạc cười ngữ khí bình thản ta sai rồi ta nhẹ nhàng ta đắc ý vô hình ta quên chính mình thân p h ậ người trừng phạt ta đi ngươi muốn ta làm gì đều được chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta thật ngươi làm ta làm cái gì đều được nhìn như lâm thời khởi ý mua sắm chi mời nhìn như thoải mái đến bạo mua mua mua có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là lâm linh đối với chính mình thăm dò ô m lâm linh cánh tay kịp phản ứng toa toa lạnh đến lợi hại run dữ dội hơn a làm cái gì đều được phải đây chính là trung tâm thương mại ngươi nghĩ kỹ lâm linh ánh mắt có đủ n h i ờ n g ngẫm nói chuyện đồng thời liếc nhìn dán tại phía sau hai người vây xem xem náo nhiệt nam nam nữ, nữ. sai liền nên h ạ t chỉ cần ngươi tha thứ ta làm cái gì đều được toa toa biểu tình có đủ nghiêm túc rất có loại không thèm đếm xỉa tư thế theo đi vào hình xăm cửa hàng một khắc kia trở đi toa toa liền không cho chính mình lưu đường lui so sánh canh thần nhất phẩm gác cổng thẻ so sánh kia mới vừa mua hơn hai trăm vạn xa xỉ phẩm quần áo mặt mũi tôn nghiêm lại đáng giá mấy đồng tiền nếu không phải sợ lâm ninh phản cảm toa toa trước mặt mọi người quỳ xuống tâm đều có được rồi đợi chút nữa đừng có lại đáy trong váy thượng coi như không có ngu quá mức toa toa ánh mắt có đủ kiên định chỉ là phản ứng trầm điểm cũng không phải không có thuốc nào cứu được lâm ninh lắc đầu cười xoa nhẹ đem toa toa tóc ta đệm đệm đã ư ớ c ta cảm giác được đỏ mặt toa toa thở phào một cái b ư ớ c một bước về phía trước dán lâm ninh l ô thai nói khẽ nay đều cái gì m ắ bệnh còn đệm ưởng cho ngươi nghĩ ra nay cô nương thật đúng là cái gì cũng dám nói lâm ninh lúc này đến là có chút dở khóc dở cười không nhiều chẳng qua là nhịn không được không phải ngươi muốn cái loại này ngâm miệng nha đi tôi h đối diện rô lét cho ngươi chính mình chọn một khối chính ngươi chọn đừng hỏi ta ý kiến ta đủ rồi ta từ bỏ thật từ bỏ cho ngươi đi ngươi liền đi chương một trăm bốn mươi mốt an vạn thượng hô thành phố hàng long trung tâm thương mại rộ lẹt cửa hàng so sánh năm khoản nữ khoản rộ lẹt hàng có sẵn không thể nghi ngờ muốn nhiều rất nhiều chân bóng sáng tỏ tủ đồng hồ c á c thức các khoản các loại đồng hồ hoa mắt tha thiết ước mơ đồng hồ nổi tiếng mặc cho chính mình chọn lựa lâm ninh nhìn như tùy ý một câu toa toa lúc này lại là như thế nào cũng tùy ý không đứng dậy thậm chí xem cũng không dám nhìn nhiều không muốn có thể không cầu ngươi nhìn một bên mặt không thay đổi lâm ninh toa toa cầu khẩn nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai lâm ninh cười lắc đầu thản nhiên nói gặp qua giả m ộ m chưa thấy qua như vậy giả m ộ m đây chính là dỗ lẹt trước mặt nữ khách hàng thế mà cầu không m u ố n một thân nghề nghiệp bộ váy vớ cao màu đen giày cao g ó t nhỏ nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lúc này quả thực toan muốn chết hận không thể tại chỗ gọi một câu ta m u ố n ta m u ố n ta m u ố n kia cái này đi toa toa nhanh chóng chọn khoản rẻ nhất hàng có sẵn r u n r i n g nói tiểu thư ngài thật có ánh mắt cái này dỗ lẹt nữ trang nhật ký hệ liệt một trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bảy mươi mốt y nội đồng hồ đặc biệt thích hợp ngài loại này tôn quý thời thượng mê người nữ sĩ cho dù trong lòng lại thế nào toan vẫn như cũng phải gìn giữ mỉm cười làm tiêu thụ chính là như vậy bị khuất tạ tạ toa toa lúc này khẩn trương muốn chết sợ nhạ lâm n i n h không vui dẫn đến phí công n h ọ c sức t i ể u thư ngài cổ tay thật xinh đẹp cái này đồng hồ vô luận lớn nhỏ vẫn là hoa hồng kim phối màu đều đặc biệt thừa dịp ngài ta cho ngài điều được rồi ngài thử nhìn một chút mang theo găng tay đen tay chân lanh lệ nhân viên cửa hàng tiểu tỉ, tỉ cười đề nghị quét thẻ tính cả chi kia không đợi toa toa mở miệng một bên lâm n i n h đưa tay điểm một cái tủ đồng hồ hàng ngũ n h ư nhất trung gian đồng hồ đột nhiên nói tiên sinh n g à i tốt cái này vẽ ở làm sật tệ hệ liệt tám mươi nghìn hai trăm tám mươi lăm chân trâu mẫu mặt đồng hồ đồng hồ hôm nay giá bán là sáu trăm bốn mươi ba nghìn nữ sĩ vừa mới xem kia khoản là sáu mươi chín nghìn năm trăm ngài mời tới bên này trong lòng mờ mờ tờ mặt bên trên cười hì hì nếu không phải biết chính mình bao nhiêu c â n lượng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lúc này đều muốn bồi trước mặt tiểu soái ca ngủ a kia khoản quá đắt thật không thích hợp ta kia vạn hơn, đã đầy đủ được rồi. kịp phản ứng toa, toa. đầu dao nhanh chóng cả người đột nhiên sẽ không tốt ngâm miệng đi đeo lên nhà hơn bảy mươi vạn soát rơi kinh nghiệm một chút không có chướng ra rộ lẹt cửa hàng lâm n i n h nếch miệng c h i t để bỏ đi mua đồng hồ nữ tặng người soát kinh nghiệm ý nghĩ sáu mươi lăm vạn đồng hồ mang tại cổ tay hai chân nhuyễn không tưởng nổi toa toa lúc này ngoại trừ khẩn trương vẫn là khẩn trương một chút tưởng tượng bên trong vui vẻ đều không có sợ lâm n i n h thuận miệng đuốt tóc chính mình lùi được không ta mang khối kia liền tốt khối này quá đắt này dập đầu một chút đồng dạng h ạ ta sợ làm tợ nội ý cửa hàng trước toa toa nhẹ vô về trên tay đồng hồ dù g r ọ n g nói được rồi cho ngươi liền mang theo xem đem ngươi dọa đến ngươi che chở chứa nổi à, đừng đợi chút nữa khiến cho khắp nơi đều là không mất mặt à. lâm ninh nết h miệng không cao hứng người nói hắc hắc ta cả người đều là ngươi ném đi cũng sẽ chính mình tìm trở về lâm ninh biểu tình không giống làm bộ thấp thỏm một đường toa toa lúc này cuối cùng là an tâm tìm ngươi mụi à, mất mặt là như vậy ném sao đi vào chọn đi đều mặc cái quái gì này cô nương không cần mặt mũi hình dáng thật đúng là rất không còn cách nào khác lâm ninh đưa tay chỉ chỉ một bên tiệm đồ lót bất đắc dĩ lắc đầu người yêu thích loại nào ta liền mua loại nào nội y giá bên cạnh toa toa ôm lâm ninh cánh tay ôn nu nói ta không có yêu thích một cái sớm đã bị chính mình đào thải nhắn hiệu lâm ninh thật đúng là không có gì yêu thích ta đây về sau đều không xuyên qua toa toa đỏ mặt chân thành nói ngươi cho ta nói ngươi trong đầu ngoại trừ những này loạn thất bát tao còn có cái gì còn có ngươi không có mật mã cho ngươi năm phút đồng hồ coi trọng cái gì soát cái gì lâm ninh nói chuyện đồng thời đem túi quần bên trong thẻ ngân hàng nhét vào toa toa tay bên trong thẳng thắn r ứ t khoát xoay người ra cửa hàng khó trách người thường nói nữ truy nam cách tầng xa này không thèm đếm x ỉ a cô nương thật đúng là rất khó khăn định ta mua tất chân nội y ỉa váy ngủ trước sau không đến ba phút đồng hồ dáng vẻ hai gỏ má phiếm hồng pa toa, toa dán lâm ninh lỗ thai nhẹ nói mua liền mua người đỏ mặt cái gì sức lực có dám hay không bình thường điểm đều là cái loại này đặc biệt đặc biệt nói không khoa trương lạm tợ nhà đồ vật lâm ninh nem qua so phần lớn người mua qua đều nhiều trong ấn tượng bình thường thật không có cảm thấy có cái gì đặc biệt ta làm nàng trực tiếp đưa nhà trở về mặc cho người xem cũng không biết toa toa nghĩ đến cái gì thanh âm nũng nịu không nói liền cổ cũng hơi hiện đỏ nham chán ngươi đứng thẳng đi đừng dựa vào ta lâm ninh nếp miệng đưa tay đem dán chặt lấy chính mình toa toa phía bên phải trong tay đ ẩ y một cái cảm giác cũng không như thế nào dùng sức cả người tâm thần đều tại lâm ninh trên người toa toa lại là ngã cái té ngã a ba a cái gì tình huống nhìn một bên người ngã ngựa đổ hai người lâm ninh gãi đầu một cái không có cảm thấy chính mình có như vậy lợi hại thật xin lỗi ta ta run chân không có chú ý nhanh chóng bỏ dậy toa toa vội vàng giải thích nói mụ ngươi thế nào a a không đợi toa toa nói xong lâm n i n h bên thai chính là trận trận kêu rên chỉ nghe thanh âm thật đúng là coi là nảy nam nhân mụ la tạp chính là có đủ cực kỳ bi thương x o á i ca mỹ nữ n g ã xuống đất phụ nữ kêu khóc thanh niên liền trận thế này cho dù này nam nhân thanh âm không như vậy đại cũng không thiếu xem náo nhiệt ăn dưa q u ầ chúng cái gì tình huống làm nay mọi từ thật mẹ nó xinh đẹp chân này vóc người này, này nhan giá trị ta đi, này hình xăm mang chữ cái a mỹ nữ này bị này người lùn nam nhân đầy đem đem đại mụ kia đ ụ n phải này cô nương là quán thượng c h u y ệ n này kêu khóc nam là này bác gái nhi tử người có tiền cái kia nam một thân h ơ m nhóc mang tệ k ẹ t p h ì l i p p e t nữ mang r ồ len đi ô váy hớt mờ bao v ạ lén tín đồ kiểu mới nhất đấy bằng s a n g đan có tiền làm sao vậy có tiền liền có thể lấy mạnh hiếp yêu a đúng đấy chụp hắn không thể để cho này bác gái cùng đại hiếu từ thất vọng đau khổ người xem người khóc ta đều nhớ nhà mọi người ở đây giơ điện thoại ngươi một lời ta một câu cái gì cũng nói gặp chuyện bất bình yêu mến yếu thế quần thể h ò a quốc đặc sắc nha có chuyện gì nói chuyện khóc cái gì sức lực xung quanh kêu loạn một mảnh lâm ninh lúc này phiền không được ngựa k h í tự nhiên không thế nào tốt ta ta nhi từ bệnh nhà bên trong không có tiền ta mụ tổ tiên là nhà giàu lưu lại cái tổ truyền vòng tay vốn muốn tìm đại thương trường thay cái cứu mạng tiền n à y còn không có vào cửa hàng đ â u rồi liền tình cảm giạt rào nam nhân bên người khóc sức mất bác gái tay bên trong nâng cái nát mấy tiết phỉ thúy vòng tay chương một trăm bốn mươi hai an b ạ n h ạ n h i ề u tiền đã cùng tiền có quan hệ kia đều không gọi chuyện lâm ninh lời n h ắ c nghe chuyện xưa trực tiếp ngắt lời nói cái gì vòng tay nhiều tiền ta mua năm nghìn hành không nhà ta này vòng tay thế nhưng là phỉ thúy một nghìn không đối diện ôm cánh tay đứng nam hải đáp ứng quá mức sảng khoái vương phi con ngươi đảo một vòng vội vàng sửa lời nói hành không ta nói chính là hai mươi nghìn này lao đồ vật giá trị cái này tiền hành nhi a không thể bán ít như vậy à này vòng tay là cái gì bằng chủng ta nghe người ta nói cầm những cái đó cửa hàng lớn bên trong chí ít năm mươi nghìn đâu nguyên bản khóc sức mất bác gái đột nhiên ngồi dậy tùng chính mình con trai v ạ tháo tay hung hăng bóp bóp têu dên nói nam n a m vạn hành mụ đến cùng giá trị nhiều tiền mười vạn liền mười vạn hành lâm ninh miết miệng một bộ xem thường dáng vẻ vậy xem ăn dưa còn chúng lúc này đến là đối loại này ngay tại chỗ lên giá hành vi tâm sinh hoài nghi này hai mẹ con sẽ không phải là tại ăn vạ a rất giống này diễn xuất thật không giống như là vì cho hoa đổi tiền thuốc men dáng vẻ nói này người trẻ tuổi cũng quá dễ nói chuyện một chút mười v ạ n khối con mắt đều không mang nháy một chút mười v ạ n khối khả năng tại nhân ra đó chính là mười khối đi không nhất định có thể này vòng tay chính là đồ tốt xem nhan sắc liền rất phù hợp cũng đúng p h ỉ thúy này đồ vật bán nhiều tiền cũng có thể xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói xấu không cần gánh trách nhiệm đây cũng là h ò a quốc đặc sắc bọn họ hẳn là ăn vạ ta đều không dùng lực chỉ là cọ sát hạ từ đầu đến cuối tự nhận chọc họa toa, toa vội và nói không sao này vòng tay đáng cái giá này lâm n i n h khỏe môi n ế t lên cười thấp giọng nói a đều nát còn như thế quý toa toa ha to miệng một bộ không thể tin dáng vẻ chỉ có nát mới đáng tiền bọn họ không hiểu bên trong có một tiết tùy tiện làm cái gì chí ít phiên ba phen lâm n i n h thanh âm rất nhẹ nói chuyện đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm đại mụ kia tay bên trong vòng tay ta gây họa thật xin lỗi ngươi trừng phạt ta đi nhân họa đắc phúc trở về nói trước mặt hai người nói nhỏ tâm tư linh hoạt vương phi ngoại trừ câu t i ê một tiết phiên ba phen nhân họa đắc phúc cũng không có nghe rõ ràng lắm ba mươi vạn vương phi lần nữa nói ra giá lần này lâm ninh lại không lúc trước sảng khoái không bàn nữa không có thời gian cùng ngươi bước tích liền mười vạn một tay giao tiền một tay giao hàng cho cái này ngu xuẩn lưu cái kỷ niệm hai mươi vạn liền mười vạn như vậy ta chỉ cần bên trong một tiết lâm ninh nói chuyện đồng thời bước một bước về phía trước một tay ấn mở thanh toán bảo một bộ không kịp chờ đợi chuyển khoản rán vẻ đối diện nam hài biểu tình không giống l à m bộ có thể không chút do dự cho chính mình mười vạn có lẽ thật là cái này tiện tay tại đồ cổ đường phố hàng vỉa hè mua vòng tay có mở ám cũng không nhất định nếu h chặt lông mày vương phi càng nghĩ càng không đúng sức lực đang muốn mở miệng thời điểm lâm ninh đoạt trước nói mười một vạn nhanh lên một tay giao tiền một tay giao hàng giao ngươi một a làm lao t ử ngốc a một bên là ba mươi vạn một bên là mười một vạn đồ đần đều biết như thế nào chọn tự nhận phát hiện chân tướng vương phi một câu nói nhảm không có lôi kéo giảm mụ bước nhanh ra trung tâm thương mại thẳng đến đồ cổ đường phố nhìn chạy vội rời đi hai mẹ con lâm ninh cười khinh bị cười lan ngược ngày đó tại hậu viện nói quả nhiên không sai đồng dạng là một cái lược thay cái người có thực lực đi nói thật có đ ổ đần sẽ tin đồng dạng là một cái vòng tay này đ ổ đần thật tin náo nhiệt không có xem ăn dưa quần chúng tận tán vẫn như cũ cảm thấy chính mình gây thai họa toa toa túi t h ấ p đầu xin lỗi tiếng nói ta sai rồi không nên như vậy lỗ mãng không cẩn thận đụng tới người gây phiền toái ngươi trừng phạt ta đi nghĩ kỹ đi cái nào ăn hay chưa lâm linh lúc này tâm tình không tệ ngược lại là có chút đói bụng trên lầu có ngày liệu sâu nướng cơm trưa pháp bữa ăn Cơm sâu nướng tại đỉnh cấp trung tâm thương mại bán sâu nướng chuyện này thật đúng là rất mới mẻ lâm ninh có chút hiếu kỳ nói là đâu rồi ta xem đại chúng lợi bình bên trên có không ít người trồng cỏ một cái tiểu lò mặc sâu nướng chính mình nướng cái loại này nói là thương gia chính mình tại hô luân bối đại thảo nguyên nuôi nốt năm sáu tháng con cứu non cũng không biết vì cái gì toa toa nói xong nói xong bên hai lại là lại đỏ lên a kêu cái gì chú dê vui vẻ chính là lao s trên mạng đ cái c kia nổi danh vương hiệu trưởng hắn thường xuyên đến đó cùng thức ăn đường giống như dân mạng liền khởi cái tên như vậy vương tư minh tại hỗ thành phố bình mô hình vòng rất nổi danh nhưng phẳng là có điểm tư sắc có chút ý nghĩ cô đ ư ơ n g cơ bản đều có chú ý tại hô thành phố dốc sức làm nhiều năm toa toa tự nhiên cũng không ngoại lệ được tôi h liền đi kia đối với cao cấp phòng ăn lâm ninh thật không thế nào hiểu rõ bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện đi nhà t i ệ m mỉ vừa lúc làm toa toa gặp may mà lúc này cũng không có việc gì lâm ninh lần nữa viết mắt không có biến hóa chút nào hệ thống hướng về phía một bên cô bán hàng tỷ vây vây tay tiên h sinh n g à i tốt ta gọi kỳ kỳ t h ự c cao h ứ n g vì n g à i phục vụ dáng người mượn mà kỳ kỳ cái chữ so toa toa thấp không ít tướng mạo lại thực thảo hỉ hai mắt thật to sóng mũi cao viên viên mặt lún đồng tiền giang lanh mắt đào hoa cười lên vô cùng khả ái toa toa không hiểu có chút khẩn trương không biết lâm ninh đột nhiên gọi cái này cô nương tới là bởi vì cái gì đem đồng hồ cho nàng lâm ninh gật đầu cười hướng về phía một bên toa toa nói nha lấy lại tinh thần toa toa nghẹn miệng yên lặng hái cổ tay thượng còn không có ấm áp r ồ i l ẹ t nói ngươi xuẩn một chút cũng không có oan của ngươi ta nói chính là ngươi phía trước liệt đồng hồ nên mua đồng dạng không có mua như heo toa toa động tác đích sắc có đủ người mang bom lâm linh không cao hứng nhi gõ gõ toa toa đầu thực tình không biết này cô nương trong đầu đều chứa là cái gì hh ắ c ắ c ta vốn chính là ngươi dưỡng t i ể u t h ư mất mà được lại cảm giác đừng đề cập có nhiều đồng ý thức được chính mình muốn xóa toa toa một bên nói một bên liền vội vàng đem túi bên trong giấy nhét vào kỳ kỳ tay bên trong đừng để ý tới nàng nàng đâu góc hỏng b ê n ngoài đồ vật nhãn hiệu đổi tốt nhất địa chỉ là canh thần nhất phẩm a m ộ ư ơ i một l ngươi đi mua buổi chiều năm giờ phía trước đưa đến nhìn trước mặt trận mắt há hốc mồm kỳ kỳ lâm linh thản n h i nói có chút nhãn hiệu không nhất định có hàng có sẵn năm giờ phía trước hẳn là có chút căng thẳng trung tâm thương mại đóng cửa phía trước cũng không có vấn đề lấy lại tinh thần kỳ kỳ liếc nhìn tay bên trong đồng hồ thành thật nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba trừng phạt ngươi xem đó mà làm năm giờ trước kia đưa đến cho ngươi một vạn lâm ninh vẫy v â y tay đem túi quần thẻ ngân hàng nhét vào kỳ kỳ tay bên trong v ề phần năm giờ về sau đưa đến sẽ như thế nào lâm ninh không nói này tiên sinh ngài không nhìn tới xem sao ngài mua đồ vật cũng không ít đâu rồi đều phải tốt nhất chí ít hơn trăm vạn nha một năm hướng dẫn mua kiếp sống loại khách hàng này kỳ kỳ còn là lần đầu tiên gặp phải hơi kinh ngạc cũng ở đây khó tránh khỏi không có mật mã người biết đưa đâu lâm ninh vẫy vây tay quả quyết quay người hướng trung tâm thương mại đi ra ngoài nhìn bước nhanh rời đi hai người kỳ kỳ gãi đầu một cái nếu không phải là bởi vì kia nữ thật sự là có đủ gợi cảm xinh đẹp kỳ kém ỳ k chút coi là cái này tiểu soái ca là đang động tác võ thuật chính mình dù sao trả bạc hành thẻ thời điểm phát sinh chút gì ngoài ý muốn cũng không phải là không thể được cứ như vậy đưa thẻ cho nàng không phải ngươi đi ăn cơm đi ta lưu chỗ này nhìn một chút h à n g long trung tâm thương mại ngoài cửa chính vội vàng từ phòng vệ sinh chạy về toa toa đề nghị có gì đáng xem lâm ninh n h u nhũ mày nghi ngờ nói ngươi không lo lắng nàng loạn xót sao kẻ có tiền toa toa cũng không phải chưa thấy qua truy toa toa cũng có giống như lâm ninh như vậy đặc biệt thật đúng là không có nói ngươi xuẩn một chút cũng không có đoan của ngươi quét thẻ có tin nhắn nhắc nhở mua sắm có tiểu phiếu này có cái gì tốt lo lắng a ta là xuẩn phải thừa nhận người nghèo cùng người giàu có đối đại vấn đề phương thức quả nhiên có chút khác biệt k ị phản ứng toa toa ngượng ngùng cười cười hỏi tiếp ngươi không sợ nàng cật nã tạm yếu sao ở trong đó đồ vật thật nhiều cửa tiệm đều có bán ngươi đem quyền lực cho nàng nàng tẫn lựa chút quý tỷ suất chi phí hiệu quả không cao chúng ta cũng không biết tỷ suất chi phí hiệu quả ngươi cho ta nói này đ ố n g trong thương trường nhà ai đồ vật có tỷ suất chi phí hiệu quả a a kia cật nã tạm yếu đâu nàng hoàn toàn có thể cùng chủ quán nói cái giá tốt hoàn trả thời điểm cho người tính giá gốc kia là nhân gia có bản lĩnh đáng đ ợ i nàng kiếm cái này tiền lại nói ta tử vừa mới bắt đầu liền không muốn chiết khấu kia ngâm miệng mẹ nói này cái gì phá địa một chiếc xe taxi đều không có kia ngậm miệng bên kia bên kia tương đối tốt đón xe xuống xe người tương đối nhiều toa toa ngữ tốc cực nhanh nói xong cũng gắt gao ngậm miệng lại đi ngươi như thế nào không nói sớm ngươi làm ta ngậm miệng như heo thử thử thử toa toa nói chỗ ngồi quả nhiên rất tốt đón xe lên xe lâm ninh yên lặng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn lâm hồng phát tới mẹ chạm lâm hồng kia ra hỏa diễn kỹ cũng không t h lắm trước mắt hết thể thực thuận lợi nhìn như chẳng có mục đích lâm ninh t ừ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là vì chơi mỗi ngày không lộ diện hiển nhiên xảy ra vấn đề đầy trời thiên nhãn mặt người phân biệt số liệu lớn tại một ít người c h ỗ ấy thật và nhà mình không có kém tiểu lao đầu bên kia nhìn như không thế nào chú ý chính mình đối với tôn nữ bất công một nhóm nhưng trong l âm thầm ai biết tiểu lao đầu lại làm bao nhiêu làm sao vậy một bên toa toa nhẹ nhàng nuốt ve lâm n i n h níu chặt l ô n g mày ánh mắt ô nu